Biên thủy lắng thai nghe thímm cùng tẩu tử nhóm nói chuyện thiếm thỉnh thoảng nói lên một đôi lời không có tác dụng gì nha thoại nhan lam đâu liền biên thủy cũng không bằng nàng trước kia là làm vũ đạo cùng thímm tẩu tử chênh lệnh quá lớn căn bản là trò chuyện không đến cùng nhau đi cho nên nàng rất nhanh liền cảm thấy hiện tại tràng diện có chút lúng túng biên thủy túi đầu hái lấy hạ khiếm thảo cũng không có chú ý tới bạn gái trên mặt xấu hổ cũng may thập nhị thẩm chú ý tới Uy tiểu thập cựu ra thập nhị thẩm hô một tiếng nhan lam nhan Lam lập tức không có hiểu rõ Chờ lấy nàng hiểu rõ đây là gọi mình thời điểm mặt một mực hồng đến cổ. Tại nông thôn bình thường mà nói xưng hô nữ nhân đều mang lên xếp hạng, trưởng bối dùng trưởng bối chữ, cùng thế hệ chính là thuốc bá tẩu, tiểu bối tựa như là như thế này, biên thụy xếp hạng thập kiểu, thập nhị thẩm xưng nhan làm chính là tiểu thập kiểu ra, đơn giản sáng tỏ. Bất quá đối với xưng hô này có chút nữ quyền nhân sĩ sẽ có ý kiến, cảm thấy nữ nhân không có đất vị phụ thuộc vào nam nhân cái gì, cũng may các hương thân không có nhản đến những này nữ quyền chủ nghĩa người tình trạng Đối với đại gia đến nói xưng hô thế này chính là cái sưng hô mà thôi. Đừng gọi ta như vậy, ngài còn muốn gọi ta nhan làm đi, hoặc là tiểu nhan đều có thể nhan làm lập tức nói. Thập nhị thẩm cười nói, chuyện sớm hay muộn. Nhan làm không biết nói cái gì đành phải cười khan hai tiếng. Thập nhị thẩm hỏi, tiểu nhan A, nhà các ngươi nhà kia từ khi nào tốt? Ta nhìn sân nhỏ chỉnh cũng không tệ lắm nha, chờ các ngươi ra bên kia làm xong, nếu là giá tiền thích hợp, để các ngươi ra thợ tiểu hoa cho nhà chúng ta nhìn một chút. Thập tứ thẩm nghe trực tiếp nói ra, tẩu tử, vậy cũng không tiện nghi, chúng ta chủ nhà hỏi qua, một cái viện số này. Người ta bên kia là Minh Châu nhà thiết kế, nghe nói lưu quá dương. Nói xong vươn một cái bàn tay tại không trung lung lây một cái. Không thể nào, đắt như thế. Thập nhị thẩm lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng của nàng liền xem như đắt một chút cũng bất quá chính là 2-3 vạn khối tiền. Ai biết cái số này là nàng lúc trước dự tính mấy lần. Thật đắt như thế. Thập nhị thẩm hướng nhan lam xác định một cái. Nhan Lam khách khí nói ra, nếu không ta để hắn cho ngài ra sân nhỏ nhìn một chút. Nhà thiết kế xem như Nhan Lam quê mật, theo tiểu một cái viện lớn lên, Nhan lão Gia tử cùng cô nương này phụ thân vào ngành thời điểm trung đụng rất tốt, hai nhà về sau liền thành hảo bằng hữu, nghe nói Nhan lão Gia tử muốn thiết kế tiểu viện tử vị này xung phong nhận việc tới, một hai ngày liền đem tiểu viện tử cho thiết kế ra. Thập nhị thẩm lập tức khoát tay nói ra, cái này không được, cái này không được. Quá đắt, ta nếu là gật đầu người thập nhị thúc đến của ta. Các vương thân ở giữa liền xem như thân huynh đệ, chuyện này cũng coi như rất rõ ràng, mọi người đều biết cùng người trung đụng giới tuyến ở nơi đó quy củ là cái gì, dạng này tự nhiên mà vậy ở chung liền hòa hải Không có việc gì nhan làm nói. Nhan láo ra tử ra mới cục thể lượng không nhỏ, có thể nói chỉ so với biên thủy ra ít hơn một chút, trong thôn bài bên trên là lớn thứ hai phòng ở, lão gia tử cũng không có lên nhiều phòng ở, mà là tại trong viện làm lên văn chương làm theo hoa viên giống như... Biên Thụy nhìn thấy bản thiết kế nếu như có thể nguyên dạng xây thành cái kia thật mười phần rực rỡ, chính là giang nam tiểu lâm viên, dẫn nước chạy tiền đến, còn xây cái cái đình nhỏ, có núi có nước một phái họa bên trong cảnh sát, mặc dù kém xa hàng xô viết tên vườn, nhưng là đặt người bình thường vợ con trong viện kia là thật to sáng chói Sân nhỏ là sang chói bất quá một vài thứ liền phải Biên Thụy làm, giống như là cổ thụ cái gì, cũng may phòng ở ngay tại Biên Thụy danh nghĩa, lấy tiền cũng bất quá là trong thôn chuyển cái tay. Hơn nữa còn là 10 năm sau sự tình. Biên thụy xem như bao hết sân nhỏ tất cả vật liệu gỗ, đồng thời còn thua tiền hai gốc cầu thật cổ thụ. Thật không được. Thập tứ thẩm nói ra, tiểu nhan, coi như xong đi, ngươi thập nhị thẩm không phải khách khí với ngươi. Đúng rồi, tiểu nhan mẹ ngươi làm sao ta mỗi một lần thấy được nàng bên người đều mang cái kia hai con gấu à. Trở về cùng ngươi nương nói một câu, cái này hùng thiếu Huy một người ra cả ngày cho ăn bọn chúng không được, hoa quá nhiều tiền thập tứ thẩm lập tức rời đi chủ đề. Nói đến đây cái đến phiên nhan lam thở dài, ta cũng muốn nhưng là không khuyên nổi A không riêng gì ta liền cha ta cũng không có cách nào, mẹ ta thích hai con gấu. Lão Thái Thái thích hai con gấu kia thật là trong thôn nổi danh, kỳ thật việc này cũng không khó lý giải. Lão Thái Thái lớn tuổi, cũng không có gì tồn tử tôn nữ cái gì hầu ở bên người, nữ nhi cả ngày vội vàng cơ hồ không ở nhà, bạn già đâu cả ngày cầm cái kính lút ôm bức thư họa một tòa liền có thể ngồi lên cả buổi, liền cái lời nói người cũng không có. Đừng nói gì đến hiểu người tịch mịch Hiện tại gấu đại hòa gấu nhị vừa vặn điền vào cái này trong chỗ Mấu chốt là hai con gấu đen thật sự là quá nhận người thích Lao thái thái buổi sáng đi vườn rau xanh nhạc rau Hai con gấu thay phiên cho nàng ngầm rổ Lao thái thái ngồi một hồi Hai con gấu còn được cho nàng ngầm ấm nước cái gì Tóm lại tại Lao thái thái trong mắt cái này Hai cháu trai trừ không biết nói chuyện cái gì cũng tốt Từ khi gấu nhị cho nàng đưa một khối ngón tay dài mật ọng Mẹ ta liền càng thương nó hơn nhóm nhan lắm nói Cái gì mật ong? Thập nhị thẩm bắt quái tâm nhất thời. Nghe nhan lam nói một lần mật ong tiểu cố sự, thập tứ thẩm cảm thán nói ra, vậy liền không kỳ quái, hai con gấu cũng là thực tình thích nàng, gấu móc mật ong có thể nghĩ đến người, vậy cái này tình cảm thật không phản đối. Mật ong đối với gấu đến nói chính là mệnh, đừng nói là một người, liền xem như con của mình gấu đều không nhất định bỏ được cho, bây giờ có thể đem ngón tay lớn nhỏ mật mang về đưa cho dư lao thái thái, cái kia chứng minh gấu đã bị lại nàng đến cực hạ Biên Thụy nghe qua cố sự này, liền phát sinh ở hai ngày trước. Cũng chính là tại hai ngày trước, hai con gấu đen lúc ăn cơm có trang bị mới chuẩn bị, cơm túi. Một bầy nữ nhân cứ như vậy nói chuyện phiếm công phu, Biên thủy đã cắt không ít hạt khiếm thảo, cảm thấy không sai biệt lắm Biên thủy liền không định cắt. Đi thôi, trở về lột hạt khiếm thảo đi, thím tàu tử nhóm, các ngươi chậm rãi cắt Biên thủy nói. Tiểu thấp kiểu, ngươi cái kia trúc đao cho ta liền một cái, ta thanh này trúc giả đao bổ xóa. Được à ngài giữ lại dùng đi. Ta không cần biên thủy cười cầm trong tay chút đao ném nói chuyện tẩu tử. Cung tẩu tử thím nhóm chào tạm biệt xong, biên thủy hai người cưới con cựu nhỏ về nhà, nhan làm cưới xe biên thủy ngồi ở phía sau trong tay mang theo trang hơn phân nửa cái sọt hạt khiếm thảo. Hạt khiếm thảo hồ tử rời thôn tử có chút khoảng cách, hồi làng phải đi qua hồ nhỏ, muốn chạy qua ước chừng hơn một dặm hồ đê. Biên thủy hai người đến hồ đê trên đường liền thấy được trong hồ náo nhiệt, một bang nhóc con ở trong nước không ngừng dày vò, cũng không sợ liệt nhật phủ đầu Từng cái phơi đều theo châu Phi tới giống như Hai ba mươi tuổi người trưởng thành thì là tại dưới bóng cây mặt Không phải nằm tại đại luân thai bên trên chính là nằm tại mua được bơi lội vòng lên Về phần trên bờ đê Thì là một bang lão gia tử lao thái thái Ngay tại dưới bóng cây chơi mặt trược hoặc là chơi cờ tướng loại hình Nếu như quá nóng liền nước vào trong mát mẹ một cái Đi lên sau tiếp tục đánh Lúc này trong đất sống liền không có cách nào mỗi ngày đi làm Cái này nếu là lên dốc vội vàng một ngày sẽ chết người đấy Hiện tại thời tiết này mà lại là tại buổi chiều, trong làng là không dễ dàng đốc, trống trải có gió hồ đê chính là tốt nhất hóng mát nơi trốn, hướng chi nóng thời điểm còn có thể tắm một cái. Vì lẽ đó toàn thôn đại bộ phận đám già trẻ đều tụ ở đây hóng mát. Mau rời đi trên hồ nối thẳng làng đường lúc, Biên Thụy để Nhan Lam dừng xe lại, mang theo cái sọt đứng ở bờ sông. Nhan Lam tò mò hỏi, nhìn cái gì đấy? Ta nhìn ngốc như đâu Biên Thụy nói cho hết lời liền phát hiện ngốc như. Bên hồ nước cũng không sâu. Hướng hồ coi như sâu lời nói bởi vì nước chất vô cùng tốt 4-5 mét cũng nhẹ nhõn có thể nhìn thấy hồ nhỏ thực chất. Ngốc như lúc này ngay tại trong nước ấm ức, tại ngốc như bên cạnh là hai thất tiểu ngựa lùn, cái này hai hóa lúc này cũng giống như ngốc như ở trong nước ấm ức. Người cái này hai ngốc hóa, ngốc như là châu nước, hai người các ngươi còn có thể là hải mã hay sao? Biên thủy cảm thấy cả nhà liền không hai hóa chi thông minh thiếu phí, tắm rửa liền tắm rửa các ngươi theo châu nước so ấm ức. Vẫn là cho là mình cũng là châu nước. Ngốc hay không nó ra biên Th thủy nói xong cũng nhìn như vậy lấy dưới nước ba thứ gì nhìn một hồi Biên thủy liền kỳ quái bởi vì hai thất tiểu ngựa lùn thế mà ở trong nước nhẫn nhịn nửa phút đây là biên thủy nhìn phía trước bao lâu thời gian biên Th thủy cũng không biết nhìn xem biểu lại qua nửa phút hai con tiểu ngựa lùn mới đem đầu đầurỗ ra mặt hồ đánh hai tiếng núi sau lại một lần nữa chìm xuống dưới tao ít ít ít, hai người các ngươi đây là muốn ông trời A Biên Th thủy nói biên thủy thật còn không có gặp qua ngựa tại trong sông ở mức chơi Trên TV đến là nhìn qua, bất quá người ta gọi là Hà Mã. Trước 192, cho chuyện phát thiếu niên cuồng. Biên thủy nhìn xem biểu thấy hai con ngựa ở trong nước gấm ức thế mà có thể nghẹn bên trên 2 phút, không khỏi cảm thấy có chút quá phần, biên thủy mình ở trong nước đều nghẹn không đến 2 phút, thế mà còn không sánh bằng một con ngựa. Người làm cái gì đây, ngốc như tiểu mã trong nước có gì đáng xem, như thế lớn thái dương người không nóng à. Nhàn làm tay dùng khoác lên mũ dơm mũ xôi theo lên, hướng về phía biên thủy phản nàn nói. Biên Thụy trả lời một câu, đến rồi. Quay đầu đang muốn bên trên xe gắn máy liền bị mình nhìn thấy một màn gây kinh hãi Nhan Lam thấy xe gắn máy không có phản ứng quay đầu nhìn một chút thấy Biên Thụy không có lên xe trực lăng lăng đứng, há miệng liền muốn hỏi một câu, lời nói còn không có hỏi ra liền nhìn thấy đồng dạng để nàng cũng khiếp sợ một màn. Nhan lão ra hiện tại cưới một cỗ trợ lực xe đang hướng về bên hồ lái tới. Nhìn thấy Nhan lão gia tử không tính là gì, người trong thôn đều biết hắn, Biên Thụy càng là một ngày hiếm thấy nhất hai lần. Bình thường phân biệt đều là cơm trưa cùng cơm tối thời gian. Nhưng lại như bây giờ Lao Gia tử ra sân cho người ta liền có chút kinh ngạc. Lao Gia tử chỉ mặc một đầu đại quân cọc, hai tay để trần. quân cọc đâu vẫn là loại kia rõ ràng mang theo bãi cắt phong tình tiểu dáng, nhan sắc 10 phần tiên diễm, cái này quần biên thủy trước kia chỉ ở phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện nhân vật trên thân thấy qua, hoặc là lưu luyến cho Đông Nam Á phong nguyệt vô biên nơi trốn Âu Mỹ lao đầu trên thân gặp qua. Thứ này xinh đẹp ngay cả tuổi trẻ cô nương ăn mặc đều có chút trói mắt huống chi là lao đầu. Ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi. Còn không có. lão ra tử trừ xuyên một đầu buộc mắt người đau quần bãi biển bên ngoài, bên hông còn quấn một cái bơi lội vòng, đồng dạng màu sắc, cũng là phi thường hoa, màu gì không nhảy nó không cần màu gì, tất cả đều là đụng sắc, đụng mắt người đều nhìn không được loại kia đụng. Không riêng hoa mà lại tạo hình cũng phong cách, lạn vòng lên đồ án xem xét liền biết là sở bọn trẻ Trước sau còn có đầu có đuôi là đầu Mỹ Nhân Ngư. Gia hỏa này tao khí đều không phải đập vào mặt, trực tiếp như là một cỗ trọng trang xe tăng vùng tới. Kính dâm quần cuộc hoa phối hợp sợ hòn trẻ bốp bơi lội vòng vừa lên tử đem Nhan Lam cùng Biên Thụy tam quan cho thay đổi. Biên Thụy lúc này cười nở hoa, Nhan Lam thì là hận không thể đem trong mắt của mình cho trừ ra. Từ nhỏ đến lớn nàng liền không có gặp qua phụ thân có như thế thả cản dỡ thời điểm, không có về hưu trước nàng cảm thấy phụ thân bản lấy một trường không biết cười mặt. Hiện tại nàng ý thức được mình sai, nếu như phụ thân muốn cho nàng một kinh hỷ, hôm nay cái ngạc nhiên này đã thành kinh hãi. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc, còn không có đâu. Theo sau lưng Nhan lão gia tử xuất hiện chính là Vu lão gia tử, Vu lão gia tử cách gan mặc so với Nhan lão gia tử đến tuyệt không thua, đồng dạng tao khí 10 phần quần cục hoa, mà lại Vu lão gia tử quần cục hoa càng cao hơn Nhan lão gia tử một bậc, bởi vì Vu lão gia tử quần cục bên trên đồ án là kim dài đẹp nhiều lần phối chén rượu đồ án. Chủ nghĩa tư bản mục nát khí cái kia cũng không thể nói, đặt tá mấy năm nghiêm trị thời điểm liền cái này quần cục đoán chừng lao gia tử liền phải an viên cụ lạc. Về phần kính dâm cùng lặn vòng cũng không có là hậu, nhan lão gia tử là sở bọn trễ bộ hắn chính là đỏ dạ e mẩn phối mỹ nhân ngư, càng đại niên hơn kỷ một số người xưng là mèo máy. Cái này lẳng lơ không nói tuyệt hậu, khẳng định tại biên gia thôn chưa từng có. Cái này hai người gia tử tao khí cách ghan mặc vừa đến bên hồ, đừng nói là trong hồ hai nhóm Liên đối tại dưới bóng cây đánh bài lao ra từ nhóm đều trò kinh sợ. Hai người đầu hôm nay xem ra thật chuẩn bị độc dẫn phong tao tuyệt không cho người khác đường sống, đến bên hồ tìm viên rửa vào chợ lực xe, sau đó cứ như vậy bên hồng treo lặn vòng tới một cái bình xa lạc nhạn nện vào trong hồ nước, văng lên vô số bọc nước. Đông. Đông. Hai tiếng qua đi hai vị hoa láo đầu nhảy vào trong hồ, hiện tại trên bờ trong hồ trừ mấy cái chim bói cá so hai người đầu sức tưởng tượng bên ngoài, hai người đầu nháy mắt giết hết thảy. Hấp dẫn đại cá thiên thần đôi đen đều hướng hai láo đầu bên người gót. Biên Thụy đã không biết dùng cái gì lời nói để hình dung nhà mình chuẩn nhạc phụ, nghĩ nửa ngày rỗi ra ngón tay cái đến, hai người ra tử cái này thao tác thói xấu. Ôi! Biên thủy vừa quay đầu lại thấy Nhan Lam chính thở hồn hển nhìn lấy mình, đã đến biên Thụy trên đuổi chân đã thu về, theo trong ánh mắt nhìn Nhan Lam hận không thể đầm biên thủy hai lỗ thủng. Người lặp lại lần nữa. Nhan Lam giận dữ hỏi. Hắc hắc! Biên thủy đành phải giả ngu không lên tiếng Nhan làm thấy biên thủy không lên tiếng, lập tức nhảy xuống con cửu nhỏ đi vào bên bờ hướng về phía ngay tại trong hồ bước lên như là một cái lao tôm giống như láo cha hô lên lời nói tới. Cha, ngươi mất mặt hay không a đi lên nhanh một chút, ngươi xem ai xuyên giống như ngươi. Nhan làm hướng về phía trong hồ nước nhan láo ra tử hô. Ngay tại trong hồ nước nháo đằng choi choi các tiểu tử lúc này là lớn, nhan ra ra, vu ra ra, thật là đẹp trai. Thật đẹp trai không. Nhan lão gia tử cũng không để ý nữ nhi. Hướng về phía một đám hải tử hô bọn nhỏ lớn tiếng đều nhịp trả lời đẹp trai bọn nhỏ dùng bơi lội vòng cơ hồ đều là phế lốt xe rất nhiều phía trên đều có mảnh vào đâu không nói người khác liền xem như biên thủy tới dù mang cũng là hắc luônai chỉ bất quá biên thủy lốp xe là đại máy kéo bánh sau thai cực đại vô cùng mà thôi trên mặt hồ một đám đen thai phối hợp một đám bị phơi đen nhánh to to nhỏ nhỏ hoa tử hiện tại đột nhiên tiến đến một cái xanh xanh đỏ đỏ xinh đẹp có chút yếu hai người đầu người nói dễ thấy không thấy được Cái này đều không phải bầy gà trong đứng hai hạ cấp độ, quả thực chính là gà rừng nhóm trong từ trên trời ráng xuống rơi xuống hai con ngũ thải lao khổng tức à, vẫn là mở ra màn hình ngã vào tới loại kia. Cha, người mất mặt hay không á nhan lam nóng này nói. Nguyên bản nàng đối với một thôn làng người đều nhảy đến trong hồ bơi lội liền có chút mâu thuẫn, không nghĩ tới hôm nay lão tử nhà mình cũng vì lao không tuân theo, chỉ lấy một đầu quần cọc hoa hai tay để trần nhảy trong hồ. vu lão ra từ lúc này hướng bên bờ bơi dù Hướng về phía nhan lam nói ra, nha đầu, ngươi liền không thể để ngươi trà vui vẻ vui vẻ. Hơn nửa đời người đều trang thâm trầm, cái này đến giả đến còn phải tiếp tục giả vờ tiếp. vu thúc thúc nhan lam không biết nói cái gì cho phải. Nàng hy vọng phụ thân vui vẻ nhưng là không hy vọng phụ thân vừa đưa ra cái 180 độ bước ngoặt lớn à, buổi sáng còn hào hoa phong nhã đàm luận sách luận họa, làm sao buổi chiều nhìn tựa như là cái đông Nam Á nghỉ ngơi lào nữ phiếu khách giống như cách ăn mặc đầu. Biên thủy lúc này không tới nhan lam bên người vương tay, bắt lấy nhan lam nhẹ tay âm thanh nói ra, đã thúc cảm thấy vui vẻ vậy liền để hắn vui vẻ tốt, chúng ta làm vãn bối cũng không cần lại nói cái gì. Biên Thụy cũng không có cảm thấy việc này có gì không ổn, chủ yếu là bởi vì biên Thụy cùng nhan lam không giống, nhan lam là từ nhỏ ngay tại phụ thân bên người lớn lên, mà biên Thụy nhận biết chỉ là sau khi về hưu nhan lao gia tử, vì lẽ đó biên Thụy cũng không có loại kia cảm thấy lao ra tử huy nghiêm cảm giác. Tại biên thủy trong lòng nhan lão ra tử một điểm không uy nghiêm, không riêng không uy nghiêm hơn nữa còn thật có ý tứ. Ngay tại hai cái tiểu bối nói chuyện thời điểm, vu lão ra tử hướng về phía hai người phía sau phương hướng vung lên tay, Uy Nơi này, nơi này nhanh lên A, trong nước thật rất dễ chịu. So trong suối mát mẻ nhiều đi á. Biên thủy vừa quay đầu lại, khá lắm. Nguyên bản ấn xuống điểm này giật mình cảm giác lập tức nhảy tới cổ họng. Lần này tới chính là hai người phu nhân. Hai láo thái thái ăn mặc đến là không có hai lão đầu như thế hoa, bất quá là áo tắm, vẫn là loại kia liên thể kiểu cũ áo tắm, mặc dù trong hồ cũng coi là phát triển, nông thôn nữ nhân kia bơi lội mặc cao tắm à, trực tiếp dưới nội y đi một mặt dù một mặt cũng coi là giặt quần áo. Hai cái láo thái thái không kỳ quái, nhưng là đi theo lão thái thái tới hai con gấu thật sự là không có biện pháp nhìn, Hiển nhiên chính là gấu bạn hai người đầu, trên thân cái kia hoa không thể lại bỏ ra. Vừa nhìn thấy cái này hai gấu để biên thủy trong đầu không khỏi nhảy ra sói bà ngoại hình tượng đến, thực tế là có chút tổn thương mắt. Mà lại một cái mùa hè ngươi cho hai con gấu mặc quần áo. Mặc quần áo thì cũng thôi đi, ngươi cho bọn hắn hai trên đầu đeo lên màu lục mũ rộng vành xem như chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị đi đóng vai hổ cờ dạp trong gấu trúc tiểu tiên hay sao. Hai con gấu còn không phải chạy tới, hai lão thái thái cưới biên thủy phía trước mua đưa cơm xe xích lô, dư lão thái thái cưới xe. Lô lão sư thì là ngồi ở phía sau đấu trong, hai con gấu ngay tại đằng sau đẩy, sát thực nói dư lão thái thái chỉ là vịn tay lái, chân chính xuất lực chính là hai con gấu. Trời nóng bức này cũng không có nhìn ra gấu cái cùng gấu con có cái gì không hài lòng, dù sao bốn đầu bắp chân đạp chính là tương đương dùng sức, xe xích lô trực tiếp liền chạy chậm, vừa rồi hai người ra tử cưới trợ lực xe cũng chỉ là hơi chậm một điểm. Aji, ngay chậm một chút biên thủy cảm thấy có chút lo lắng, cái này nếu là ném tới cho ấy vậy coi như có nhìn. Nhan Lam lúc này đã là nửa điên, nguyên lai lão cha tạo hình liền để nàng không tiếp tục được. Hiện tại nhà mình mẫu thân một thân đồ tắm một mực theo nửa sần núi xuyên qua toàn bộ biên gia thôn đi vào phía tây trong hồ bơi lội. Nhất làm cho nàng lo lắng vẫn là vấn đề an toàn, cái này hai con gấu không nặng không nhẹ nếu là đem lão thái thái cho đẩy trong khe. Liền tốc độ này láo thái thái về sau thời gian có thể hay không theo trên giường bệnh đứng lên đều là cái vấn đề. Biên Thụy tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Không thể để cho mẹ ta lại cùng hai con gấu lăn lộn tiếp nữa rồi, lại lẫn vào các nàng ba địa cầu liền bày không được nhan lam kéo lại biên thủy nhỏ giọng nói. Một mặt nói một mặt nhan lam căng thẳng chú ý đến xe xích lô. Ngồi trên xe hai lão thái thái tuyệt không lo lắng tốc độ vấn đề, chờ lấy nhanh đến con đê thời điểm, dư Lão thái thái vui vẻ hồ, lao đại, lao nhị, đến chỗ rồi dừng lại, mãi mãi muốn xuống xe. Ngay tại biên thủy cùng nhan lam hai người mắt trận tròn thời điểm. Hai con gấu gặp con vỉnh lên ngông đem xe xích lô cho kéo dừng lại, mà lại loại này kéo ngừng còn không phải đột nhiên lập tức, mà là chậm rãi tiến hành, chờ lấy xe dừng lại đến hai người phu nhân thân hình cũng chỉ là có chút lắc hai ba cái. Biên Thụy nhìn qua hai con gấu lẩm bẩm nói ra, cái này cũng được. Nhan Lam nói, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây, cái này hai con gấu không phải ngươi mang về sao? Ta mang về chính là hai con gấu, cũng không phải xe đạn đạo người điều khiển. Ta cởi xe xích lô đều không dừng được như thế ổn định Biên Thụy lần này thật bó tay rồi, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói sự tình đoán chừng khó khăn, ta nếu là A-Z ta đều không nỡ cái này hai gấu. Biên thủy chịu đựng đem phía dưới nuốt vào trong bụng, nguyên bản Biên thủy muốn nói ngươi gặp một lần A-Z có thời gian đều là hờ hững, còn không bằng cái này hai con gấu nghe lời đâu. Lúc này nghe được sức tưởng tượng nhăn lão gia tử trong hồ ngâm nói, lão phu phát thiếu niên cuồng trái rắt vàng, phải dơ cao thương. Bộ kia thức tựa hồ hắn chính là hạt tía tô xem trùng sinh giống như. Nhan Lam thấy sông Biên Thụy nói ra, đi thôi, lại ở lại xuống dưới trái tim chịu không được. từ Biên Thụy nín cởi đáp. chương 193, công bằng. Vừa vào sân nhỏ, Nhan Lam lập tức tượng một cái mai con giống như thẳng hướng trong phòng chạy. Một mặt chạy vừa hướng Biên Thụy phản nàn nói ra, cuối cùng là trở về. Cả người trên thân theo dính được cây, toàn thân rinh dính ta đến làm gấp đi sông cái lạnh, bằng không người đều thiêu. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam bóng lưng lớn tiếng nói ra, nói với ngươi đi bơi lội đi bơi lội ngươi chính là không đi, cái này có ngựa ngùng gì, 10 tuổi hài tử chỉ riêng cái mông có cái gì. Chúng ta liền không thể giống như người khác, ăn cơm xong ngủ cái tiểu buổi trưa sau đó gánh cái bơi lội vòng đi trong hồ một mực qua được mặt trời xuống núi. Ngâm ngán đi thẳng đến trên bờ bóng cây đánh một chút bài giật nhẹ nhạt không tốt sao. Nhan Lam không có phản ứng Biên Thụy, chui vào gian phòng tắm đi. Nhan Lam cái gọi là tắm ngươi cũng đừng thật tưởng rằng tắm Nàng là ngâm làm bằng gỗ trong thùng tắm chơi nước, ít nhất cũng phải chơi trên nửa cái giờ mới có thể theo trong thùng tắm đi lên, vì lẽ đó một thân mồ hôi biên thủy tắm rửa tắm cái gì kia là căn bản không thể nào. Đương nhiên, khách phòng phòng vệ sinh cũng có thể dùng, nhưng là biên Thụy làm một nam nhân, thô bị tính tình là không thể nào hoàn toàn từ bỏ, có thể lười liền nhiều lười một hồi, húng chi trên tay còn có sông muốn làm, ban đêm còn có cơm tối muốn làm, đến ban đêm lại tẩy chẳng phải là tốt hơn. Vào phòng bếp đem lột hạt khiếm thảo công cụ tìm được, biên thủy kéo một đầu băng ghế nhỏ cứ như vậy ngồi ở dưới bóng cây, một người chậm dãi bóc lấy hạt khiếm thảo. Hạt khiếm thảo vỏ ngoài lột ra sau có từng điểm từng điểm giống như là cây liều, bên trong là từng quả tròn vo thổ hoàng sắc thanh quả, những này thành quả còn không phải bưng lên bàn hạt khiếm thảo. Chân chính hạt khiếm thảo liền dấu ở những này quả sắc phía dưới, lột những này quả sắc là đặc thủ trang bị, biên thủy bên này dùng đều là ngón cái đao, hai con bộ ngón cái bên trên tiểu đao. Đem thành quả cầm trên tay dùng chỉ đao như thế dùng sức cắt quả xác liền có thể lấy ra bên trong thước. Bạch sát hạt khiếm thảo. Hạt khiếm thảo thứ này phi thường dễ dàng phá tương, biên Thụy bên này lột rất cẩn thận, cũng may biên thủy là cái người có kiên nhẫn, hơn nữa còn có không gian vật này, thế là về tới phòng bếp chuyển đến không gian trong chậm rãi lột. Tất cả hạt khiếm thảo lột hơn phân nửa, hết thể lột ra 3 cân nhiều hạt khiếm thảo, biên thủy lúc này mới theo không gian trong một lần nữa ra, cầm còn lại một chút làm bộ tiếp tục lột. Nhan lam hất lên một cái khăn mặt đi ra, vừa ngâm xong tắm nhan lam người mặc giữ mình áo lóc nhỏ, phía dưới là một đầu màu lam khảm bạch biên kiểu cũ quần thể thao, một mặt dùng khăn mặt sát nước một mặt tò mò nhìn biên thụy lột hạt khiếm thảo. Đây chính là hạt khiếm thảo. Biên thụy vừa quay đầu liền nhìn thấy hai đầu trắng bóc đôi chân dài ở trước mặt mình sử cảnh đẹp phía trước tự nhiên là hảo hảo thưởng thức một cái, sau đó mới chậm ung dung trả lời nhan lam vấn đề. Ừ, đều lột ra nhiều như vậy tới. Nhan Lam nhìn qua biên thủy bên cạnh lột ước chừng nửa bát hạ khiếm thảo nói. Nhìn thấy thứ này, Nhan Lam mới biết được biên thủy nói hạ khiếm thảo vì cái gì đắt như vậy, chỉ xem cái này hai tầng sắc liền biết có bao nhiêu phiên phức, nhất là tầng thứ hai sắc, chỉ có trà sữa bên trong trân châu không chênh là nhiều, sắc còn quá cưng, rắn lột ra đến bên trong hạ khiếm thảo muốn so mang sắc nhỏ hai vòng, dạng này lột ra tới hạ khiếm thảo một cân chừng 100 khối tiền thật không đắt. Lại lột một điểm, ban đêm chúng ta ăn xong có đưa nhà người là đủ rồi biên thủy nói Một bát có thể ai ăn a Nhiều lột một chút cho nhà người cũng đưa một điểm đi nhan lam xem xét cứ như vậy một bát. Mình ăn đều không đủ, còn thế nào đưa cho mình phụ mẫu, húng chi còn có biên thủy phụ mẫu. Nhan lam là cái hữu tâm người, mặc dù hai người hiện tại cũng không có trở thành trên thực chất vợ chồng, nhưng nàng vẫn là phải cầu đồ vật đặc biệt nếu như mình phụ mẫu có cái kêu biên thủy các trưởng bối cũng phải có. Đương nhiên thứ này bình thường đều là ăn dùng, sẽ không đem biên thủy tất cả đồ tốt đều hướng cha mẹ mình bên kia vậy à. Nàng nói đây là công bằng. Bởi vì cái này mẫu thân của Biên Thụy cùng mãi mãi càng thích nàng, thỉnh thoảng liền sẽ lôi kéo Nhan Lam nói lên một hồi lời nói. Đúng rồi, ta để ngươi làm sự tình làm thế nào? Nhan Lam đột nhiên nói. Biên Thụy trực tiếp có chút trận tròn mắt, nhìn qua Nhan Lam suy nghĩ một hai giây sau đó cười híp mắt hỏi, sự tình gì? Ngươi cho cái nhắc nhở thôi ta lập tức có chút không nhớ nổi. Biên Thụy là thật nghĩ không ra Nhan Lam yêu cầu mình làm chuyện gì? Bình thường nhan làm cơ hồ cũng không có cái gì yêu cầu, nàng cùng những nữ nhân khác không giống nhau lắm, những nữ nhân khác đem tiền đều hoa bao á đồ trang điểm lên, nhan làm đâu ở phương diện này rất ít, tiền của nàng chủ yếu tiêu vào trên xe gắn máy, hoặc là đặt trước một chút xe gắn máy tạp chí loại hình. Vì lẽ đó nhan làm cùng với biên thụy thời điểm, chưa từng có yêu cầu quá cái gì quần áo bao loại hình, càng không có muốn cái gì châu đáo trang sức đeo tay, cứ như vậy có chút ít yêu cầu biên thụy đều cảm thấy mình nhất định sẽ ghi nhớ. Thế nhưng là lần này thực tế không nhớ nổi. Nhan Lam nói ra, ta vừa nói ngươi liền quên rồi. Ta để ngươi nghĩ biện pháp đừng để mẹ ta cả ngày cùng hai đầu gấu sen lẫn trong cùng nhau. Ngươi xem một chút cái này đều hôn thành dạng gì. Ta cảm thấy không tệ a đến lúc đó lao thái thái hôn thành rừng rầm vương tử, còn có thể. Khúc, khúc. Biên thủy vừa định trêu chọc hai câu liền nên đón Nhan Lam ánh mắt muốn giết người thế là lập tức tới thăng gấp. Nghĩ đến biện pháp không có. Nhan Lam đưa tay xin ở biên thủy cổ. Sau đó huy hiếp nói, còn không có đợi biên thụy lên tiếng, nhan lam mình không chịu nổi, rút tay trở về trước đó còn tại biên thụy trên quần trà sát hai lần, một mặt ghét bỏ nói ra, ổ, đều là mồ hôi thật tác tâm. Biên thụy gặp nàng bộ ráng, kiếm ra đầu nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng một hôn, sau đó cười nói, hiện tại chê, ta nói với ngươi mượn. Trời nóng bức này, ta vừa tắm rửa xong nhan lam lui hai bước hướng về phía biên thụy phản nản nói. Thấy biên thụy đắc ý cười ha ha. Nhan Lam đi qua nhẹ nhàng dơ chân lên tại biên thủy trên chân nhẹ đạp một cái, ta để ngươi đã ý. Chờ lấy biên thủy cười xong, Nhan Lam lại hỏi, nói, việc này ngươi muốn làm sao xử lý. Biên thủy nghe xong mặt lập tức khổ ta nói tỉ tỉ, ngài lúc này mới bao lâu liền để ta xuất ra biện pháp giải quyết đến, dễ dàng như vậy nghĩ ra được ngươi làm sao lại nghĩ không ra biện pháp đến đâu. Cho ta suy nghĩ nhiều mấy ngày, lại nói ta cảm thấy việc này cũng không thể toàn tính chuyện xấu đi, chính ngươi cho bọn nhỏ lên lớp. Hết giờ học liền đến nơi này, cha ngươi đâu ở nhà chính là luyện chữ tập họa, ra không phải ta chỗ này chính là vu láo ra tử ra tiểu viện. Lao thái thái cùng hai con gấu cùng một chỗ cũng không tệ, ngươi chưa phát hiện mẹ ngươi hiện tại sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Cả ngày đi theo hai con gấu đông chạy tây điên thân thể này không phải cứng rắn đi lên mà. Nhan Lam nghe nhẹ gật đầu, cái này đến là thật. Lao thái thái hiện tại cả ngày cùng hai con gấu liền cơ hồ không có rảnh rôi thời điểm. Trong sông bắt cá trong rừng tìm cây nấm cơ hồ mỗi ngày đều nhạc ha ha, mệt mỏi ngày kế về nhà ăn cơm dính vào gối đầu liền, không còn giống như trước nằm dài trên giường trận tròn mắt cả buổi đều ngủ không được. Ta là để ngươi đem các nàng khoảng cách kéo hơi lớn một chút. Nhan Lam điều chỉnh yêu cầu. Cái này một điều chỉnh đem biên thụy cho làm trận tròn mắt, nguyên bản tách ra hắn còn cảm thấy có chút hy vọng, bất quá là để hai con gấu phản đồ biến thành người khác ra thai họa mà thôi, nhưng là để lao thái thái cùng gấu quan hệ kéo dài một điểm còn được bảo trì lại Biên Thụy cảm thấy mình không có cách nào. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy đem bên cạnh Nhan Lam vừa rồi chơi trúc đao cầm lên, giao đến Nhan Lam trong tay, nắm ổn, trực tiếp dùng cái này đâm chết ta. Bệnh thần kinh A, ta buộc ngươi làm gì? Nhan Lam trực tiếp vung tay ném xuống trúc đao. Đại hôi lúc này chính nằm dạp trên mặt đất ngốc hô hô không có việc gì có thể làm đâu. Gặp một lần Nhan Lam đem trúc đao ném đi lập tức nhảy lên ra ngoài điều trở về, lấy lòng giống như phóng tới Nhan Lam bên chân Sau đó vây đôi vảnh lên ngông một bộ nô tài dạng. Nhìn lấy mình chó, Biên Thụy thở dài một hơi, đại hồi, ngươi cũng cùng tiểu hoa học xấu, làm chó không còn khí tiết còn có thể còn lại cái gì. Ngươi làm như vậy có không cân nhắc đến ta, ngươi đến cùng là đạo đức tan vỡ, vẫn là chó tính không có rồi. Biên Thụy hiện tại đã phát hiện đồ trong nhà có khí tiết không có mấy cái, tiểu hoa không cần nói, nhất chưa khí tiết chính là nó, một mực ôm chặt tiểu chủ nhân ủi, theo vốn không cầm mắt nhìn thẳng Biên Thụy cái này chính chủ. Hai con gấu đâu, cũng không cần nói đã sớm làm phản vào chuẩn mẹ vợ nhóm người đi. Tiểu ngựa lùng đâu, lần trước chuyện này sau hiện tại không cầm biên thủy làm cửu nhân đã không tệ, trừ ăn ra không gian có thời điểm cho biên thủy hai cái phát ra tiếng phì phì trong mùi bên ngoài lúc khác làm biên thủy là không khí. Hiện tại đại hôi lại bắt đầu lấy lòng chuẩn nữ chủ nhân, biên thủy cảm thấy mình gia đình địa vị nhận lấy khiêu chiến. a quên, ngốc như đồng chí vẫn là rất tốt, trừ biên thủy ai cũng không yêu phản ứng. Liền xem như biên thủy phụ mô ông bà cùng tiểu nha đầu nghĩ sai xử nó cũng phải nhìn nó tâm tình. Nếu như không phải sợ phiến phức, biên thủy nghĩ hiện tại liền cho nó đeo lên hoa hồng, trên cổ đánh cái thuần kim đại kim bài, phía trên viết lên trùng trinh không đổi ngốc như đồng chí mấy chữ này, để toàn thôn nhân đều nhìn thấy. Về phân tiểu ly, đây là cái nhậm hiệp hình ra hỏa, ai cũng không yêu phản ứng. Liền ngươi cho ăn nó ăn đồ ăn đều không cầm con mắt nhìn ngươi ra hỏa, biên thủy cũng liền không quan trọng. Không có chờ mong cũng không có thất vọng nha. Người người này cũng thật sự là không có chuyện làm cùng một con chó tức cái gì, Nhan Lam nhìn thấy đại hôi cổ co rụt lại liền đưa tay nắm ở đại hôi cổ, một mặt vuốt vuốt lông chó vừa cùng Biên Thụy phàn nàn nói. Biên Thụy không đắc 항, Nhan Lam cùng chó chơi một hồi, liền cùng Biên Thụy học lột hạt khiếm thảo, học một hồi Nhan Lam liền không có hứng thú, bởi vì công việc này rất không có ý nghĩa, lột thời điểm nhẹ tay nặng đều không được, Nhan Lam không phải lột không ra sát chính là trực tiếp đem hạ kiếm thảo xiên mất một nửa. Lột năm khỏa mua không nhiều liền có thể tồn một viên xuống tới. Lột tốt hạt khiếm thảo, thái dương đã tây thủy, biên thủy đem lột tốt hạt khiếm thảo cầm vào trong phòng bếp, đánh cái liếc mắt đại khái mang theo đã sớm giấu ký hạt khiếm thảo hướng ruộng dốc tiểu viện đưa. Đến tiểu viện, nhăn lam phụ mô đã sớm trở về, Lão thái thái lột gấu, nhăn lão gia tử thì là đi xem bên cạnh phòng ở xây thế nào. Chính người giữ lại ăn thôi Lão thái thái nhìn thoáng qua, hướng về phía biên thủy cười cười. Trong nhà có Biên Thụy nói đem một bát lột tốt hạt khiếm thảo bỏ vào trong phòng bếp. Ngươi lúc buổi tối thêm điểm đường trắng nấu một cái là được rồi. Thứ này liền phải hôm nay ăn ngày mai ghen ghét đều kém một chút Biên Thụy nói. Lao Thái Thái nghe nhẹ gật đầu, tiếp tục chuyên tâm cho gấu cái chảy lấy mau. Cái kia không có việc gì ta đi về trước. Biên Thụy khách khí nói. Thấy Lao Thái Thái nhẹ gật đầu Biên Thụy lúc này mới ra tiểu viện đi vòng trở về phụ mẫu ra. Phụ mẫu bọn hắn căn bản cũng không thích ăn hạt khiếm thảo Chỉ lưu lại một nửa cũng chưa tới, còn lại lại để cho Biên Thụy cho bưng trở về. Chương 194, Hàng mát. Nhan Lam bưng lấy bát múc một muỗng gà con đầu thước bỏ vào trong miệng, hô hai lần sau cầm chén đẩy lên Biên Thụy trước mặt, tuyệt không ăn ngon, trừ vị ngọt liền vị ngọt, ta dù sao là không có ăn ra ngươi nói mùi thơm ngát vị. Biên Thụy nhận lấy bát, múc một muỗng hạt khiếm thảo ăn một miếng, chậm rãi thưởng thức, sau đó song Nhan Lam hỏi, ngươi có hay không cẩn thận phẩm? Rõ ràng rất đậm mùi thơm ngát hương vị ngươi nói không có. Biên thủy có chút hoài nghi nhan lam vị giác có phải là có vấn đề, cái này hạ khiếm thảo nấu tốt bao nhiêu, ngọt vừa đúng, đã không có che giấu hạt khiếm thảo mùi thơm ngắt vị, lại đề vị tươi, biên thủy chính mình cũng hận không thể khen mình hai câu nấu tốt. Nhan lam nghe vậy nói, ngươi thích ngươi ăn đi, không biết độ tốt. Biên thủy nghe liên tiếp lột hai cái, nửa bát hạ khiếm thảo vào miệng trong, nhoai gọi là một cái vui vẻ a Nói thật. Biên Thụy thích ăn hạ khiếm thảo nhưng là còn không có thích đến mình không có việc gì liền làm một bát giải thèm một chút tình trạng, bởi vì làm quá phiền thoái, Biên Thụy mặc dù là cái đầu bếp, nhưng là không có việc gì ai tìm cái này phiền phước. Nếu như không phải muốn cho bạn gái làm một bát nếm thử, Biên Thụy mình là sẽ không bận rộn. Hiện tại bận rộn đã hơn nửa ngày, bạn gái hai cái cũng chưa ăn Biên Thụy đành phải mình hưởng thụ. Đang lúc ăn đâu, Biên Thụy nghe được điện thoại di động của mình văng lên, thấy điện thoại có chút xa nhan lam vừa lúc ở bên cạnh. Thế là ra hiệu Nhan Lam cầm lên nhìn xem là ai đánh tới. Nhan Lam cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tinh Tinh đánh tới. Biên thủy chính ăn miệng đầy đều là hạt khiếm thảo đâu. Ra hiệu Nhan Lam giúp mình tiếp một chút. Thế là Nhan Lam ấn kết nối khóa, đưa di động tiến tới bên thai. Ui, Tinh Tinh A, là ta, cha ngươi đang bận việc đâu, muốn ta đưa điện thoại cho hắn A. Tiếp lấy Nhan Lam A A xong 2 tiếng sau, đem điện thoại bỏ vào biên Thụy bên thai. Chuyện gì? Biên thủy hỏi. Cha buổi trưa hôm nay thời điểm ta gặp được chan uôi, hắn nói mời ta đi New Zealand nông trường chơi, ba ba, ta muốn đi New Zealand, chúng ta có thể thay cái thời gian kỵ hành a Tiểu nha đầu đối biên thủy nói, biên thủy cái này vừa nghe là biết đạo khẳng định là chu chính tiểu tử này cổ động khuyên nữ, biên thủy đối xuất ngoại cũng không có bao nhiêu hứng thú, thế là khuyên lên nữ nhi, New Zealand lúc nào không thể đi à, chúng ta kỵ hành tốt bao nhiêu, ven đường có thể nhìn một chút bốn phía phong cảnh, còn có, nói cho ngươi một tin tức tốt Lần này kỵ hành ngươi nhan tỷ tỷ cũng theo chúng ta cùng đi, hài lòng hay không? Vui vẻ, nhưng là ta vẫn là muốn đi New Zealand tiểu nha đầu bên kia tựa hồ là hạ quyết tâm. Biên Thụy không biết tiểu nha đầu kiên quyết như vậy muốn đi New Zealand là chu chính nói mình đến lúc đó mời nàng ngồi máy bay tư nhân, cũng đem máy bay tư nhân nói bệnh đầu mùa loạn suyết, món gì ăn ngon chơi vui cái gì cần có đều có. Tiểu nha đầu nguyên bản liền thích náo nhiệt, nghe xong nông trường có châu có ngựa mà lại đều là hàng ngàn hàng vạn đầu, còn có các loại tiểu động vật cái kia chỗ nào có thể chịu ở, vừa về đến liền cho biên Thụy gọi điện thoại mánh liệt yêu cầu đi New Zealand. Chơi. Biên Thụy bên này khuyên một hồi, tiểu nha đầu ấn định muốn đi New Zealand, biên thủy đành phải thi triển ra chiến lược kéo dài, nói 5-6 phút lúc này mới đem khuê nữ cho khuyên nụ, đồng ý mình suy tính một chút. Bung điện thoại xuống, biên thủy mở miệng mắng, chu chính lao tiểu tử này liền sẽ cho ta thêm phiền, hảo hảo sự tình lại cho hắn pha trộn ta nhìn hắn chính là chúng ta bọn này trong bằng hưu gậy quấy phân heo Nhan Lam ở bên cạnh nghe, đối biên thủy nói ra, ta cũng muốn đi New Zealand nhìn xem chu Chính nông trường, lần trước tại trên tấm ảnh nhìn nơi đó phong quang thật sự là quá đẹp, mà lại lúc này đi vừa vặn cùng chúng ta khí hậu tương phản, chúng ta trong nước nóng lạ thường, New Zealand thì là mùa đông, lúc này mới tầm 10 độ, thấp nhất mới 5 6 độ, ta thực tế là hơi nhớ xuyên áo đông cảm giác. Biên Thụy đang chuẩn bị gọi điện thoại tới thống mạc Chu Chính một trận đâu, nhưng là hiện tại nghe Nhan Lam nói cũng muốn đi. Biên thủy đã cảm thấy mình thực tế là Pháp có biện pháp, một cái khuê nữ còn có thể đối phó một cái, hiện tại khuê nữ cùng bạn gái đồng thời đứng tại một cái hô trong, biên thủy cũng chỉ đến thay đổi chủ ý. Chu chính bên kia rất nhanh nhận điện thoại, uy, Nghi kĩ. Ta nói ngươi làm sao lại một lòng muốn đem ta nắm chặt đến New Zealand đi. Biên thủy tức giận nói. Chu chính cười ha ha lấy trả lời, ta làm sao nắm chặt ngươi, ta đây là cho ngươi đi mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút ta nông trường. Lại nói hiện tại trong nước nóng muốn chết, ngươi cả ngày ở trong nước ở lại làm gì, dù sao cũng không có chuyện gì, hài tử cũng nghỉ, nhan làm cũng nghỉ ngơi, các ngươi cái này một nhà ba người vừa vặn tới chơi một chút, mặt khác cũng coi là theo theo giúp ta quá sau cùng độc thân thời gian. Làm sao rồi? Thật muốn kết hôn. Biên Thủy hỏi. Chú Chính nói, ta gặp người cũng không tệ lắm, dù sao không sai biệt lắm thôi, ta hỏi một cái cô nương, người ta nói nhìn thấy ta cũng được. Thế là việc này trênh lệch nhiều liền định ra đến, ước chừng ngày mùng ngày 1 tháng 10 ta liền lĩnh chứng. Đúng, ngươi đáp ứng lễ vật chuẩn bị kỹ càng, ta muốn gỗ lim giường lớn, cùng ngươi trong nhà như thế thức không sai biệt lắm, nhưng là ngươi đến mang cho ta hai tủ đầu giường, tốt nhất trước ra cái bản vẽ cho ta, ta lại tìm người phối còn lại ra câu. Ta ít ít ít, ngươi ở chỗ này chờ ta đây." Biên Thụy cười nói, "Cái kia trước chúc mừng ngươi thành gia lập nghiệp, lễ vật sự tình ngươi yên tâm đi." Ta còn có cái sự tình muốn nói với ngươi một cái, ta khuê nữ tại ngươi trước đó vợ trong nhà qua tựa hồ không vui, ta hôm nay tại công viên trò chơi trong gặp được nàng, nàng nhìn thấy ta cao hứng theo cái gì, còn có ta nhìn thấy nàng cái kia kê phụ, luôn cảm thấy không thoải mái, cái này mặt người trung tâm gian không phải cái thứ tốt chu chính nói. Biên thủy nghe cười trêu gẻo nói ra, các ngươi thương nhân có mấy cái không phải bộ dáng này, trước kia đem các ngươi phóng tới tứ dân mạng, si nông công thương các ngươi là thấp không phải là không có lý do. Hán gian hoạt còn có thể gian hoạt quá tiểu tử ngươi. Đi, trong lòng ta nắm chắc, dù nói thế nào cũng là mẹ của nàng, còn có thể đem nàng đẩy trong hố lửa đi. Nhẫn hai ngày ta liền đi tiếp nàng. Tiểu nha đầu điện thoại tới không chỉ một lần nói muốn trở về, nhưng là biên thụy không thể để tùy tính tình đi đón A. Trước mặt hiệp nghị bên trên viết đâu, biên thụy không có khả năng đem khuê nữ cái chốt tại bên cạnh mình không cho nàng mâu thân thấy đi, mặc dù tiểu nha đầu không thích vông tiệp ra lồng giam nhưng là hiện tại nàng liền thiết yếu học được tại cái này lồng giam trong sinh hoạt. Người cả đời này nào có mọi chuyện như ý, có lúc không thích sự tỉnh có thể để ngươi trưởng thành, cũng dễ chịu ngược lại bất lợi cho người tính cách ma luyện. Vậy ngươi đem sắp xếp thời gian một cái, ta mang theo khuê nữ còn có nhan làm tới ngươi nông trường ở lại mấy ngày biên thủy nói. Chú chính nói, tốt, ngươi không phải số 5 đi đón ta khuê nữ à, cái kia số 7, số 7 chúng ta theo các ngươi phi trường tỉnh thành xuất phát, mang tốt các ngươi hộ chiếu. New Zealand đầu kia sự tỉnh ta đến giải quyết. Được rồi, ta đã biết Biên Thụy nói. Hai anh em hàn huyên một hồi, Biên Thụy để điện thoại xuống quay đầu hướng về phía nhan lăm nói, lần này hài lòng. Lúc này chạy New Zealand đi làm cái gì nha? Biên Thụy có chút khẩu không đối tâm nói, vừa nghe đến hiện tại New Zealand nhiệt độ không khí chỉ có tầm 10 độ, không thể không nói Biên Thụy cũng có chút hơi động tâm. Muốn trách cũng trách năm nay mùa hè trong thôn thật sự là quá nóng. Lần này buổi trưa hai ba điểm tùy ý đứng ở bên ngoài nhìn trên đường cái đều là tầng một mở mịt, ăn mặc dày cổ đều có thể cảm thấy trên đường bỏ người. Đi chơi à, nói thật ta cũng muốn hưởng thụ một chút chu chính máy bay tư nhân Nhan nhàn làm vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, các ngươi đâu, tổ quốc tốt đẹp non sông liền ngốc không xuống các ngươi rồi sao? Nhan Lam vui vẻ nhạc không có nói tiếp, nhanh lên ăn, đã ăn xong chúng ta hóng mắt đi. Biên Thụy đành phải ừ một tiếng, nhanh đưa trong chén hạ khiếm thảo cho ăn sạch. Hai người đã ăn xong cơm tối. Tất cả mang theo một cái ghế, mang lên nước hoa mang lên nhang môi đi trong thôn phơi mạch trận đi hóng mát. Hóng mát có thể nói là nông thôn ngày mùa hè truyền thống hạng ngủ, bình thường đều là một cái làng tụ tại phơi mạch trên trận. Ngay kế, trong phòng theo vốn cũng không có thể ngốc người quá nóng, vì lẽ đó các hương thân đều đi ra hóng mát, đợi đến tầm 10 giờ trong phòng nhiệt độ không khí hạ lại trở về phòng đi ngủ, càng nhiều người thì là trực tiếp mang theo tiểu lạnh sàng cùng tre phụ trực tiếp ngủ ở sân phơi nắng lên. Đến ngày thứ hai dạng sáng hạ sương trước đó lại trở về phòng trong. Mặc dù biên Thụy cửa nhà cũng có sân phơi nắng, nhưng là biên Thụy ra sân phơi nắng cũng không thông gió vài lần đều là rừng, mà trong thôn sân phơi nắng chọn vị trí liền muốn tốt hơn nhiều, vừa vặn ở vào thung lũng, đông tây hai biên đều liên tiếp sân cốc, thái dương vừa rơi xuống núi, ngày đêm độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày vừa lên đến, trong Sơn cốc bởi vì nhiệt độ không khí khác biệt liền sẽ lên tiểu phong, dạng này sân phơi nắng bên trên nhiệt khí đến nhanh liền sẽ bị mang đi đồng Thời nổi lên tiểu gió nhẹ tới tiểu phong cùng một chỗ sân phơi nắng tự nhiên mà vậy cũng liền mát mẻ lên hàng năm mùa hè sân phơi nắng đều sẽ trở thành các hương thân hóng mát bảo địa liền xem như trong nhà trang điều hòa không khí cũng không bằng sân phơi nắng bên trên cùng các hương thân thổi tiểu gió mát một mặt huyền thuyên vừa ăn hoa quả thoải mái dễ chịu biên Th thủy một tay cầm một cái cái ghế ngồi tại con cửu nhỏ chỗ ngồi phía sau sau lưng còn mang theo một cái túi lưới túi lưới trong bảy biển hai con kinh lạnh suối nước ngâm qua dưa hấu mỗi cái năm56 cân bộ dáng là biên thủy vườn rau xanh trong kết xuất tới. Nhan Lam phụ trách lái xe, Biên Thủy phụ trách sách đồ vật, hai người liền chuẩn bị hướng biên thủy phụ mẫu ra đi. Đến biên thủy phụ mẫu ra, hai người ngừng mô tờ, sau đó lúc trước trong phòng dơ lên một trường mới tinh tiểu lạnh sàng, tiểu lạnh sàng là trúc chế, rộng 1,6m, dài đâu 2m, bốn đầu chân giường bên trên cột bốn cái tiểu trúc gậy che, trên cây trúc treo màn. Cái này tiểu lạnh sàng là phụ thân của biên thủy chuyên môn cho Nhan Lam làm, chọn đều là tốt nhất cây trúc rèn luyện cũng tinh tế đồng thời lạnh sàng mặt giường bên trên còn dùng trúc miệt biên ra một bức tranh, nam, sáu con con rơi vây quanh hai ba con cây lửu Hoa Tóm lại biên thủy lão tử đem mình tốt nhất tay nghề đem ra, cho nhan làm cái này sắp là con dâu phụ chuyên viện như thế một cái tiểu lạnh sàng, mặc dù không có nói rõ là cho nhan Lam nhưng biên thủy vẫn là nhìn ra phụ mẫu các trưởng bối ý tứ. Cây lửu đa tử, bức cùng phúc cùng âm, chương này tiểu lạnh sàng đồ án y tứ chính là đa tử nhiều phúc, Bất quá biên thủy chính là biết cũng không có cùng Nhan Lam nói. Nhan Lam tựa hồ cũng không phải quá minh bạch, dù sao nàng là thật thích cái này lạnh sàng, mỗi lần hóng mát cần thiết, nhiều lần một người tất cả đều chiếm. Biên thủy phụ mẫu ra hiện tại cũng đi sân phơi nắng hóng mát đi, vì lẽ đó biên thủy hai người trực tiếp nhấc lên tiểu lạnh sàng đến sân phơi nắng, lúc này toàn bộ sân phơi nắng đã ô ương ương một đống người. Được nhiều người giống như biên thủy mang theo lạnh sàng tới, còn có người chỉ dẫn theo vi tịch trực tiếp hướng sân phơi nắng bên trên một cửa hàng. Sau đó trên thân che cái vỏ tràn, bọn nhỏ lúc này vui vẻ nhất, từng cái tại sân phơi nắng bên trên quậy. Các đại nhân càng nhiều thì là tụ cùng một chỗ nói chuyện thiếm, người già thì là thành đàn nghe trong gia đi bình thư. chương 195, Phân Dưa. Lạnh sang vừa để xuống xuống tới, nhan lam đẩy ra màn lụa chui vào, chui vào sau liền bắt đầu các loại phun các loại bôi, đem trên thân bôi con mũi cũng không dám dính lúc này mới đem nước hoa, dầu cụ là cái gì cho biên thụy đưa ra. Biên thủy lung tung xóa đi một cái, chủ yếu là lộ ở bên ngoài bộ phận, sân phơi nắng bên trên con muỗi cũng không nhiều, một là bởi vì có gió, hai là nơi này bình thường sẽ có rất nhiều chuồn chuồn, trừ chuồn chuồn bên ngoài nửa không trùng còn có không ít con rơi bay tới bay lui, trừ những ngày này, nhưng trừ muỗi tiểu năng thủ, còn có chính là các hương thân cũng sẽ vào lúc này điểm lên một chút khu muỗi cảnh lá hương bổ, nhang muỗi cái gì? Con muỗi nhưng là lưu lại đều là con muỗi bên trong tinh anh, vì lẽ đó bị cắn vậy khẳng định là bị tán. Lên bao đó cũng là khẳng định, một đêm không giải một hai cái con mối bao, vậy liền không cứ gọi hóng mát, trừ phi giống như nhan làm vừa đến lập tức tiến vào trong màn lụa trực tiếp không xuất hiện. Cũng may nơi này con mối độc tính không lớn, cắn một cái bắt lên hai lần hai ngày nữa cũng liền tiêu tan không có vết thương cũng sẽ không có cái gì chứng viêm. Hóng mát đối với nhan làm đến nói là một loại khác trải nghiệm, theo tiểu nàng liền không có nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm, vì lẽ đó cả một cái người trong thôn đều tại sân phơi nắng bên trên nói bậy tám đạo. Nói chuyện thiếm lan lộn để nàng tràn ngập tò mò Biên Thụy tự nhiên sẽ không giống như nhan làm Vừa đến sân phơi nắng tiến vào trong chướng lắng thai nghe người khác nói chuyện thiếm Hoặc là nằm nhìn trên bầu trời tinh tinh cái gì Biên thủy đi vào sân phơi nắng để nhất sự việc cần giải quyết là phân dưa hấu Sau đó chuẩn chuẩn bị đi xem một chút các hương thân đánh bài Lại hoặc là nghe một cái Tam Gia Gia nói cổ kinh Cũng chính là trước kia lão câu chuyện Tam Gia Gia câu chuyện luôn luôn rất hấp dẫn người Bởi vì nói câu chuyện phần lớn là kinh nghiệm của hắn hoặc đều là hắn nhận biết người trải qua, rất nhiều sách lịch sử bên trên không có đồ vật hắn cũng sẽ nói. Kẹp lấy hai trái dưa hấu, biên thủy đi tới bên cạnh không xa ép cái bàn bên cạnh. Trước kia không có đánh cốc cơ những vật này, muốn ăn thức liền phải dùng ép cái bàn. Ép cái bàn là làm bằng đá đại viên bản tử dùng để thả cối lên đá. Đường kính không sai biệt lắm, có 2m5 dáng vẻ. Dạng này một cái ép đài trước kia thế nhưng là đáng giá không ít tiền, khỏi cần phải nói chỉ nói ép cái bàn vận vào thôn trong đến. Vậy thì phải tiêu tốn không ít nhân lực công phu, lại càng không cần phải nói còn có thợ đá nhóm vất vả lao động ở phía trên hoa công phu. Nguyên bản mặt trên còn có cái đường kính hẹn 80cm tảng đá lớn máy cán, biên thủy khi còn bé còn gặp qua, bất quá về sau cũng không biết năm nào cái này cối niền đá đã không thấy tâm hơi, không biết là lăn bên cạnh hồ tử trong đi vẫn là bị người cho trở đi, dù sao tảng đá lớn máy cán không thấy, chỉ còn lại cái này đã ép đài. Ép đài không có dùng. Đại gia cũng không có đem nó ném đi cứ như vậy bày ở sân phơi nắng một góc, đến phơi lương thực thời điểm, cái này ép đài liền thành lâm thời bàn ăn, đưa cơm tới nàng dâu nhóm sẽ tại cái này ép trên đài triển khai bắt đúa, gọi nhà mình hán tử còn có nhi tử cái gì tới ăn cơm. Hiện tại mùa hè hóng mát thời điểm, cái này ép đài liền thành ăn nhẹ chất đống chỗ, các hương thân theo trong nhà cho trong thôn bọn nhỏ mang đồ ăn vặt liền đặt ở phía trên, để hài nhóm tùy ý ăn dùng, không quản no bụng ăn vào liền ăn vào, ăn không được vậy coi như. Biên Thủy một tay một cái kẹp lấy hai dưa hấu đến ép cái bàn bên cạnh, phát hiện ép trên đài còn thừa lại mấy cái tiểu hương dưa dưa. Chư Thực chỉnh còn có mở ra tới, thế là bưng xuống dưa hấu, tiện tay bắt một dưa bắt đầu ăn. "Ừm, cái này dưa không tệ." Biên Thủy nói. "Thích ngày mai thẩm cho ngươi đưa mấy cái cựu thẩm vừa vặn lúc này đi tới." Nghe được Biên Thủy nói dưa ăn ngon, vui vẻ nói, "Kỳ thật cửu thẩm chính là đi theo Biên Thủy tới, muốn cùng Biên Thủy trò chuyện." Biên Thủy nghe xong lập tức khoát tay nói ra thẩm, "Không cần." Nhà chúng ta vườn rau xanh trồng cũng điểm mấy khỏa, lập tức cũng nên có thể ăn Biên thủy ra thức nhắm vườn có thể trồng không ít trái cây cái gì Tiểu hương dưa liền có 3 loại, vàng, vô lại tròn dưa, vô lại dài dưa Vì lẽ đó trong nhà thật không thiếu dưa Năm ngoái cửu thẩm ra cây dưa hồng bán không được, biên thủy hỗ trợ bán Năm nay cửu thẩm nguyên bản không có ý định trồng Nhưng là xe gắn máy xe bạn sẽ đám người kia trực tiếp cho cửu thẩm hạ tờ đơn Cho giá cả cửu thẩm rất hài lòng Bọn hắn nắm bắt tới tay cảm thấy cũng so siêu thị tiện nghi, hai lần đều phải lợi làm ăn này cũng liền làm. Thế là không riêng cựu thẩm nhà mình trồng vài mẫu cây dưa hồng, còn mang theo mặt khác mấy nhà cùng một chỗ loại, bởi vậy hôm nay trong thôn hết thẻ trồng không sai biệt lắm 20 mẫu cây dưa hồng. Liên cái này 20 mẫu kem chút còn chưa đủ phân, bởi vì hồ thạc, chu chính, ngũ thượng Vân cùng từ nhất phong công ty đều hoặc nhiều hoặc ít định một chút, trừ mình ngăn chính là đem ra tiễn khách hộ không làm nghiêm chỉnh lễ vật chính là cho hộ khách nhóm nếm thử tươi, ăn đến bây giờ liền không có khó mà nói. Minh Châu trên thị trường cây dưa hồng đồng dạng đều là sinh lấy xuống vận chuyển tới, vận đến bên này bảy quen vào VIP, mà biên gia thôn bên này dưa trực tiếp chính là quen hái xuống, bởi vì khí hậu nguyên nhân, cái này dưa quen sau còn có thể mang lên 4-5 ngày hoàn toàn không có vấn đề. Mà hiện thực tình huống một dương dưa cũng liền 10 cái, một nhà 3 người người ăn nhiều nhất 2-3 ngày liền hết. Dưa tốt hương vị tốt, Trọng yếu nhất màu xanh lục một điểm không cần thuốc trừ sâu, giá cả vẫn còn so sánh siêu thị tiện nghi, dạng này dưa đại gia cũng không thèm để ý thỉnh thoảng mua một dương cho người nhà ăn. Có thể chơi lên mấy chục vạn mổ tờ nào có người nghèo. Của ngươi là của ngươi, thím tặng là thím tâm ý cựu thẩm nói. Đối với biên thủy cựu thẩm nội tâm là tương đương cảm kích, không có biên thủy hỗ trợ đừng nói năm nay thu nhập, đi khối liền thua thiệt thực chất mà mất, hiện tại hộ khách chủ yếu là chính là biên thủy kia cái gì câu lạc bộ người kiểu thẩm đương nhiên phải xem trọng biên thủy một chút. Càng làm cho cựu thẩm đắc ý là, năm ngoái bày mình một đào thân thích năm nay hướng mình nhận sợ, cái này kiểu thẩm trong lòng gọi là một cái toàn thân thư thái. Cái này dưa tốt, quân đều được không? Biên thủy chỉ có thể nói như vậy. Kiểu thẩm nói ra, đưa, đi tiểu thập thất xe, sáng sớm hôm qua đưa đệ nhất xe, ngày mai còn có một xe, lại xuống một xe liền phải chờ mấy ngày, góp không đủ một xe. Cho giá cả còn có thể a Biên thủy lại hỏi, Cựu thẩm gật đầu nói, chỗ nào là có thể a phi thường có thể. Trước kia chúng ta bán một cân dưa mới mấy màu một hối hiện tại chính chúng ta bán đi. Năm nay mình châu bên kia cái này dưa một cái chính là 17-18 khối tiền, so với trước năm còn đắt hơn. Chúng ta bên này liền xem như cho hai thành ưu đãi, cũng chết kiếm lời. Thật sự là không nghĩ tới, trước kia chúng ta loại dưa vất vả nửa ngày đều là cho bọn con buôn làm công đi. Chúng ta kiếm tiền cũng không thể thua thiệt tiểu thấp thất, trừ gánh chịu qua đường phí tổn bên ngoài mỗi chuyến cũng cho hắn phong hùng bao. Biên Thụy nghe cười hắc hắc 2 tiếng, đối với các hương thân kiếm tiền biên Thụy tự nhiên là vui vẻ, càng vui vẻ hơn chính là thập thất ca bên này thế mà biết đem cái này bán dựa sinh ý cũng tiếp. Những ngày này, biên thập thất lối buôn bán kia là thấy tăng, mỗi ngày đều có tươi mới đồ ăn phát hướng Minh Châu, mà hắn tại Minh Châu chấn thủ, đồ ăn đến Minh Châu hắn lại tìm người trong đêm diễn hai nơi phái đường, dạng này đến khách nhân trong tay đồ ăn đều là sạch sẽ, hơn nữa còn không dính nước không đánh xương. Tóm lại biên thủy biên gia cửa hàng nhỏ lão người hẻm bên trong, không nói tất cả đều ăn được biên gia thôn đồ ăn, nhưng là hơn phân nửa bộ phận vẫn phải có, cũng chớ xem thường đến những người này, người một nhà ít nhất cũng phải mười mấy khẩu 20 nhân khẩu. Cái kia quảng cáo hiệu quả càng là nhất đẳng, đại lao bản ra chỉ định ăn cái gì đồ ăn, đại gia khẳng định phải làm điểm nếm thử, cái này thưởng thức làm biên thập thất bên này sinh ý là náo nhiệt đạt mạnh hồ bơi. Chỉ cần có đồ vật tốt, hiện tại liền không lo bán, sợ nhất chính là theo thứ tự hàng đãi. Bất luận thời điểm nào cũng không thể đập chiêu bài biên thủy nói. Cựu thẩm gật đầu nói ra, kia là tự nhiên, ta cậu năm nay quanh có lòng vòng muốn để ta giúp hắn mang hóa, chỉ cần một nửa tiền, ta nói cái gì cũng không có đáp ứng, người ta tín nhiệm ta mới mua ta dưa ta không thể hố người, bằng không không riêng gì chúng ta không còn mặt mũi, tiểu thập cửu ngươi cũng tại người ta trước mặt không ngẩn đầu được lên, yên tâm đi, chúng ta biên ra mặt người là vô luận cũng ném không được. Chúng ta biên ra người sống chính là trương này ra mặt biên thủy vừa cười vừa nói. Đang nói đây, đột nhiên một cái nhóc con đi tới, nhìn thấy trên bàn trái dưa hấu, vui vẻ hô, có dưa hấu. Biên thủy nhìn qua tiểu ra hỏa, chỉ thấy tiểu tử này mới 4 năm tuổi, trên người mặc một cái áo lớp nhỏ, trên lưng còn hỏng hai cái lỗ thủng, bụng nhỏ trực tiếp lộ ra một nửa, tròn trịa vừa nhìn liền biết ăn không ít đồ vẩn, nhất là mấu chốt chính là hạ thân cái gì cũng không có mặc, để trần cái cái mông nhỏ tử, nâng cao cái tiểu tức nhi tuyệt không e lệ. Tiểu cầu, muốn ăn dưa hấu? Biên thủy bắt đầu trêu cợt lên nhóc con nhóc con so biên thủy muộn hai bối phận chính là cha hắn nhìn thấy biên Th thủy cũng phải đàng hoàng tiếng kêu thập kiểuu thúc. từng tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu chí thái mãi mãi tiểu gia hỏa lại liếc mắt nhìn đứng tại biên thủy bên cạnh tiểu thẩm tiểu thẩm cũng là thú vị đùa với hài từ nói ra muốn ăn dưa hấu tiểu tước nhi để ngươi thập kiểu gia ra nắm chặt một cái tiểu ra nhi nghe xong lập tức hai tay bưng kín mình tiểu tước nhi hai cái đùi liều mạng hướng ở giữa chen nghĩ bảo vệ mình tiểu thức nhi Một mặt che chở, một mặt lắc lắc lui về sau. Lui không sai biệt lắm 2 mét lúc này mới không lùi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là xoắn xuýt, xem ra muốn ăn dưa hấu nhưng là không muốn thập cựu ra ra nắm chặt mình tiểu Tức Nhi. Biên thủy cùng cửu Thẩm nhìn qua tiểu gia hỏa bộ dáng, Nhìn không được cất tiếng cười to. Uy hiếp nắm chặt vạn bối tiểu Tức Nhi đây là nông thôn lão các trưởng bối giữ lại giải trí tiết mục. không riêng gì tiểu cậu, Biên thủy mặc tạp thời điểm cũng không biết bị các trưởng bối hù dọa qua bao nhiêu lần, nói nắm chặt đều là nhẹ. Thỉnh thoảng có chút giảm mà không kính sẽ khuyên đám trẻ con đem tiểu tức nhi cho cắt cái gì, dù sao nhìn hết ngông tiểu hoa hoa che lấy tiểu tức nhi một mặt sợ hãi, các trưởng bối đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Biên thủy không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy. Ép trên đài có cắt dưa đao, biên thủy cơ lấy đao tiện tay liền đem dưa hết thảy là hai, đỏ bừng dưa nhưỡng lập tức lộ ra. Cựu thẩm thấy dưa hầu nói ra, không tử. Ừm, chồng chính là không tử, đây là nhóm đầu tiên quen, hương vị cũng không tệ lắm. Cho đại gia hoảng đếm thử biên thủy nói chuyện công phu liền đem dưa cho hết thảy, nhân số không ít hai cái dưa tận khả năng để càng nhiều người ăn vào, cái kia dưa liền phải cắt mỏng một chút, các hương thân mang đồ vật đến cũng không phải cho đại gia ăn no, bình thường đều làn đếm thử tươi liền xong rồi, bởi vậy biên thủy hai cái này dưa hấu hết thảy cắt không sai biệt làm 450 50 nhà tử, mỗi một phiến. Liền 2-3 chỉ rộng, che lấy tiểu tức nhi tiểu cầu tử thèm lấy dưa, nhưng là lại không dám lên đến đây. Sợ thập kiểu ra ra thật nắm chặt mình tiểu tức nhi, thẳng đến biên thủy đem một dưa hấu đưa đến trong tay của hắn, tiểu ra hỏa còn không có từ bỏ cảnh giới. Một cái tay cầm dưa hấu một cái tay khác nắm chặt mình tiểu tước nhi, cái kia tiểu bộ dáng để người quả muốn bật cười. Ăn dưa thời điểm cái tay này đổi được cái tay kia, không riêng gì khỏe miệng ăn dưa, tiểu tước nhi cũng ăn không ít, nhìn biên thụy lại là một trận cười to. chương 196, kỳ huyễn, một nhóm bọn nhỏ nếm qua dưa. Càng nhiều hài tử thì là tại bốn phía mù chơi, cũng không biết chạy đi nơi nào, căn bản không biết biên thủy hôm nay khai dưa hấu. Nguyên bản biên thủy coi là hai cái dưa một hồi liền bị cướp hết, nhưng là không nghĩ tới hiện tại sân phơi nắng bên trên liền 5-6 đứa bé, kết quả mỗi người một mảnh còn thừa lại thật nhiều. Bọn nhỏ không tại, vậy đại nhân tự nhiên là có ăn, muốn ăn dưa tới cầm một mảnh, cùng bọn nhỏ đồng dạng cũng không nhiều cầm, mỗi người một mảnh còn lại lưu cho người khác nếm thử. Tiểu thấp cửu cái này dưa không sai. Bất quá nước tới có hơi nhiều, hơi có cái kia một điểm phát bọt nước vang lên dưa ngọ độ, về sau nhanh hái thời điểm ít tới chút nước, cái này dưa lại nhiều tới liền nát nhưng lục bá ăn một miếng dưa, lặp đi lặp lại nhai mấy lần cho biên Thụy đưa ra cái vấn đề. Biên thủy gật đầu nói, ừm, lục bá, cái này ta biết, bất quá khi đó nước tới nhiều ta cũng không có cách nào. Dưa đến nhanh quen thời điểm thời tiết càng nóng dưa hấu liền vật ngọt, nếu như đụng phải nước mưa nhiều thời tiết, Vậy coi như phiền toái dưa hấu không riêng sẽ không ngọt hơn nữa còn sẽ trắng bệnh phát âm, thậm chí từ giữa đó bắt đầu nát ruột dưa. Lục Ba nhẹ gật đầu, cầm còn lại nửa nha tử dưa hấu rời đi ép cái bàn. Thấy không có người nào tới, còn vừa lại tầm 10 miếng dưa, thế là Biên thủy cầm một mảnh đi tới nhà mình Tiểu lạnh Sảng bên kia, tiến dần lên Tiểu Lãnh Sảng cho Nhan Lam đến một mảnh. Nhan Lam cũng không có tiếp, mà là đối Biên Thụy nói ra, đã ăn xong trên tay bảy nhảy, ta không ăn ngươi ăn đi. Nhan Lam không phải là không muốn ăn. Mà là ăn sau nàng còn được đi bờ sông nhỏ bên trên rửa tay, nàng sợ xuống dưới vì lẽ đó dứt khoát liền dưa cũng không ăn. Nhan Lam lời này vừa nói xong, bên cạnh cháu dâu không khỏi cười ra tiếng, thập cửu thúc, ngài thật là đau thập cửu thẩm, ăn dưa hấu đều muốn đưa đến bên miệng bên trên. Nhà chúng ta thằng ngốc hàng kia nếu có thể có người một nửa ta liền cảm ơn trời đất đi. Liên ngươi có nhiều việc biên thủy cười sông cháu dâu nói, cái này cháu dâu cùng bên cạnh không giống. Bởi vì trượng phu của nàng từ nhỏ đã cùng biên thủy cùng nhau chơi đùa đến lớn, chính nàng bản thân cũng cùng biên thủy làm qua 2-3 năm đồng học, nói chuyện đương nhiên phải so người bên ngoài tùy ý một chút. Thập cựu thẩm. Cháu dâu lật ngồi dậy, trong ngực ôm một cái vừa bú sữa hoa hoa, tại bên cạnh nàng còn ngủ một cái 8-9 tuổi hải tử. Gọi ta nhan làm tốt nhan làm nghe được thập cửu thẩm xưng hô thế này vẫn là không có ý tứ. Cháu dâu nói, chuyện sớm hay muộn, sớm gọi muộn gọi còn không đều phải gọi. Ta hiện tại thuần thục miễn cho về sau gọi sai bị người thiêu lý. Hiện tại trong thôn tất cả mọi người trong lòng chấp nhận, Nhan Lam vị này cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền là biên gia nằng dâu, khỏi cần phải nói chỉ nói mỗi ngày hai người hồ dính cùng một chỗ, lấy hiện tại người tuổi trẻ tính tình, biên thủy mâu thân ôm cháu trai kia là có thể đoán được. Bất quá các hương thân không biết biên thủy cùng Nhan Lam hai người hiện tại tiến triển ở vào điểm đến là dường giai đoạn, không phải biên thủy không chủ động, cũng không phải Nhan Lam tự tuyển. Mà là hai người thương lượng xong chuyện này thuận theo tự nhiên. Hai người cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh, vì lẽ đó cứ như vậy ở chung, cảm thấy đến thích hợp thời điểm tự nhiên mà vậy thủy đạo mương thành tự đi. Từ nhất phong đánh giá chính là hai cái làm điểm nghệ thuật người cùng một chỗ chính là không đáng tin tệ, việc này còn có thuận theo tự nhiên, cái gì gọi là tự nhiên. Ngày nào ít rượu quát một tiếng, vốn tê dần hai tê dại bốn mắt nhìn nhau cho dù là lúc thanh tỉnh nhìn không thế nào vừa ý cũng có thể xâm nhập giao lưu một phen. Ngũ thượng bân đối Biên thủy đánh giá càng trực tiếp, ra mộm. Dùng hắn lại nói nam nhân nữ nhân nếu như không là chuyện này, cùng một chỗ có ý gì. Như vậy ông trời sáng tạo ra nam nhân nữ nhân khô cái gì, dứt khoát sự phân bảo nhiễm sắc thể tốt đơn giản còn không sinh sự. Biên thủy mặc sắc bọn ra hỏa này, hiện tại Biên thủy cảm thấy bọn hắn chưa mấy cái người tốt. Dù sao trên thực tế hiện tại Biên thủy cùng Nhan Lam còn không có chân chính tiến vào sự thật hôn nhân, vì lẽ đó Nhan Lam ra mặt còn rất mỏng. Không giống những này kết hôn sinh bé con nông thôn nàng dâu, cái kia ngoài miệng gọi một cái không bị cản trở. Biên ra thôn bên này còn tốt, ra khỏi núi những cái kia trong thôn nàng dâu so nam nhân còn cùng ra đâu. Thập kiểu thẩm, ta thế nhưng là cùng thập cửu thúc làm qua đồng học. Muốn hay không cùng ngươi nói một chút thập cửu thúc ở trường học sự tình. Cháu dâu nói, chung quanh tất cả mọi người đang tán gấu, vì lẽ đó hiện tại đại gia cũng sẽ không chú ý người khác trò chuyện cái gì, trừ phi là muốn gia nhập chủ đề. Hắn ở trường học rất nổi danh A. Nhan Lam cười hỏi. Cháu dâu nói, thập kiểu thuốc thành tích, bất quá vẽ tranh rất tốt, mỗi lần đi vào thành phố A trong huyện A đều có thể cầm cái thưởng, vì lẽ đó cũng coi là trường học danh nhân, khi đó không thiếu nữ sinh thích hắn đâu, chỉ bất quá hắn khi đó đầu vóc trong trạm, có một lần một nữ nhân cùng hắn thổ lộ còn chịu hắn đánh một trận, lập tức đem toàn bộ trường học nữ sinh đều dọa sợ. Ha ha ha, còn có việc này, hắn còn đánh nữ sinh. Nhan Lam sửng suốt một chút. Cũng không phải đánh, chính là một cái ném qua vai, hắn ngay tại trường học bên cạnh đầu trái nhà căn cùng một bang nam chơi bài, nữ sinh kia đi qua kéo lại hắn, sau đó liền bị hắn dặn này. Tiếp xuống chính là một cái ném qua vai, nữ hài khóc một cái buổi chiều cháu dâu giải thích nói. Nhan Lam nghe trực tiếp ôm bụng nở nụ cười, cháu dâu nói qua sinh động như thật, đem biên thủy còn có cô nương kêu biểu lộ học hết sức buồn cười, Nhan Lam đều nhanh cười phá bụng. Thật buồn cười à? Biên thủy rất im lặng. Nhan Lam nói, thật buồn cười Vậy ngươi làm sao tìm được tính tính mẹ của nàng? Biên Thụy lật một chút con mắt, trực tiếp đem tiếp trở về dưa nhét vào miệng trong, sau đó trực tiếp rời đi lạnh sàng. Ta biết. Cháu dâu dơ tay lên. Nhan Lam nhỏ giọng nói, nói nghe một chút. Cháu dâu hé mùm nói, ta nghe chúng ta ra trước kia từ nói, lúc trước thập cửu thẩm đuổi thập cửu thúc, thập cửu thúc tại Mình Châu lên đại học thời điểm liền mở tiệm cơm, đại nhị vẫn là lớn ba không có muốn trong nhà một phân tiền mình tại Minh Châu mua phòng. Thời điểm ở trường học liền mua chiếc thứ nhất xe gắn máy, nghe nói khi đó xe này cũng phải mười hết mấy vạn đâu. Không nghĩ tới hắn còn làm ăn cũng không tệ mà Nhan Lam cười nói. Có nhiều thứ Nhan Lam cũng không tin, bất quá liền xem như chen mất một nửa nước, Nhan Lam đối với biên thủy đi qua cũng thật tò mò, nguyên bản liền hiếu kỳ dạng gì sư phụ có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ đến, hiện tại liền càng thêm tò mò. Nhan Lam biết biên thủy dung nhan bình thường, chính là trung nhân chi tư. Một cái lao sư có thể đem trung nhân chi tư hài tử điều trị thành dạng này, nếu là điều trị một cái xuất sắc hại tử cái kia phải có đang yêu. Nhan Lam không biết là, một đứa bé bất luận hắn thiên phú cao bao nhiêu, trừ phi hắn họ biên biên thủy lao tổ mới có thể điều rào hắn, đối với họ khác tử đệ, lao đầu tử một chút hưng thú đều không có. Mặc cho ngươi thiên phú ông trời, hắn cũng tình nguyện dạy mình ngốc trùng điệp cháu trai, mà không vui lòng nuôi nhà khác trong vòng con nghẽ con. Biên thủy vừa ăn dưa vừa đi, Đột nhiên ngẩn đầu một cái nhìn thấy phía trước nửa sần núi trong rừng đốm lửa nhỏ điểm điểm, như là vô số ngọn đèn nhỏ lồng giống như. Nhìn, đom đóm. Biên thủy vui vẻ hô to. Theo biên thủy tiếng hô hoán, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn qua nửa sần núi bên trên cái kia kỳ huyết một màn. Biên thủy cũng không có đi xa, cách nhan lam bất quá cũng liền hơn 10 mét, hô một tiếng sau liền nhanh chóng chuyển trở về, hô nhan lam quan sát cái này ngày mùa hè kỳ cảnh. Nhan lam thuận biên thủy ngón tay phương hướng Thấy được không sai biệt lắm một hai trong ngoài ưu ám giữa sơn núi, nổi lên từng chức từng chức như đầu ánh sáng, những này sáng ngời càng tụ càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng, đem phụ cận cây cối cùng núi đá trải lên tầng một nhu hòa ưu quang. Mà những này ưu quang không phải một thành bất động, mỗi một đạo ánh sáng nhu hòa tựa hồ thành một thất ánh sáng giải lỗ màu, theo gió nhẹ khinh vũ, cái kia ôn nhu tốt cực trí vận động, như là có một cái tiên nữ tại trong núi rừng nhẹ nhàng vùng vẩy mình tay háo dài, rũ ra một mảnh tựa như ảo thai Quần lay u ám núi xanh, tại đen đậm như mực dưới trời sao nhanh nhẹn nhảy múa. Vô số hình cái này trùng tụ tập cùng một chỗ, cho giữa sườn núi bọc bên trên tầng một ánh sáng rải lùa màu, mà một chút vừa tụ thành tiểu nhóm đông đóm như là từng đạo quang khí đồng dạng, mở mịt rực rỡ hào quang lóa mắt, đây là bất luận kẻ nào công đều tạo hình không ra vẻ đẹp, để người tức khắc coi là tiên cảnh giáng lâm, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có tiên tung thần ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản ban ngày bình thẳng không có gì lạ gò núi tại lúc này bị những vùng rừng rậm này các tinh linh tô điểm như là quang ảnh ma thuật, nhận thức không kịp nhìn, tâm trí hướng về. Toàn bộ đong đóm biểu diễn một mực kéo dài chừng 30 phút, tại 20 phút thời điểm đạt đến cao phòng, toàn bộ tầm hỏa trùng đem cả ngọn núi đều nhuộm thành hình quan sát, đem tối bầu trời sáng tinh vân cùng đỉnh núi liên lại với nhau, đẹp làm cho không người nào có thể dùng bút mực để hình dung. Tất cả sân phơi nắng người toàn bộ quá trình bên trong đều không có người nào phát ra âm thanh Tất cả mọi người tập trung tinh thần thưởng thức lên mỹ cảnh khó đường này. Chờ lấy đom đóm tán đi sau, nhan khu vẫn là vẫn chưa thỏa mãn, thật không nghĩ tới nơi này còn có dạng này kỳ cảnh. Biên Thủy nói, đừng nói là ngươi, ta cũng không có thấy quá quy mô lớn như vậy đom đóm. Đom đóm thứ này là thiên nhiên chỉ thị tiêu, trừ phi là cực tốt hoàn cảnh, bằng không những vật này là sẽ không xuất hiện, mà nhiều như vậy đom đóm xuất hiện, ký hiệu vào để ra thôn bên này môi trường tự nhiên đã tương đương ưu việt. Các ngươi cũng chưa từng gặp qua. Nhan lắm hỏi cháu dâu ở bên cạnh trả lời chúng ta thật không có gặp qua nhiều như vậy trước kia cũng chính là lấm ta lấm tấm một đám tựa như là cái này tinh không khi đó nhìn thiên không bên trên là quần tinh, bốn phía nguyên bản đèn xì trong núi rừng có địa phương cũng sẽ có tinh không đồng dạng cảm giác chưa bao giờ như hôm nay dạng này vô số đ đông đóm đem cả đỉnh núi chiếu giống như mặt trăng giống như nó như vậy vận khí của ta cũng không tệ lắm đi nhan làm có chút ít vui vẻ viênên Thụy cùng cháu dâu cùng một chỗịnhọừ một tiếng Trước kêu biên già thôn hoàn cảnh tốt nhưng là cũng không có tốt đến mức này, thế mà so những năm qua nhiều gấp bội gấp mấy chục lần đông đóng cùng lúc xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người rất vui vẻ. Mà lúc này toàn bộ phơi mạch bên trên các hương thân cũng vui vẻ thảo luận đông đóm Biên thủy đang muốn nói cái gì, có người gọi điện thoại đến đây, tiếp nghe xong, liền nghe được nhà mình tỷ tỷ tại đầu kia như là cơ quan pháo đồng dạng thanh em văng lên. Đệ, trong thôn đêm nay có đông đóm không có, thôn chúng ta thật nhiều à, chiếu toàn bộ hồ nước đô lam v Toàn bộ trên bầu trời tình tinh đều phản chiếu tại trong hồ nước, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Chúng ta nơi này cũng có đông đóm, bất quá không phải tại hồ nước bên trên mà là tại giữa sần núi Biên thủy đem trong thôn tình huống nói một lần. tỷ tỷ đưa di động đập video chuyển tới, Biên thủy liền xem như nhìn xem đập tới đồ vật cũng có thể cảm nhận được loại kia trên trời dưới đất cơ hồ không phân do kỳ huyến cảm giác. Đông đóm lập tức để mấy cái làng thân thiện trao đổi, không đến nửa giờ Biên thủy liền biết. Không riêng gì biên gia thôn phụ cận mấy cái làng đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện số lớn đom đóm tụ tập hiện tượng. chương 197, gọi môn ăn. Nạp xong lạnh đã đến đêm khuya 11 giờ rưỡi, biên thủy cùng nhan lam hai người nhắc lên tiểu lạnh sàng, biên thủy phía trước nhan lam ở phía sau, cùng tất cả sách ghế trúc biên thủy phụ mẫu, ông bà cùng nhau về nhà. Trên đường đi đại gia có nhất đạo chứa nhất đạo trò chuyện, vừa rồi đom đóm là quá làm cho người chấn kinh, đại gia biểu đạt cảm thụ của mình. Theo biên thủy ra ra nói hắn cả đời này dạng này cảnh tượng cũng vẹn vẹn chỉ có như thế 2-3 lần. Đem tiểu lạnh sàng thả lại phòng trước, biên thủy cùng nhan lam cáo biệt 4 vị lão nhân hướng về sườn núi bên trên biên thủy phòng đi đến. Qua cầu nhỏ 4 phía liền không người nào, hai người liền tay nắm đi từ từ, chỉ có lúc này hai người mới như là một đôi tình lữ, đón trong bóng đêm tiểu gió nhẹ, thân thể dựa chung một chỗ lặng lẽ nói chuyện. Nhan lam nhẹ giọng hỏi, người nói ngày mai ban đêm còn sẽ có A. Cha mẹ ta đều không nhìn thấy đâu, vừa rồi cho bọn hắn phát ảnh chụp đi qua, bọn hắn vô chân đạo đáng tiếc. Biên thủy cười nói, cái này ai biết ta, ta cũng không phải đong đóm, đóm. Cũng là nhan lam cười nói một câu. Nhìn qua bạn gái lúm đồng tiền, biên Thụy cảm thấy đột nhiên khẽ động, nhẹ nhàng mang theo một cái nhan lam đem bạn gái ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái, nói không chừng ngày mai liền có đây. Biên thủy thấy nhan lam rất muốn lại nhìn đong đóm, đóm, thế là quyết định thử một chút dùng không gian nước đi hấp dẫn đong đóm. đóm. Nhan Lam đưa tay nắm ở biên thụy cổ, có chút ngựa đầu nhìn qua biên thụy cười nói, có hay không đều đều vị, ra ra không phải nói à, hắn sống lâu như vậy cũng mới gặp qua hai ba lần, chúng ta không thể hy vọng xa vời, lao thiên ra để nhìn chúng ta liền nhìn, lao thiên ra không cho nhìn chúng ta liền không nhìn, tùy duyên tốt. Ý nghĩ này chính xác biên thủy cười một cái nói. Nhan Lam lại nói, ta sẽ biên một cái vũ đạo, đem chàng diện này miêu tả xuống tới. Ta một vạn cái hỗ trợ biên thủy nói. Vậy cái này mấy ngày ta mượn ngươi phòng dùng một lát nhan làm nói. Biên thủy vui vẻ liên tục gật đầu, vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, tốt tốt, chúng ta đã sớm nên chung một mái nhà, nghĩ tâm ta đều nhanh mọc lông. Nhan làm nói, ngươi ngủ tây sương phòng, phòng chính địa phương đại vừa vặn đủ ta bài múa, đừng quấy giày ta sáng tác. Ok, ta cam đoan, không riêng gì ta không quấy giày ngươi, cũng cam đoan những người khác không quấy giày ngươi biên thủy vừa cười vừa nói. Ban thưởng ngươi một cái nói Nhan Lam tại biên Thụy bên mặt bên trên hồn một cái. Biên Thụy bên này mặt thụ một cái lại đem một bên khác mặt đưa tới. Nhan Lam có chút ghét bỏ nói ra, mặt mũi tràn đầy mùi mồ hôi. Hiện tại hối hận trễ, người ta nói xú nam nhân, nam nhân nếu là không ra điểm mồ hôi cái kia còn có thể để xú nam nhân A. Cứ như vậy hai người cười cười nói nói về tới trong viện, vừa về tới sân nhỏ, Nhan Lam liền đem biên Thụy đuổi ra khỏi phòng chính, cho biên Thụy một đầu tấm thảm, mình đem phòng chính chiếm lấy. Điều hòa không khi ông ông văng lên, trong phòng lại là tĩnh như là đưa thân vào giếng sâu, phòng chính chính đường tất cả đèn đều mở ra, nhan lam đổi lại múa giày còn có bó sát người quần áo luyện công, đối ba mặt tấm gương miễn cưỡng xếp thành tính tường bắt đầu sáng tác. Biên Thụy không hiểu vũ đạo, bất quá hắn cũng là học qua nghệ thuật, tuy nói hội họa cùng vũ đạo là hai cái cửa loại, nhưng là điểm giống nhau vẫn phải có, đối với sáng tác đến nói trọng yếu nhất chính là đầu nhập, đầu nhập thời gian dài chuyên trú vào một chuyện, thậm chí một cái điểm lên Có lúc linh cảm tới ý như suối tuôn, linh cảm không đến cái kia lập tức như ngồi bàn chông, thể sắc tinh thần lần bị dày vò. Nhan Lam giờ phút này liền rất chuyên chú, một động tác một động tác đứng trước tấm gương ngẫy, Biên Thụy không hiểu vũ đạo nhưng là hắn giờ phút này thích nữ nhân này, vì lẽ đó hắn đầy cói lòng yêu thương ngồi trong sân nhìn chăm chú lên bạn gái. Trong đêm hơn 1 giờ trông, Nhan Lam rốt cục không nhịn trực tiếp mệt nằm ở trên sàn nhà không bao lâu liền ngủ thiếp đi, Biên Thụy cẩn thận đi vào phòng chính, cho nàng đóng một kiện tấm thảm lại cẩn thận lui ra. Ngày đầu tiên trước kia, Biên Thủy Nhan Lam cũng đi lên, một cái luyện công phu một cái luyện múa, đến lúc ăn cơm, Biên Thủy làm tốt cơm, cho Nhan Lam đưa qua thừa dịp ăn cơm công phu hai người hàn huyên vài câu, ăn xong thu bắt đúa, hai người lại ai cũng bận rộn. 10 giờ sáng nhiều chung thời điểm, Nhan lão Gia Tử chắp tay sau lưng vào sân nhỏ, thấy Biên Thủy đang ở trong sân soát lấy lỏ thủy tinh liền hỏi, Lam Lam tối hôm qua chưa có về nhà, là ở tại ngươi nơi này à? Nhan lão Gia Tử có chút cảm cam thức. Mặc dù hắn rất thích Biên thủy nhưng là lão nhân ra vẫn là không muốn nhìn thấy nhà mình khuê nữ còn chưa có kết hôn ngay tại nam nhân trong nhà ngủ lại, vì lẽ đó sáng nay tới không riêng gì ăn trực tới, tiện thể lấy cũng là tới hỏi tội. Biên thủy đưa tay chỉ một cái phòng chính, nhỏ giọng nói ra, "Nhan Lam ở bên trong sáng tác vũ đạo đâu, theo tối hôm qua lại bắt đầu, chớ quấy rầy." Biên thủy vừa nói một mặt đánh lấy thủ thế. Nhan lão gia tử xem xét phòng chính khuê nữ một mặt chuyên chú khiêu vũ liền minh bạch, trước kia Nhan Lam cũng là dạng này có lúc nhảy lên hào hứng đến sẽ một lần một lần luyện, có lúc liên tiếp 2 3 bỗng nhiên không ăn cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Luyện mua rất vất vả, cho thêm nàng gia tăng một điểm dinh dưỡng, Nhan lão gia tự hướng về phía Biên Thủy nói. Biên Thủy hỏi, nàng thích ăn nhất cái gì? Biên Thủy vẫn luôn không biết Nhan làm thích ăn nhất cái gì, dù sao nàng không ké năn ăn cái gì đều thơm, rất khó để Biên Thủy làm ra chính xác phán đoán. Nhan lão gia tử suy nghĩ một chút nói ra, lươn đi, vừa vặn ngươi hổ tử trong có, nhặt mập mạp đến đi đến một mâm." Còn có tiểu hà tôm xào rau hẹ, tiểu hà tôm muốn cắt cẩn, không hứt tóc cần ăn buộc miệng, nếu là lại có một mầm chai có con ít chân cái gì thì tốt hơn, còn lại liền tùy tiện làm hai thức ăn chay là được rồi. Biên Thụy lúc bắt đầu còn gật đầu, nhưng là càng nghe càng hoài nghi, cái này giống như không phải nhan lam thích ăn đi, làm sao ta cảm thấy giống như là người thích ăn đâu. Nhìn cái gì vậy, theo tiểu a di ngươi liền tăng cường khẩu vị của nàng làm đồ ăn, ta cùng khuê nữ khẩu vị đồng dạng rất kỳ quái sao. Nhan lão ra tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giả vợ như chứng trạng đảng hoàng bộ dáng. Biên Thụy liền nói: "Vậy khẳng định không kỳ quay à, ngài cái này đều qua ngày gì à, Nhan làm cái này chừng 20 năm tình cảm liền không, có nếm qua mấy trận thư thái cơm." Nhan lão gia tử có chút ngượng ngùng, mặt mơ đỏ ửng, "Nhanh lên đi làm đi, đúng, hai ngày này ta nhìn cục sự tình tiết có hay không tại phòng chính." Đều lấy ra, liền cái bàn đều đem đến Tây sơn phòng, "Ngài nếu là muốn nhìn ta lấy cho ngài Biên Thụy nói." Thấy lão gia tử khoát tay một cái, Biên thủy đem mình gặp Liêu Tông Nguyên cục sự tỉnh tiết đem ra, giao cho lão gia tử trong tay. Lão gia tử được thiếp lập tức nở nụ cười ngồi xuống lão ngân hạnh hạ trên ghế nằm, Hoan Thiên hỉ địa nhìn lại, thấy được vui vẻ thời điểm trực tiếp đập lên hủi. Lão gia tử đưa tay ở bên cạnh trên bàn nhỏ sờ soạn một cái, mô tới trà hải phóng tới bên miệng muốn uống trà, ai biết bên trong căn bản cũng không có nước, thế là nhìn cũng không nhìn trong viện phải chăng có người, trực tiếp hét lên, châm trà." Hô hai cuống họng không gặp người. Lao ra tử ngẩn đầu phát hiện trong viện đừng nói là người, liền nguyên bản nên trong sân đại hôi cũng không thấy bóng dáng. Nhan lão ra tử thở dài một hơi, cảm khái nói ra, hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì cổ đại người đọc sách đều cần một cái thư đồng. Biên Thụy đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi, lươn cái gì nhà mình liền có, đơn giản là chọn thích hợp, tiểu hà tôn cũng không khó, cầm cái túi đi điền biên tiểu thoát nước mương trong vất là được rồi, một cái túi lưới tử hạ nhất, một mâm đồ ăn liền có, duy nhất khó khăn chính là cắt tôm cần. Tiểu hà tôm bản thân cái đầu rất nhỏ, nhưng là tôm cần lại rất dài, một cây tôm cần có thể có mười mấy lần thân thể dài. Khó nhất làm là chai cỏ, cũng may hiện tại là mùa hè, biên thủy trực tiếp đi bên hồ bên trên đi một vòng muốn nhìn một chút có hay không hải tử bơi lội, nhìn thấy có hải tử trong hồ bơi lội lạn, liền để lớn một chút hải tử cho mình đi đáy hồ cho mình sợ lên mấy cái. Đến bên hồ bên trên biên Thụy phát hiện, lúc này trong hồ thế mà một người không có. Chỉ có chính mình làm ra đầu kia đại cá thiên thần đuôi đen ngay tại hồ bờ đông dâm mát phía dưới đảo cái bụng giả chết cá. Nghe được có người tiếng bước chân, cá thiên thần đuôi đen lập tức thu hồi bạch cái bụng, nhìn người tới là biên thụy thời điểm, toàn bộ cá đều kém chút bảy thành vui vẻ hai chữ. Biên thụy đi tới bên bờ đưa tay tại to lớn đầu cá bên trên cào hai lần, sau đó nhìn qua sóng biếc nhộn nhạo nước hồ nói ra, làm sao liền cái bóng người đều không có. Chẳng lẽ việc này còn được ta tự mình tới? Qua lại xem xét nhanh 5 phút đều không có bì hầu tử nhóng tới, thế là Biên Thụy đành phải mình thoát quần áo trong cởi quần, chỉ để lại một đầu đồ lót đâm vào trong nước. Nước hồ rất rõ ràng, một lặn xuống nước quấn tới hồ sàng Biên Thụy rứt khoát mở mắt, cẩn thận tại lòng sông trong tìm bòi, đến lấy hơi thời điểm lại nổi lên mặt nước, đổi một hơi sau lại một lần nữa chui được hồ gầm giường lục xoát chai cỏ. Cá thiên thần đuôi đen lúc này phi thường vui vẻ ở trong nước vòng quanh Biên Thụy qua lại bơi lên, thỉnh thoảng còn cho Biên Thụy nôn cái đại phao phao. Cái thứ ba lặn xuống nước đâm đi xuống. Biên thủy mỏ tới cái thứ nhất trai cỏ, cái đầu còn không nhỏ, không sai biệt lắm có thể có 3 cân nhiều tầng, giống như vậy chai có ít nhất tại hồ này trong năm 7 năm mới có thể dài lớn như vậy. Đương nhiên nói trọng lượng là liền vỏ sò, bên trong thịt trai là tuyệt đối không có nặng như vậy. Đằng sau lại đâm hai ba cái lặn xuống nước mới đào được cái thứ hai chai cỏ. Liên tiếp đào hai cái chai cỏ, cá thiên thần đuôi đen tựa hồ là minh bạch biên thủy muốn là cái gì, chỉ thấy cá thiên thần đuôi đen bại xuống cái đuôi. Biến mất tại biên thủy bên người, không đến đến giây, cá thiên thần đuôi đen trở về thời điểm miệng trong cắn một cái chai cỏ, so biên thủy bắt lớn hơn, không sai biệt lắm 5-6 cân bộ ráng, giống như là dạng này chai cỏ trong hồ ít nhất nuôi nhanh 20 năm. Biên thủy nhận lấy chai cỏ tại cá thiên thần đuôi đen trên đầu phủ mấy lần, cá thiên thần đuôi đen liền cho biên thủy bắt lấy chai cỏ. Liên tiếp ba cái chai sông lớn đưa đến biên thủy trong tay, biên thủy lập tức nói ra, đủ rồi, đủ. Nhiều như vậy chai có đầy đủ là 1 phần năm sáu người ăn chai có mặn thịt nấu. Có ca có tôm có con trai mặn thịt rau hẻ cái gì nhà mình vườn rau xanh trong có rất nhiều, vì lẽ đó vừa về tới trong viện biên thủy tiện tay bắt đầu nấu đồ ăn. Mà nhan ra cha con hai cái hiện tại cũng thành si nhân, một cái là mùa si, một cái là mò sách. Một cái đôi tấm gương nhảy không ngừng, một cái tay nâng viết sách quyển đọc không ngừng, hai người có một chút lại là giống nhau đó chính là chuyên chú như là làm đồ ăn lúc biên thủy đồng dạng. Trước 198, kinh ngạc vui mừng. Cây ngân hạnh hạ nho nhỏ cái bàn bãi xuống, ba tấm tiểu trúc cái ghế tùy ý vừa để xuống, biên thủy đem đồ ăn đều bưng đến trên bàn, đem tới cơm bình xứ từ đặt tới cây ngân hạnh trên khóng hoa. Đại hôi cùng tiểu hoa hai cái đã thật sớm điểm căn cứ đáy bàn vị trí, bá đạo đại hôi chen tại tiểu bàn vùng tử không có ghế cái kia một bên, dạng này nó có thể nhìn thấy thức ăn đầy bàn, mà tiểu hoa thì phải thảm một chút hơn phân nửa thân thể đều nút ở dưới đáy bàn. Không phải tiểu hoa không muốn ra đến, mà là biên thủy cũng không phải cái gì sủng chủ Ai không tuân quy củ đây chính là thật đánh. Bởi vậy tại nên thủ quy củ thời điểm, trong nhà không có người không tuân thủ. Khả năng gấu đại gấu nhị rời nhà tìm nơi nương tựa lao thái thái dưới chướng cũng có một bộ phận dạng này nguyên nhân. Biên đoan quy củ của nhà lớn, không giống lao thái thái nơi đó cơi tại trên bàn ăn đồ ăn đều có thể. Nhan thuốc, ăn cơm. Biên thủy đi tới nhan lão ra từ trước mặt, đưa tay đem thư thiếp cho cầm xuống tới. Nhan láo ra tử vừa định nổi giận, nghe được biên thủy nói ăn cơm lập tức không tức giận, ăn cơm à nha. Cái này cho tới chưa cũng qua quá nhanh, còn không có làm sao cảm thấy đâu liền nên ăn cơm trưa. Biên thủy cười cười thầm nghĩ, ngài là không có cảm thấy thời gian nhanh chóng, nhưng là ta thế nhưng là xuống sông lưu hổ dạo qua một vòng nhà. làm làm đâu? Biên thủy nói, ta cái này đi gọi. Nói biên thủy đi tới phòng chính cổng, nhẹ nhàng gõ một cái cửa, thấy bên trong không có gì phản ứng thế là đẩy cửa ra đi vào, cửa đấy khai. Trong phòng một luồng gió mát đập vào mặt, Biên Thụy lập tức trở về thủ đóng cửa lại. Nhan Lam, ăn cơm rồi Biên Thụy nhẹ dọng hô. Nhan Lam quay đầu, a lại ăn cơm à nha. Cũng không phải lại ăn cơm nha, cái này đều lên buổi trưa 11h40 Biên Thụy đưa tay chỉ một cái trên tường trông. Ngừng đầu nhìn một chút trông, Nhan Lam mang trên mặt ấy nấy, thật xin lỗi à, đem thời gian đem quên đi, không có thể giúp ngươi trợ thủ. Được rồi, chúng ta khách khí cái gì, vẫn là cùng nhau ăn cơm đi thôi Biên Thụy nói. Thế là hai người ra phòng, đi tới trong viện ngồi xuống. Thời khắc này thời tiết còn không phải trong một ngày nóng nhất, ngân hạnh như hoa cái đồng dạng tán cây dưới đáy còn lộ ra có mấy phần dâm mát, bất quá phần này dâm mát là đối thưởng tại bên ngoài người mà nói, giống như là nhan lam dạng này theo đã sớm tại điều hòa không khí trong phòng buồn bực, khẳng định cảm thấy nóng. Thời bỏ phía ngoài áo khoác, treo ở tiểu trúc trên ghế dựa, nhan lam nhìn một chút thức ăn trên bàn hỏi, hôm nay ngày gì, nhiều món ăn như vậy. Biên thủy vừa định nói chuyện Nhan láo ra tử cấp trả lời nói ra, Biên Thụy nhìn ngươi khiêu vũ thật cực khổ, thế là liền muốn làm chút đồ ăn ngon cho ngươi ra tăng một cái dinh dưỡng. Nhan Lam nghe hướng về phía Biên Thụy cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi. Một tiếng này tạ ơn để nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị hoán lao đầu một câu lời nói cắm ở trong cổ họng Không có việc gì, ăn nhiều một điểm nhìn có hợp khẩu vị hay không, dù sao ta cả ngày ở nhà cũng không có chuyện gì Biên Thụy nói. Nhan Lam ừ một tiếng, bưng lên trước mặt bát tự mình xối một bát cơm. Sau đó trước bỏ vào biên thụy trước mặt, sau đó cầm biên thụy trước mặt bát cho mình đới thêm một chén nữa. Nhan lão ra tử mình vượt lên trước thịnh tốt cơm, bưng bắt nhìn xem nhà mình khuê nữ cùng bạn trai phơi thức ăn cho chó. Cái này trong lòng rất khó chịu, bất quá lúc này cũng không tốt nói cái gì, cũng không thể ăn sắp là con rể cơm chọn người ta sai đi. Thế là vùi đầu hồng hộp đối phó lên đồ ăn tới. Biên thụy cho nhan làm kẹp một khối chai cỏ, sau đó hỏi, thế nào? Có linh cảm A Nhan Lam dùng đúa gọi mấy hạt thức vào miệng trong, há miệng miệng cắn một cái so to bằng móng tay không có bao nhiêu thịt chai nhai, một mặt nhai vừa hướng biên thủy nói ra, linh cảm là không ít, bất quá cũng không thể để ta hài lòng, lúc đầu thứ nhất đoạn tối hôm qua cảm thấy không tệ, bất quá hôm nay buổi sáng ta nhảy một lần lại cảm giác cho không chịu nổi hài lòng, cảm thấy dính liền có chút lòng lẻo. Luyện mua thời điểm Nhan Lam theo bản năng sẽ ăn ít bảo trì dáng người, chỉ là nàng không có chú ý tới tại biên gia thôn nhiều ngày như vậy ăn uống thả cửa. Thể trọng cũng không có tăng thêm bao nhiêu Từ từ sẽ đến Chúng ta có nhiều thời gian biên thủy cười ha hả an ủi nhan lam Sáng tác chuyện này chủ yếu dựa vào linh cảm Linh cảm tới cái gì cũng có Linh cảm không đến vậy liền không có cách nào Chỉ có thể moi tim móc phổi trở lấy linh cảm mình ngại ra Ngươi vội vàng chính ngươi à Chúng ta ăn cơm tùy ý một điểm liền tốt Đơn giản điểm rau xào tượng cà chua trứng tráng cái gì đều được Ngươi đừng chỉ cố lấy ta Chính ngươi còn thiếu người ta văn thế chương một sàng đàn đâu Nhan Lam ăn cũng không nhiều, một chén cơm phối hợp không sai biệt là mấy đua thịt chai, còn có 2-3 đoạn lườn còn có chính là 2-3 đua thức ăn chay, còn lại rau hẹ xào tiểu hà tôn cơ hồ liền không có đủ. Cái này mâm đồ ăn không có đụng nhưng là cũng không đại biểu chỉ còn lại tới, nhan láo ra tử là thật tâm thích ăn cái này, liền cái này một mâm đồ ăn trực tiếp ăn ba to bằng cái bát cơm, cái khác giống như là thịt chai đều không có làm sao đủ. Trên bàn một cái duy nhất ăn cân đối chính là biên thụy, mỗi một đĩa đều ăn một điểm. Không có việc gì, ta cái kia giao hàng thời gian còn sớm đâu, lại nói bên trên cho những này bức tụ cũng gấp không được, chậm công ra việc tinh tế, ta không muốn làm một tay lấy liền đàn cho văn thế trương đây không phải làn đẹn chiêu bài của mình a Biên Thủy nói. Nhan Lam gật đầu nói, ừm, cái kia tùy ngươi. Đúng, cái này trai còn còn có những này, có hay không cho bá bá A-Z nơi đó đưa qua. Biên Thủy biết đây là nói mình phụ mẫu đâu, thế là trả lời, đưa qua, không riêng mẹ ta nơi đó. Nhà a Ái nơi đó ta cũng đưa không sai biệt lắm non nửa cân thịt trai. Mở ra thịt trai hơi nhiều, Biên thủy ba người vô luận như thế nào cũng là ăn không được, hai nhà đều đưa tiễn kia là khẳng định. Các ngươi nói, ta đi xem tiếp đi Nhan lão ra tử thực tế là có chút chịu không được khuê nữ nói chuyện với Biên thủy thời điểm ngươi nhìn ta chầm chầm ta nhìn ngươi, tựa như là vậy ai nói, ngươi biết trong ánh mắt của ta có con mắt của ngươi, mà ta cũng nhìn thấy chút khắc trong ánh mắt của ngươi có con mắt của ta, loại kia ngọt tư vị cũng nhanh lóe ra tia lửa tới. Trong lòng nổi nóng nhà mình khuê nữ một bữa cơm liền bị đối diện tiểu tử thúi cảm nhận được, nhan lão ra tử tức giận ngồi trở lại đến trên ghế nằm, lắc lắc cấm trả phát hiện lại không có nước, hô một tiếng biên thụy thêm nước, sau đó ngâng lên tiếp một ngâng lên tiếp cái gì khuê nữ cái gì trả lao đầu quên hết rồi, con mắt lại trở thành trực câu câu, thỉnh thoảng đưa tay tại không trung khoa tay lấy như là bị điên. Biên thụy cho láo ra tử trong ấm thêm đầy nước, ngồi trở lại đến nhan lam bên cạnh, hai người nhẹ dọng hàn vài câu sau Nhan Lam lại trở về phòng đi suy nghĩ nàng vũ đạo đi, biên thủy thì là tiếp tục soát lấy lỏ thủy tinh. Đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ, gần 200 cái lớn nhỏ như là á Apple đồng dạng Lọ thủy tinh bị biên thủy soát sạch sẽ, cài lại trên mặt đất phơi khô bên trong nước. Đến ban đêm, cơm nước xong xuôi, nhan láo ra tử bông xuống bắt đuối liền đi về nhà, nhan Lam một lần nữa về tới trong phòng tiếp tục suy nghĩ nàng múa, biên thủy thì là cưới lên ngốc nhiều, mang theo đại hôi cùng tiểu hoa cùng một chỗ hướng trên núi đi, đương nhiên. Hai thất tiểu ngựa lùn vậy khẳng định là đi theo, bọn chúng cùng ngốc Như đã là như hình với bóng, cơ lưu tốt. Thừa dịp bóng đêm còn không có đêm đen đến, Biên Thụy chuẩn bị đi thực hiện ngày hôm qua hứa hẹn, lại là một lần đom đóm đại tập kết xuất tới. Đến trên núi nửa sườn núi, không sai biệt lắm chính là hôm qua đom đóm tụ tập địa phương, Biên Thụy theo ngốc Như trên lưng tụt xuống. Bắt đầu ở phụ cận vẫy lên không gian nước. Rất nhanh bốn phía đom đóm liền hướng về bên này tụ tập, bất quá Biên Thụy cũng không có đạt được mình nghĩ tới bài thi. Bởi vì tụ tập tới cũng không chỉ là đông đóm, còn có đủ loại côn nhường, nhất không được chính là còn có chim chóc. Những này lấy côn trùng làm thức ăn chim chóc tựa hồ là tượng đến thiên đường, liền ngay trước mặt biên Đoan mở một trận thịnh đại tiệc đứng, không đầy nửa canh giờ, đem tụ ở đây côn trùng cơ hồ làm sạch sành xanh, xanh. Đừng nói nữa đông đóm, liền chuồn chuồn cái gì đều bị ăn sạch chỉ riêng đi. Một lần nữa đổi cái địa phương, biên Thụy thử một chút vẫn là kết quả này, lần này biên Thụy minh bạch có một số việc chỉ có thể là thiên nhiên tới làm. Biên Thụy liền xem như có không gian cũng là chưa bạn sự này. Phát hiện con đường này đi không thông, Biên Thụy lập tức lấy ra phương án thứ hai, chính là buổi chiều tẩy cái kia gần 200 cái lọ thủy tinh. Theo không gian trong rút ra túi lưới, Biên Thụy bắt đầu bắt đom đóm bắt đến tầm 10 con liền nhét vào trong bình, dùng lụa mỏng che kín miệng bình bỏ vào không gian trong, cứ như vậy một mực bắt 20 bình sau, vào không gian dùng những này tầm hỏa trùng lại sinh sôi ra hơn 100 bình, thẳng đến đem tất cả trong bình đều đổ đầy đom đóm lúc. Nay mới về nhà. Đến nhà trong, biên thủy thấy nhan làm còn tại chuyên chú biên múa, thế là hắn lấy ra bình phun đang lửa lấy lọ thủy tinh khẩu băng gạc bên trên theo thứ tự phun ra một lúc sau, dùng cái thang đem bình thủy tinh treo ở ngân hạnh quyền trên nhanh cây. Dạng này từng cái lọ thủy tinh cứ như vậy như là từng chiếc từng chiếc bóng đèn nhỏ. Biên thủy treo xong tất cả lọ thủy tinh, hài lòng nhìn qua những này cái bình, mặc dù bây giờ trong viện rất sáng ngời, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng những này lọ thủy tinh trong phát ra màu vàng, màu vàng lục Màu vàng xanh lá ánh sáng Thậm chí Biên Thụy thấy được trước kia từ trước tới nay Chưa từng gặp qua màu cam Hết thể đều quy chuẩn bị sẵn sàng Biên Thụy tắt đi sân nhỏ Phòng bếp muốn trong xương phòng tất cả ánh đèn sau Đi tới phòng chính cổng Nhẹ nhàng gõ một cái cửa Thấy Nhan Lam không có trả lời mình Thế là mình đẩy cửa ra đi vào Lúc này Nhan Lam chính đưa lưng về phía cửa chính Ngồi xếp bằng trên sàn nhà Tựa hầu ngay tại suy nghĩ cái gì Biên Thụy nhẹ nhàng đi tới Rỗi ra hai tay che lại nhan con N Nhan Lam bị biên thủy động tác giật mình kêu lên, đang muốn phản kháng nghe được biên thủy thanh âm chuyển vào trong lỗ thai. Là ta, nha, ngươi làm ta giật cả mình, kém chút liền đem ra ra dạy ta phản móc cho xuất ra Nhan Lam nghĩ dịch chuyển khỏi biên thủy tay, nhưng là biên thủy che có chút gấp. Đừng núc đích, ta dẫn ngươi đi xem đom đóm biên thủy cười nói. Nhan Lam nghe lập tức vui vẻ mà hỏi, ngươi làm được? Có hay không ngày hôm qua để mắt? Biên thủy nói, làm không có làm được ngươi nói tính, hiện tại ta mang ngươi ra ngoài. Chờ ta buông tay ra người lại nhìn. Biên thủy nói đem nhan làm đỡ lên, sau đó chậm rãi mang theo nàng đi ra phòng, lúc ra cửa tiện tay đem trong phòng đèn tất cả đều nhốt, lần này biên thủy toàn bộ tiểu viện đều đen lại, chỉ có trong viện treo ở cây ngân hạnh bên trên cái kia hơn 200 lỏ thủy tinh phát ra ưu quang. Cũng không thể xem như ưu quang, lúc này mỗi một cái bình nhỏ đều giống như một chiếc bóng đèn nhỏ đồng dạng, tản ra ma huyện ánh sáng. Làm biên thủy tay theo nhan làm trước mắt dịch chuyển khỏi thời điểm Nhan Lam lập tức bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cho kinh sợ, hai tay che miệng nói không ra lời, nước mắt theo gõ má chạy xuống. Đêm nay bóng đêm càng tăng lên, mà tăng thêm liệu đom đóm tựa hồ tựa như là muốn đem mình bốc cháy, liều mạng phát ra ánh sáng, đồng thời không ngừng biến ảo sắc thái, đem toàn bộ tiểu viện chiếu như là ưu huyện ma pháp chi cảnh. Làm sao rồi? Biên hiện đưa tay xóa đi Nhan Lam lệ trên mặt. Người bắt. Đúng a Biên thủy cười nói, ngươi không phải muốn nhìn đom đóm à. Ta làm không đến ngày hôm qua chỉ có thể dùng bổn biện pháp cho ngươi xem, những người khác ta liền không lo được. Ta rất thích. Nói xong Nhan Lam xoay người lại ôm Biên Thụy chủ động hôn. Kém chút hôn đến Biên Thụy ngạt thở hai người mới tách ra. Muốn hay không kêu thúc thúc gà tới xem một chút. Biên Thụy nói. Không cần, chính chúng ta nhìn Nhan Lam tựa tại Biên Thụy trong ngực, hai mắt nhìn chầm chằm trên cây treo lọ thủy tinh một mặt hạnh phúc nói. Chương 199, Ngư Long Vũ. Biên thủy không có nghĩ tới là mình chỉ là treo gần 200 chỉ lọ thủy tinh, lại đổi lấy nhan lam lớn như vậy cảm động, sửng sốt đem nàng cho làm đều rơi lệ, rơi lệ sau lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu đập lên ảnh chụp còn có video, bằng hưu gì vòng có thể truyền đều cho truyền một lần, mị mị thu hoạch một mảnh khen bên ngoài, lại si ngốc lôi kéo biên thủy ngồi tại phòng chính cái bàn trước, ngâng mái như là nhập định đồng dạng khỏe môi nết lên cười, nhìn qua cái này hơn 200 lọ thủy tinh. Nếu như không phải người yêu đang ở trước mắt Biên thủy khả năng hoài nghi cái này nhan lam là giả hắn nhận biết nhan lam sẽ không như vậy sẽ không đem mình sướng vui giận buồn đều giao cho tự truyền thông thấy nhan lam vui vẻ như vậy giống như là thu lại không được tình cảm mình dáng vẻ biên thủy trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ đêm nay chính là lúc kia vừa nghĩ tới đó biên Thủy quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình bạn gái dung nhan lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng nam nhân mà luôn luôn nam nhân một chút tất cả mọi người hiểu hai người cứ như vậy ngồi Mỗi khi Biên Thụy nói chúng ta không nhìn đi về nghỉ ngơi đi, Nhan Lam đều sẽ nhuẩn miệng cười, sau đó lôi kéo Biên Thụy tay nu nhu đến bên trên một câu nũng nịu nói nhìn lại một chút nha, tiếp xuống Biên Thụy liền lại đành phải cùng với nàng cùng một chỗ nhìn lại. Là một đại nam nhân nhìn chầm chầm một chút bình bình lọ lọ nhìn, ai có thể trèo trống bao lâu. Húng chi Nhan Lam nhìn cái không xong, theo 90 giờ một mực thấy được đêm khuya một điểm, Biên Thụy rốt cục không chịu nổi, tại cái gọi là lãng mạn lên. Biên Thụy cái này đại nam nhân thật trênh lệnh nữ nhân mấy cái cấp bậc. Ngay tại Nhan Lam đắc ý thưởng thức cái này rầm rộ cảnh đẹp thời điểm, đột nhiên nghe được thai của mình bờ chuyển đến rất nhỏ tiếng lầm bẩm, vừa quay đầu nhìn thấy Biên Thụy ngồi tại mình bên cạnh, đã túi đầu ngủ tiếp đi. Nhan Lam cũng không có đánh thức Biên Thụy, mà là vươn tay đem Biên Thụy đầu tựa ở trên vai của mình, dùng mình đơn bạc thân thể che chở người yêu, để hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Nhìn qua Biên Thụy ngủ Nhan, Nhan Lam nhẹ nhàng túi xuống đầu, tại Biên Thụy trên gương mặt hôn một cái. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng nắm ở biên thủy vai. Cảm ơn ngươi, người yêu của ta, ta chưa từng có nghĩ tới ngươi biết dùng phương thức như vậy để ta cảm động. Đây là ta trong cuộc đời nhận được lễ vật tốt nhất, không người có thể so lễ vật, thuộc về một mình ta. Nhan Lam nhìn qua biên Thụy thâm tình tỏ tình, nếu như là biên thủy lúc tỉnh những lời này vô luận như thế nào Nhan Lam cũng sẽ không nói, nhưng là hiện tại nàng lại khẽ mở đôi môi, ôn nhu đối biên thủy tỏ tình. Tựa hồ muốn đem mình giờ phút này trong lòng yêu thương tất cả đều nhét vào người yêu buồng tim trong, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình sâu như vậy khắc yêu thương lấy hắn. Trước kia nhan lam chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thích một cái đại mình mười mấy tuổi nam nhân, lấy nàng gia đình tình huống liền xem như liền nhân cũng sẽ không tìm cái lao nam nhân, mà nhan lam mình trước kia cũng cảm thấy tìm lao nam nhân nữ nhân nhất định có mưu đổ, tam chín phần mười chính là đổ nam nhân tiền tài. Nhưng khi chính nàng chân chính yêu một người sau mới hiểu được, tác thứ này tại tình yêu trước mặt chẳng qua là cái ký hiệu mà thôi. Mới quen Biên Thụy cảm thấy cái này nam nhân giả khốc, không yêu cùng nữ nhân đáp lời, kỳ thật chính là muốn gây nên nữ nhân chú ý về sau phát hiện hắn Biên Thụy liền xem như ánh mắt rơi xuống một cái nữ nhân xinh đẹp trên thân cũng sẽ không giống những nam nhân khác đồng dạng tạp lấy ý nghĩ cá nhân. Về sau quen biết Biên Thụy, cảm thấy người này rất có nội hàm, biết chơi đàn, sẽ thư pháp, quả thực tựa như là kịch nam trong tài tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nếu như không phải dáng dấp cao lớn thu kệnh, nam nhân như vậy nhất định mê chết rất nhiều tiểu mê muội Về sau để nhan lam giật mình là biên thụy một tay công phu, một người nhẹ nhóm bỏ vào mười mấy người tuổi trẻ, hơn nữa lúc ấy trên mặt biểu lộ nhẹ nhóm tựa như là phủi nhẹ trên bàn bùi đất đồng dạng. Lại về sau phát hiện người này thế mà biết nấu cơm còn mở một cái tiệm ăn, xâm nhập hiểu rõ sau phát hiện biên thụy không riêng gì có thể đem đồ ăn làm không dính khói lửa trần gian, một cái tiểu quán tử hấp dẫn Minh Châu đếm được thượng hào tổng giám đốc Vẹn vẹn mấy tháng liền để bọn hắn đem đi tiểu quán tử ăn cơm thành một chủng tập quán. Không chỉ có thể cấp cao, cũng có thể đem đồ ăn xào bưng lên việc nhà bàn ăn. Người trong nước chơi một môn tay nghề, cuối cùng ý nghĩ không phải trở thành đỉnh cấp tay nghề thợ thủ công, mà là thoát ly môn thủ nghệ này trở thành người quản lý cũng chính là phí sức người. Làm toàn dân hướng tiền nhìn đem kiếm bao nhiêu tiền dùng để cân nhắc một người giá trị thời điểm, thợ thủ công tinh thần cái kia tất nhiên phải bị phí sức người áp chế. Rất đơn giản. Phí sức người càng có quyền lực cũng càng có thể kiếm được tiền, còn có thể nắm giữ thợ thủ công sinh tử, bởi vậy trên xã hội mới có thể xuất hiện thi công vụ viên là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, mà rất nhiều cổ lao tay nghề lại đứng trước tìm tới không truyền nhân sáng cảnh. Biên Thụy là chuyên trú, chuyên chú đến Nhan Lam cảm thấy cùng Biên Thụy có một loại cộng minh, Nhan Lam là vũ giả trong người nổi bật, mà Biên Thụy thì là trước đàn bên trong nhân vật đứng đầu. Đều chuyên cho kỹ nghệ, mà không phải nghĩ đến đi trở thành phí sức người. Đáng tiếc là Biên Thụy hiện tại đang ngủ say xưa, không có cách nào nghe được Nhan Lam, nếu như nghe được, Biên Thụy nói không chừng liền sẽ đem Nhan Lam dẫn là chi kỷ, làm phụ nhân sinh một rõ ràng. Bất quá như vậy đoán chừng Biên Thụy phụ mẫu liền nên thất vọng, bởi vì bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn nguyên bản nên có cháu trai không có đoạn dưới. Biên Thụy là vô luận như thế nào không có cách nào hướng một cái ca môn hạ thủ. Thổ lộ xong Nhan Lam quay đầu nhìn qua bình thủy tinh bên trong huỳnh hòa trùng, cảm thấy bọn chúng đẹp có chút không chân thực có chút Huyễn Không biết lấy qua bao lâu, nhan làm đem biên thủy lôi vào trong phòng, trực tiếp để hắn ngủ ở trong phòng trên sàn nhà, mình thì là nhẹ chân nhẹ tay, theo đạn trở sèn. Biên thủy phòng làm việc trong tìm ra cái thang, bò tới treo ở không trung cái bình bên cạnh. Nhẹ nhàng cởi xuống cái bình, đem phía trên hơi ở mướt băng gạc cái nắp để lộ, tiện tay phóng tới cây ngân hạnh trên nhanh cây, sau đó đem trong bình đom đóm phóng ra. Bay đi, các ngươi tự do nhan làm nói. Nhan Lam hy vọng những này đom đóm có thể tự do bay múa tựa như là giống như hôm qua, mang theo tự do đẹp mà không phải bị giam cầm ở trong bình. Đáng tiếc là đom đóm nhóm chui ra cái bình cũng không có bay đi, mà là vòng quanh cây ngân hạnh bắt đầu bay lên. Làm Nhan Lam đem tất cả cái bình đều mở ra thời điểm, lúc này mới phát hiện vô số đom đóm vòng quanh nàng nhẹ nhàng ngày múa, như là từng cái lõe sáng tiểu tinh linh đồng dạng vây quanh chính mình. Nhan Lam càng thêm say mê, mình phản phất hóa thân thành một cái đom đóm cùng bọn chúng cùng một chỗ chân cánh Tại không trung tự do bay múa, không mang một tia ràng buộc. Chỉ là Nhan Lam không biết những này đom đóm không rời đi, cũng không phải là bởi vì không nỡ nảng, mà là bởi vì Nhan Lam đem dính không gian nước băng gạc đều bày tại cây ngân hạnh cánh lên, vì chế trụ những này đom đóm. Biên Thụy có thể phun cao nồng độ không gian nước, lấy bảo trì trong bình đom đóm có thể sống càng dài một điểm, phát sáng càng sáng hơn một chút. Cứ như vậy đom đóm làm sao vui lòng rời đi, đối với đom đóm đến nói những này nước chính là bọn chúng tục mệnh đan Có thể đem nguyên lai like 3 năm ngày thời gian kéo dài đến mấy lần. Bây giờ bị nhan lam như thế một quái, đông đóm tự nhiên sẽ không rời đi. Bọn chúng đầu tiên là vòng quanh nhan lam bay múa, sau đó rơi xuống trên nhánh cây, rất nhanh phía dưới cùng nhất tầng một cây ngân hạnh nhánh cây tựa như là sẽ phát sáng đồng dạng. Không riêng gì đong đóm, cái này gốc mấy trăm năm cổ ngân hạnh lập tức cảm thấy không gian nước lực lượng, phi tốc rút lấy cảnh. Lúc này nhan lam cảm quan đã không bình thường, nói kỳ diệu một chút chính là nàng pháng phát muốn tình nộ. Vước sạch hình đồ vật, bắt lấy thân vận, đây là cao hơn một cấp bậc tư tưởng. Rất nhiều đông đóm thấy được nơi này cảnh tượng, nhau nhau hướng về bên này bay tới, nên cái rơi vào cây ngân hạnh lên, rất nhanh cái này gốc cây ngân hạnh bên trên liền rơi xuống đông đóm Cái này khiến cả cây cổ ngân hạnh tựa như là một gốc sẽ phát sáng cây, vòng ánh mở rộng tại trong màn đêm, đẹp làm say lòng người. Nhan lam giờ khắc này ở khiêu vũ, không có suy nghĩ không có chân trước, không có bộ pháp cũng không có thân pháp, cứ như vậy tùy ý tùy tâm theo ngộng theo huyễn. Giờ phút này Nhan Lam thân ảnh dáng múa như đồng vị tại Cửu Thiên tri Thượng Huyền Nữ, tố thủ cầm áng mây, vòng eo múa hào quang. Biên thủy cũng không biết đây hết thảy, giờ phút này hắn đang ngủ say, ngủ chính đẹp. Trong thôn cũng không có người tại lúc nửa đêm nhìn thấy như thế mỹ lệ mỹ cảnh, đại gia cũng giống là Biên thủy đồng dạng làm lấy mộng đẹp. Trong thôn chỉ có giữ nhà chó, tán loạn mèo nhìn thấy màn này. Nhan Lam nhảy mệt mỏi, không muốn nhảy, liền về tới trong phòng, trực tiếp nằm Biên thủy bên người. Nam xuống Nhan Lam vịn qua Biên Thụy mặt. Sau đó thân thể một nghiêng đưa lưng về phía Biên Thụy Lâm vào người yêu trong ngực, một cái tay cùng Biên Thụy đại thủ mười ngón giao nhau sau, lúc này mới nặng nhẹ thếp đi. Làm buổi sáng vương đông dâng lên ngân bạch sắc thời điểm, Biên Thụy mở mắt, vừa mở mắt ra đã nghe đến một luồng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, định thần xem xét phát hiện thời khắc này Nhan Lam đang nằm tại mình trong chén, mà mình một cái tay không biết lúc nào đã rất không có quy cụ tham dò vào Nhan Lam trong và áo. Cẩn thận rút tay ra, Biên Thụy chậm rãi ngồi dậy, đồng thời đem Nhan Lam bế lên. Thận trọng đem Nhan Lam đưa lên sảng, lại giật tấm thảm trùm lên trên người nàng, Biên Thụy lúc này mới thở phào một cái. Lam Biên Thụy làm xong điểm tâm, uống Nhan Lam ăn điểm tâm thời điểm, Nhan Lam lúc này mới tỉnh lại. Sớm A. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy vừa cười vừa nói. Biên Thụy nhìn thấy Nhan Lam bộ dáng này, không khỏi sức sở, và hôm nay tinh thần của ngươi trạng thái rõ ràng cùng hôm qua không đồng dạng, làm sao có cái gì khiếu môn. Không có chờ Nhan Lam trả lời. Biên Thụy lập tức giả trang ra một bộ sợ hai bộ dáng, đưa tay chỉ Nhan Lam nói, Ngươi! Ngài! Tốt ngươi cái yêu quái, nguyên lai like ngươi sẽ hái dương bổ âm, ta nói làm sao ta mới vừa buổi sáng hai mắt vòng đều là đen nhánh đây này. Ôi! Nhan Lam thực tế là nhịn không được, lập tức từ trên giường phi thân nhào về phía bên thủy. Biên Thụy. Biên Thụy căn bản cũng không có dám tránh, sợ mình cái này vừa trốn Nhan Lam ngã tại trên sàn nhà té bị thương, thế là miễn cưỡng ăn Nhan Lam cái này bổ nhào về phía trước. Nào tới biên thủy trên thân, rơi xuống sau nhan lam muốn đem biên thủy nã sắp xuống. Lấy nhan lam hình thể mặc dù lại là ôm cổ lại đường chân, đáng tiếc tất cả đều là vô dụng công. Biên thủy nhiều năm như vậy công phu nếu như bị nàng cho đường đổ vậy không bằng đập đầu chết tính cầu. Ta để người nói bậy. Nhan lam vẫn như cũ nô gắng sức. Biên thủy vừa lui, dựa vào mặt tường mang bi phẫn đem thân thể triển thành một cái chữ lớn. Nói ra, nữ thí chủ thỉnh tùy ý, tiểu tăng nhịn xuống là được rồi, nếu như nếu là dạng này chưa đủ nghiền Ta còn có thể nằm xuống phối hợp. À gì? Ôi! Lần này nhan làm không tạm biệt cũng không ôm cái cổ. Trực tiếp vươn tay vặn biên thủy trên lưng thịt. Cái này biên thủy không thể chịu được. Cho dù ai luyện công phu cũng luyện không đến bên hông trên da đi à. Trưng 200, áo đông biến áo chân thủ. Náo loạn một hồi, biên thủy đi trở về đến trong viện. Ngầm đầu một cái chuẩn bị nhìn một chút mình trong bình đông đóm. Lúc này mới phát hiện tất cả cái bình đều hết rồi. Mà nguyên bản tại trong bình đong đóm một cái cũng không nhìn thấy đến Đến là trên nhánh cây còn nằm sấp như thế một hai con, bất quá cũng là vô tinh đà thải, giống như là bị người dành thời gian thân thể giống như. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, Biên Thụy hỏi, ai đem ta trong bình đom đóm đem thả rồi. Nhan Lam nói ra, ta thả, đem bọn nó nhốt tại trong bình để bọn chúng đã mất đi tự do nhiều tàn nhân A Biên Thụy nghe giật một cái khỏe miệng, thầm nghĩ, nếu như đom đóm có thể nói chuyện cũng không biết có thể hay không mắng người. Ngươi cái này vừa để xuống nguyên lai like chí ít có thể gia tăng 20 ngày tới tuổi thọ hiện tại tối đa cũng liền 7-8 ngày. Mặc dù so bình thường sống lâu một chút, nhưng là đây chính là mệnh A Tựa như là hiện tại có người nói đến trong bình ngồi sổn 10 năm, để ngươi vô bệnh vô thai sống đến 200 tuổi đồng dạng, ngươi nhìn có hay không rất nhiều người chui. Cái bình, tại sao không nói chuyện, trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì, có phải là hoán ta đem ngươi vất vả bắt đom đóng đem thả? Ta đêm qua nhìn nhập thần. Ngươi không biết cuối cùng cái kia cảnh sắc thật quá đẹp, vô số đom đóm bay tới rơi vào trên đại thụ, đem toàn bộ đại thụ làm giống như là sẽ phát sáng đồng dạng, đêm qua ta có được một gốc hình quang đại thụ. Nhan Lam một mặt nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, một mặt tâm trí hướng về một mặt thỏa mãn nói. Biên thủy nghe trước đưa tay thử một chút Nhan Lam cái chán, cảm giác cũng không có phát sốt lúc này mới há miệng hỏi, còn có việc này. Biên thủy thật không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Nhan Lam ừ một tiếng sau. Kỹ cảng miêu tả một cái mình nhìn thấy trắng cảnh, người nói vô tâm nhưng là biên thủy người nghe này thế nhưng là có ý, theo một chút chi tiết nhỏ bên trong liều ra một chút manh mối chuẩn bị lúc buổi tối tìm cây cây nhỏ thử một chút. Tại biên thủy suy nghĩ thời điểm, Nhan Lam lầm bầm lầu bầu nói ra, cũng không biết buổi tối hôm nay còn có thể hay không nhìn thấy tối hôm qua kỳ cảnh, đáng tiếc là ngươi ngủ thiết đi, không nhìn thấy một màn kia. Tốt, ăn cơm đi biên thủy nắm cả Nhan Lam hướng phòng bếp đi. Nhan Lam nói, Cơm nước xong xuôi ngươi để ta yên tĩnh một hồi, hôm qua ta suy nghĩ minh bạch chi này múa làm như thế nào nhảy, ta muốn đem nó ghi chép lại, ngươi bất quá tiến đến đánh gậy ý nghĩ của ta, nếu như ta muốn ăn cơm lời nói ta sẽ gọi ngươi. À, vậy nếu như đến ban đêm ngươi còn không ăn cơm ta liền đi vào nhà gọi ngươi, không ăn cơm sẽ đói chết thân thể, bất luận là cái gì múa cũng không sánh nổi khỏe mạnh trong yếu. Đúng, đợi lát nữa ta cho ngươi đốt ấm trà đưa qua. Nghe được Nhan Lam nói muốn bế quan biên thủy lập tức chuẩn bị cho nàng chuẩn bị bên trên một chút khôi phục thể lực không gian nước, như vậy có thể chống đỡ thân thể của nàng cơ năng rất nhanh khôi phục. Miễn cho suy nghĩ quá nặng đả thương thân thể nguyên khí. Hai người lúc này mới mới vừa đi tới cửa phong bếp, liền nghe được cửa chính truyền đến trợ lực xe thỉnh thịch thanh âm. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam hỏi, "Cha ngươi làm sao không làm một đài tốt một chút xe, ngươi nhìn động tĩnh này nào, nếu là đi người ta trộm đồ rời nửa giặm liền nghe được." "Cha ngươi mới đi trộm người ta đồ đâu?" Cha ta không phải không tiền hắn chỉ là muốn hảo hảo hưởng thụ một chút tuổi già sinh hoạt, vì cùng trong thôn các hương thân đồng dạng, hắn mua đồng dạng quần áo đi dạo đồng dạng cửa hàng, hiện tại dựa vào hắn nói là hắn đời này vui vẻ nhất thời điểm, ngươi tổng quay dày một cái người già sinh hoạt làm cái gì? Được, ngươi có lý, ta sai rồi vẫn không được. Biên thủy cười hì hì nói. Lúc này nhan lão gia tử đã cơi hắn phá trợ lực xe tiến đến, vào sân nhỏ dùng chân chi đến trên mặt đất, một cái khác chân một nhóm buông xuống xe chống đỡ tử. Chân vừa nhấc xuống xe, vừa quy chuẩn bị nói chuyện đâu vừa quay đầu lại nhìn thấy biên thụy để tay tại nhà mình tiểu láo đông trên lưng, lại nhìn mình tiểu láo đông một mặt hạnh phúc bộ ráng, lao đầu trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cha, ngài làm sao sớm như vậy tới? Nhan Lam hỏi. Nhan Lam vốn là muốn hỏi, đường thiên đô là giữa chưa tới, làm sao sáng sớm hôm nay lúc này mới 6 giờ rưỡi lại tới, thường ngày lúc này lao đầu còn không có cùng vũ láo ra tử luyện công buổi sáng xong đâu. Nhưng lời này nghe được lão đầu trong thai ý kia liền không như vậy lọt vào thai, lão đầu thầm nghĩ, đây là tiểu gáo đông thành tứ phía gió lùa áo trấn thủ, ta cái này tới ăn bữa điểm tâm liền đoán ta không có thông tri, quấy rầy hai người các ngươi thế giới hai người. Biên thủy nhìn lên lão đầu liền sắc mặt cũng thay đổi, liền vội vàng hỏi, ngài sẽ không lại cùng A Ji giận dối đi. Nghe được Biên Thụy hỏi lên như vậy, lão đầu giận dữ nói ra, ta hiện tại liền gấu cũng không bằng, buổi sáng ăn đại sương mặt, ta kẹp một khối xương phóng tới miệng trong nghĩ toa điểm có thủy. Ai biết ta gì người một điểm không nói đạo lý, trực tiếp theo trong bát của ta đoạt lấy đi, vướt xuống đại gấu miệng trong. lão ngân đồng. Biên thủy nghe trong lòng thầm vui không thôi, hiện tại hai người niên kỷ đều lớn rồi, càng lúc càng giống cái tiểu hải tử, có lúc bởi vì chuyện rất nhỏ đều xe náo, buổi sáng hôm nay nguyên nhân gây ra chính là một khối xương. Ngài vào nhà, chúng ta buổi sáng hôm nay không ăn mặt, chúng ta buổi sáng ăn thoải mái hơn thịt băng cháo, phối hợp ta sắc đầu hũ quyển. Thương vị kia ta cam đoan đẹp không biên giới biên thủy lập tức xin mời lao ra tử hướng trong phòng bếp đi. Bên ngoài ăn đi, bên ngoài mát mẻ nhan lao ra tử nói. Không có vấn đề. Biên thủy lập tức gần cần đem cái bàn nhỏ cho rời ra. Điểm tâm biên thủy làm rất tinh xảo, vốn cho là liền tự mình cùng nhan lam hai người ăn, làm cũng không phải là quá nhiều. Lao ra tử lại là cái đại lượng cơm ăn, vì lẽ đó biên thủy cái kia phần tặng cho lao gia tử, nhan làm cái kia phần chỉ ăn một nửa cũng vào lao phụ tử trong bụng. cha Ngài cơm này lượng thế nhưng là càng lúc càng lớn Nhan Lam thấy Lao Gia tử uống hai bát cháo còn chuẩn bị đi thịnh chén thứ ba liền há miệng khuyên nủ, uống ít một chút, uống nhiều quá không tiêu hóa. Lao Gia tử cũng không lý nữ nhi lại cho mình đựng chàn đầy một bát cháo, làm gì ăn chút cháo liền đau lòng à nha. Nhan Lam khí lật ra cái mắt, không để ý phụ thân của mình, nàng cảm thấy hôm nay Lao đầu có chút không nói đạo lý. Biên Thụy cười nói, không có việc gì, ngài uống, nói thật có thể ăn cơm là công việc tốt. Lại nói ngày cái này cả ngày lượng vận động cũng không nhỏ có thể ăn có thể uống cho phải đây chứng minh thúc nhất định sống lâu trăm tuổi lãoo ra từ một tuần xuống tới lượng vận động thật không ít mỗi sáng sớm liền không nói một cái giờ đánh quyền đánh cũng không phải loại kia chậm ung dung dưỡng sinh quyền mà là biên thủy ra ra dạy đạo hôn quyền cần dùng chính là kinh đạo đi hơi hơi cương bánhnh con đường về phần trước kia luyện ngu cầm hí hiện tại thuộc về làm nóng người còn có kết thúc công việc trừ buổi sáng có lúc hai người đầu ban đêm còn kết bạn đêm chạy Một tuần 2 đến 3 lượn, mỗi lần 7-8 cây số. Liên cái này lượng vận động rất nhiều người tuổi trẻ đều không đạt được. lão ra tử nghe được sống lâu trăm tuổi mấy chứ vẫn là rất vui vẻ. Tại thời khắc này cảm thấy biên thủy cái này sắp là con rể so Lào bà khuê nữ đều chi kỷ. Ăn xong điểm tâm, lão ra tử hồi xương phòng bên kia lượn chữ. Nhan Lam thì là hồi phòng chính đi hồi ức chỉnh lý đêm qua vũ bộ. Biên thủy thu thập xong bắt đua rời đi tiểu viện hướng về mình chuồng chim còn có lươn hồ đi đến. đến chuồng chim nhìn qua Phát hiện trong ổ có 5, 6 con tiểu gà mái tại ấp, thế là theo không gian ngõ một chút lao dưa a cái gì ném cho bọn chúng, quay người lại tới rừng sâu một điểm địa phương, đem không gian đồ ăn tùy ý ném tới trên mặt đất, ước chừng ném xuống một cái quẻ tướng đồ ăn, Biên Thụy lúc này mới nhìn thấy mấy tiểu gà mái hướng về bên này chạy tới. Ném món ăn thời điểm Biên Thụy không cần hướng bầy gà trong ném, thậm chí không cần có gà nhìn thấy lại ném, bởi vì trong nhà gà là khắp núi chạy, nếu như ngay cả thức ăn này cũng không tìm tới bọn chúng đã sớm nên chết đói. Biên thủy ra gà ngỗng cơ hồ liền tương đương với nuôi thả, chứ cung cấp bọn chúng một cái che gió tránh mưa chỗ ngủ. Biên thủy liền không có làm sao quản vây quanh mấy ngày để gà ngỗng biết đây là ra thời điểm liền đại phong tay, hài lòng theo chúng nó chạy. Bởi vậy biên thủy những này ra cầm là đường đường chính chính đi gà cùng đi ngỗng. Thân thể yếu không giành được ăn đều bị đào thải mất, chết ở đâu có phải là tiện nghi trong rừng động vật biên thủy cũng không biết, dù sao biên thủy ra gà giảm quân số không sai biệt lắm một thành rưỡi còn lại đều là thân thể khỏe mạnh dũng manh hiếu chiến gia hỏa, cho dù là yếu nhất gà cũng phải so trong thôn gà khỏe mạnh không ít. Gà mái vừa đến gà trống tự nhiên cũng không xa, quả nhiên một phút sau, một cái sơ thành gà trống lớn như là một trận gió đồng dạng chạy vội tới, thỉnh thoảng sẽ còn vỗ một cái cánh tại không trung lướt đi một khoảng cách. Không đến 3 phút, biên thủy ném món ăn phương tiện tề tiểu 1-200 con gà. Trong thôn ba bá, hiện tại đã đơn giản quy mô, gà trống hồng đến cơ hồ đen bạn tráng màu gà đã lớn Toàn thân ngũ thải tiếng tâm tại dưới thái dương đều hiện ra bóng loáng, kim trào như câu, sắt mỏ như kiếm, thật dài lông đôi để bọn chúng tại lướt đi thời điểm càng thêm dễ dàng khống chế phương hướng. Ngống cũng dáng dấp ra dáng, bình quân xuống tới công ngống thân thể đã có 7-8 cân bộ dáng, mẫu ngỗng điểm nhỏ ước chừng 5-6 cân. Đây không phải bọn chúng lớn nhất thể trọng bình thường đến nói bình thường giang nam ngống có 11 cân tà hữu lớn nhất có thể tới 14 cân, nhưng là dựa vào biên thủy dạng này nuôi pháp, những này công ngống trưởng thành không có 15 c Mẫu nộm không có thập nhị cân liền xem như không hợp cách. Biên thủy bên này dự định thông qua 23 năm bồi dưỡng đem giang nam cỡ trung nông chủng loại công ngỗng dưỡng đến 20 cân trở lên, mẫu ngỗng 18 cân trở lên, đặt tới cỡ lớn nông thể trọng. Thậm chí lại tiêu tốn 2 năm làm ra cái thế giới nặng nhất ngỗng loại đến, loại chuyện tốt này không thể lao để người nước ngoài chiếm đi. Dời đi rừng, Biên thủy cất bước chắp tay sau lưng hướng về Lưân Hổ tử đi tới. Lưân Hổ tử tình huống cũng không tệ, Biên Thụy đến bên cạnh nhìn một chút. Cảm thấy trong nước không gian nước còn có, hấp dẫn đến tiểu côn trùng đủ để cho lươn nhét đầy cái bao tử. Thế là liền quyết tâm hai ngày này không còn hướng hồ tử bên cạnh trong cỏ tới không gian nước hít trùng. Ngôi lươn biên thụy tự nhiên là không cần đồ ăn, thứ nhất là đồ ăn phải bỏ tiền, thứ hai là đồ ăn bên trong có chất kháng sinh. Những này lươn biên thụy không phải mình ăn chính là cho bằng hữu ăn, dùng những vật này biên thủy lương tâm có thể bán khoan. Biên thủy vòng quanh bốn phía đi một vòng, nhìn xem hồ trong lươn ăn tình huống. Rất nhanh biên thụy nhìn thấy một cái tiểu giáp trùng rơi xuống hồ biên trên lá cây, vật nhỏ còn không biết nguy hiểm đã ráng lâm, chính mị mị ăn bên bờ cây cỏ, hưởng thụ lấy khó được mỹ vị, có lẽ lúc này nó đang muốn trên đời này ngốc trùng làm sao nhiều như vậy, tốt như vậy có thế mà không có người ăn. Ngay lúc này, hồ trong một đầu thân thể gần như màu đỏ lươn theo đáy nước bắn ra ngoài, toàn bộ thân thể giống như là nhất đạo hỏa tiễn đụng phải tiểu trùng, nháy mắt một kích để tiểu trùng trực tiếp rơi xuống trên mặt nước, mà luôn giờ phút này cũng trở xuống trong nước. Thừa dịp tiểu trùng mơ hồ thời điểm lươn hẽ miệng, tiểu trùng liền biến mất ở trên mặt nước. Biên thủy cái này một vòng vòng xuống đến, vô số dạng tràng diện tại hồ tử trong diễn ra, mà hồ tử trùng quanh còn có ở giữa thổ lũy làng bên trên tươi tốt màu mỡ cỏ xanh tựa như là từng cái treo đầy thịt móc, hấp dẫn vô số tiểu trùng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Báo ưng A. Việc đều làm xong, nên nhìn cũng nhìn nên cho ăn cũng đút. Biên thủy quay người chuẩn bị trở về ra đi, vừa như thế quay người lại phát hiện nhà mình một cái lão bằng hưu bốn chân chẳng đất, một đường đánh lấy thoải mái tiểu điên mà hướng về mình lươn hổ tử chạy vội tới. Thân thể mũ mím, đầu to lớn, con mắt giống như là giống như hòn đá ra hỏa, không phải biên thủy làm ra con kia đại kỳ nông còn có thể là ai. Hiện tại tới đây nó tựa như là hồi nhà ăn, đi bộ đều nhẹ nhàng. Nha, tới A, lại tới ăn cơm à nha. Biên thủy hướng về phía kỳ nông không có hào ý hỏi. Cả ngày tới dùng cơm mang tiền không có Biên thủy bên này vừa mới dứt lời Sau lưng truyền đến một câu phi thường ngượng ngùng lời nói Chúng ta lần này tới thật đúng là không mang tiền tới Yên tâm đi mỗi một lần trở về chúng ta đều giúp ngươi thúc Chỉ cần tiền này vừa đưa ra chúng ta lập tức cho ngài mang tới Nghe tiếng biên thủy quay người lại phát hiện Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng Quân Hai người mang theo bọn hắn mấy cái học sinh đang đứng tại cách mình mười mấy 20 mươi mét trên đường Ta không nói các ngươi Cái này không đang cùng kỳ nông tán phiếm đâu mà Biên Thụy cười một cái nói. Biên Thụy cũng không có ngượng ngùng gì, bởi vì cục lâm nghiệp bên kia đáp ứng mình cho đền bù đến bây giờ còn không có cái bóng đâu. Biên Thụy phát hiện đám người này đáp ứng ngươi thật mau, thật đến muốn bỏ tiền thời điểm kia là trái một câu bên trên sẽ phải một câu nghiên cứu, tựa hồ chút tiền này tượng ngàn thanh vạn, theo bọn hắn trong túi trừ ra gọi là một cái khó nha Nhìn một cái lâu như vậy xuống tới, lập tức làm Biên Thụy đều nhanh không có tính khí. Biên Thụy rất hy vọng nói ta cũng không cần tiền, các ngươi cục lâm nghiệp để đầu này kỳ nhông đừng đến là được rồi, nếu như lần sau lại đến ta liền trực tiếp nấu canh á đáng tiếc Biên Thụy không dám nói, vạn nhất con cá này nếu là chết bị ăn cái gì, đây không phải là tìm phiền thoái cho mình a ngươi thật là đừng xem nhẹ một số người vì tiền lá gan đều có thể có bao nhiêu mập, giết người cũng dám huống chi là giết một con cá. Cao Minh lâu hai người lúng túng một cái việc này cũng liền trôi qua, thế giới này nghĩ hôn ra, ra mặt nhất định không thể mỏng. Hai người hài toán cũng không phải lần một lần hai, dưới thói quen đến ra mặt cũng liền liền dày, căn bản không cầm biên thủy để vào trong lòng, trực tiếp mang theo học sinh hai người liền hướng biên Thụy ra hồ tử bên cạnh đi. Đây là. Biên thủy chú ý một cái, phát hiện lần này các học sinh còn mang theo một vài thứ, to to nhỏ nhỏ mười mấy hộp. Đây là giã ngoại máy quay phim, vì nghiên cứu nơi này kỳ nông trong tỉnh chuyên phê xuống tới, chúng ta sẽ tại ngươi nơi này. Còn có dọc theo cái này, tiểu hà mở rộng chi nhánh đến hứa ra thôn bên kêu bẩy lên 20 cái giã ngoại máy quay phim. Đây là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai còn có như thế 20 đỡ. Mặt khác chờ hoa nam hổ giã hóa sinh sản căn cứ thành lập xong được, cánh rừng này chỗ sâu còn được đỡ càng nhiều giã ngoại camera đến lúc đó các ngươi liền sẽ quen thuộc thứ này. Ui, uy, ngươi chờ một chút, ngươi nói cái gì? Hoa nam hổ quan chúng ta nơi này chuyện gì à? Ngươi nghe một chút hoa nam hổ, rõ ràng chính là hoa nam nha. Chúng ta nơi này là hoa đông địa khu, đây không phải ở không đi gây sự a Biên Thủy nói. Hiện tại đến cái kỳ nông Biên Thủy liền đủ nhức đầu, còn tới lao hổ. Cao Minh lâu nói ra, ai nói cho ngươi hoa nam hổ cũng chỉ sinh hoạt tại hoa nam. Hoa nam hổ là quốc gia chúng ta đặc hữu hổ loại, cũng gọi Trung Quốc hổ. Rộng khắp phân bố tại trường Giang Phụ cận cùng phía nam rộng rãi địa khu, trước kia nơi này cũng là hoa nam hổ cố hương, hiện tại hai chúng ta tỉnh xâm lâm bảo hộ có thể nói là tương đương đúng chỗ. Luận điều kiện cũng là chúng ta nơi này tốt nhất, mà lại địa hình điều kiện cũng càng tốt một chút. Được rồi, việc này không phải chúng ta định đoạn, cũng không phải ngươi nói làm được. Đây là quốc gia phương diện bên trên sự tình, ngươi không có phát hiện trong rừng đã bắt đầu có hiệu rồi sao? Hiệu vốn là có. Biên Thủy nói. Ngoài miệng nói như vậy, Biên Thủy trong lòng lại là minh bạch, trách không được lao núi khách nhóm 2 tháng này thỉnh thoảng liền có người hướng mình phân nàn, nói là nhà mình hái lâm sản lão điểm bị hiệu cho quét. Nguyên lai hiệu thật là nhiều vẫn là quốc gia thả, con chuẩn bị thả lão hổ. Biên Thụy thật không biết nói cái gì cho phải, về sau vào rừng tử đột nhiên nhìn thấy một con hổ đụng tới, Biên Thụy cảm thấy mình trái tim nhỏ đều có chút không xong. Chu Hùng Quân cười nói ra, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, kế hoạch này muốn thật làm, đến dạ hóa một bước kia không có 10 năm trở lên thật đúng là không thành. Biên Thụy nghe xong muốn 10 năm lập tức yên tâm nhiều. Bất quá tiếp xuống Chu Hùng Quân lại để cho Biên Thụy đem đau lòng. Không nghĩ tới các ngươi nơi này động vật hoang dã tải nguyên khôi phục thật đúng là thật mau Lần trước nhà ngươi con kia tạp giao mèo rừng đợi bố đã bị chúng ta phát hiện, trừ cái này bên ngoài chúng ta còn đập tới vân báo, vân mèo cùng cá mèo đều là bảo hộ động vật. Cao Minh Lâu nói gọi là một cái vui vẻ a hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại Biên Thụy trong lòng tuyệt không thoải mái. Nhiều như vậy các ngươi đều đập tới rồi. Biên Thụy có chút không tin, ta ở đây sinh sống lâu như vậy đều chưa từng gặp qua những vật này, nhất là vân báo. Ngươi xác định thật không, có nhìn lầm? Vạn nhất đem mèo nhà nhìn thành là Vân Báo đây. Cao Minh Lâu nói ra, nhìn lầm là không thể nào, ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta là dựa vào cái gì ăn cơm, phát hiện địa điểm cách nơi này ước chừng tầm 10 cây số, bên kia có cái đầm tử. rất dễ nhận, ngươi khả năng đều đi qua, dưới mặt đất Dũng tuyển trên mặt đất tạo thành một cái nguyệt nha hình hồ nhỏ, hồ không lớn bên cạnh còn có lao núi khách lưu lại nhà có tử, hiện tại có chút rạn nứt, bên kia chúng ta đi theo một cái lao núi khách đi qua. Rất dễ dàng liền chụp được những động Vật này hình tượng, cứ như vậy nhìn chúng ta cánh rừng này sinh thái xa so với chúng ta nghĩ muôn phức tạp nhiều Nghe được Cao Minh lâu tiểu nói này biên thủy nhớ tới chỗ kia Cái kia hổ nhỏ biên thủy không riêng gì đi qua mà lại đối phụ cận tương đối quen Trước kia lúc nhỏ lão tổ một năm sẽ đi hai đến ba lượn Lao tổ ở nơi đó tính tọa tu thở, biên thủy thì là ở bên cạnh hầu hạ Bất quá khi đó thật chưa từng gặp qua cái gì vân nghèo, vân báo loại hình Biên thủy không biết là những vật này đều là lao đầu bắt tới. Lao đầu theo Biên thủy rời đi làng sau liền bốn phía lưu đáp, phát hiện người ta bên kia có đồ vật, trong nước dã ngoại không phổ biến hoặc là đã diệt tuyệt. Lao đầu chỉ cần có thể trộm đều không dung tha, dù sao hắn cũng không có gì địa cầu thôn khái niệm, trộm lên nước khác đồ vật một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Mà lại lão đầu nay không dùng hộ chiếu xuất ngoại, vị này trực tiếp xuyên quốc cảnh tuyến, lui tới tựa như là về nhà đồng dạng thuận tiện, trên đời này thật không có người nào có thể cản được hắn. Hiện tại trong rừng những này họ mèo động vật có một cái tính một cái đều là hắn theo xung quanh quốc gia bên kia trộm tới, có thậm chí là theo người ta trong vườn thú thuật tới, dù sao lao đầu chơi không gian so biên thủy cái này tân thủ thật mạnh hơn nhiều. Không riêng gì hiện tại Cao Minh lâu phát hiện những này, có nhiều thứ về sau sẽ cho biên thủy cùng thế nhân một cái kinh hỉ lớn. Mình trộm đồ của người ta, lao đầu tự nhiên sẽ không viết xuống đến, dù nói thế nào lao đầu điểm ấy liêm sỉ vẫn phải có. Vì lẽ đó biên thủy cũng không biết mình hiện tại chán ghét những này khả năng hấp dẫn ánh mắt động vật hoang dã đều là lao tổ lấy được. Một nhóm người ngay tại nói chuyện phim đâu, đột nhiên nghe được kỳ nông tiếng kêu thảm thiết. Đại gia vừa nghiêng đầu phát hiện kỳ nông trên thân treo không sai biệt lắm 450 đầu lương, mà lại đều là loại kia đại công tức lương, mỗi một đầu đều có khoảng 40cm dài cái chủng loại kia. Lúc này hoa hoa nhìn như cái để người ác tâm quái vật trên thân treo từng cái miếng thì tử, ngay tại trên đồng có không ngừng lan lộn Biên Thụy giờ phút này là cảm thấy xinh vui, tốt, chơi chết nó bởi tối hôm nay lão tử muốn ăn kỳ nông. Cao Minh lâu cùng Chu Hùng Quân thì là quá sợ hãi, lập tức đối sau lưng các học sinh nói ra, nhanh lên một chút đi hỗ trợ. Đối với cái này hai người đầu đến nói, hiện tại cái này một mảnh kỳ nông còn có các loại động vật hoang dã chính là bọn hắn hy vọng, trước kia đều là tiến đến khác địa bàn đi nghiên cứu, nghiên cứu còn cho đánh báo cáo đến huynh đệ đơn vị còn được mang một ít tài chính cái gì. Hiện tại nơi này nếu là làm tốt Vậy bọn hắn hai sau này sẽ là trong miệng người khác huynh đệ đơn vị, húng chi đạt được đều là trực tiếp tư liệu, chỗ nào lúc trước có thể so. Mấy cái học sinh luôn cuống tay chân chạy tới lại là đập lại là nắm chặt, đem luôn theo kỳ nông trên thân nhói một cái, phát hiện kỳ nông đã biến sắc, toàn thân khắp nơi đều bị thường, thẳng hướng bên ngoài đảo bật máu. Người cái này luôn làm sao đột nhiên hung manh quá rồi. Cao Minh lâu hỏi. Biên thủy đứng thẳng một cái vai, ta đây làm sao biết, có thể là trước kia nhỏ một chút, hiện tại trưởng thành đi Biên Thủy những ngày này thường thường liền hướng hồ trong thêm điểm liệu, thứ nhất là vì để cho lương dáng dấp ngo một chút, như vậy quá cái 1 2 tháng, thập thất ca hồ tử mở ra, mình nơi này cũng có thể cung cấp một chút lương mầm. Điểm thứ hai chính là vì cho cái này kỳ nhông tìm một chút phiến phức, mỗi ngày tới toa hai bữa lương, cũng lâm nghiệp bên kia còn không có tiền, Biên Thủy trong lòng nhẫn nhịn nửa bụng hỏa, dù sao cũng phải tìm một chỗ vùng đi, bằng không chỉ ăn thua thiệt ngầm Biên Thủy cũng không làm. Không nghĩ tới hôm nay báo ứng rốt cuộc đã đến. Trước kia thoáng qua một cái đến liền theo quỷ tử vào thôn giống như hoa hoa nướng hôm nay xem như cắm, hiện tại chính một mặt bước lên huyết hoa một mặt ăn cùng loại a hồ a hồ tiếng kê ớ. nghe liền rõ ràng lấy thảm sức lực, tựa như là hiện tại có người tại biên thụy miệng trong mạnh lấp một cái kem que, lập tức mát mẻ đến trong đầu. Nhanh lên, nhanh lên, đem ra hỏa lấy tới, khai triển cứu trợ. Chu hùng quân bọn người lập tức cảm thấy không được, một mặt lo lắng hô học sinh bắt đầu xử lý kỳ nông vết thương trên người. Biên Thụy ở bên cạnh nhìn có chút không xem qua, há miệng nói ra, cái này có cái gì ngạc nhiên, ngươi xem một chút các người, nó là một đầu hoang dại kỳ nông, thụ thương chính nó sẽ không xử lý. Nhìn xem vết thương dò người, nhưng là cũng không có thương cân động cốt, liền kỳ nông cái này một thân mập mỡ, lại đến nhiều như vậy lườn cũng cắn không đến nó xương, không thấy được thân thể khẽ cong, thịt trên người đều gạt ra thước lâm bảo bảo bộ ráng. Đáng tiếc căn bản không có người phản ứng Biên Thụy, Biên Thụy nhìn một hồi cảm thấy không thú vị. Thế là quay người rời đi nhà mình lươn hồ tử, về tới nhà mình tiểu viện tử. Về tới trong viện dạo qua một vòng phát hiện ai cũng không để ý tới mình, thế là lấy ra đàn ngồi tại viện bên trong, chậm rãi một mặt khẽ hát một mặt trước lên đàn tới. Cơm trưa là biên thủy cùng chuẩn cha vợ cùng một chỗ ăn, cơm tối biên thủy một mực chờ đến 9 giờ, lúc này mới đem nhan lam lôi ra đến. Hai người cơ hồ liền không nói gì lời nói, ngay tại lúc ăn cơm, nhan lam cũng không ngừng tại sách nhỏ bên trên vẽ lấy. Từng cái vũ đạo nhân vật theo ngòi bút của nàng rời đến ký họa sách bên trên. Nhan Lam hội họa tiêu chuẩn có một ít, không cao nhưng là đầy đủ dùng, chí ít có thể đem nhân vật họa có 7 tám phần hương vị. Sau đó hai ba ngày, Biên Thụy cùng Nhan Lam đều là dạng này trạng thái, thẳng đến Biên Thụy đi Minh Châu tiếp hài tử, Nhan Lam lúc này mới sơ bộ hoàn thành nàng biên muối làm việc. chương 202, dẫn đường. Biên ra cửa hàng nhỏ hai ngày tràn trề sinh ý làm xong. Ngủ một đêm Biên Thụy đến thứ hai buổi chiều lúc này mới lái xe hơi đi đón khuê nữ về nhà. Xe đến ông Tiệp ra cổng, Biên Thụy phát hiện ông Tiệp cũng không tại, chỉ có Lao Thái Thái một người đem mình khuê nữ đưa ra. Biên Thụy không biết làm sao vị này Lao Thái Thái lại trở về, dù sao cũng không làm chuyện của hắn. Và khuê nữ gian phòng đem khuê nữ đồ vật đều cầm lên xe, vốn là muốn cùng Lao Thái Thái gật đầu một cái, ai biết Lao Thái Thái đã sớm vào trong nhà. Lên xe, đóng cửa Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu, thế nào? Những ngày này qua vẫn được a Tiểu nha đầu phủi một cái miệng, ác tâm đều ác tâm chết rồi, ngươi cũng không sớm một chút tới đón ta, nói thực ra nơi này nếu như không phải mẹ ta tại ta một ngày đều không ở lại được, còn có hai đứa bé kia cả ngày khóc thật làm cho người chẳng ghét, hết lần này tới lần khác ta còn được giả trang ra một bộ thích dáng vẻ. Biên thủy đưa tay tại tiểu nha đầu trên đầu khẽ vướt một cái, ngươi nói như vậy mụ mụ ngươi nghe được nên thương tâm. Nàng sẽ quan tâm ta tổn thương hay không tâm A Nếu như nàng thật quan tâm lúc trước liền không nên rời khỏi chúng ta, nội tâm của nàng chân ái chính nàng. Tiểu nha đầu nói. Một câu nói kia ra, trực tiếp đem biên thủy phía dưới chặn lại, để biên thủy người trưởng thành này không biết nên như thế nào khuyên hải tử. Biên thủy không muốn để cho hải tử cùng ông tiệp ở giữa sinh ra ngăn cách, nguyên bản cũng coi là ly hôn đối hải tử tổn thương có thể yếu bớt. Giá trị đến bây giờ biên thủy mới phát hiện, mình khuê nữ trong nội tâm khả năng một mực liền cho rằng đây là đối nàng phản bội. Ta có thể ít đến nơi này à? Vừa nhìn thấy lao thái thái kia ta đã cảm thấy tượng lao yêu bà, giống như là thiên thư kỳ đám trong lão hồ ly kia. Rõ ràng chính là nông thôn đến, lại tại mọi thời khắc nhắc nhở người khác con trai của nàng có tiền, nàng hiện tại lúc là đường đường chính chính minh châu người, mỗi lần thấy được nàng mặt ta đều muốn nói, toàn ra sống đều dối trá cực hạn tiểu nha đầu nói. Nói xong, tiểu nha đầu lật một chút bên cạnh mình hộp đàn mở ra một đường nhỏ, ta phải xem xem ta đàn có hay không bị nàng cho đánh cháo. Lao ra hỏa nhìn ta đàn ánh mắt tựa như là ác lang nhìn thấy thịt đồng dạng. Biên thủy là không có cách nào, chỉ cảm thấy đem khuê nữ đưa đến vông tiệp nơi này gần nửa tháng làm sao là một thân phụ năng lượng, trước kia trong thôn miệng là ngọn, vừa gặp phải người chỉ toàn nói dễ nghe, ai cũng khen có lễ phép. Làm sao đến chỗ này ở một trận, miệng trong toàn chế cằm giảm, tam quan cũng có chút cực đoan. Đúng rồi, ba ba, cha nuôi lúc nào tới đón ta nhóm đi New Zealand. Tiểu nha đầu chờ thêm cao tốc sau cuối cùng là yên tĩnh xuống dưới. Hai ngày nữa sẽ tới đón ngươi, cũng không biết hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, nhau nhau muốn đi New Zealand bên kia hiện tại thế nhưng là mùa đông, thấp nhất 5-6 độ đầu biên thủy vẫn là đối không có đi kỵ hành có chút không bỏ. Tiểu nha đầu lúc này xoay người lại, hướng về phía biên thủy nói ra, ba ba, ta cầm nghệ lại tiến bộ một chút, về nhà đạn cho ngươi nghe. Hai tử luôn có thể đem biên thủy tư tưởng cho mang lệnh, nghe vậy cười nói, cái kia tốt. Đáng tiếc, không biết về sau có thể hay không nhìn thấy đông đóng biển. Nhan Lam tỷ tỉ, tỉ cho ta phát video thật sự là quá dễ nhìn, nàng nói chân thật nhìn thấy so đập còn dễ nhìn hơn. Tiểu nha đầu cái này náo động chuyển kém chút để biên thủy theo không kịp. Người mới bao nhiêu lớn điểm A, về sau luôn luôn cơ hội có thể nhìn thấy biên Thụy nói. Không có tiểu nha đầu cái này nhấc lên biên Thụy kém chút đem việc này đem quên đi. Nghe được nhan Lam nói lên cái này thời điểm, biên Thụy liền nghĩ đi xác minh một cái, ai biết có kỳ nồng cái này quay dày một cái, chuyện này liền bị mình đem quên đi. Vừa vặn hiện tại khuê nữ trở về, buổi tối hôm nay có thời gian liền nghiệm chứng một chút, nhìn mình ý nghĩ có phải là chính xác. Hai cha con liền A một mặt trò chuyện một mặt đem xe mở đến trong nhà. Về tới ra tiểu nha đầu lập tức liền bị ra ra nãi nãi, thái ra ra thái nãi nãi vây, lúc này mới tầm mới không gặp theo cách mấy chục năm, dù sao Biên Thụy cũng không thể nói cái gì, cũng không có sen vào cơ hội, đành phải đàng hoàng cụm đuôi hồi nhà mình tiểu viện. Nhan Lam nhìn thấy Biên thủy trở về, lập tức đẩy ra cửa phòng hỏi. Ngươi tiếp trở về hải từ đâu? Biên Thụy cười nói, lúc này còn có thể đến phiên ta hiếm có. Tại cha mẹ ta ra đâu? nha Nói xong nhan làm quay người vào trong nhà lại đem cửa cho đóng lại. Biên thủy vội vàng mang theo chạy chậm đi theo vào trong nhà. Uy ngươi múa cũng biên không sai bịt lắm. Ta có thể theo trong xương phòng rời ra ngoài à. Luôn ngủ ở trong xương phòng ta luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Nhan làm nói, tốt, ngươi đêm nay liền chuyển về tới đi. Ta ngày mai bắt đầu liền đi trường học bài múa. Qua ít ngày ta dự định đi tìm một cái lao sư của ta, nhìn xem như thế nào đem cái này múa cho bài xuất đến. À, các ngươi cái kia đoàn ca múa không phải rất tốt à, làm gì không tìm đồng nghiệp của ngươi bài mà đi tìm người lao sư. Biên thủy có chút náo không rõ, nhan làm trước kia ngốc đoàn thể thế nhưng là cả nước nhất lưu, bên trong rất nhiều cái nhà này cái nhà kia. Nhan Lam nghe xem xét biên thủy một chút, ngươi cho rằng bài cái múa rất dễ rằng à, trước kia đoàn mặc dù tốt tay nhiều, nhưng là không có mấy cái là ta có thể sử dụng. Cái này múa bài vậy cũng không đơn giản, ta đến chọn một chút có thể chịu được cực khổ mà lại dễ dàng cho quản lý, tốt nhất là chọn trường học hạt giống tốt, bằng không ta tìm ta lão sư làm gì?" Biên thủy nghe được Nhan Lam nói một lần tình huống, khẽ thở dài một hơi, nguyên lai like các người vũ đạo vòng tròn cũng không thanh tịnh a. Lần này Biên thủy mới biết được Nhan Lam rời đi trước kia đơn vị không phải vẹn vẹn bình thường là bởi vì chiều cao của nàng vấn đề, bên trong quan hệ cùng mình trước kia làm ăn đơn giản không đến đi đâu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Ai có thể trốn đi được? Bởi vậy ta mới có thể thích biên gia thôn, nơi này để người cảm thấy yên tĩnh, tâm hồn yên tĩnh, quan hệ giữa người và người đơn giản, không có lục đục với nhau nhàn làm cảm khái nói. Biên Thụy sao lại không phải bởi vì cái này nguyên nhân mới về đến cố hương tới. Chỉ có ở đây biên Thụy mới phát giác được mình là đang hưởng thụ nhân sinh của mình, mà không phải ở trong thành thị như là nhất cái linh kiện cả ngày chuyển A chuyển A, chờ đến không thể chuyển ngày đó liền bị người theo máy móc bên trên lấy xuống. Ném tới nơi hẻo lánh không quan tâm. hai tử đêm nay ở nhà ăn cơm không? Nhan Lam đột nhiên hỏi. Biên thủy nghe cười nói ra, ngươi làm sao theo tính tính, đột nhiên nói sang chuyện khác công phu quả thực giống như là nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối. Cơm tối nặng là không gặp qua đến ăn, hai ngày này đoán chừng cũng sẽ không trở về. À, quên một việc, chu chính hai ngày nữa tiếp chúng ta đi New Zealand, ba ngày sau liền xuất phát ngươi bên này lại phải đi tìm lao sư, ta nhìn vẫn là đầy đầy đi. Nhan Lam nghe lúc này mới nhớ tới mình đáp ứng đi New Zealand sự tình, tự định giá một cái, mang theo Thiếu Ý nói ra, có lỗi với ta không thể đi, người cùng Chu Chính hảo hảo giải thích một chút, liền nói ta thật sự có sự tình. Biên thủy minh bạch đối với Nhan Lam đến nói Vũ đạo sự tình khẳng định so với trước New Zealand chơi trọng yếu, nhưng là Biên thủy thật đúng là muốn cùng Nhan Lam cùng đi, bởi vì không có Nhan Lam ở bên cạnh của Vũ, Biên thủy cũng không nhất định sẽ đáp ứng tiểu nha đầu đi New Zealand chơi. Vũ đạo sự tình không nhất thời vội vã. Lại nói ngươi nghĩ bài cái múa liền không cần tiền. Chờ trở về thời điểm chúng ta thương lượng một chút cái này muốn bao nhiêu tiền. nhan làm nghe khoát tay một cái, việc này ngươi cũng đừng pha trộn tiền đến. Ta biết tay ngươi đầu có một ít tiền, liền xem như không có tiền cũng có thể làm tới tiền. Nhưng là ngươi đối vũ đạo không có chút nào quen thuộc. Đầu tư một cái ngươi không hiểu lĩnh vực là tương đương không sáng suốt. Mặc dù chúng ta là người yêu quan hệ, nhưng là tại kinh tế phía trên chúng ta vẫn là phải bảo trì riêng phần mình độc lập tính. Tài trợ cái gì ta có thể đi rồi, thực tế không được ta cũng có thể đem ta. Tại thủ đô là căn phòng bán đi. Ngươi thủ đô còn có phòng ở. Biên thủy thật tò mò. Không lớn, chính là đơn thất bộ 80 cái chừng 5 thức vông, nguyên bản hai phòng bị ta đổi thành đại thông ở giữa Nhan Lam nói. Biên thủy nghe vậy ôm lấy Nhan Lam treo đùa, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Thủ đô có một bộ phòng ở bán đi sau nửa đời sau liền có rơi xuống. Nhan Lam nghe tức giận nói ra, ngươi muốn bắt ngươi hậu viện vật liệu đổi thế nào Tìm ta nơi này đến giả nghèo, ngươi cũng là dựng sai gân. Biên Thụy lần này lung túng, ngươi còn hiểu vật liệu. Ta không hiểu, nhưng là cha ta còn có thể không hiểu. Hắn sách hay họa cũng giỏi văn phòng tứ bảo loại vật này, ngươi hậu viện mấy khỏa vật liệu nếu là hắn nhìn không ra đó mới là quái sự đâu. Nhan Lam nói, thích ngươi lấy đi, nhưng là phải đem ngươi người lưu lại biên Thụy nói nâng lên nhan Lam cái cầm nhẹ nhàng hôn một cái. Nhan Lam bên này lập tức không chịu thua nắm ở biên Thụy cổ phản hôn. Ngay tại hai người chuẩn bị nụ hôn dài thời điểm, cổng truyền đến Chu Hùng Quân thanh âm. "Biên Thụy, Biên Thụy ở nhà không có." Hai người tách ra, Biên Thụy xóa đi một cái miệng, "Có thể là đưa tiền đến rồi." Nói xong mừng khắp khởi đẩy cửa ra đi tới trong viện, "Chu giáo sư à, ta ở đây, cũng lâm nghiệp bên kia tiền cho." Chu Hùng Quân mới vừa vào sân nhỏ, nghe xong Biên Thụy nói chuyện tiền bạc lập tức bày lên khổ mặt, "Ngươi cũng là gia đại nghiệp đại, làm sao lại lao nhớ thương cái kia ngàn thành khối tiền? Một phân tiền cũng là ta a." Ta có thể không nghĩ à, ta nếu là lại không nghĩ đến đoán chừng chờ cục lâm nghiệp bên kia đưa tiền, ta mộ phần có đều cao ba thước biên thủy treo gẹo nói. Chu Hùng Quân nghe cũng im lặng, chuyện này hắn cũng không tốt cứng rắn thúc, cục lâm nghiệp làm việc kéo vậy khẳng định là cục lâm nghiệp sai, nhưng là sai người lấy nó có biện pháp nào, trừ chờ vẫn là chờ. Có chút đơn vị thu người tiền rất nhanh, bỏ tiền thời điểm vậy liền khó mà nói. Chuyện gì? Không phải đến đưa tiền vậy khẳng định là có việc muốn nhờ, bằng không lão nhân này sẽ không tới tìm biên thủy. Không có người vừa thấy mặt liền muốn bị người nói chuyện tiền bạc. Chúng ta nghĩ lại hướng rừng chỗ sâu đi một chút, lần này chuẩn bị trong rừng ngây ngốc 20 ngày tà hữu, ta nghe lão núi khách nói, tận cùng bên trong nhất còn có tối hồ, chuẩn bị đi xem một chút tối hồ sinh thái hoàn cảnh chu ủng quốn nói. Nghe nói như thế, biên thủy minh bạch vị này là tìm đến dẫn đường. Ta nhưng không có đi qua nơi đó, ngài nếu là tìm dẫn đường tìm nhầm, mà lại chỗ kia nói không chính xác liền muốn quá bất đi biên thủy nói. Tối hồ sự tình biên thủy nghe nói qua, Nhưng là cho tới nay chưa từng đi, đừng nói là biên thủy trong thôn đều không ai đi qua, nếu có người đi qua còn kia có thể là lao tổ, mà sẽ không là hiện tại còn sống ra bối nhân vật, bởi vì nơi đó quá xa, đi bộ tới đó mười vài ngày, ai có thể mang nhiều như vậy tiếp tế, liền xem như lão núi khách nghỉ tại rừng già trong bảo trì thể lực qua lại một tháng cũng là phi thường gian nan sự tình. Chương 203: Mưa to đột kích. Biên thủy nhìn qua Chu Hùng Quân có chút mơ hồ, mở miệng hỏi, ngài tìm dẫn đường tìm ta làm gì? Ta nói với ngươi ta cũng chính là nửa điệu trình độ, thật không thể mang các ngươi đi xa như vậy đường núi, mà lại lúc này lên núi các ngài không phải tìm tội bị nha. Nghe ta một tiếng khuyên chờ đến 90 tháng, cuối thu khí sảng thời điểm lại lên núi, khi đó trên núi quả dại cũng nhiều khí hậu cũng thích hợp, so hiện tại lên núi tốt hơn nhiều. Chu Hùng Quân nghe đầu tiên là một trận cảm tạng, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá đây là công việc của chúng ta, đừng nói là cái này thời tiết liền xem như nhiệt đới rừng mưa, nên đi vào thời điểm còn được vào. Tinh thần là tốt, nhưng là ngươi không thể không để ý đến khó khăn biên thủy thuận miệng lại khuyên đủ. Đúng rồi, các ngươi đến cùng tìm ta có chuyện, nói hồi lâu ta còn không hiểu ra sao đâu, ta nói rõ trước, ta cũng sẽ không cho các ngươi làm dẫn đường. Lão nhân trong thôn cũng không được, đều 90 đến tuổi nhanh hơn trăm tuổi rồi các ngươi tốt ý tứ dày vỏ bọn hắn A Biên thủy nói, chú Hùng Quân nói, không có sự tình, chúng ta đã không tìm ngươi làm dẫn đường, cũng không tìm trong thôn lão ra tử nhóm. Đều như thế lớn tuổi tương chúng ta có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này tới. Ngươi không phải có rất nhiều lao núi khách phương thức liên lạc a, chúng ta muốn để ngươi tại những này lao núi khách bên trong cho chúng ta giới một đến hai cái tốt dẫn đường. Nghe xong là việc này, Biên Thụy hơi lỏng thở ra một hơi, bất quá rất nhanh lại đem tâm cho treo lên, các ngươi sẽ không muốn bạch dùng người đi, ta nói với ngươi lửa gạt người chiêu không thể được, đừng làm lý tưởng gì a, phẩm đức các loại hình lửa gạt người, lao núi khách căn bản cũng không dính chiêu này đều là ra nuôi sống gia đình không ai có thời gian nghe ngươi lừa gạt, bọn hắn phẩm cách không có các ngươi nghĩ như vậy tùy cao, huống chi các ngươi những người này cũng không tùy cao, để người khác hỗ trợ mình tiền lương chiếu cẩm. Chu Hùng Quân nghe nợ nụ cười khổ, đến mức đó sao, không phải liền là thiếu ngươi điểm này tiền a. Tất cả mọi người chín, nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều, tăng thêm Biên thủy gặp mặt tất nói chuyện tiền bạc, Chu Hùng Quân cũng bị Biên thủy làm mệt mất. Điểm này tiền, hiện tại cái kia khốn nạn Kỳ Nhung ăn ta mấy ngàn khối lương. Ngươi nói chút tiền này. Biên thủy bất mạng nói. Chu Hùng Quân lại nói, không phải đang nghiên cứu sao. Lại nói về sau đầu kêu kỳ nông có dám hay không hai tới ngươi hổ tử còn hai chuyện đâu. Cũng không biết nhà ngươi lươn nuôi hung ác như thế làm gì. Nhìn đem kỳ nông cắn toàn thân là tổn thương. Đây chính là quốc bảo. Quốc bảo. Muốn hay không bắt mấy đầu lươn để ngươi xử bắn lấy chơi. Lại không hung liền bị nó cho ăn không xong. Nhà ai nuôi lươn chịu được cái này. Một ngày tới hai ba lần. Mỗi lần ăn mười mấy 20 đầu ăn vào đi không được đường mới rời khỏi Biên Thụy nói. Kỳ nông thế nhưng là cái tốt khẩu vị, nói là kỳ nông không bằng nói là hoa hoa heo, cái đồ chơi này có thể ăn vượt qua mình thể trọng đồ ăn, trên một điểm này heo cũng không có cách nào cùng nó so sánh hơn thua, đậu vật giới chân chính ăn hàng. Giúp giới thiệu mấy người, chuyện còn lại chính chúng ta đi đàm luận có được hay không? Chú Hùng Quân hỏi. Biên Thụy nói ra, lời nói không phải nói như vậy, ta đem bọn hắn phương thức liên lạc cho các người liền nhất định phải đối bọn hắn phụ trách, không thể miệng ta khẽ động liền bán đứng bọn họ, ta trước tiên cần phải hỏi một chút chính bọn hắn có nguyện ý hay không mới thành. Biên thủy sẽ không đem lao núi khách phương thức liên lạc cứ như vậy nói cho chú Hồng Quân, cho dù là hai người đã coi như là rất quen thân, ở chỗ này liền có cái quy củ này, ngươi đem sống giới thiệu, cuối cùng bị lừa bị chơi sỏ so người cũng phải gánh trách nhiệm, mặc dù loại trách nhiệm này đại bộ phận không phải tiền mà là thanh danh loại hình, nhưng là nơi này người chú trọng cái này. Thanh danh tốt có lúc liền có thể làm tiền dùng Được, vậy ta trở về chờ ngươi tin tức Bất quá ngươi đến nhanh lên chúng ta chuẩn bị sớm đi khởi hành chu hủng quân nói Chúng ta sẽ liền gọi điện thoại đến hỏi Biên thủy lúc này trong lòng đã có mấy người tuyển Đầu tiên người này niền kỷ không thể quá lớn Hơn 60 tuổi đi lên cũng không muốn lẫn rồi Chui rừng già qua lại một tháng qua Vạn nhất xảy ra tình huống vậy liền nguy rồi Niên kỷ đến tại khoảng 40 tuổi tối cao không thể đến 50 Trong rừng sinh hoạt kinh nghiệm muôn tốt Điểm ấy biên thủy có thể theo cung cấp lâm sản phẩm chất đi lên phán đoán, lâm sản phẩm chất tốt thời kỳ sinh trưởng lâu cái kia khả năng rất lớn chính là sinh tại rừng ra chỗ sâu, một lần có thể là vận phí tốt, nhưng là thường có dạng này phẩm chất đồ vật cung cấp vậy cái này lao núi khách nhất định chạy xa. Cùng Chu ủng quân phân biệt sau, biên thủy về tới nhà mình tiểu viện, theo lấy sách nhỏ bên trên phương thức liên lạc cán lấy tiêu chuẩn từ cao đến cùng gọi điện thoại. Liên tiếp hỏi hai người, bọn hắn vừa nghe nói hướng sâu như vậy trong rừng đi đều không phải quá thích ý. Giống như là hai người này là thuộc về An Nhàn Hình, mỗi lần lên núi cầm đủ ăn dùng là được rồi. Đã hỏi tới người thứ ba, Biên Thụy lúc này mới đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, mà vị này hỏi cũng trực tiếp. Ta hiện tại chính là thiếu tiền, bọn hắn có thể cho cái gì giá cả? Đầu kia trung niên nhân thanh em văng lên. Biên Thụy nói, tâm lý của người giá cả vị là bao nhiêu người có ít không? Ta bình thường tại rừng già trong ngày kế bao nhiêu tiền, ta khai cho hai người bọn hắn lần như thế nào? Bọn hắn cho chướng cho thế nào, chứ không giữ cửa, nếu là quá gõ cửa ta cũng không đi. Những chuyện này ngươi cùng bọn hắn đàm luận, hai lần có chút quá ít 3 lần đi, hai lần còn chưa kịp một cái Minh Châu Bạch Lĩnh một ngày tiền lương cao đâu, tính tiền phương thức ngươi sẽ không cần trước dự chi à, tiền còn lại cũng đừng để bọn hắn cất giao cho bên trong người. Biên Thụy nói, cái gọi là bên trong người chính là người trung gian, bình thường là hai bên đều tán thành. Biên Thụy đối chú Hùng Quân những người này cảm quan không sai. Nhưng là đối với bọn hắn đưa tiền có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, mà phụ cận các hương thân so Biên thủy chỉ có hơn chứ không kém, bọn hắn cho rằng người bên ngoài nói chuyện đến tiền đều không đáng tin, bình thường thổi như bức một cái đỉnh mười cái, thật bỏ tiền thời điểm nhăn nhăn nhó nhó chính là không lấy ra, tất cả đều là miêu pháo. Được, vậy đem điện thoại của bọn hắn cho ta, ta gọi điện thoại cho bọn họ. Có được hay không việc này, ta đều cảm ơn ngươi đầu bên kia điện thoại khách khí vài câu cuộc điện thoại. Biên Thụy buông điện thoại xuống cũng liền không còn đánh mà là mang theo rổ đi nhà mình vườn rau xanh trong hái đồ ăn. Chờ lấy đến ban đêm, Biên Thụy bắt đầu nấu cơm thời điểm, Chu ủng quân đều không có gọi điện thoại tới, xem ra việc này hai nhà liền xem như đàm phán thành công. Ăn cơm xong, Biên Thụy nhớ tới buổi chiều cùng khuê nữ nói đom đóm sự tình, thế là chuẩn bị đi thử một chút mình phòng đoán, đi tới cổng ngầng đầu nhìn một vòng bầu trời lại chắp tay sau lưng mang đại hôi trở về. Nhan Lam đang muốn ra ngoài sân phơi nắng hóng mắt đầu, nhìn thấy Biên Thụy trở về liền hỏi làm sao rồi không phải nói muốn ra ngoài trời sao? Trời muốn mưa biên thủy nói ra, ngươi cũng đừng ra ngoài nạp thập há lạnh, ở tại trong phòng đi, hôm nay trận mưa này cũng không nhỏ. Nhan Lam nghe rất kỳ quái nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, phát hiện cùng bình thường không sai biệt lắm a, chính là hôm nay không có gì tình tình, liền hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra được? Nhìn sắc trời, nhìn bộ dáng này rất nhanh liền nên gió nổi lên, nhiều nhất một cái giờ bên trong liền sẽ trời mưa, hơn nữa còn là loại kia sấm chớp mưa báo biên thủy nói. Nhan Lam có chút không tin. Bất quá vẫn là bỏ đi đi hóng mát suy nghĩ. Đi làm cái gì? Biên Thụy nói xong nhìn thấy Nhan Lam đẩy xe gắn máy muốn đi ra ngoài, thế là tò mò hỏi. Nhan Lam nói ra, đều ở nơi này ở đã mấy ngày, ta múa may cũng có chút bộ dáng, ta hôm nay khuya về nhà ở A Lúc này ngươi về nhà, ngươi không phải thêm phiền mà Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nghe tò mò hỏi, ta thêm cái gì loạn? Hiện tại cha ngươi mẹ ngươi hai ngày này cuối cùng là khá hơn một chút. Ngươi lúc này trở về không phải đi thêm phiền là làm gì Biên Thủy nói Lão đầu lao thái thái đã chiến tranh lạnh vài ngày Hai ngày này đột nhiên lập tức lại tốt Hai lão ngoan đồng cái này tính tình tựa như là đêm nay muốn tới mưa kia là nói cái gì chính là cái gì A Nhan Lam suy nghĩ một chút lại đem xe gắn máy đẩy trở về nhà dưới mái hiên Hai người cùng một chỗ về tới phòng chính Đến phòng chính Biên Thủy bắt đầu luận chữ Nhan Lam thì là chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút Thế là một mặt đập lên hạt dưa một mặt xoát lên mới truyền bá lịch sử đại kịch. Biên Thụy nhìn cái gọi là lịch sử đại kịch thực tình nhìn không được, cả người vật đổi là loạn thất bắt ao, cùng trong lịch sử trở hoàn toàn không giống, nói như vậy chính là mượn nhân vật lịch sử cùng quan hệ, đồng thời ở trong đó tăng thêm thần tượng kịch xáo lộ, phim tình cảm cầu huyết, còn có đánh võ kịch động tác, cứ vậy mà làm như thế một cái tứ bất tượng đồ vật ra, chuyên môn lừa gạt vô tri thanh thiếu niên. Loại này kịch lịch sử tính nguy hại hiện tại cũng có thể thấy được tới. Rất nhiều bọn nhỏ tin tưởng cái gì Mỹ Thắng là vàng nghỉ người yêu, còn cùng cái gì nghĩa mương vương có chút cái gì. Căn bản không có một cái chính xác lịch sử quan, bất quá cũng bình thường hiện tại hải tử có mấy cái biết phân tích, phần lớn đều nghe truyền thông, truyền thông nói ạ tốt, cái kia một đám người cất mua. Còn sao ra một cái dày chơi bóng văn hóa, cũng không biết những người này có biết hay không văn hóa cái này hai chữ là cái gì ý tứ. Kính không phải là không thể được đập, nhưng là chính xác lịch sử quan cũng phải để bọn nhỏ biết. Tựa như là rất nhiều người tin Thủy Hoàng đế là nữ bất vì ca cơ sinh con riêng đồng dạng, việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Một cái ca nữ tại ngay lúc đó địa vị xã hội liền cá nhân cũng không tính, là vĩnh viễn không có khả năng trở thành đại tần quốc vương sau. Hiện tại như thế mở ra xã hội đều không có mấy người vui lòng cưới cái nữ chi làm vợ, người dựa vào cái gì cho rằng tần vương dị nhân liền vui lòng. Có đôi khi biên thủy liền sẽ suy nghĩ, tin tưởng lời này người đến ngu xuẩn thành cái dạng gì a Mắt không thấy tâm là chỉ toàn Biên thủy chuyên tâm tập lấy chữ của mình, một mặt luyện chữ một mặt chộp lấy đạo ra trước tắc kinh điển Vợ tinh tâm an, nhưng là bầu trời bên ngoài lại là phong vân tế động, toàn bộ màn trời chậm rãi đen lại, gió thổi cũng dần dần đi lên. Vâng, ngay tại biên thủy luyện chữ thời điểm, một đạo thiểm điện bổ ra bầu trời. Biên thủy bị giật nảy mình, ngừng đầu nhìn lên nhan làm phát hiện nàng đã đem trong tay hát ném tới trên mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn qua bên ngoài. Theo thiểm điện mà đến chính là từng trận của lôi. rất nhanh sấm Gió lớn quất trong viện cây ngân hạnh lá hoa hoa tác hưởng. Hoa, thời tiết này nói trở mặt liền trở mặt, Ái Nhan Lâm nói: Mưa rào có sâm chớp cũng bình thường, hiện tại dù sao cũng là mùa hè, tính toán cũng nên đến lúc rồi, nhiệt độ cao như vậy đều tiếp tục 10 ngày qua, lại không đến một trận mưa, đất này đều muốn bị phơi rách ra, chúng ta nơi này còn tốt phía ngoài Bình Nguyên nghe nói đều đại hạn, lại không trời mưa đất này trong hoa màu liền muốn tuyệt thù biên thủy nói. Vừa mới dứt lời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu trực tiếp rơi xuống. Đánh tới mảnh ngói lên, trên đất gạch đá bên trên rung động đùng đùng, bởi vì biên hiện phòng đều là trọn mái hiên nhà, hơn nữa còn là rất sâu trọn mái hiên nhà, vì lẽ đó nước mưa đánh không đến cửa sổ sắt đất bên trên. Bởi vì trọn mái hiên nhà tồn tại, rơi xuống nước mưa là được thành nhất đạo màn nước, treo ở trọn trên mái hiên, tạo thành một loại dị dạng cảnh mưa, bởi vì nước mưa đại thuận mái hiên chạy xuống nước mưa cùng trực tiếp rơi xuống nước mưa tạo thành nhất đạo sơ mật có ở giữa màn mưa, làm thiểm điện sáng lên thời điểm. Chiếu ở màn mưa bên trên tạo thành một loại một nửa rõ ràng một nửa mê ly điểm sáng, vô cùng kỳ lạ. Lần đầu nhìn thấy loại này cảnh tượng nhan lam ngồi xuống biên thủy bên cạnh tựa tại người yêu trong chén một mặt đập lấy hạt dưa một mặt nhìn say xương ngon lành. chương 204, bay hướng New Zealand. Mưa tới không có dấu hiệu nào, hạ cũng là để người lo lắng, theo hai ngày trước cái này mưa cơ hồ liền không có ngừng quá. Chưa mưa không phải chuyện tốt, nhưng mưa rơi như thế lớn cũng không phải một chuyện tốt. Nhất là đối với sắp thành thuộc hoa màu đến nói, vì lẽ đó các hương thân tất cả mau làm, bao quát biên thủy đều đến nhà trong bạch ruộng lúa bên cạnh liên tiếp trông hai đêm, tại mọi thời khắc chuẩn bị đem trong ruộng nước mưa cho bài xuống dưới, về phần đầu phộng cái gì liền càng không cần phải nói, trận mưa này xuống tới, ít nhất phải tổn thất một thành đầu phộng. Liền xem như sau cơn mưa trời lại sáng, hiện tại làng phụ cận khắp nơi có thể nhìn thấy nước mưa hình thành tiểu đường tử, thỉnh thoảng liền có thể tại những này tiểu đường tử trong nhìn thấy một hai cân cá lớn. Chỉ là lúc này không có mấy người có hứng thú đi bắt cả lớn, cả đám đều tại trong ruộng vội vàng, tất cả mọi người nghĩ ngay lập tức đem trong ruộng nước hô, tận lực giảm bất tổn thất của mình. Biên thủy hôm nay không thể giúp phụ mẫu lại làm việc, bởi vì hắn muốn xuất phát đi New Zealand. Cũng may hai ngày trước đều là biên thủy đỉnh lấy, còn lại việc cũng không nhiều. Buổi sáng hôm nay biên thủy ra tiểu hoa đất hoang, mạnh cái gì nước đều bị bải không còn một mảnh, cái này muốn được nhờ vào không gian, cách mỗi nửa giờ vào không gian nghỉ ngơi một chút. Đầy đủ bổ sung thể lực sau biên Th thủy ban đêm đem trong nhà điển chăm sóc không thể tốt hơn hôm nay biên Thụy đạt được phát đi tỉnh thành sân bay bởi vì chu chính đã cùng hắn máy bay đã ở phi trường trở lấy biên Thụy biên thập thất xung phong nhận việc lái xe đưa biên Thụy một là hắn đối biên thủy người đường đệ này mười phần phầnăng kích có thể nói không có biên Th thủy liền không có hắn hiện tại sinh ýống chi về sau hắn luơ hồ tử dựng lên còn được dựa vào biên thủy đâu làm sao nhan làm không cùng các ngươi cùng đi các ngươi sẽ không náo mâu thuẫn gì đi thập chủ đệ Ca nói với ngươi hiện tại tượng nhan lam dạng này cô nương đã rất hiếm thấy, ngươi cần phải nắm chắc, đừng về sau tự mình một người hối hận biên thập thất nói. Tiểu nha đầu lúc này xen vào nói ra, nhan tỷ tỷ cùng cha ta mới không có mâu thuẫn đầu, buổi sáng hôm nay ta còn chứng kiến hai người hôn môi đầu. Chỉ là nhan tỷ tỷ những ngày này muốn đi tìm diễn viên, muốn xếp hạng đùa giỡn vì lẽ đó không thể cùng chúng ta cùng đi. Nha! Biên thập thất nghe cười ha ha hai tiếng. Biên thủy thì là đưa tay tại nhà mình khuê nữ trên đầu vỗ nhẹ. Hai ngày này Biên Thụy trừ làm việc bên ngoài, cùng Nhan Lam ở giữa đến là có tiến bộ phát triển, mặc dù còn không có đột phá ranh giới cuối cùng, nhưng là hiện tại giữa hai người cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng. Biên Thụy chưa từng có cảm giác như vậy, cùng một nữ nhân ở chung xuống tới vượt chỗ vượt dễ chịu, loại này dễ chịu không chỉ có là trên sinh hoạt còn có trên tinh thần, có lúc một ánh mắt đối phương liền có thể minh bạch, có lúc mình vừa nói câu nào, Nhan Lam liền có thể nối liền, mặc dù hai người cùng một chỗ lúc nói chuyện ít, Có khi ngày kế cũng chưa tới mấy chục câu, tại cùng một giới mái hiên ai cũng bận rộn, nhưng là nhìn nhau mỗi một đạo ánh mắt đều tràn ngập vui vẻ. Loại cảm giác này là vòng tiệp chưa từng đã cho Biên Thụy, cũng là để Biên Thụy có chút không hiểu rõ, trước mắt cái này gọi Nhan Lam, so với mình nhỏ 10 tuổi hơn nữ nhân như thế nào sẽ như vậy hiểu rõ chính mình. Mà lúc này Nhan Lam cũng đắm chìm ở cảm thụ như vậy bên trong, cảm thấy cùng với Biên Thụy liền xem như cái gì không nói đều là vui vẻ, không có một chút áp lực. Ngươi không cần đi đoán biên Thụy suy nghĩ gì, nam nhân ở trước mắt bình thường như là một đầu trực đạo, có cái gì thì nói cái đó liền tốt, tất cả mọi chuyện đều có thể mang lên mặt bàn, đại gia cùng làm quyết định liền giải quyết. Các ngươi đi chơi mấy ngày? Biên thập thất hỏi, ta cái kia hồ tử còn có 7-8 ngày liền tốt, ngươi nếu là không trở lại ta làm sao bây giờ? Biên thủy bây giờ còn chưa có quyết định tại New Zealand chơi mấy ngày, nói đi thì nói lại về sớm tới làm gì đâu, nơi này mưa cũng không có khả năng mỗi ngày dưới. Hoa mầu thu hoạch những chuyện này, Biên Thụy thật không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại giang nam địa giới nơi nào còn có nhân công thu hoa màu, đều là dùng máy móc so với người lực lại nhanh lại tốt, hảo hảo thu về trực tiếp tốt hạt, theo điền đầu chạy như thế một vòng liền hoa màu liền hảo hảo thu về, đồng thời cột cũng đều cho đánh. Tốt chói. Lại nói nhan lam ngày mai cũng phải hồi Minh Châu, nói ít nhất đến gốc 7 tháng ngày, nói không chính xác thời gian còn được càng dài một chút, nếu như thuận lợi cái này, múa một loạt cái kia không có 4 tháng là không thành. Đối với đoạn này múa nhan lam là gửi ở kỳ vọng cao, không riêng muốn đánh vang mình biên múa đệ nhất áo, còn muốn cho mình tích lũy một cái toàn bộ phương án vận hành chủ tính chung năng lực. Ngươi trực tiếp đi ta hồ tử trong vất lươn là được rồi, tiền ngươi cũng đừng cho ta, có liền cho ta cha là được rồi, nếu như không có ngươi kéo một đoạn thời gian cũng được, ta cũng không vội mà dùng tiền biên Thụy nhẹ nhóm nói. Biên thập thất nghe lắc đầu một cái, thật không có gặp qua tượng ngươi làm như vậy suy ý, ngươi liền không sợ ta đem ngươi hồ tử trong đều lưới không có Không có người bỏ tiền là được biên thủy tuyệt không để ý Không gian một vang Hoàng kim và lượng Biên Thụy còn tại hồ bị mình đường ca chiếm món lời nhỏ Chớ nói chi là hắn cũng không có khả năng chiếm Nếu như cái này tiện nghi hắn đều có thể chiếm trong thôn hắn cũng không ở nổi nữa Biên Thụy càng hào phóng biên thập thất liền phải vượt giảng cứu Vừa ra thôn nhân sống chính là một mặt trường Đáng giá nhất cũng là gương mặt này Biên thập xe cùng biên Thụy hàn huyên hai câu Vừa nghiêng đầu nhìn thấy tiểu chất nữ đã ngủ Biên Thụy nhìn lại Tiểu hài tử ra ra vừa nghe nói hôm nay ngồi máy bay tư nhân, sửng sốt hơn phân nửa túc không có ngủ, hiện tại đến là vây lại. Biên thập thất nói, đệ, có chuyện gì ngươi khả năng không thích nghe, nhưng là làm ca ta nhất định phải nói một chút. Biên Thụy nhìn đường ca cái này còn chứng trạc đàng hoàng, thế là gật đầu nói ra, ngài nói, ta nghe đâu? Ta nghe nói tiểu nhan lão sư chuẩn bị bài một cái lớn vô cùng múa, làm người còn không ít nghe nói đến mấy chục người, mà lại trong trong ngoài ngoài đều bận rộn, đúng hay không? Biên thập thất hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu hư một tiếng, không rõ biên thập thất muốn nói gì. Biên thập thất tiếp tục nói, ta khuyên ngươi A vẫn là cùng tiểu nhan lão sư thương lượng một chút, chuyện này nàng tổng bắt là được rồi. Đừng đem nhiều thời gian như vậy phóng tới tâm tư này lên, các ngươi hiện tại cũng ngủ cùng chỗ, nắm chặt thời gian sinh đứa bé. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi nói ta lòng tiểu nhân cũng tốt, suy nghĩ lung tung cũng được, ngoại trừ ngươi ta sẽ không nói lời này, lòng người nếu dã liền thu không trở lại. Chúng ta thôn nhỏ chưa hẳn có thể chứa đại phần." Biên Thụy nghe rõ, thập thất ca đây là lo lắng nhan lam về sau không vui lòng đang cùng mình ở cùng một chỗ, thế là cười nói ra, "Chuyện này không phải chúng ta có thể cơ cầu, người già hay không chúng ta tận tâm là được, chuyện còn lại giao cho trời xanh." "Ngươi nha." Biên Thập thất thở dài. Chương 205: Sơ ấn tượng. Nếu có người hỏi Biên Thụy đối với New Zealand đệ nhất ấn tượng là cái gì, Biên Thụy nhất định sẽ chỉ trả lời hai chữ, "Không ai." "Đúng vậy." chính là không ai hai chữ, liền tại sân bay Biên Thụy đều không nhìn thấy mấy người, một đi ngang qua hải quan sau đó ra sân bay, làm đi ra sân bay thời điểm, Biên thủy đều sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mình tựa như là đi tới trong nước một cái ba bốn tuyến thành thị nhà ga, sân bay hàng đứng lầu cũng chỉ có hai tầng, mà lại kiến trúc 10 phần tượng Trung Quốc những năm 80 cái chủng loại kia, đại hôi tưởng phối hợp pha lê màn tưởng, vẫn là loại kia lão màu lục để biên. Thụy đều nhanh sinh ra ảo giác, Hàng đứng trước lầu bãi đỗ xe cũng không lớn, tối đa cũng liền có thể ngừng 5-60 chiếc xe đi, hiện tại trống dông bãi đỗ xe bên trên chỉ có 20 chiếc xe, trong đó một cái vẫn là tới đón chu chính cùng mình. Ở đây ra sân bay căn bản cũng không cần dơ thẻ bài, một chút liền có thể nhìn thấy mình muốn tiếp người là ở đâu. Biên Thụy lên xe, tới đón cơ người đem hành lý bỏ vào trên xe. chu chính để Biên Thụy cùng Tiểu Nha đầu trước vào trong xe, mình đi lên sau đóng cửa lại, quay đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi, thế nào? Người ít không khí tốt biên thủy nói: "Không khí nơi này thật là không tệ, có người nói nước ngoài hô hấp không khí đều là thơm, điểm này hình dung thật là có như vậy một chút hợp lý. New Zealand hoàn cảnh nơi này bảo hộ hoàn toàn chính xác so trong nước làm tốt, điểm này ngươi nói không có trong nước tốt, đó chính là giả bộ không thấy. Nơi này không riêng gì không khí sạch sẽ mà lại bầu trời cũng là ngói lam ngói lam, tinh khiết để người xem xét liền tâm thần thanh thản, đã từng chúng ta cũng có dạng này bầu trời, chỉ bất quá về sau thoái vị cho phát triển kinh tế." Tất cả thành thị đều sẽ không còn được gặp lại dạng này bầu trời, cho dù là huyện thành nhỏ đều cực ít có dạng này ngói lam bầu trời. Xe ra sân bay, cho biên thủy cảm giác tựa như là chạy lên hương đạo, đường cái chỉ có 2 làn xe, còn không phải rộng rãi 2 làn xe, giao lộ thời điểm còn được giảm tốc, nếu là nhanh một nhành kỹ thuật không tốt nói không chính xác liền phải đụng phải, hai bên là hàng cây bên đường, cao thấp tuyệt không chỉnh tề. Nhất chỉnh tề đến là hai bên rào chắn, bạch sắc rào chắn giống như là chuẩn hóa sản xuất ra đồng dạng một mực kéo dài đến thị lực cuối cùng. Tại rào chắn bên trong đều là ngang gối cao cỏ xanh, như là biên thủy quê quán thanh sóng lúa đồng dạng nhìn không thấy cuối, lúc này tùy ý hướng mặt ngoài xem xét trong mắt đều là màu lục. Giữa thiên địa chỉ có hai màu một loại là màu xanh biết giặt rào, một loại là trời xanh không ngây. Người nói dê bỏ thành đàn, châu so người nhiều đây. Biên thủy xem xét nửa ngày cũng không có thấy dê ở nơi đó, châu ở nơi đó chỉ toàn nhìn thấy cỏ. Chu chính nói ra, Ngươi cho rằng nông trưởng chủ sẽ đem mình nông trường trong mỗi một miếng đất đều mang lên dê bò. Đây không phải là ngốc ca, hôm nay có thể là vận khí của ngươi không tốt. Người ta dê bò nhóm không có chạy tới nơi này đến. Ngươi muốn nhìn dê bò đến ta nông trường đi xem, nhìn thấy nôn đều có. Biên Thụy nhìn một chút trước mặt lái xe, bởi vì ở giữa có ngăn cách, lái xe nghe không được bên trong nói cái gì. Vì lẽ đó Biên thủy hỏi, ngươi nông trường thuê chính là người nào, ta nhìn tượng người Trung Quốc ca. Chu chính nói, ta đương nhiên thuê người Trung Quốc. Chúng ta không thuê bọn hắn ai thuê bọn hắn, lại nói bản địa New Zealand người thật không tốt thuê, thường thường muốn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng liền muốn nghỉ, bọn hắn nghỉ dê bỏ chẳng lẽ cũng nghỉ à. New Zealand nơi này phúc lợi tốt người lười cũng nhiều, công nhân lúc làm việc nghiêm túc, nhưng là vừa đến lúc tan việc trực tiếp đi, căn bản không để ý ngươi, nghị tăng ca. Không có cửa đâu, ngươi đừng nhìn ta hiện tại nông trường lớn như vậy, kỳ thật thật kiếm không có bao nhiêu tiền, nhân công bên này ở trong nước thật không tính là gì. Ở đây nhân công tiền lương thật có thể đem người dọa cho rớt xuống ba. Yên tâm đi, ta không vay tiền, ngươi cùng ta khóc than làm cái gì Biên Thụy trêu gẹo nói. Chu chính cười nói, mượn ta cũng không có. Quay đầu đưa tay một bóc ngoài cửa sổ, ngươi không phải muốn nhìn dê bỏ a ấy, châu tới. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, phát hiện tại rào chắn trong nhóm lươn châu, cũng không biết bao nhiêu đầu dù sao thật nhiều, từng cái cái kia thật gọi một cái nhà nhã, một nửa nằm tại trên mặt cỏ, cứ như vậy chậm ung dung nhai lấy cỏ. Còn lại đứng cũng là một bộ dáng vẻ lư biếng. Hoa, wow, cái này sừng châu thật dài a, so với chúng ta ra ngốc nưu sừng dài nhiều, tiểu nha đầu nằm sấp cửa sổ hoảng sợ nói. Chu chính nói, đây là sừng dài châu, những này châu đáng ngưỡng mộ hung ác đầu, một đầu dễ dàng liền có thể bán đi mấy vạn mỹ kim, tốt mấy chục vạn đều có. A, vậy cái này nông trường chủ rất có tiền a biên thụy nói. Cái này một mảnh nông trường liền không có thấp quá 4000 mẫu anh, chưa ai thật dựa vào cái này nông trường kiếm tiền. Có được nông trường đều là kẻ có tiền, chỉ cần nông trường không lộ hoặc là thiệt thòi nhỏ là được rồi. Tiểu nhân chính là mấy nhà rục chuồng ngựa, mà những này dục chuồng ngựa ta nói với ngươi càng ghê gớm. Rất nhiều mới tây đẹp tốt thuần huyết ngựa chính là từ nơi này đi ra, vừa vặn hai ngày này có vô mông ngựa buổi đấu giá. Đến lúc đó chúng ta đi xem một chút tiện thể lấy ta cũng mua lấy một hai thất về nước bên trong đi chơi chu chính nói. Hiện tại trong nước ngựa đua vẫn là thuộc về chơi phiếu tính chất A. Biên Thủy hỏi. Hiện tại trong nước ngựa đua đều là tư nhân làm, tiền thưởng cũng ít, phần lớn là một lần quán quân cũng bất quá 2-3 vạn, nói thực ra rất nhiều ngựa vận đến vận chuyển cũng không chỉ hòa số tiền này. Nguyên bản nghe nói Nam đảo tỉnh chuẩn bị mở ra ngựa đua đồng thời mở ra ngựa đua cá độ nghiệp, thứ nhất là tin tức đầy trời chuyển chỉ thấy tiếng sấm không gặp hạt mưa, thứ hai là biên thủy đối với cá độ có thể thành hay không biểu hiện ra Chấn nghi, bởi vì sổ số, số thứ này đều không thể làm tới công bằng công chính công khai. Ngựa đua cá độ như thế lớn lợi ích sạp hàng có thể hay không làm tốt thật rất khó nói. Nghĩ làm tốt ngựa đua cá độ nghiệp, cái này chủ sự cơ cấu liền không thể duy bên trên duy tiền, đến duy công mới thành. Không công bằng ngựa chủ ai vui lòng đến. Rõ ràng bồi thái tử chuyện đi học, tiền ngươi kiếm lời ta đi theo phế đi ngựa Liên thanh gạo to đều không kiếm được, đồ đần mới đến chơi với ngươi đâu. chương 206, mở mắt. Tại chu chính trong phòng nhìn một vòng, biên thủy chỉ cảm thấy nhận lấy bốn chữ, kim bích huy hoàng. Trư Vàng son Lộng lấy bốn chữ Biên Thủy cũng không biết như thế nào hình dung cái này siêu cấp căn phòng lớn, nghe được Chu Chính giới thiệu phòng này chỉ là phòng ngủ chính là thập nhị ở giữa, mỗi một gian đều mang phòng giữ quần áo cùng phòng vệ sinh, cái này vệ ở giữa sinh cũng không phải mấy cái bình phương, mỗi cái đều là đại cửa sổ sắt đất, bên trong chứa 4 năm người nằm đi vào đều có thể nằm xuống xoa bóp buồn tắm lớn, tương đương với mỗi một gian phòng ngủ liền một cái trong nước hai. Thất một phòng khách a. Nhất làm cho Biên Thủy nhẫn nhịn không được chính là Cái này phòng vệ sinh trên tường còn có 60 tốc tivi cũng không biết tắm rửa nhìn cái gì tivi đây không phải nghiệp chứng A. Hướng xuống lầu 2 là người hầu phòng, mỗi một gian đều so với ban đầu biên thủy tại Minh Châu phòng ngủ lớn, người nói làm giận không làm giận. Chứ người hầu phòng bên ngoài còn có phòng tập thể thao, phòng chơi bi ra các loại, dù sao chiếm diện tích tiểu nhân vận động biên thủy biết đến hầu như đều ở đây bảy biện. Mặt đất tầng 1 là phòng khách, phòng ăn cùng bể bơi, bể bơi còn khác nhau chia to to nhỏ nhỏ ba cái. Một cái trong phòng nhiệt độ ổn định tiêu chuẩn bể bơi, một cái bên ngoài tiêu chuẩn bể bơi, một cái khác giống như là trên nước nhạc viên, bày rất nhiều đồ chơi. Hiện tại biên thủy đối với chu gia tài lực có khắc sâu hơn nhận biết. Cảm thấy kẻ có tiền thật không phải là một món đồ hoàn toàn lấy tiền không làm tiền sai sử mà. Ta đi biên Thụy cảm thán nói. Tiểu nha đầu thấy lao ba phát ra cảm thán, cũng cùng đi theo một câu, ta dọn cái vê đút hóa vê đút. Biên thủy đắm chìm trong cảm khái bên trong, căn không nghĩ tới muốn giáo dục một cái khuê nữ. Chu chính nói, còn có thể a Cái này không phải còn có thể a ngươi đăng cơ làm hoàng đế đều đủ. Biên thủy cười nói ra, bất quá ngươi mua như thế lớn phòng ở, mình cũng thường tại bên này ở, nói trắng ra là chính là mua cái căn phòng lớn xin mời người hầu hưởng thụ thôi, ngươi liền có thể xác định ngươi không có ở đây thời điểm, bọn hắn sẽ không đi ngủ gian phòng của ngươi, loay hoay phòng ngươi trong những cái kia đồ chơi. Chu chính nói ra, ngươi sợ là không biết hiện tại có thứ gì muốn dám sát à? À, ta quên. Tiểu tử ngươi cũng dùng, chỉ bất quá dùng để giám thị ngươi cái kia hai ngốc đồ đệ. Ta đây cùng ngươi không sai biệt lắm chỉ bất quá ta là thông qua mạng lưới quản lý ta toàn bộ nông trường. Phòng này đâu vốn là thuộc về nhà chúng ta thuộc hạ một công ty, lần trước ngươi giúp ta chuyện này à, gia gia của ta cho ta một điểm ban thưởng, trong đó có cái này nông trường, mặc dù nói cho nhưng là ta cũng coi là rút tiền. Biên thủy thật nghe không rõ, không rõ những này có tiền gia tộc lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Lao già này cho thứ gì còn được là con con quấn Biên thủy không biết cái này Nông trường nguyên lai là thuộc về công ty hiện tại Chuyển thành tư nhân New Zealand bên này pháp luật bên trên rất giảng cứu Ở trong đó thủ tục có thể không thể thiếu Đi, mang các ngươi đi ra xem một chút Đợi lát nữa chúng ta trở về Thời điểm liền có thể ăn cơm Cơm nước xong xuôi tùy ý hoạt động Đợi sáng mai ta mang các người hai đi Cưới ngựa chu chính nói Cưới ngựa ta sẽ a tiểu nha đầu cấp lời nói chu chính cười nói Là cưới xinh đẹp đại ngựa Không phải ta đưa ngươi tiểu ngựa lùn, nơi này tượng ngươi lớn như vậy hài tử không có mấy cái không biết cưới ngựa. Chu chính biết đưa biên thủy hai thất tiểu ngựa lùn hiện tại cũng chính là cái súng vật, vẫn là không có tác dụng gì súng vật, tiểu nha đầu hiếm có mấy ngày liền chẳng quan tâm. Còn biết cưới ngựa đoán chừng chỉ là cưới nhà nàng châu, châu là cá nhân đều sẽ cưới, nhưng ngựa liền không đồng dạng, cưới ngựa vẫn có chút tính nguy hiểm, cưới không tốt ngã thương ngã chết đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ. đường chờ ăn cơm tốt Ngươi trên máy bay những vật kia chỗ nào có thể nhét đầy cái bao tử biên thủy không quá muốn đi ra ngoài, từ trên lầu chuyển tới dưới lầu biên thủy cảm giác mệt mỏi, kỳ thật chọn tốt gian phòng thời điểm biên thụy liền không quá muốn đi, liền muốn đắc y ăn một bữa cơm. Ngay tại bên cạnh, để ngươi nhìn xem ta mua ngựa, chủ yếu là bốn con thuần huyết ngựa, mỗi một thất đều bỏ ra ta hơn trăm vạn nhuễn mỗi tử, một con ngựa năm nay liền có thể tham gia trận đấu chu chính một mặt nói một mặt lôi kéo biên thủy hướng về một đầu lối đi nhỏ đi đến. Trải qua lối đi nhỏ thời điểm Biên thủy nhìn một chút treo trên tường họa, toàn bộ trong lối đi nhỏ hết thẻ 6 bức bức tranh, họa si tiêu chuẩn cũng rất cao, mà lại cũng không phải là ấn loát phẩm, mà là thủ công vẽ thật bức tranh. Lối đi nhỏ cuối cùng là một cái phòng khách nhỏ, bên trong chính giữa có cái bạch sắc hình trụ tử, phía trên bày một kiện trang bị tác phẩm nghệ thuật, biên thủy cũng không hiểu có ý tứ gì, dù sao chính là một chút bánh răng cái gì tụ cùng một chỗ, làm vàng nóng ánh theo làm bằng vàng, vàng đồng dạng. Qua phòng khách nhỏ có một cánh cửa Mở ra sau còn có một cái lối đi nhỏ, cái này lối đi nhỏ có điểm giống là pha lê cầu tàu. Đi tới phía trên biên thủy mới phát hiện phía dưới cách mặt đất không sai biệt lắm phải có cao hơn 4 m tựa hồ là cái dòng sông nhỏ kinh phía dưới. Phòng này xây địa phương cũng là chưa người nào. Lối đi nhỏ cuối cùng chính là chuồng ngựa cửa. Đẩy cửa ra, biên thủy phát cái này chuồng ngựa hết thảy 10 cái ngựa vị, hiện tại đại đa số đều là chống không, chỉ có hai cái ngựa vị trên có ngựa đầu đưa ra ngoài. Còn lại ngựa đang tiếp thụ huấn mã sư điều giáo. Biên thủy đi qua chuồng ngựa, nông thôn liền không nói chỉ có thể gọi là ngựa phòng mà không thể gọi chuồng ngựa. Cái này chuồng ngựa chỉ có nhàn nhạt nước tiểu ngựa mùi khai, không chú ý đều nghe thấy không được, cẩn thận ngửi một cái còn có một cỗ mùi hoa quế. Mặt đất tất cả đều là làm bằng gỗ sàn nhà, xoa tương đương sạch sẽ, dù sao Biên thủy tiện tay tại một chút tẩn tệ địa phương sờ soạn một cái, căn bản là không có cái gì cho bụi. Pháp có khái niệm người khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng là nuôi quá ngựa đều sẽ biết ở trong đó muốn hạ công phu phải có bao lớn, người bình thường ra liền xem như muốn đánh quét như vậy sạch sẽ cũng không thể. Đem chuồng ngựa biến thành dạng này, lớn nhất tiêu hao chính là tiền tài, không có tiền người muốn đem chuồng ngựa làm dạng này, mệt mỏi đều mệt chết ngươi Nhiệt độ của nơi này là nhiệt độ ổn định, một mực duy trì mông ngựa cảm thấy thư thích nhất nhiệt độ, lại hướng bên kia đi còn có ngựa dùng bể bơi, mỗi ngày bọn chúng đều muốn đi vào dù một cái. Được rồi, đừng khoe khoang, ta đã biết biên thủy cười nói. Chu chính nhưng không có dự định ngầm miệng, cho biên thủy hai cha con nói rõ chi tiết một cái cái này chuồng ngựa công năng, sau đó đem mình bốn con thuần huyết ngựa từng cái cùng biên thủy giới thiệu một chút. Biên thủy đối với huyết thống A loại hình đều không có hứng thú, chu chính nói cho dù tốt, biên thủy cũng không muốn tiêu phí như thế lớn tiền đi mua như thế một con ngựa, có mua thuần huyết ngựa tiền, đều đủ biên thủy ăn cả đời thì bò. Nhưng biên thủy không thể không thừa nhận một điểm, cái này bốn con ngựa dáng dấp tương đương xinh đẹp vừa nhìn liền biết rất đáng tiền Trừ thuấn huyết ngựa bên ngoài, trong chuồng ngựa hoạt động còn có hai thất ả dập, phi thường thuần khiết có thể tranh tài ả dập ngựa, có điển hình ả dập mặt trưng thu, cái đuôi nết lên mà lại mũi mang theo đường cong, con mắt thật to như là tinh linh. Nhìn một vòng ngựa, chu chính mang biên thủy hai cha con về tới phòng ăn, bắt đầu ăn cơm. Ba người vừa ngồi xuống, lập tức liền có thân mang áo đuôi tôn quỷ Tây Dương quản gia tới chào hỏi mang thức ăn lên, nói vẫn là một ngụm lưu loát tiếng chung, cái này bức cách biên thủy nghĩ không khen hai câu đều không được Địa đạo Luân Đôn không hiếm lạ, một cái nước anh quản gia trường học tốt nghiệp, thao lấy một ngụm lưu loát tiếng phổ thông cái kia mới gọi trâu từ trong vô hình. Mang thức ăn lên thời điểm sửng sốt 5-6 cái người hầu mỗi người bưng một cái làm bằng bạc khay hơn nữa còn là rất lớn cái cái chủng loại kia, theo bưng trên một chiếc giường dùng cái chủng loại kia sách nhỏ bàn giống như. Mỗi người trước mặt bốn cái bàn, sau đó ở giữa 7 cái gì xa lát ra loạn thất bắt ao, biên thủy cũng không hiểu, cũng chưa từng ăn qua cái đồ chơi này nhưng là thấy liền có một loại không thể ăn tín hiệu hướng trong đầu của hắn chui. Tóm lại biên thủy cảm giác bàn này bên trên bàn thật nhiều, nhưng là đáng tiền trừ ở giữa đại ngưu bài liền không có. Đối với đại ngưu bài biên thụy thật là rất hài lòng, gia hỏa này có điểm giống là nước Mỹ chiến phủ bò bít tết, đừng để ý tới hiểu thành quốc bên trong nhà hàng Tây cái chủng loại kia, trong nước đồ chơi kia cho gà ăn sợ gà đều ăn không đủ no, cái này bò bít tết cái kia mới gọi chân chính chiến phủ, thật dài xương cốt có người thành niên cánh tay dài như vậy Có thịt bộ phận ít nhất nhìn cũng có 2-3 cân bộ dáng không sai biệt lắm có người bình thường 2 cái đốt ngón tay dày như vậy. Nếu là có người nói cái đao tiến đến thao gia hỏa này đều có thể cùng cầm đao đối gõ một trận, gia hỏa này đừng nói là ăn nhìn xem đều thỏa nguyện A. Chuyển tới hiện tại, liền thứ này hợp ý của ta biên thụy cười nói. Chu chính nói, chuyên để bọn hắn xin, mời, người đặc biệt xử lý qua, càng hợp chúng ta người Trung Quốc khẩu vị. Nói song hướng về phía quản gia phẩy tay. Sau đó quản gia yên lặng thối lui ra khỏi nhà ăn nhỏ, đi ra thời điểm tiện thể còn đóng cửa lại. Chúng ta cái gì cũng đừng nói, đụng một chén bắt đầu ăn Chu Chính bưng lên ly rượu đỏ. Biên thủy cầm lên ly rượu đỏ cùng Chu Chính đụng một cái, tiểu nha đầu thì là cầm trong vắt nước cùng cha nuôi đụng một cái. Sau đó ba người liền cùng thi triển thần thông, bắt đầu ăn nhiều. Biên thủy trực tiếp xoa xoa viết tay lên đại ngưu bài cắn một cái, chậm dại thưởng thức. Thế nào? Chu Chính hỏi. Biên thủy nói, tổng thể đến nói làm không tệ. Nước phong phú váng dầu cũng coi như không tệ, bất quá ướp hơi có chút quá, liệu có chút đặc vị, bất quá nói tóm lại có thể có 90 điểm. Bò bít tết thứ này các nơi làm phương thức đều không quá đồng dạng, cái này bò bít tết nướng đích thật thích hợp chúng ta người Trung Quốc khẩu vị, hơi cay bên trong mang theo một điểm ngọt tươi, cỏ tự thịt bò cũng không có gì mùi tanh, nướng coi như không tệ, để nguyên bản không quá coi trọng Âu Mỹ đầu bếp tiêu chuẩn biên thủy khen một câu. Cái này đầu bếp thế nhưng là mạnh biên kia đến gì dân. Thịt nướng đặc biệt có một tay, trước kia ở trong nước chính là làm đồ nướng, di dân đến nơi đây vẫn là làm cái này, mời hắn tới một lần muốn hơn 2.000 ngàn mới nguyên, đều là chính chúng ta người trong nước. Mỗi lần ta tới thời điểm tìm hắn, bất quá lần này ngươi đã đến, bắt đầu từ ngày mai phòng bếp này ta liền dạy cho ngươi, ngươi chỉ cần làm chuyện còn lại tự nhiên có những người khác đến làm chu chính nói. Biên Thụy nghe cười nói, ta nói ngươi một mực vội vàng để cho ta tới làm gì, nguyên lai like là nơi này đầu bếp quý để cho ta tới làm đầu bếp sống a Chu chính cười nói, bằng không đâu. Ta nếu là không thiếu đầu bếp không thể cùng nhà chúng ta khuê nữ tới chơi à, nhất định phải mang lên ngươi. Chưa đầu bếp sống cho ngươi làm ai phản ứng ngươi nha. Tiểu nha đầu lúc này cũng không rảnh rỗi phản ứng hai vị cha, trực tiếp cắt bò bít tết, cắt khổ người còn vô cùng lớn, một ngụm nhét vào miệng trong, hai cái quay hàm đều phồng lên, cái này nhai gọi là một cái hung manh à, theo ăn uống báo nhỏ giống như. Nhìn cái này khuê nữ ăn cơm thật tốt, Chu Trinh khen. Cha nuôi khen, cha ruột coi như có loại muốn che mặt xúc động. chương 207, ném tiền. Buổi sáng sáng sớm, Biên Thụy trực tiếp xuống lầu bơi lội, bơi hơn một giờ đem mình thể lực đều hao hết, lúc này mới kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại gian phòng của mình, rót một ngụm không gian nước nhắm mắt dưỡng khí định thần. Qua hẹn 20 phút, khí lực một lần nữa trở lại trên thân, Biên Thụy lúc này mới xuống giường tắm rửa chuẩn bị xuống lầu đi làm điểm tâm. Biên Thụy cũng không có cùng nhà mình khuê nữa ở một cái phòng. Tiểu nha đầu nhất định phải mình ở một gian, thế là Biên Thụy quyết định đi qua nhìn xem xét nhà mình khuê nữ ngủ thế nào. Ra gian phòng, nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh cửa phòng, Biên Thụy nhẹ chân nhẹ tay đi vào, vào phòng ngủ hướng trên giường xem xét, Biên Thụy trong lòng cả kinh, bởi vì trên giường căn bản cũng không có tiểu nhân nhi cái bóng, hướng gian phòng đi vào trong hai bước, Biên Thụy mới phát hiện nhà mình khuê nữ chính ôm tấm thảm nằm ở trên mặt thảm, mà lại ngủ cũng không có ngủ dạng thân thể cuốn thành một cái bánh quay chèo hình, lộ ra một đoạn bụng nhỏ. Biên thủy mang theo một mặt từ ái mỉm cười đi tới, đem khuê nữ quần áo hướng xuống lôi kéo phủ lên bụng nhỏ, sau đó gión rén đi ra khỏi phòng. Xuống lầu vào phòng bếp, biên thủy muốn tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ hết, bao quát các loại gia vị tất cả đều bày tại bàn điều khiển bên trên. Nguyên bản chu chính trong nhà liền có cơm chưa đâu bếp mặc dù trình độ chẳng ra sao cả, nhưng là nơi này người Trung Quốc nhiều a rất nhiều đều là vừa rời qua tới New Zealand hoa hiểu, khẩu vị bên trên tự nhiên vẫn là lấy cơm chưa làm chủ. Vì lẽ đó vị này tại chu chính nơi này lăn lộn một phần không tệ làm việc. Vị này đầu bếp nhìn thấy biên Thụy vào phòng bếp còn cùng biên Thụy nhẹ gật đầu. Biên Thụy cũng không thèm để ý hắn là ai, gặp người cùng mình khách sáo thế là liền cũng đáp lại một cái. Lúc này đứng tại đầu bếp bên cạnh có vị khoảng 40 tuổi người dùng da hương thoại nói ra, người này mới bao nhiêu lớn à, thoáng qua một cái đến cũng là người ta tay cầm môi, có phải là lao bảng có chút quá xem thường chúng ta. Có ít người tại bầy cửu trong làm lao đại làm lâu đã cảm thấy mình tại sư tử nhóm trong cũng có thể làm lao đại, quá bất quá anh hùng thiên hạ để ở trong mắt. Đầu bếp cũng dùng ra hương thoại nhỏ giọng nói ra, coi trọng xem thường còn có thể phát thêm hai người tiền hay sao. Người này là lao bản bằng hữu, người đừng gây sự chớ tự tìm không thoải mái. Đầu bếp trong lòng cũng có chút ít bất mãn, bất quá hắn ở trong xã hội lẫn vào thời gian lâu dài, biết lao bản quyết định đó chính là chính xác, dù là sai cũng là đúng. Người bắt người tiền người ta mua chính là một cái nghe lời, người nghĩ cái này nghĩ cái kia mình làm lao bản đi tốt, chưa bản lánh này liền phải bị người quản chế, đến lúc nào việc này cũng sẽ không cải biến. Biên thủy làm sao biết cái này nhò nhỏ phòng bếp còn có nhiều như vậy sự tình, bất quá liền xem như biết hắn cũng không thèm để ý. Đi tới bản điều khiển phía trước, biên thủy đầu tiên là cầm lên gia vị liệu lần lượt ngửi một cái, giám định một cái phẩm chất, tất cả hương liệu đều ngửi một lần sau, biên thủy không khỏi nhẹ gật đầu. Những vật này đều là tốt nhất nơi sản sinh ra tốt nhất liệu. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy chuẩn bị làm điểm bình thường, chính là bánh bao. Hám liêu cũng đơn giản, bất kỳ cái gì một cái thành thị, bất kỳ cái gì một cái đường đi đều có thể tìm tới bánh bao thịt lớn. Chớ xem thường bánh bao thịt lớn, muốn làm tốt vậy nhưng thật không đơn giản. Trung Quốc đầu bếp ngành nghề bên trong co A một câu, càng lớn chúng đồ ăn càng khó làm. Cũng là bởi vì càng lớn chúng đồ vật, đại gia cũng liền vượt có phần phân biệt lực, người nếu là làm cái cũng chưa từng ăn Chỉ không cần thanh không tao không có gì mùi lạ, tất cả mọi người cảm thấy không sai, nhưng là bánh bao lớn ngươi muốn để đại đa số người gọi tốt liền không quá dễ dàng. Đầu tiên địch nhân lớn nhất chính là khẩu vị, Trung Quốc món ăn khẩu vị nhiều lắm, các nơi phương đều không giống, coi như cùng một nơi, người khác nhau cũng coi trên lệnh, khác biệt đầu bếp cũng không giống. Trung Quốc đồ ăn là khó phân nhất gốc, cũng là bởi vì làm dâu chăm họ. Thịt ba chỉ 3 phần mập 7 phần gầy, mà lại hoàn toàn là không có quản lý qua, hẹn 5 cân bộ ráng. Đưa tay hấn xuống một cái thịt, Biên Thụy bắt đầu tẩy, dùng nước thanh tẩy thịt, một mặt tẩy một mặt vò, chờ lấy tẩy không sai biệt lắm, vỡ dao đem ra thịt bỏ đi. Vẹn vẹn Biên Thụy cầm đao đi ra tay người này, liền đem nguyên bản còn lòng mang bất mãn hai cái đầu bếp chấn trụ, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Trên tay có dạng này đao sống, trực tiếp phiến đao đi ra thịt như là nước chảy mây trôi, chủ yếu nhất là đi tới tới ra thịt bên trên không nhìn thấy một điểm mang theo còn sót lại mỡ, đao này công liền thần kỹ năng Đừng nói hai người này coi như sư phụ của bọn hắn đều không có bản lãnh này. Có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Nhìn một hồi, phía trước cái kia tiểu chủ chủ chủ động đi tới biên thủy bên cạnh yêu cầu hỗ trợ. Lực cánh tay thế nào? Biên thủy hỏi. Có thể. Vậy ngươi tới giúp ta quấy thịt, quấy quá trình bên trong muốn đem những này nước canh mang vào, ít nhất quấy thất phút, một cái phương hương quấy muốn dùng lực, trình độ 5 lần không thiếu được cũng nhiều không được. Biên thủy nói. Đầu bếp nhận lấy cái chậu án lấy biên thụy nói quái, vừa quái biên hỏi, vì cái gì? Chính hắn là đầu bếp, làm nhân bánh tự nhiên là sẽ, cái nào cơm chưa đầu bếp sẽ không làm bánh nhân thịt, cái kia để người nghe không được chết cười. Thiếu đi tán, nhiều lại quá gấp thực, 5 lần không nhiều không ít chính chính hảo hảo biên thụy nói. Tất cả liệu biên thụy đều không phải lấy thực liệu, mà là dùng liệu nước, liệu làm bằng nước tốt sau chậm dại hướng dùng đào chặt tốt mà không phải cối xay thịt trong rào ra thịt băm trong thêm. Lúc này mới có thể để không thích ăn một chút liệu người xem nhẹ liệu vị, tựa như là biên thủy nữ nhi bà bối, đặc biệt chán ghét hoa tiêu, nếu để cho nàng nhìn thấy cả hoa tiêu, cái kêu mâm đồ ăn cũng sẽ không động, thế là biên thủy chính là dùng phương pháp kia, cho nàng đến cái nhắm mắt làm ngơ. Làm nhân bánh nhào bột mì ra, biên thủy cơ hội là một người toàn hoàn thành, chờ tất cả bánh bao lên thế, biên thủy bắt đầu làm số tay. Thứ này tại các biệt địa phương có khác biệt cách làm, tượng biên thủy quê nhà dùng chính là biển, đầu mềm Tàu hủ kia cùng đầu phụ phơi khô, cuối cùng thêm khoai lang phấn thêm bột vào canh. Yêu cầu là rong biển không thể đánh kết, muốn cắt thành nghiêng tứ giác rau giá căn không thể quá dài, cũng không thể quá ngắn quá dài sợi dâu đuôi liền chưa nhai đầu, quá ngắn đó chính là hạt đầu. Tàu hủ kia đến cắt thành một cm rộng dài 4cm rộng đầu, đậu phụ phơi khô phải dùng thủ công cắt, cắt thành tơ mỏng cái này thi đầu bếp kỹ nghệ, nạp nguyên liệu thời điểm cũng có tuần tự. Tất cả gia thả liệu thứ tự không giống. Phân lượng không giống liền sẽ có khác biệt khẩu vị. Bận rộn không sai biệt lắm 40 phút, hết thể tất cả đều tốt. Biên thủy trà sắt một cái tay, đem đầu bếp đều đến bắt đầu nói chúng buổi trưa muốn làm gì đồ ăn, để bọn hắn cho chuẩn bị cái gì liệu. Dù sao bây giờ tại New Zealand còn có Âu Mỹ đại quốc, ngươi muốn mua chính tông cơm trưa liệu đã không phải là rất khó khăn. Cơ hội chính là trong nước có chỗ này liền có. Rất nhiều bởi vì địa vực nguyên nhân ngươi chưa thấy qua, nơi này cũng có. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Biên thủy về tới trên lầu cũng chu chính tiêu lên lại đến nữ nhi gian phòng đem mềm như là một đầu ngủ đông rắn giống như tiểu nha đầu từ trên giường cho lôi dậy đồng thời giúp nàng bờ UFF xong quần áo tất cả quần áo đều mặc tốt tiểu nha đầu lúc này mới hơi có chút tình ngủ soát răng rửa mặt xong tiểu nha đầu tinh thần tốt một chút theo sau lưng biên Th thủy ra gian phòng vừa ra khỏi phòng vừa vận đụng phải ngáp một cái chu chính lao tiểu tử này hiện tại cùng tiểu nha đầu đồng dạng một mặt buồn ngủ ta nói ngươi cũng thật là Lúc này mới 8 giờ gọi ta làm gì? Chú chính phàn nàn nói. Biên thủy đạo, an điểm tâm A mà khác ngươi không phải nói à, buổi sáng hôm nay dạy ta cưới ngựa. Chú chính nói, điểm tâm sự tình không nói trước, dạy ngươi cưới ngựa ai không thể dạy, ta bên này chỉ riêng cao bồi liền 30 con người, bất kỳ cái gì một người đều có thể lôi ra đến dạy ngươi, cần gì phải ta ông chủ này ra mặt. Tiểu tử này từ trước đến nay ngày hôm đó đêm điên đảo, đột nhiên nhìn thấy buổi sáng Thái Dương có chút không quen. Còn có. Hôm qua cơm nước xong xôi ta và người nàng dâu thông điện thoại, chuẩn bị ném nàng cái kia vũ đạo kịch chú chính nói. Người còn ném cái này. Biên thủy hỏi. Chú chính nghe lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn qua biên thủy hỏi, người có phải hay không người hiện đại? Có biết hay không cái gì gọi là đa nguyên hóa, nhà chúng ta là tập đoàn công ty, liên quan đến mấy cái mười môn loại, hơn 100 gia cổ phần khống chế công ty, tự nhiên là có văn hóa công ty, cũng cùng người cùng một chô ném quá không ít truyền hình điện ảnh kịch. Ít lợi mặc dù bình thường nhưng là tài chính thực lực cũng là rất hùng hậu có được hay không. Nhìn thấy chu chính Biên Thụy liền không quá tin tưởng cái gọi là thực lực hùng hậu, Biên Thụy cảm thấy lao tiểu tử này mở cái gì truyền hình điện ảnh công ty sợ càng nhiều không phải là vì chụp ảnh tử kiếm tiền, mà là coi trọng ngành giải trí bên trong những cái kia xinh đẹp nữ diễn viên. Biên Thụy không biết mình nghĩ lầm, chu chính đầu tư văn hóa công ty đệ nhất chính là vì kiếm tiền, về phần phía sau nữ diễn viên cái gì kia cũng là tiện thể lấy chơi một chút Đem tiền cùng ngành giải trí nữ diễn viên so sánh, hắn vẫn là càng thích tiền một chút. Vô luận nói như thế nào chú chính có văn hóa công ty việc này là chắc chắn tử, mà lại thực lực cũng coi như không tệ. Những năm này công ty mặc dù chưa kiếm cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cũng không có bồi quá lớn tiền. Chỉ là hắn ném đều không phải cái gì kiếm nhiều tiền vợ, dù sao ảnh tiền sử hai mươi mấy hổ liền cùng hắn vô duyên. Có tiền chính là không chọn được tốt vợ. Ngươi cũng chưa có xem liền ném. Biên thủy nhữ mày một cái. Chính nói Ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải làm từ thiện, đây không phải vừa vặn đuổi tới a, bên kia muốn làm giọng chính, ta bên này nghĩ ném hai người ra đều không mang ta chơi, vậy ta đành phải bắt đầu từ số 0, yên tâm đi thứ này nguyên bản liền định bồi thường tiền, cùng nó đầu cho người khác còn không bằng ném chính chúng ta người, dù sao nhan làm muốn cũng không nhiều, 100 vạn đầu tư là được rồi, dạng này nàng bên kia có tiền, ta bên này cũng có giao phó, đến lúc đó. Làm cái Minh Châu thị tinh thần kiến thiết hạng mục chính phủ phụ cấp cái gì? hai lần đều thuận tiện. Còn có việc này. Chu Chính nói ra, loại người như ngươi trong mắt liền tất cả đều là tiền. Không kiếm tiền liền không làm. Giống như là địa phương đoàn kịch những này Trung Hoa văn hóa cơ bảo liền mặc cho như thế bại xuống dưới, bại đến cuối cùng hậu thế hài tử nghĩ nhặt lên đều không cách nào nhặt được mới tốt. Ta đi, sáng sớm ngươi liền cho ta hát một trận cao điệu, làm gì muốn nhập hoạn lộ A. Biên thủy trêu kẹo nói, ta không làm được công việc này. Ta chỉ là nói cho ngươi chúng ta lão tổ tông một chút đồ chơi không thể làm mất rồi, còn được có người xuất lực để hậu thế hài tử có thể nhìn thấy những vật này. Ta là có theo đuổi. Tuy ngươi, ngươi không sợ thua thiệt tiền liền ra thôi biên thủy nói. Hiện tại ngươi nói tướng thanh hỏa đó là thật, nhưng là cũng không phải tất cả đoàn thể đều hỏa. Khúc nghệ vũ đạo những vật này nhìn người mặc dù càng ngày càng nhiều nhưng là trên tổng thể phiếu vẫn là không tốt bán. Biên thủy nghĩ ném tiền chính là sợ nhan lam làm không đi xuống. Ai biết nữ nhân này như thế cố ch nhất định phải mình tìm tài trợ. Nếu không, ngươi cũng coi như ta một phần đi biên thủy nói. Chu chính nói, nếu không chờ một chút lần. Nàng nếu là lại muốn tiền ta lại tìm ngươi, bằng không ta văn hóa công ty bên kia không tốt giao phó, nếu để cho người cảm thấy ta không bắt người ta lời nói coi ra gì vậy thì phiền thoái, ta không ra mặt cũng không thể lạc hậu nha. Việc này a vận chuyển chính là cầu tên, không phải nói đến thưởng không kiếm tiền, kiếm tiền không đoạt giải A, đây là nghệ thuật biết hay không? Không tốt nói tiền. Chu chính bên này khe cuốn hai cuốn đem biên thụy cho cuốn vắng đầu, luôn cảm thấy việc này làm sao làm không rõ đâu, kỳ thật cũng không trách biên thụy, chu chính mình cũng làm không rõ, dù sao cái này đầu tư là hắn thúc đứng yên, nhất định phải làm cái văn hóa hạng mục, không cầu kiếm tiền bồi thường tiền hạn mức tại 300 vạn trở xuống, hắn bên này tưởng tượng ném người khác thật đúng là không bằng ném nha làm, nói thế nào cũng là vợ của huynh đệ không thể so ném cho kẻ không quen biết. Mạnh A. Có lúc người và người không thể so. Kẻ có tiền đập cái đầu cầu tiền, có ít người mồm mép khẽ động liền có người cho bỏ tiền, Trung Quốc mạng lưới quan hệ thật sự là quá cứng hãn. Được thôi. Biên thủy tưởng tượng cũng liền đồng ý. Hai đại người một hài tử đến phòng ăn, mị mị ăn một bữa điểm tâm sau, đổi lại kỵ hành phục, quần áo đều là mình mang tới, dây A à, nón cao bồi loại hình chính là Chu Chính đã sớm chuẩn bị xong. Biên Thụy ra cửa nhìn thấy mấy cái cao bồi nhóm rắc ngựa. Cái này ngựa. Biên Thụy phát hiện sáng nay ngựa kém xa hôm qua nhìn thấy ngựa tinh thần, trên thân cũng không phải là quá sạch sẽ, có trên thân còn có vụ cỏ. Chu Chính nói, đây là khen đặc biệt ngựa đường đường chính chính nông trường dùng ngựa, chúng ta học cưới chính là như vậy ngựa đều là đi qua điều giáo qua tương đương dịu dàng ngoan ngoãn. Hôm qua nhìn thấy những cái kia ngựa, đừng nói ngươi ta cũng không dám cưới, cưới bọn chúng đến chuyên nghiệp người cưới, đi, đàng hoàng học cưới ngựa đi thôi. tiểu Trương, ngươi qua đây dạy ta huynh đệ. chương 208 Tiểu tâm tư. Biên thủy cưới ngựa tính tình rất tốt, tốt đến biên Thụy cảm thấy nó cơ hồ cũng không có cái gì tính tình. Chỉ cần biên Thụy bên này án lấy lâm thời lao sư tiểu trương yêu cầu, phát ra chính xác chỉ lệnh, dưới háng con ngựa đều có thể chính xác phân biệt đồng thời chấp hành. Cái này khiến biên Thụy lập tức đối con ngựa này sinh hào cảm, lúc này biên Thụy cảm thấy tiểu trương nói loại kia, để ngựa trở thành thân thể ngươi một bộ phận, tựa như là ngươi tin tưởng mình hai chân đồng dạng tin tưởng ngựa của ngươi. Tiểu Trương thấy Biên Thụy vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa, như là một cây tiêu thương đồng dạng, mặt mỉm cười khen lên Biên Thụy. Biên ca, ngươi ngày này phần thật là tuyệt, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua học nhanh như vậy người. Bình thường hiện tại lúc này phần lớn người còn chỉ có thể ngồi ở trên ngựa đâu, nơi nào sẽ đánh sóng. Biên Thụy cũng không biết Tiểu Trương là bởi vì muốn tự chụp mình lao bản mông ngựa mới khen mình, vẫn là mình thật liền học rất tốt, bất quá đã người ta khen, Biên Thụy cũng phải khách khí một chút. Trước kia cưới quá ưu Khả năng học nhanh hơn người khác một chút, chủ yếu là ngươi dạy tốt, rất tỉ mỉ, còn có cái này ngựa cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, dạng này ngựa đáng giá không ít tiền A. Biên Thủy hỏi. Tiểu Trương nói, ngươi nói cái này ngựa không đáng tiền. Không thể nào, điều giáo tốt như vậy ngựa không đáng tiền. Biên Thủy có chút không tin. Tiểu Trương cùng Biên Thụy giải thích nói ra, con ngựa này 8 tuổi, theo 2 tuổi bắt đầu ngay tại cao bồi điều giáo dưới làm việc, cái này 5-6 năm xuống tới tự nhiên điều giáo không tệ. Nhưng là dạng này ngựa ở chỗ này kia thật là nhiều lắm, bởi vì một cái cao bồi chỉ cần tại nông trường làm việc sự tình cần dạng này Malaysia thừa cưới, có thể nói New Zealand có bao nhiêu cao bồi liền có bao nhiêu dạng này ngựa, dùng tiền mới mua nhiều cũng chính là 600 tiền mới vẫn chưa có người. Năm ớn, nơi này quý ngựa đều là nói với thống, nói ra thân, cái này ngựa không tính là Mà lại hiện tại theo máy móc tiến vào nông trường, càng ngày càng nhiều nông trường chủ vì tiết kiệm chi phí. Dùng máy bay trực thăng chở tiền tiến thả thức chăn thả, đối với cao bồi nhu cầu lượng. Giảm bớt, dạng này ngựa giá cả liền thấp hơn, muốn đem những này ngựa làm tới trong nước, chỉ cần có con đường vậy khẳng định có thể phát tài. Đối với tiểu Trương nói phát tài chuyện này, vừa hiện không có hứng thú, mặc dù hắn rất dễ dàng là có thể đem những này ngựa mấy vạn thất cùng một trôi trở về trong nước, nhưng là tưởng tượng bán thế nào biên thủy liền nhấc đầu. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Lúc này Đoan Chính cười một thật tao bao bạch mã đi tới. Cái này ngựa vừa nhìn liền biết không phải khen đặc biệt, cũng không phải ả dập cùng thuần huyết ngựa, kết cấu rất xinh đẹp, càng xinh đẹp chính là màu lông, một kiểu thuần trắng mau trên thân một cây tạp mau đều không có, mà lại liệp mau cùng vó mao tu đều tương đương xinh đẹp. Cái này ngựa xinh đẹp. Biên Thụy khen. Ba ba, ba ba, đây là ngựa của ta, cha nuôi nói cái này ngựa tặng cho ta tiểu nha đầu lúc này ngồi tại chu chính phía trước, khoa tay mua chân nói. Biên Thụy nghe hỏi, cái kia phân ngựa ngươi sẻng không sẻng, ngự Tiểu nha đầu nghe xong công việc này lập tức khổ lên mặt. Biên thủy cô nương này tâm tư cẩn thận thời điểm làm cho đau lòng người, nhưng là đại khái cũng làm cho nhân khí nổ phổi, ngựa xinh đẹp liền muốn nghĩ, nhưng là trông kệ vào nàng chiếu cấu ngựa kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chu Chính cưng chiều nói ra, chút chuyện nhỏ này sợ cái gì, cha nuôi lại giúp ngươi thuê cá nhân, ta không cùng ngươi cha cùng một chỗ, chúng ta đem ngựa phóng tới cha nuôi mình châu chuồng ngựa trong, đến lúc đó ngươi có rảnh liền đến nhìn ngựa tốt không tốt. Ngươi đừng cho ta kiếm chuyện a. Đây không phải rút điên à, hài tử muốn cái gì ngươi cho cái gì, ngươi làm sao không đem nông trường cho nhà ta nha đầu. Biên thủy tức giận nói. Chu chính cười hỏi, ngươi thật muốn. Biên thủy nghe sướng sở, lan ngươi nha, ta muốn ngươi cái này nông trường làm gì, ta nhưng không có máy bay qua lại bay. Chu chính nghe cười ha ha nói, ngươi muốn ta cũng không nỡ cho ngươi, ta là nhiều người hẹp hỏi rồi. Biên thủy nghe ngược lại là thở dài một hơi. Biên thủy biết nhà mình cái kia nửa viên xâm thật sự là bỏ ra giá trị lớn nhất tới, nhưng là biên Thụy còn đánh giá thấp chu ra láo ra tử đối với chu gia ý nghĩa, vô số người đem đuốt đều chuẩn bị xong chuẩn bị chờ lao đầu chết một lần đến một trận thịnh yến, ai biết lao đầu lại sống đến, đến giờ, lao ra tử bệnh nặng khoảng thời gian này cũng nhìn ra, người nào có thể làm cái gì, sẽ chỉ thao hoa tử dẫn sói vào nhà tất cả đều đổi ra khỏi gia tộc sinh ý, cho bút tiền tiêu đi thôi, mặc dù sinh ý, không có giao cho chu chính. Nhưng là chu chính là trừ tiếp nhận sinh ý bá phụ bên ngoài thu lợi lớn nhất cái kia. Biên Thủy thật há miệng, cái này nông trường chu lão gia tử tuyệt đối sẽ đượng, bởi vì nếu biên Thủy muốn, lão gia tử kia ít nhất vất cái thanh danh tốt, một nửa lão xâm đổi như thế lớn nông trường, chu lão phụ tử nhất định có thể trở thành truyền thuyết cấp bậc hào khí lão đại. Lão gia tử lần sau bệnh trở lại thời điểm, đoán chừng dân gian tốt lợi đồ có thể chu ra cửa đả vỡ. Đối với chu lão gia tử dạng này người mà nói, tiền thứ này đã không quá trọng yếu. Thanh danh ngược lại là thiên kim khó cầu. Việc này nói biên thủy cũng sẽ không hiểu rõ, bởi vì người chỗ cấp độ không giống, tựa như là nông dân đàm luận hoàng đế, cảm giác cho hoàng đế là cầm kim quốc đào đất, ăn một bữa ba màn thầu đồng dạng. Không tới cấp độ này, người cũng lý giải không được người ta ý nghĩ tựa như là nông dân nhìn hoàng đế chỉ có thể từ trên người chính mình đem ý nghĩ kéo dài đi qua. Chúng ta chính nói cái này ngựa đâu? Cái này ngựa có cái gì tốt nói? Chu chính không rõ? Đây chính là một thất phổ thông nông trưởng ngựa có gì tốt đặc điểm cần. Biên Thủy nói, ta cảm thấy cho cái này ngựa điều giáo rất tốt, cưới vô cùng dễ chịu, tiểu trương lão sư nói cái này ngựa không đáng tiền, ta liền mời dạy một cái. Chú chính nói, nguyên lai là việc này à, cái này ngựa thật không đáng tiền, về sau càng không đáng giá, hiện tại cao bồi nhóm chăn thả đều thích dùng bốn vòng vùng núi xe, thuận tiện leo núi Việt giã cũng mau lẹ, ngựa tác dụng sau này sẽ là đấu trường đi. Không thể lên đấu trường ngựa cũng chính là tại du lịch nông trường trong có chút tác dụng, chăn thả nông trường muốn trốn thái bọn chúng đi. Chúng ta còn nói đem buôn ngựa về nước kiếm cái chênh lệnh giá tiểu trương cười nói. Chu chính nói, việc này các ngươi cũng đừng nghĩ, các ngươi nghĩ đến kiếm tiền chiêu người khác liền muốn không đến. Một cái thuế quan liền đem giá cả cho ngươi săn bằng, mà lại ngươi có thể đi vào bao nhiêu. Dọc theo con đường này không cần phí chuyên trở, ngựa không cần người chiếu thuê, mà lại ngựa nhưng tinh quý. Một cái chiếu ứng không tốt liền sinh bệnh, trừ ngựa đua có người vận bên ngoài, ngươi xem ai vận những này ngựa, trở về trong nước so trong nước ngựa quý nhiều lắm không đáng. Hai người cảm thấy rất tốt kiếm tiền phương thức bị Chu Chính tiểu nói này, vậy đơn giản chính là một cái hố to à? Thế nào, có thể tại trên lưng ngựa ngồi vững vàng làm à? Chu Chính hỏi. Tiểu Trương nói, Biên cao hiện tại cũng có thể nho nhỏ đánh lãng, đoán chừng hôm nay liền có thể cưỡi chạy chậm, mà lại không cần người ở bên cạnh chiều ứng. Nhanh như vậy. Chu Chính nhìn một chút Biên Thụy cười tủng tìm nói ra, ta coi là chỉ có người như ta mới có ngày này phần, không nghĩ tới ngươi tiểu biên đồng chí cũng có a Biên Thụy đều chẳng muốn để ý đến hắn. Thấy Biên Thụy bên này học có chút bộ dáng, Chu Chính liền để tiểu trương đi làm việc mình, chính hắn bồi tiếp Biên Thụy tại đất cắt luyện chuồng ngựa bên trên luyện tập. Có thể là thật thường cơi trâu, mà lại lên núi đều là trên dưới sờ núi, Biên Thụy tại trên lưng ngựa hiện ra tương đương tự tin. Đến ư thời điểm tự mình một người liền có thể cưới cái này thất dịu dàng ngoan ngoán ngựa trên mặt cắt chạy trầm lư vòng đến chưa nấu cơm thời gian biên Thụy đi làm cơm ăn cơm xong sau lại tiếp tục luyện thuật cưới ngựa cưới ngựa thứ này hiện tại đối với Biên Thụy đến nói tựa như là khi còn bé vừa học được xe đạp đồng dạng vừa được không liền muốn cưới lên hai vòng tại nông trường ở đây 3 ngày biên Thụy thuật cưới ngựa là đột nhiên tăng mạnh cùng mình cái kia thất lao mã cũng trung đụng càng ngày càng tốt có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ý tứ Biên Thụy thuật cưới ngựa trình độ cao, Chu Chính liền cùng Biên Thụy mang theo tiểu nha đầu cùng một chỗ tại nông trường trong kỵ hành, người trong nước đối với thổ địa cảm giác là từng khối, nhưng là ở đây, thổ địa cảm giác chính là một chút nhìn không thấy bờ, cưới lên ngựa cũng phải cưới một lúc lâu mới có thể đến thổ địa cuối cùng. Lúc này Biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong nước kẻ có tiền đều thích tại đẹp, thêm, úc, mới những địa phương này mua nông trường nông trường. Loại đau này nhanh lâm ly lao vụt tại nhà mình thổ địa bên trên cái chủng loại kia thoải mái là người Trung Quốc không cách nào cự tuyệt. Thổ địa vật này tựa như là điêu khắc ở người Trung Quốc mạch máu trong đồng dạng. Mấy ngàn năm xuống tới mua đất kiếm tiền lại mua tuần hoàn một mực chưa theo người Trung Quốc huyết dịch trong biến mất. Mỗi một lần chạy xuống, biên thủy đều cảm thấy mình tâm tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì, ấn xuống trong lòng cái kia phần khoái động, biên thủy chuẩn bị cẩn thận hoạch định một chút. Lại một lần nữa đứng tại màu xanh biết sơn núi nhỏ lên Biên Thụy đem mình chụp được tới cảnh đẹp chuyển cho Nhan Lam. Thật là đẹp. Nhan Lam khen. Biên Thụy hỏi, chúng ta cũng ở nơi đây mua một cái nông trường thế nào, không nên quá lớn mấy trăm công nghiêng liền tốt. Nhan Lam ngạc nhiên nói, làm sao đột nhiên muốn mua cái nông trường. Ngươi không phải nói chuẩn bị chết già ở biên gia thôn sao, bỏ được ra vẫn là phát hiện thế giới thật to lớn nghĩ ra được nhìn một chút rồi. Nghe được Biên Thụy cân nhắc muốn mua nông trường, Nhan Lam trêu gẹo lên hắn. Ta chính là cảm thấy có địa phương nuôi điểm châu cái gì, cung cấp mình ăn cũng tốt biên thủy nói. Hiện tại New Zealand cũng không tốt xử lý, chính phủ quảng nghiêm ngươi muốn mua cái kia rất không có khả năng, ngươi nếu là muốn thi lo mua, vẫn là cân nhắc ốc sở chay lì hoặc là nước Mỹ, Canada chu chính lúc này đi tới. Biên thủy nghe cùng nhan lam hàn Nguyên vài câu cúp điện thoại sau hỏi, hiện tại như thế nghiêm a Chu chính cười nói, lại không nghiêm New Zealand nông trưởng nông trưởng liền bị người Trung Quốc dẫn đầu mua hết. Hiện tại ngươi muốn mua tốt nhất chính là nhập New Zealand tịch. Vậy quên đi, đối với nhập tịch ta không có hứng thú biên thủy nói. Đi Úc sở chơi mua nông trường, chỗ tốt chính là cũng cùng Trung Quốc thời tiết tương phản, ăn tiết có thể mặc ngắn tay ăn đồ uống lạnh, chỗ xấu chính là ngươi đến phục quản, liền lấy nông trường đến nói ngươi có nuôi súc vật cho dù tốt chỉ có thể nuôi bao nhiêu con trâu, ngươi nếu là vượt qua thật xin lỗi phạt đến ngươi hoài nghi nhân sinh, đến nước ngoài nhất nên cẩn thận chính là pháp luật. Chu Chính nói, ít Ta nhà mình nuôi bao nhiêu châu muốn bọn hắn quảng. Biên Thủy nghe xong không vui. Vậy ngươi đi nước Mỹ mua đi chu chính nói. Biên Thủy nói, ta sợ tại nước Mỹ đi bộ bên trên bị thỉnh thịch. Chú chính nói, ngươi không có chuyện làm hướng nhiều người địa phương chạy làm gì. Nông trường đều tại nông thôn bốn phía người đều không thường gặp được. Người khác còn sợ ngươi thỉnh thịch bọn hắn đâu. Nước Mỹ ngươi cảm thấy không an toàn liền Canada đi. Có chút thành thị đều nhanh thành Trung Quốc thành. Lại để cho ta ngắm lại. Ngươi biết nhiều giúp ta tìm hiểu một chút biên thủy nói. Chu chính nói, thật chuẩn bị mua. Biên thủy ứ một tiếng, con thỏ còn có 3 hàng đầu, ta liền không thể nhiều đánh mấy cái động Biên thủy rất ưa thích loại cảm giác này, tại nhà mình thổ điệu bên trên phóng ngựa rong rồi tại gia tộc nơi đó liền xem như ngươi nghĩ phóng ngựa đều tùng không được, một khối điền nhiều nhất liền một hai mẫu, có thậm chí mới mấy phần đất, đi đâu phóng đi. Lại nói người cũng cần điều tiết nhà, quê quán ngốc mệt mỏi có thể đến nông trường ngốc hai ngày. Nghĩ như vậy cái này nồng trưởng thật đúng là có thể vào tay. chương 209, phòng đấu giá. Chu chính đi tới biên thủy gian phòng, nhìn thấy biên thủy đang nằm trên giường vạch lên trên điện thoại di động trò chơi chơi, thế là cầm trong tay một cái giấy ra châu cái túi hướng trên giường quang ra. Uy đừng đùa nhìn xem cái này, đều bao lớn người còn chơi đùa, lại nói hiện tại cũng niên đại gì ngươi còn chơi tiêu tiêu nhạc. Chu chính vừa nói một mặt đưa tay chỉ một cái mình ném tới trên giường túi giấy, sau đó đặt mông ngồi ở bên trên giường. Biên thủy đưa di động để qua một bên, hiếu kỷ cầm lên túi giấy, thứ gì a Mở ra túi giấy biên thủy đem văn kiện bên trong lấy ra xem xét, phát hiện bên trong tất cả đều là tư liệu, đều là nông trường tư liệu, ở giữa có nước Mỹ có Canada, tổng cộng không dưới 4-50 phần. Ta cũng chưa hề nói ta sốt ruột lấy mua A. Biên thủy có chút giỡn khóc giỡn cười, mình là chuẩn bị mua cái nông trường, nhưng là quyết không là năm nay phải gấp lấy làm sự tình, lại nói liền xem như muốn mua nông trường cũng phải có tiền A. Hiện tại biên thủy trong ngân hàng liền nằm hơn 100 vạn, 200 vạn cũng chưa tới mua cái gì nông trường A, tuy nói nước ngoài nông trường tiện nghi, nhưng là biên thủy cũng không phải muốn mấy chục mẫu Anh, cũng chính là 6-700 mẫu nhiều nước, hắn là muốn mua một cái ít nhất 1.000 mẫu Anh. Nông trường, nhiều nuôi điểm trâu cái gì, cung cấp cho cả nhà thậm chí toàn thôn nhân dùng ăn. Chu chính nói ra, không mua ngươi cũng có thể nhìn xem A, ta cũng không nói để ngươi nhất định phải mua, ngươi xem một chút cái này nông trường là tại thêm châu, phù cận có núi có nước, 1700 ngàn anh, chỉ cần 10 triệu. Biên thủy bị hắn 10 triệu cho khí cười, ngươi cho rằng ta là ngươi à, tốn ngàn thanh vạn con mắt đều nháy một cái, ta nếu là móc 10 triệu liền phải bán thợ. Không cần, nếu không ta mượn ngươi một điểm, liền dùng ngươi nơi đó một gốc lao tơ vàng nàm chống đỡ chướng ngươi xem coi thế nào. Chu chính cười như cái tiểu hồ ly. Biên thủy nghe nhìn qua hắn chăm chú nhìn trong chốc lát, lúc này mới há miệng nói ra, ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi đây là không có ý tốt đâu. Nói đi lại có chủ ý gì? Chu chính cười nói, nào có a Không có coi như xong, việc này về sau cũng đừng để biên thủy nói. Chu chính nghe xong lập tức nói ra, là chuyện như thế, ta biết một bằng hữu hắn lao tử đâu hiện tại không sai biệt lắm cũng phải đến cưới hạc đi tây phương thời điểm. Lao đầu tử muốn nhất chính là một cái tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, muốn là cả một liệu theo lao đầu còn không vui lòng, vị này hết lần này tới lần khác còn chính là một cái hiếu tử, thế là liền xung quanh thu xếp việc này. Ngươi biết vật liệu nguyên vẹn tơ vàng gỗ trinh nam hiện tại đi đâu tìm đi, tu cố cung thời điểm kim dám Trên điện dùng đều là gỗ thông, hiện tại đi đâu đi tìm ngay ngắn tơ vàng nam, không phải sao, ta nghe nói việc này, liền nghĩ ngươi có phải hay không có thể bỏ những thư yêu thích, đối với ngươi mà nói bất quá là cái đầu gỗ, đối với người ta đến nói lộ vẻ chính là hiếu thâm. Yên tâm đi ngươi đây không phải chuẩn bị cho ta khuê nữ cam Đoan à, chỗ của hắn có bất động sản thủ đô Minh Châu tùy ngươi chọn, ngươi nếu là muốn tiền mặt cũng được. Ngươi đắc đi đắc nói hồi lâu chính là việc này à, ta hỏi ngươi, người này cùng ngươi quan hệ thế nào? Biên thủy hỏi. Chu chính nói, tạm được, bất quá khẳng định chưa hai ta như thế muốn tốt. Ngươi muốn cầu cạnh hắn. Biên thủy hỏi. Chu chính lắc đầu, ta cùng hắn sinh ý không đáp, thật sinh ý tham viếng ta chưa kể tới chuyện này. Cái kia không kết, ta cái kia vật liệu không bán, chỉ riêng hắn ra có lao nhân, nhà ta liền không có. Biên thủy nói. Chu chính suy nghĩ một chút nói ra, vậy được. Dù sao ta là tận lực, đối thứ này ngươi vẫn là xem một chút đi, thêm châu nông trường đều rất đắt, phổ biến so đất liền châu đắt hơn gấp 4-5 lần, đồng dạng 200 mẫu Anh, đất liền châu chỉ cần hơn 10 vạn thậm chí càng ít, nhưng là California tốt một chút địa phương không có 50 vạn ngươi đừng nghĩ, hiện tại rất nhiều người trong nước đem thành thị cấp một phòng ở một bán, chạy đến nước Mỹ những địa phương này mua cái nông trường nông. Trường cái gì quá lên điền nguyên sinh hoạt tiện thể dưỡng lao đi, làm thêm châu địa sản một đường cao thăng. Chưa thích hợp liền không mua thôi, ta lại không nóng nảy, mua nhà đương nghiệp chuyện này sợ chính là cái này, vừa sốt ruột vượt mua không được hợp ý đồ vật biên thủy nói. Đoan chính nghe ừ một tiếng, từ trên giường đứng lên, người đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta còn được đi đấu giá hội. 10 giờ mới bắt đầu, sớm cái gì sớm. Ta đoán chừng đều nhanh ngủ lại biên thủy nói. Ngày mai là chú chính nghiệm nghiệm không nhìn đấu giá hội, nghe hắn nói đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện hắn rất để ý một con ngựa, hắn chuẩn bị lấy xuống Bởi vì con ngựa này Chu Chính chuẩn bị ước chừng 200 vạn mới nguyên, hợp nhân dân tệ không sai biệt lắm liền phải gần 10 triệu, mua một con ngựa tiêu nhiều tiền như vậy, Biên Thụy cũng không biết nói tiểu tử này cái gì tốt. Chờ lấy Chu Chính ra cửa, Biên Thụy thay đổi vừa rồi hờ hứng bộ dáng, mừng khắp khởi bưng lấy những tài liệu này nhìn lại, nông trường đều rất xinh đẹp, vô luận là Thềm Châu vẫn là đất liền, hoặc là Canada nông trường, nhưng là giá cả cũng tương tự để người mừng rỡ, tốt nông trường bên trong có căn phòng lớn, các hạng công trình đầy đủ Giá cả kia so chỉ có phòng ở đơn giản công trình đắt gấp mấy lần, đồng dạng diện tích nông trường bên trong có hào chạch cũng không có hào chạch cái kêu hoàn. Toàn là hai cái giá cả, có chút một ngàn mâu anh nông trường 80 vạn đô la, mà có chút diện tích lớn như vậy nông trường thế mà muốn lên ngàn vạn đô la, biên thủy lúc này mới lĩnh hội tới nước Mỹ thổ địa không đáng tiền khái niệm. Càng lớn diện tích biên thủy là càng nghi muốn, nhưng là trong túi tiền rời người ra báo ra tới giá cả cũng liền càng xa. Nhìn một hồi cảm thấy mình hiện tại vẫn là đàng hoàng tích lũy tiền đi, về nước đi xem một chút làm chút vật gì bán một bán, lần trước cái nhà kia cố nhà máy lao bản tựa hồ cũng có thể liên lạc một chút, Biên Thụy nhìn thấy thực lực của hắn vẫn được. Suy nghĩ một hồi, Biên Thụy liền đem thân thể rút vào trong chăn, biệt kín đầu bắt đầu đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy đầu tiên là cưới một cái giờ ngựa, sau đó trở về tắm rửa ăn cơm, hiện tại Biên Thụy liền không làm cơm, lúc bắt đầu đợi đồ cái mới mẻ. Dù sao Biên Thụy là khách nhân ngẫu nhiên làm một hai ngày hoàn thành, mỗi ngày làm vậy liền thật sự là cầm Biên Thụy làm đầu bếp, chu chính là cái người làm ăn ở phương diện này đến giảng cứu, hắn không có khả năng để Biên Thụy làm như vậy xuống dưới, không quản Biên Thụy nhạc không vui lòng. Ăn cơm xong, Biên Thụy đổi lại Âu phục, ăn mặc đường đường chính chính, Âu phục bên trong là áo lót, trên cổ không phải cả vạt mà là nơ, cái đồ chơi này Biên Thụy lần thứ nhất mang, cảm thấy toàn bộ trên cổ giống như là vỏ chăn một cái vòng cổ chó. Cái kia cái kia đều không thoải mái. Ngươi đừng cứ mãi vốn qua vốn lại có được hay không. Ngươi không biết còn tưởng rằng trên người người giải con giận đâu chu chính thấy biên thụy lên xe còn tại trên chỗ ngồi xoay a xoay thế là há miệng nói đùa nói. Biên thụy hồi đáp, ta thật sự là tình nguyện trên thân giải con giận cũng không muốn mang như thế cái đồ chơi, ta cảm thấy cũng không thể hít thở. chương 210, ra biển. Tất cả mọi người đều có nửa giờ nhìn ngựa thời gian, đang nhìn ngựa quá trình bên trong còn có người cho bưng trà đổ nước. Bức cách xem như khá cao, Chu Chính chọn chúng một con ngựa, Biên Thụy liền cái ngựa mau cũng không có nhìn chúng. Bởi vì những này ngựa liền xem như lên giá, Biên Thụy đều cảm thấy quý, chớ nói chi là mua, đến bây giờ Biên Thụy thích nhất ngựa vẫn là hiện tại thưởng cưới cái kia một tớt. Xem hết lập tức, đại gia được đưa tới một cái vòng tròn hình vòm phòng ở ở giữa, lúc này Biên Thụy lúc này mới chân chính cảm nhận được người anh cởi quần đánh giám quý tộc tinh thần. Có thể là bị người Pháp mắng nhà quê mắng mấy trăm năm nguyên nhân. Biên thủy luôn cảm thấy người Anh không lúc nào không trang không khắc không trang, cũng là bởi vì trên thân cái này một cỗ trang sức lực, bị một chút ngu ngu ngốc ngốc tặc các nữ nhân nâng là quý tộc. Đoán chừng những này tặc nhân cũng không nhìn lịch sử, hải tặc, á phiến con buôn, nô lệ con buôn, cái này ba cái danh hiệu đội ở trên đầu dân tộc cũng không biết ở đâu ra quý. Rõ ràng một cái êm đẹp tròn uổi phong ở, người ngay tại bốn phía mang lên cái ghế, giảng thiếu ngươi liền thu được cầu thang, để đại gia có cái dễ chịu ngồi địa phương là được rồi. Những người này lại không, bọn hắn đem chung quanh cái bản chia sáu cái cây quạt nhỏ hình cái bản, mỗi cái cái bản có một cái vào cửa một cái cửa ra, tao ít ít ít cái này ra vào gọi một cái phức tạp A, nguyên bản không chen địa phương bị bọn hắn làm thành như vậy, chen theo chợ thức ăn giống như. Biên thủy thật vất vả chen bảo, đến vị trí rồi bên trên lúc này mới phát hiện con em ơi, ghế chỉ có thể gánh vác nửa mảnh cái mông, thế là biên Thụy không khỏi nhìn phía chung quanh mà mạc, phát hiện bọn hắn từng cái sắc mặt cũng không quá tốt đoán chừng đều đang luyện tiểu mã bước đầu. Lần sau tìm bình thường điểm địa phương đập, cái này gọi một cái bị tội A biên thủy nói. Chu chính nói, ngươi hiểu cái cọng lông, người ta cái này gọi truyền thống. Ta nhổ vào, New Zealand đàm luận truyền thống. Đây không phải phân khắc lang mang đại hoa, sửng sốt giảm mạo thiên như sao. Biên thủy nói, hắc. Tiểu huynh đệ lời nói này có ý tứ. Ngồi tại biên thủy trước mặt lao đầu cười xoay đầu lại, hướng về phía biên thủy cười tủng tìm nói ra. Không lây động những này làm sao lừa gạt tiền của chúng ta, hiện tại là chúng ta người Trung Quốc mua cái gì cái gì quý, người ta không trang làm sao nâng giá, trước kia giống như vậy chuồng ngựa một năm xuống tới cũng bất quá mấy trăm vạn mới nguyên, hiện tại ngươi nhìn chúng ta người Trung Quốc tới, 2 năm này nó tổng thu nhập đều tại 2.000 vạn mới nguyên, tăng hai lần đều. Ta nói Lao Dương, ngươi nếu là không quen nhìn có thể không mua A bên cạnh Lao Tiên Sinh cười nói. Ta không mua không phải tiện nghi ngươi người này. Nghe hai người đầu nhỏ âm thanh lẫn nhau hoán một câu biên Thụy giờ mới hiểu được, người ta hai vị này lần này tới mục đích còn không phải một con ngựa, mỗi người đều coi trọng hai ba thớt rất không may chính là, mỗi người đều chọn chúng chú chính chọn chung cái kia một thớt. Cái này cũng không kỳ quái, con ngựa kia số liệu quá mạnh, bày ở tất cả ngựa bên trong tựa như là đứng ở trong đám người lưu bố, nghĩ không phát hiện được cũng không dễ dàng. Vừa quay đầu lại biên Thụy phát hiện chu chính sắc mặt khổ hơn. Lúc này đập sẽ bắt đầu. Đầu giá thao lấy New Zealand khẩu âm tiếng Anh bắt đầu trước nói rông dài, sau đó chính thức tiến vào chủ đề. Bán đầu giá dạy số vừa ra tới, giữa sân chậm dãi tiến đến một con ngựa, một cái trang phục chính thức nhân viên công tác dắt ngựa đến chính giữa đứng vững, đấu giá sư bắt đầu giới thiệu con ngựa này. Biên Thụy nghe một trận, ngắp đều nhanh đánh nhau, phòng đấu giá lúc này mới nói xong, đáng tiếc liền hô 3 lần bài đều không có người có hứng thú. Khởi đầu tốt đẹp cứ như vậy không có, không riêng gì để nhất thớt Thứ hai thất cùng thứ ba thất đồng dạng lưu phách, đến thứ tư thất mới có người cử đi phiến, cơ hội chính là giá quy định đem ngựa lấy mất. Ta nhìn cái này tiểu tứ cũng không kệ, làm gì cấp người ta đâu biên thủy trêu chọc nói. Đoan chính hồi đáp, ngươi biết cái gì ngươi coi như mua 1.000 con ngựa, tháng không đến tranh tài còn không phải vô dụng Ngươi mặc dù có một con ngựa, nhưng là quét ngang đấu trường ngươi chính là vương giả, chơi lên ngựa cái nào là thiếu tiền, khỏi cần phải nói hiện tại giá trị bản thân không có sáu bảy số, ngươi chơi lên ngựa tốt Đại gia chơi không phải ngựa là cái thân phận, có khi cũng là lời nói kiếp nổ, càng thị bên tiêu như nhân có mấy cái không phải mã hội. Chúng ta về sau không sai biệt lắm cũng hướng như thế phát triển. Ngài vui vẻ liền thành biên thụy nói. Sau đó đâu giá càng ngày càng khẩn trương, giá giá cả cũng càng ngày càng cao. 5.000 tiền mới một lần kêu giá tựa hồ đối với những người này đến theo vốn không tính cái sự tình. Rất nhiều người nước ngoài người mua trước hai vòng kêu giá liền trận tròn mắt, đằng sau cơ hồ chính là người Trung Quốc nội chiến. Nguyên bản ít giá ngựa ít nhất ra giá 50% thành giao, tăng thêm đầu giá phí, đám này New Zealand người thật sự là kiếm lệnh ra. Giá đấu giá một đường đi cao, đến cuối cùng áp chụp ngựa, cũng chính là Chu Chính chọn chúng con ngựa kia, gọi là một cái nhiệt lệ ta. 200 vạn. Chu Chính còn không có tới cấp bách dơ lên bài, có người liền thay hắn hô lên hắn giá quy định. Giá tiền này còn không có trông đến 3 giây liền bị 240 vạn cho giây. Sau đó Chu Chính cùng Biên Thụy đều nhìn qua con ngựa này hướng về 500 vạn tiền mới mà đi. Làm rơi truy thời điểm, Chu Chính nhìn qua 540 vạn tiền mới giá sau cùng, không khỏi thì Thảo nói ra, đây là muốn điên a Phía trước hai vị lão tiên sinh nghe cũng lắc đầu nói ra, hiện tại không hiểu quy củ gậy quấy phân heo là càng ngày càng nhiều. Không có cách nào Chu Chính nói. chương 211, cá lớn. Ba ba, cá, cá. Tiểu nha đầu vọt tới Biên Thụy bên người đem Biên Thụy lắc tỉnh, nóng nảy nói. Biên thủy nghe đứng lên xoa bóp một cái con mắt, đi tới nhà mình khuê nữ cẩn câu bên cạnh đưa đầu nhìn thoáng qua, nơi nào có cá, cá phủ cũng không có động, vật kia nhìn thấy chưa, vật kia động mới là có. Ta biết, tiểu nha đầu cũng có không nhịn được nói ra, ta cũng không phải không có câu qua cá, ta nói là trong biển có cá, mới vừa rồi còn cùng ta chào hỏi tới. Biên thủy nghe xong cười, thầm nghĩ, ngươi cho rằng trong biển cá là trong nhà trong hồ cá thiên thần đôi đen à, còn cùng ngươi chào hỏi. Lúc này tiểu nha đầu đưa tay chỉ một cái trong nước biển, người nhìn. Biên thủy đưa đầu xem xét, thầm nghĩ, hắc. Thật là có một con cá ở trong nước qua lại bơi lên. Mà lại biên Thụy còn không biết, cái đầu vẫn còn lớn không sai biệt lắm có gần 110 cân dài hơn 1 mét. Về phần biên thủy vì cái gì nhìn ra dài hơn 1 mét đến, kia là thuyền này ngấn nước dưới có từng ô đồ án, hai cái đúng lúc là 1 mét, như thế vừa so sánh liền biết dưới nước cá không sai biệt lắm lớn bao nhiêu. Chú chính. Tới xem một chút đây là cái gì cá, lao hướng đáy thuyền dấu biên thủy hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính buông xuống cần câu đi vào biên thủy bên cạnh rưỡi một cái đầu, cũng rất dứt khoát nói ra, không biết, muốn hay không cứ gọi thuyền trưởng tới nhận một cái. Được rồi, người ta cũng có việc biên thủy sợ phiền phức người, thế là dùng di động đem cá cho chụp lại, chuẩn bị về sau có thời gian thời điểm lên mạng tìm người hỏi một chút đi. Đáy thuyền ngư du mấy lần liền biến mất không thấy, cũng không biết là dấu ở đáy thuyền bất động vẫn là du tẩu. Dù sao chính là không thấy. Chu Chính bên kia dần dần có thu hoạch, Biên Thụy không có một đầu nhận biết, nhưng là Chu Chính lại nói là mỹ vị, dù sao trong thùng nhiều 4-5 con cá, mỗi đầu cũng không quá, lớn nhất bất quá cũng liền 4-5 cân bộ dáng, cái này thả vào trong biển thật không tính là gì. Tiểu Nha Đầu ôm cánh tay đứng tại mình gậy che phía trước lẩm bẩm thầm nói, nhanh lên cá, nhanh lên cá. Nghe Biên Thụy không nhịn được cười, tựa như là tiệm cơm ăn cơm giống như. Thấy Tiểu Nha Đầu như thế khát vọng có cá can câu. Làm một sủng ái nữ nhi phụ thân biên thủy đương nhiên phải giúp một cái, biên thủy giúp phương pháp cũng đơn giản, trực tiếp tại tiểu nha đầu con ngồi trong thùng, dùng không gian nước khoái khoái, như vậy lần sau tiểu nha đầu thả mồi thời điểm chính là không gian nước ngồi. Biên thủy không biết phương pháp kia có tác dụng hay không, dù sao đối cá nước ngọt rất có tác dụng, nếu như có tác dụng liền để khuê nữ vui vẻ một cái, nếu như không dùng được biên thủy coi như chưa việc này. Làm xong việc này, biên thủy một lần nữa về tới trên ghế nằm nằm. Nói thật lúc này ra biển câu cá thật không phải cái gì tốt lựa chọn, quần áo bao lấy theo cái tông tử giống như toàn thân đều không cách nào hoạt động hay, mà lại trên mặt biển còn có gió, phá vào trong cổ như thường lạnh siêu siêu. Nếu như không phải khuê nữ câu cá nhiệt tính rất cao, biên thủy đều nghĩ hồi trong khoang thuyền ngủ đầu to cảm giác đi. Biên thủy bên này còn mơ hồ đâu, đột nhiên nghe được tiểu nha đầu lớn tiếng hô một câu, bên trên cá, bên trên cá. Biên thủy vừa mở mắt nhìn thấy tiểu nha đầu cần câu đã cong, Rất rõ ràng đã có một con cá lớn cắn câu, thế là lập tức hướng về khuê nữ bên người chạy tới. Đến bên cạnh lúc này mới nhớ tới mình cũng không am hiểu biển câu, thế là liền để Chu Chính tới hỗ trợ. Chu Chính đem mình cần câu cắm trở về trên kệ, chạy tới biên thủy bên người bắt đầu đi theo thả lên tuyển đến, một mặt để một bên nói ra, con cá này không nào Rất nhanh Chu Chính liền đem cá cho kéo đến thuyền phụ cận, đưa đầu xem xét nói ra, lại là đầu cá hố, cái này mồi cũng có thể câu được cá hố. Người kéo người cá. Nếu để cho cái này cá hố chạy ta đánh người, buổi tối hôm nay có sắc cá hố ăn biên thủy vừa nghe nói là cá hố, cảm thấy thu hoạch này không sai, ban đêm thịt kho tàu cá hố đắc ý. Chu chính rất mau đưa cá hố kéo ra khỏi nước. Đây là cá hố. Biên thủy có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải là bởi vì cá hố lớn, mà là bởi vì hắn nhìn thấy cá hố đều là sám xịt nhưng là trước mắt đầu này vừa xuất thủy cá hố không riêng không phải sám xịt còn vô cùng xinh đẹp. Toàn bộ thân thể bên trên đều treo kim loại sác, có chút giống như là dùng thép chế thành đồng dạng, loe sáng sáng như là gương bạc đồng dạng. Thật xinh đẹp a Tiểu nha đầu vô tay, liên thanh hô hảo xinh đẹp. Thật sự là lần thứ nhất, nhìn thấy thứ này thật khó mà đem nó cùng trong siêu thị loại kia cá hố liên hệ với nhau biên thụy gật đầu nói. Chu chính đem cá hố hiểu xuống dưới, bỏ vào trong thùng, đây mới là cá hô dáng vẻ vốn có, đầu này vẫn còn lớn không sai biệt lắm có 5 cân nhiều. Dạng này cá hô phóng tới trong nước tối thiểu nhất giá trị hơn 100 khối, bất quá nơi này bán không giá khởi điểm đến, chỉ có thể tiện nghi chính chúng ta dạ dày Ban đêm liền ăn nó, thịt kho tàu cá hô đi lên biên thủy nói. chương 212, bán cá. Biên thủy lần thứ nhất nhìn thấy cá cờ, cũng lần thứ nhất nhìn thấy có người tại chỗ hiểu cá cờ, lao hẹn gì tay chân phi thường nhanh nhẹn vừa nhìn liền biết là trên tay có số người, dài ước chừng 40cm rộng lưng khảm đào trên tay hắn như chơi đùa. Rất nhanh cá cờ đầu liền bị tháo xuống tới. Biên Thụy nhìn qua lão hẹn gì hiểu cá, quay đầu nghĩ nói chuyện với chu chính, nhưng lại ánh mắt hướng bên trái chính mình rời một cái, phát hiện mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh mình chu chính không thấy, bốn phía tìm một cái liền gặp hắn cầm tiểu nha mập con mồi hộp tại mình gậy che bên trên treo lên. Tiểu nha đầu chỗ nào chịu nghỉ à, vẫn như cũ lên mồi đảo lấy mạn thuyền trực câu câu nhìn qua mặt biển cá phủ, chờ lấy cá lớn hai một lần mắc câu. Rất nhanh hai người gậy che đều lên cá. Chỉ tiếp chính là cá cũng không lớn, đương nhiên cái này không lớn là vừa rồi hai đầu so, so với bình thường cá lấy được vẫn là phải lớn hơn nhiều. Tượng chu chính câu đi lên chính là mắt to kim thương ngư, chỉ bất quá chỉ có 20 cân bộ ráng, còn lâu mới có được tiểu nha đầu câu đầu kia lớn, tiểu nha đầu bên này lại nổi lên một đầu tiểu cá hố. Cái này hai đầu cá đều không cần phí cái gì sức lực liền bị kéo lên thuyền. Sau đó hai người tiếp tục móc ngồi lại câu, kết quả đi lên vẫn là một chút bên trong không chạy cá. Chu chính còn câu được một đầu cá mập con cá. Dây vo đến hơn 7 điểm trông, biên thủy không kéo dài được nữa, trở lại trong khoang thuyền bắt đầu nhóm lửa làm lên cơm đến, thịt kho tàu cá hố kia là nhất định phải có. Hai đầu cá hố biên thủy án lấy tiểu Trung Quốc cách làm chặt thành cá đoạn, sau đó lại rượu gia vị cái gì ướp lên, cuối cùng trùm lên bột mì phong tới trong chảo dầu nổ, nổ đến kim hoàng sắc ra nổi thịt kho tàu. Thạch ban thì là hấp, còn lại mấy con cá biên thủy đều không quen biết, mà lại ba người cái này hai món đã đầy đủ. Còn đầu kia tiểu mắt to kim thương ngư, chu chính nói là trở về làm lát cá sống, tự nhiên cũng sẽ không cần biên thủy quan tâm. Không thể không nói chính là, hẹn gì cùng hai cái thủy thủ trên thuyền chỉ cần ngươi không gọi bọn hắn cơ hồ không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Lúc ăn cơm biên thủy còn chuẩn bị nghĩ mời bọn hắn cùng một chỗ tới ăn, bất quá bị chu chính vì bọn họ có nguyên tắc của mình cho ngăn cản. Biên thủy hiểu rõ sau lúc này mới minh, giống như là hẹn gì dạng này người sẽ không cùng cố chủ cùng nhau ăn cơm, đây là quy củ của bọn hắn. Cái này cái gì địa vị xã hội không quan hệ, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy mình kém một bậc. Bọn hắn đem làm việc cùng sinh hoạt phân rất rõ ràng, sẽ rất ít đem chuyện công tác đưa vào đến trong sinh hoạt, cũng ít sẽ đem sinh hoạt đưa đến trong công việc tới. Dù sao Biên thủy cũng không phải nhất định phải làm cho bọn họ chạy tới cùng mình ăn cơm, không quan hệ vậy liền tốt nhất rồi. Ăn cơm xong, Biên thủy mang theo khuê nữ về tới mình trên thuyền gian phòng, không bao lâu liền ngủ tiếp đi. Mấy giờ kéo một con cá đi lên cái kia thể lực phí cũng không phải một điểm hai điểm. Tiểu nha đầu không bao lâu cũng nắm ở phụ thân ngủ tiếp đi, hai cha con hôm nay cũng hao không ít khí lực, ngủ một giấc đến đại hướng đông, chờ hai cha con rời giường thời điểm, bến tàu đã thấy ở xa xa. Biên Thụy rót một chén cà phê, đi tới phòng điều khiển cổng, một mặt uống vừa cùng hẹn gì nói chuyện thiếm, hỏi hắn không có làm thuyền trưởng trước đó chính là làm cái gì, bởi vì Biên Thụy đến hắn hiểu cá thủ pháp có chút ít hứng thú Dù sao cũng không có chuyện gì nói chuyện phiếm chứ sao. lão hẹn gì nói ra, ta trước kia tại thuyền đánh cá bắt đầu làm việc làm, chủ yếu sống chính là xử lý cá lấy được, hiện tại lớn tuổi cũng không làm được công việc này. Xử lý cá lấy được liền có thể có cao như vậy tiền lương. Biên Thụy bị hẹn gì nói tiền lương giật nảy mình, liền xem như minh chủ mỉn châu bạch lĩnh cũng so không đến người ta một nửa hơn nữa còn chỉ cần làm 3 tháng. Hẹn gì lại nói ra, việc này cũng không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Hàng năm đều có ngư dân chết ở trong biển, ngươi cảm thấy hôm qua kéo cá thời điểm ngươi có mệnh hay không. Trong hiện thực thuyền đánh cá bên trên sống muốn so cái này mệt mỏi bên trên gấp 10, mà lại một ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ, vận khí tốt một chút mới có thể có 5 tiếng. Biên Thụy nói, cái kia thật rất vất vả. Chính trò chuyện đâu, Biên Thụy phát hiện thuyền đi đường có chút không đúng, không phải chiều hôm qua ra lộ tuyến, thế là há miệng hỏi, chúng ta không trở về lúc đầu nơi cập bến. Không có chờ lão hẹn gì nói chuyện. Chu chính theo trong khoang thuyền lên ra, cả người quấn tại mang theo mũ trùm phở lên nhung quá gối trong áo ngủ, hơn nữa còn là màu trắng đen đường vân, ăn mặc có điểm giống ngựa vằn Hiện tại đi cá bến tàu, chúng ta bên kia không có người thu cá. Đối hẹn gì, cá bảo tồn thế nào? Hẹn gì nói ra, rất không tệ, chí ít đến cá bến tàu sẽ không đối chất thịt có ảnh hưởng gì. Vậy là tốt rồi. À, ta còn quên hỏi tiểu nha đầu muốn đem con cá này mua được địa phương nào? còn có có thể tiếp nhận giá bao nhiêu chu chính vui vẻ nói xong chuẩn bị quay người. Biên thủy vội vàng kêu hắn lại, việc này ngươi quyết định không phải tốt ta, làm sao còn hỏi nàng, nàng một tiểu nha đầu làm sao biết những này. chu chính nói, người ta cá, mà dựa vào cái gì không thể làm quyết định. Nói xong trực tiếp chạy vào trong khoang thuyền, nhìn cách cùng tiểu nha đầu lại có hàn huyên. Biên thủy nhìn qua chu chính thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, sau đó hướng về phía hẹn dị cười cười xấu hổ. Hẹn dị nói ra, Lão bản thật thích hải tử, hôm nay ta mới biết được nguyên lai like hắn đối hải tử là ôn nhu như vậy, nguyên bản ta cho là hắn là loại kia không quá ưa thích hải tử người, mà lại đối với nữ nhân hưng thú cũng không lớn. Chờ một chút, thích hải tử ta thừa nhận, nhưng là đối với nữ nhân hưng thú không lớn người là từ đâu được đi ra kết luận. Biên Thụy rất bó tay rồi, chu chính con hàng này nếu là đối với nữ nhân hưng thú không lớn, cái kêu Biên Thụy rất muốn mở mang kiến thức một chút đối với nữ nhân hưng thú lớn nam nhân nên cái dạng gì. Hèn gì cũng thật tò mò. Hỏi ngược lại, Đại A. Đi ra thật nhiều lần biển, mỗi một lần ta đều không có phát hiện hắn mang quá bạn gái, không giống như là khác kẻ có tiền mỗi lần ra biển đều sẽ mang khác biệt nữ nhân, có thậm chí một lần sẽ còn mang mấy cái. Biên Thụy đành phải ồ một tiếng. Hai người chính trò chuyện đâu, nghe được bên cạnh truyền đến người thanh âm chào hỏi, tiếng Anh nói khẩu âm mười phần trọng, Biên Thụy căn bản nghe không biết rõ người này nói cái gì. Không đến người hiển nhiên cũng không phải cùng Biên Thụy nói. Cùng hẹn Dĩ nói hai câu sau hướng về phía biên thủy nhiệt tình cười cười. Vị này cũng là một thuyền trưởng, bất quá người ta thuyền là đường đường chính chính thuyền đánh cá, so chu chính du thuyền không sai biệt lắm nhỏ một chút nữa, ước chừng 21m dài, tiêu chuẩn biện câu thuyền. Tiếp cận biến tàu, Hẹn Dĩ tìm cái vị trí ngừng lại, thuyền vừa dựa vào bến tàu, liền thấy một cái khoảng 40 tuổi bụng phệ trung niên hói đầu nam nhân đi tới, trong tay cầm một phần tờ đơn hướng về phía Hẹn Dĩ hỏi. Có cá? Hẹn nói, có cá đều là đại gia hỏa, một đầu mắt to kim thương ngư, mặt khác một đầu cá cờ. Nói hẹn gì liền đưa tay chỉ một cái đầu thuyền hai cái đại túi trường nước đá tử bên trong cá lấy được. Chỉ xem hai cái này cái túi, người tới liền biết con cá này không nhỏ, thế là theo bến tàu cầu tàu bên trên đi thẳng tới trên thuyền đi vào cái túi bên cạnh đưa tay mở ra cái túi đi đến nhìn thoáng qua. Thật xinh đẹp cá. Cho cái ra tốt, là chúng ta trên thuyền một cái tiểu cô nương câu đi lên hẹn gì nói. Lúc này vừa vận chu chính mang theo tiểu nha đầu tới xem náo nhiệt tới, nghe được hẹn gì một mặt nói một mặt chỉ mình, thông minh tiểu nha đầu lập tức minh bạch đại khái ý tứ, khoe khoang giống như chỉ một cái mình lớn tiếng nói ra, ta bát, ta bát. Nói vẫn là tiếng Anh, mặc dù dùng từ có chút không chính xác, nhưng là trên bến tàu thu ngư nhân vẫn là minh bạch, hướng về phía tiểu nha đầu nói một câu tán dương liền bỏ lại đến trên bến tàu. Lên bến tàu, vị này lập tức tìm người đến đem cá theo trên thuyền treo lên. Bởi vì chu chính du thuyền cũng không có như thế lớn đông lạnh khoang thuyền, vì lẽ đó hiện tại cá chỉ là đơn giản bảo tồn một cái, may mắn là mùa đông nếu như là mùa hè dạng này cá lớn trong đêm đưa về bến tàu đến đều không nhất định có thể bảo trì mới mẻ sức lực. Lên cần câu, rất nhanh cá cờ liền bị treo lên bến tàu, cân xong trọng lượng kiểm chắc một cái đẳng cấp, cá liền bị chứa vào thật lớn bọn biển trong dương, trong dương lấp kín băng, cuối cùng bị xe nhỏ trở về trong kho hàng. Sau đó chính là từ đầu mắt to kim tương ngư Làm túi trường nước đá bị mở ra thời điểm, phụ cận trên thuyền chủ thuyền liền kinh hô lên. Cái này đoán chừng tham ngộ tuyển năm nay quán quân, ta thấy có 400 bang một cái chủ thuyền nói. Một cái khác chủ thuyền nói, con cá này nhìn rất béo tốt, chất thịt nếu như có thể lên cấp bậc lời nói đoán chừng có thể tới 1.500 đô la. Biên thủy nghe phụ cận chủ thuyền người nhiệt liệt thảo luận cá lớn nhỏ, thế là hiếu kỳ hỏi hèn gì, bên này còn có bình chọn hoạt động. Hèn gì cười nói ra, đúng vậy à, bất quá không có gì tiền thưởng. Hoàn toàn chính là vinh dự, chỉ có lao ngư dân đem cái này nhìn rất nặng, đối với bọn hắn đến nói cả một đời không cầm lên như thế một cái thưởng nhân sinh đều là không hoàn mỹ, đối người bình thường đến nói chính là vui vẻ một cái, con cá này có hy vọng, đợi lát nữa các ngươi ai đi lên chụp ảnh chung. Biên thủy nghe nhìn một chút chu chính. chu chính lập tức khoát tay một cái, ta vẫn là được rồi, để ngoan ngoan đi thôi. tiểu nha đầu lập tức gật đầu nói ra, ứng, ta đi. Biên thủy cười nói. Ngươi đi lên vạn nhất người ta để ngươi nói chút gì đâu. tiểu nha đầu nói, ta liền nói, tạ ơn, đây là vinh hạnh của ta. Biên Thụy nghe rất kỳ quái, lúc nào tiếng Anh tốt như vậy. tiểu nha đầu nói ra, cha nuôi vừa rồi dạy ta. Vậy được, ngươi muốn đi lên liền lên đi thôi Biên Thụy tưởng tượng cho hải tử một cái luyện gan cơ hội cũng không tệ, thế là liền không nói cái gì. Cá lúc này đã bị treo lên đến, mấy cái công nhân bến tàu cẩn thận đem cá hoành bỏ vào trên cái cân, làm cá thả ổn sau. Trên cái cân số lượng không riêng gì để trên bến tàu người giật mình, liền biên thủy đều ngây ngẩn cả người, vốn cho là chỉ có 400 đến băng, ai biết không lên cái cân sau, trực tiếp biểu hiện 460 băng. Một cái lớn nhất là bao nhiêu? Trên bến tàu có người hỏi 350 băng, làm vây cá kim thương ngư trên bến tàu lại có người hồi đáp. 350 băng làm vây cá kim thương ngư cũng không tính lớn, nhưng là năm nay trên bến tàu cho đến bây giờ đây chính là lớn nhất cá lấy được. Mà tiểu nha đầu đầu này 453 mắt to kim thương ngư hy vọng chiến thắng rất lớn. Chu chính dịu lấy tiểu nha đầu đi trên bờ trụ ảnh trung, biên thủy thì là ở phía dưới vô ảnh chụp Tiểu nha đầu đến trên bến tàu còn hữu mô hữu dạng một tay vịn cá một tay so với về, hướng về phía ống kính đắc ý cười ngây ngô. Để biên thủy không có nghĩ tới là, thế mà còn có phóng viên tới phỏng vấn nhà mình quê nữ, bất quá tiểu nha đầu anh Lập rất nhanh liền bán đứng nàng, bất quá tiểu nha đầu cũng không có biểu hiện ra khiếp đảm ý tứ ra. Mà là trực tiếp dùng tiếng trung khai nói, nói đến như thế nào lấy tới con cá này, tự thuật quá trình bên trong lo dịp rõ ràng đầu chỉnh lý rõ ràng, biểu hiện coi như không tệ. Tất cả mọi chuyện, tiểu nha đầu trong tay nhiều hai cái tờ đơn, đây là bị quyền hiệp ước. Nguyên bản án lấy biên thủy ý nghĩ cá bán cho trên bến tàu công ty, ai biết người ta không phải như vậy thao tác, ngư nghiệp công ty chỉ là bán hộ kiếm điểm thành, vì lẽ đó đến bến tàu giao tiền sau là lấy không được tiền, muốn cầm đến tiền phải mấy ngày về sau. Con cá này bán đi sau mới có thể có đến tiền. Bên này thương nghiệp hình thức đã rất thành thục, không có khả năng xuất hiện ngư nghiệp công ty quân tiền chạy trốn sự tình. Vì lẽ đó tiểu nha đầu cũng không cần lo lắng tiền của nàng. chương 213, khỉ. Ai? Ai? Chu chính cùng tiểu nha đầu hai người ngồi tại bàn trước mặt, một cái trong tay cầm một cái đại chân cua, thở dài một hơi chấm một cái trên mặt bàn đã điều tốt đồ chấm, cắn một cái rừng một cái lại tới đây a một tiếng. Biên Thụy nhịn không được vui vẻ. Hai người các ngươi đây là muốn làm gì? Là ta liệu không thể ăn, vẫn là cái này con cua lớn ngăn không nổi hai người các ngươi miệng, theo đường về thời điểm liền thở dài thở ngắn, làm sao? Hai người các ngươi đây là chuẩn bị hát hí khúc ca. Tiểu nha đầu nói ra, cái này cua tính là gì? Chúng ta ra ba ngày, liền đầu có thể nhìn cá đều không có câu được, ta đều không có ý tứ trở về. Chu chính cũng gửi một tiếng, đều là một chút thứ không đáng tiền câu đi lên còn không bằng không câu đi lên đâu. Biên thủy trực tiếp bó tay rồi, trên bến tàu bán xong cá, chu chính lại yêu cầu thuyền về tới vị trí cũ, bắt đầu cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ tràn đầy phân khởi tiếp tục câu lên cá tới. Mỗi người trong lòng đều cất một con cá lớn ngộng, đáng tiếc là lần này vận khí của bọn hắn kết thúc. Lần này biên Thụy coi như không định lại hỗ trợ, nếu như nhiều lần đều có thể câu lên cá cờ cùng kim thương như vậy liền không có cách nào dùng vận khí giải thích, nguyên bản biên Thụy cũng không có nghĩ tới sẽ câu được cá lớn như thế, hiện tại biết nơi nào sẽ tái phạm dạng này sai. Bình thường thường gặp cá con mới là hai người này bình thường trình độ, nếu như nhiều lần đều là kim thương như vậy còn không như làm cái kim thương ngư thuyền thuyền trường đâu. Không có biên thủy tiểu trợ rút, chu chính khôi phục đến lúc đầu tiêu chuẩn, một giờ có thể có vụ đem đầu cá lên thuyền. Tiểu nha đầu vậy coi như một đêm trở lại trước giải phóng, liên tiếp hai ngày một con cá mau đều không có câu đi lên, cuối cùng vẫn là hẹn gì cho tiểu nha đầu làm một cái câu cá mực móc, để nàng tại mạn thuyền thả 10 cái móc chơi như vậy. Dạng này nàng mới câu được 15-16 đầu tiểu vưu cá đi lên, cá mực cũng không lớn cơ hồ chính là tiểu vưu cá con, một đầu cũng liền 2-3-2 ráng vẻ, cũng may là số lượng không ít, cuối cùng đều thành sắc cá mực vào tiểu nha đầu cùng chu chính trong bụng. Ngay cuối cùng, chu chính ở trong biển hạ chiếc lồng, không nghĩ tới trước khi đi buổi sáng đem chiếc lồng kéo lên, rốt cục gặp được vật khí. Hết thể 5 cái chiếc lồng, thế mà hai cái lồng bên trong có đại hóa. Trong một cái lồng chui vào một cái tôm lớn. Không sai biệt lắm có nặng 3 cân tôm hùm, một cái khắc lồng bên trong là một cái đại cua, biên thủy cũng không biết là cái gì cua, dù sao so biên thủy ra trước kia dùng tráng men trậu rửa mặt không nhỏ hơn bao nhiêu, biên thủy cũng không biết thứ này làm sao tiến vào cua trong lồng. Tôm hùm chặt ra để lên tỏi dung hấp, đại cua dỡ xuống cái kìm cùng chân nước nấu, về phần bên trong gạch của cái gì, biên thủy lấy ra quy chuẩn bị về nhà làm gạch cua tương, đến lúc đó cắt cái tay lau kỹ mặt làm thêm thức ăn. Cua biển hương vị đối với biên Thụy đến nói thật không có cua đồng ngon, cua biển hải long tôm những này ăn chính là khối lớn khối lớn thịt, tuyết trắng thịt nhúng lên biên thủy đặc chế liệu, tay người này cũng tại 8-9 thành. Biên thủy sốc lên một cái chân cua dùng cây kéo cắt bỏ sau lấy ra so ngón tay còn thu thịt, hướng liêu chấp trong chấm một lúc sau, trực tiếp nhét vào miệng tròn, từng ngụm từng ngụm ngai. Không có nhà chúng ta đầm cua ăn ngon tiểu nha đầu ôm gặm xong một cái kìm lớn sau, toa một cái ngón tay, sau đó quỷ gối trên ghế đưa tay đi tôm Chu chính thấy lập tức đưa tay giúp tiểu nha đầu liền đĩa đều kéo tới tiểu nha đầu trước mặt. Biên Thụy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, theo trong lỗ mũi ném ra thật dài một cái ân chữ. Nghe được thanh âm này, tiểu nha đầu lập tức ngồi xong đồng thời nắm tay theo tôm bên trên rụt trở về. Chu chính mở miệng che chở, hai tử muốn ăn liền ăn thôi, người lão hủ dọa nàng làm gì, lại nói cũng không có người ngoài. Biên Thụy nói, ta không phải không nợ cho nàng ăn, ăn về ăn có quy củ nhưng lại không thể không tuân thủ. Ngươi một đúa còn không có ăn đâu, nàng một cái vãn bối tại sao có thể đem đĩa kéo tới trước mặt mình, mà lại độc chiếm một cái tôm. Biên thủy yêu thương khuê nữ phụ thân, cái này cùng đại đa số gia trưởng đồng dạng, nhưng là yêu thương về yêu thương có một số việc nên dạy vẫn là đến dạy, muốn đặt trước kia tiểu nha đầu sẽ không như thế làm, những ngày này cùng chu chính sen lẫn trong cùng một chỗ có chút quên quý củ. Ba ba, thật xin lỗi, ta sai rồi tiểu nha đầu lập tức nói. Biên thủy nhẹ gật đầu, vậy ngươi đem tôm phân đi. Liền phân tôm đuôi. Nghe được phụ thân nói như vậy, tiểu nha đầu một lần nữa cầm lên ăn riêng rào nĩa bắt đầu bận rộn lên, đem tôm đuôi chia làm bà khối, lớn nhất thì tốt nhất một khối cho Chu Chính, thứ hai tốt cho Biên Thụy, cuối cùng mình lưu lại một khối nhất tới gần cái đuôi. Tạ ơn. Chu Chính thấy Biên Thụy vịn lên mặt liền biết người ta là giáo dục khuê nữ đâu, vì lẽ đó hắn cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp đến tiểu nha đầu đưa tới tôm đuôi, rất nghiêm túc cùng tiểu nha đầu nói một tiếng cảm ơn. Chân thành loại kia cũng không có bởi vì tiểu nha đầu là tiểu hài tử tại trong giọng nói có bất kỳ qua loa. Biên thủy nơi này nhận được tôn cũng trịnh trọng cùng nữ nhi nói một tiếng tạ ơn. Tiểu nha đầu mới bao nhiêu lớn, bỏ mặc ăn cũng ăn không được bao nhiêu, hai đầu chân cua tăng thêm một phần ba tôm đôi và bụng, không bao lâu công phu liền đã no đầy đủ. Ăn no tiểu nha đầu hồi trong khoang thuyền nhìn phim hoạt hình đi, trong nhà ăn chỉ để lại biên thủy cùng chu chính hai người từ từ ăn chậm rãi trò chuyện. Hiện tại là trở về. Dù sao cũng không có việc gì, trên biển phong cảnh 5-6 ngày xuống tới đã nhìn đủ đủ, tiếp xuống chính là thương lượng một chút mặt mấy ngày làm như thế nào chơi. Đi săn. Chu chính nói. Biên Thụy hiện tại đánh nhau săn hưng thu không lớn, ngược lại hỏi, nếu không ngày mai đi thương cửa hàng xem một chút đi. Nghĩ như thế nào làm khẩu súng. Chu chính cười nói. Biên thủy nói ra, làm sao làm. Làm tới cũng không thể mang về nước đi. Biên Thụy hiện tại đặc biệt nghĩ có một cây có thể phòng thân. Chu Chính đang muốn tiếp lời nói cái gì, đột nhiên nghe được trong khoang thuyền tiểu nha đầu hô lớn, ba ba, ba ba, trường học của chúng ta bên trên tin tức. Biên thủy nghe xong cùng Chu Chính nhìn nhau, sau đó cúi đầu thuận cái thang đi tới phía dưới trong phòng tiếp khách. Đứng tại phòng tiếp khách, Biên thủy cùng Chu Chính nhìn qua tin tức trong TV ngây ngẩn cả người, tin tức là tiếng Trung, Trung Quốc quốc tế đài, phía trên hình tượng đích thật là tiểu nha đầu tiểu học, bất quá tin tức nội dung lại không phải liên quan tới trường học, mà là liên quan tới động vật. Dừng ra trong phát hiện khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng thứ này chúng ta người trong nước đều biết là hầu tử bên trong có giáo dưỡng giai tầng, không giống như là Nga Mi Sơn hầu tử tất cả đều là con khỉ ngang ngược. Trung Quốc hiện tại phát hiện khỉ lông vàng cũng liền 3-4 loại đều phân bố tại xuyên, điền, kiểm cái kia một vùng, trường Giang Hạ Du vẫn còn chưa qua loại này đi chép. Trên tấm hình khỉ lông vàng có chút hữu danh vô thực, khỉ lông vàng khỉ lông vàng ngươi phải là kim A, cái này khỉ lông vàng trực tiếp chính là màu cam. Toàn thân màu cam mau ngồi sồm ở trên cây theo cái đại quả cam giống như. Trên tấm hình cao minh lâu nụ cười trên mặt tựa như là nở rộ cho cái đôi hoa, liền nếp nhăn trong khe đều lộ ra không khí vui mừng. Các người cái kia còn có khỉ lông vàng cao đương như vậy đồ vật. Tại sao không có nghe người khoe khoan quá? Chu chính tỏ mò hỏi. Biên thủy lắc đầu một cái, ta đây làm sao biết, thật đúng là kỳ quái, chúng ta dừng già là lao không giả, bất quá phát hiện khỉ lông vàng liền có chút quá giật đi. Trước kia rừng già cơ hồ bị gỡ một lần chưa nghe nói qua có thứ này à? Biên thủy náo không rõ à, vì cái gì trong rừng có khỉ lông vàng đến bây giờ liền không ai biết, bị cao minh lâu đám người này phát hiện. Chu chính hỏi, chẳng lẽ lại một cái chu lá hổ? Biên Thụy suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra, khả năng này không lớn, cao giáo sư ta xem bọn hắn chưa lá gan này, mà lại làm như vậy đối tốt với bọn họ chỗ cũng không lớn, làm du lịch cũng không phải hắn thu lợi làm gì làm cái này dạ. Sau đó hình tượng biểu hiện vậy thì không phải là phổ thông làm giả có thể tạo ra tới, một cái quay chụp đoạn ngắn bị đi lại, trong video xuất hiện một đám ước chừng tầm 10 con màu cam khỉ lông vàng, đồng thời tại hầu vương dẫn đầu hạ trên tảng cây ghé qua. Những này hầu tử đều không lớn lắm, cùng bên cạnh quả dại so sánh, lấy biên thủy đoán chừng hầu vương chênh lệch nhiều cũng liền tại 65cm tả hữu liền lên cái đuôi không sai biệt lắm vừa vặn tăng thêm một lần. Toàn thân đều là màu cam mau, mà lại mau rất xóa tung. Nhìn từng cái cũng giống như cái viên thịt, chúng nói chúng nó là quả cam khỉ phi thường hình tượng. Ngươi còn cùng ta nói khoác rừng ra trong ngươi cực ít có không biết đồ vật, ngươi nhìn cái này khỉ lông vàng ngươi làm sao lại không biết. Chu chính bắt đầu dếu cợt lên biên thụy. Biên thụy còn có thể nói cái gì, ra cái này vẫn chưa tới 2 tuần đầu, quê nhà bên kia khỉ lông vàng đều đi ra, hắn chỉ có thể trận tròn mắt. Vây quanh thấy được cái tin tức này kết thúc, biên thụy cùng chu chính về tới bên cạnh bàn ăn, khỉ lông vàng sự tỉnh cũng coi như là kết thúc. Vậy ngày mai dẫn ngươi đi thương cửa hàng đi dạo một vòng, buổi chiều chúng ta đi mặt khác một nhà chuồng ngựa nhìn xem, người ta bên kia nói có không tệ ngựa muốn xuất thủ. Chu chính nói. Biên thủy ở một tiếng xem như đáp ứng xuống. Hai người đang nói chuyện đâu, chu chính điện thoại di động văng lên, cầm điện thoại di động lên nói vài câu chu chính buông điện thoại xuống, tiểu nha đầu cả bán đi, tổng cộng hơn 2,600 mới nguyên, chờ chúng ta đến bến tàu đi lấy chi phiếu, sau đó đi ngân hàng lấy tiền. Người an bài biên thủy nói. Hai người chậm rãi đem trên giường tất cả có thể ăn cản quét đến trong bụng, thuyền cũng đến bến cảng chậm rãi bỏ neo tại nơi cập bến bên trên. Biên Thụy lôi kéo Tiểu Nha đầu hạ thuyền, cùng Chu Chính ngồi xuống trên xe, Tiểu Nha đầu tiền công liền đã đến ở trong tay, hơn 2.600 mới nguyên chi phiếu đã bị tới đón xe lái xe cầm về. Lân Cận liền có ngân hàng, đổi tiền mặt tiểu tài mê nắm thật chặt, tựa hồ là sợ người khác đoạt đi giống như. Về tới nhà, Hảo Hảo tắm rửa một cái, Biên Thụy thi triển ra làm mặt công phu, đem gạch cua nhịn Tay lão ký mặt chủ tới dùng gạch cua như thế một đứa, mặc dù so ra kém cua đồng gạch cua mặt, nhưng là hương vị tuyệt đối không sai, tiểu nha đầu một người liền xử lý một bát to, ăn bụng nhỏ đều phình lên. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút sau, chú Chính mang theo Biên thủy đi thương cửa hàng, về phần tiểu nha đầu một người tại nông trường trong cùng tiểu nha ngẽ con chơi dù sao nàng là sẽ không cảm thấy nhằm chán. Thật xa a Biên Thụy nhìn một chút biểu, theo xuất phát đến bây giờ đều nhanh chạy 40 phút, mình thế mà còn tại trên đường. Chu Chính nói, thương cửa hàng tiểu trấn bên trên cũng có, bất quá đều rất nhỏ, trùng loại cũng không nhiều. Ngươi muốn nhìn tự nhiên là đến mang ngươi đến cửa hàng lớn đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút chủ nghĩa tư bản quốc gia xuống ống văn hóa. chương 214, Gặp Phi Đi tới cái gọi là thành thị, biên Thụy không thể không nói nhân khẩu nơi đây cơ số thực tế là quá ít. Nếu như phóng tới trong nước hiện tại lúc này thành thị trên đường cái đã sớm người đông nghìn nghịt, nhưng là ở chỗ này đây, trên đường chỉ có thưa thất một chút người đi đường từng cái cũng đều là chậm tiết cái chủng loại kia, cho người ta một loại hề hoài cảm giác. Đến. Theo Chu Chính một tiếng đến, Biên Thủy quay đầu nhìn tượng phía trước xe, chỉ thấy đầu xe chính mặt vào một cái bãi đỗ xe, đầu xe chính đối diện là một cái tầng một làm bằng gỗ căn phòng lớn, theo trong nước đại siêu thị, chẳng qua là cửa nhà trên đỉnh viết thương cửa hàng danh tự, còn có một cây súng lục phim đèn chiếu họa. Tại phòng ở bên cạnh còn có thật lớn quảng cáo họa, Phía trên vẽ lấy một người trung niên nam nhân đang dạy một cái 78 tuổi hài tử xã kích, một bộ phụ tử thiên luân vui vẻ hòa thuận ráng vẻ. Biên thủy có chút không hiểu New Zealand người náo động, làm sao khẩu súng chi quảng cáo làm theo chúng ta trong nước ô tô quảng cáo, liền trênh lệch người một nhà cưới tại thương đi lên du lịch. Xuống xe đi tới cổng, vừa vào cửa biên Thụy liền thấy rất nhiều trong siêu thị cái chủng loại kia xe đầy nhỏ, lập tức cảm thấy cái này phái đoàn liền lên tới, thầm nghĩ, nhìn người ta thương này bán, theo trong siêu thị bán trứng gà giống như. Chu chính trực tiếp tiện tay đẩy một cái xe đẩy nhỏ. Sau đó đôi biên thủy nói ra, đi, ngươi là trước đi dạo trường thương vẫn là súng ngắn. Ta nói hiện tại New Zealand hiện tại quản nghiệm, vũ khí tự động bán tự động khí đều không cho chơi. Hiện tại thương này trong tiệm chủ yếu chính là súng trường. Súng ngắn còn có một chút súng săn, bên kia còn có đồ cổ thương. Biên thủy lúc này cảm thấy mình theo tới một cái kho quân dụng. Vô số súng ống cứ như vậy bày ở trước mắt của mình đưa tay có thể đụng địa phương. Đưa tay cầm một cây Biên thủy cảm thụ một cái trọng lượng của nó, thương này rất dài hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải mấy năm này tiểu dáng, cán súng này địa phương tất cả đều là làm bằng gỗ, thương xuyên cái gì cũng đều là đời cũ cái kia bên trong treo pha lề cầu lớn nhỏ tròn thiết cầu hình. Đây là Xuân Điền Lật một chút thương phía trên sâu bài, Chu Chính Ổ lên một tiếng, túi đầu tại biên thủy vừa cầm thương địa phương tìm một cái, phát hiện chỉ còn lại biên thủy trong tay một chi, thế là khẩu súng theo biên thủy trong tay tiếp tới, nhìn kỹ một cái liền phóng tới xe đẩy nhỏ trong Tiểu tử ngươi vận khí quả nhiên không sai, đây là xuân điền súng bắn tiểu mang thật dài ông nhắm cái chủng loại kia, ta tìm đến đến nhiều lần đều không có hóa, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đưa tay một cầm chính là chu chính rất vui vẻ. Biên Thụy, nhìn Chu Chính một chút sau, Biên Thụy lại đưa tay cầm lên khắc thương, chi này nhìn xem chi kia sờ sờ, chỉ là cái này một cái bảy thương giá đỡ bên cạnh Biên Thụy liền xài tầm 10 phút, mà trong tiệm giống như vậy giá đỡ còn có ít nhất 20 cái. Cái này còn không bao gồm treo trên tường đẩy tường đoạn thương súng ngắn loại hình. Nghĩ đều loay hoay xong đoán chừng phải tiêu tốn một chút công phu. Chu Chính nói ra, "Ô Huy, đại ca ngài có thể đừng nhìn như vậy a, bệnh tim đều bị ngài cho nhìn ra rồi." "Gắc, ngươi trước từ từ xem, ta đi thử xem thương, rất lâu không thấy hợp ý hàng tốt tay có chút nữa." "Đi thôi." Biên Thụy cũng không cần một cái dẫn đường, nói thực ra hiện tại Biên thủy trong lòng chính thiên nhân giao chiến đâu, nghĩ đến làm sao có thể thuận đi như thế một hai con thường, mua kia là không thực tế liền xem như New Zealand quản lý lại tùng, biên thủy cũng không bỏ ra nổi người ta mua thương giấy phép đến, mà lại mua một cây biên thủy liền phải đăng ký a, biên thủy người nào? Hắn nơi nào có hưng thú đi đăng ký? Đi săn. Đi săn. Biên thủy một mặt lẩm bẩm một mặt sờ lấy thương, vừa rồi mười mấy phút, Chu Chính hướng biên thủy phổ cập một cái súng ống tri thức, biết nơi này trường thương đồng dạng dùng, cái gì đạn, như thế nào phân biệt phổ thông súng ống đường kính loại hình. Ngay tại biên thủy đang nhìn thương thời điểm, Đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến một trận ken thanh âm Tùy theo dời biên thủy không đến 5 mét cửa sổ thủy tinh lên tiếng trả lời mà nát Cục, cục, cục Ba tiếng súng chát chúa âm thanh ngay sau đó văng lên kèm theo tiếng súng còn có người đi đường tiếng thét trói thai Cùng tiếng quát mắng Biên thủy cả người trực tiếp nứa ngẩn Cứ như vậy trong tay cầm thương thẳng tắp đứng Lúc này biên thủy trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu Ta đây là gặp phải đầu đường bắn nhau Nam xuống, nam xuống Một cái nhân viên cửa hàng nhìn thấy trong tiệm tất cả mọi người nằm xuống, liền biên Thụy một cái to con đần độn còn đứng, hơn nữa còn là mặt không thay đổi, lập tức đoán được vị này là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, mà lại trước kia không có nhận phương diện này huấn luyện. Biên thủy tự hồ là không có nghe được vị này, vẫn như cũng là thẳng như vậy không còn đứng. Bên kia có cái chừng 50 tuổi trung niên nhân hẽ một nói, làm A đâu, nhanh nằm xuống, nhanh nằm xuống không nghe thời à ngươi hổ A. Vị này vừa nghe là biết đạo là cái người hoa đại thúc, há miệng ra chính là tiếng trung hơn nữa còn mang theo nồng đậm phương bắc khẩu âm. Chính là cái này âm thanh Trung Quốc khẩu âm đem biên thụy dọa cho tỉnh, lập tức út sấp trên mặt đất. Biên thụy lúc này mới vừa đào đến trên mặt đất, lại là một trận tiếng súng văng lên, khá lắm thương này chiến đánh gọi là một cái có qua có lại. Biên thụy bên này chính nằm sấp hào hảo đây này, đột nhiên đã cảm thấy tựa hồ thương này âm thanh cách mình càng ngày càng gần, vừa định ngẩn đầu nhìn xem xét. Phát hiện cửa tiệm trực tiếp bị xe đụng ra. Theo bịch một tiếng tiếng vang còn có phanh lại thanh âm, toàn bộ thương trong tiệm lập tức náo nhiệt. Ẩm. Theo một tiếng súng vang, phía ngoài tiếng súng đột nhiên đình chỉ. Ngay tại biên Thụy buồn bực chuyện gì xảy ra đâu, đột nhiên nghe được có một giọng nói vang lên, đều cút cho ta đến đường cái đối diện đi, các ngươi tới gần một bước ta liền giết một người. Biên Thụy rất hiếu kỳ, di động thân thể một cái bỏ tới một cái tương đối rộng rãi địa phương, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra sự tình gì Nếu như là quá nguy hiểm mình còn được đi tìm chu chính, tốt nhất trực tiếp dùng súng cầm đem con hàng này đánh cho bất tỉnh trói lại mặc lên khăn trùn đầu đưa vào không gian trong. Dù nói thế nào cũng là bằng hữu một trận, Biên Thụy không thể chơ mắt nhìn hắn đi chết ta. Biên Thụy cẩn thận hướng bên cạnh cái kia thử súng sân tập bắn cửa nơi đó bò, vừa bò qua hai cái giá đỡ. Biên Thụy phát hiện mình không qua được, bởi vì năm sau cái người bịt mặt hiện tại đang đứng ở nơi đó, mỗi người trong tay đều cầm một cái đại gia hỏa. Biên thủy lấy mình vừa được đến điểm này xuống ống tri thức biết kia là vũ khí tự động, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh ạc gia tộc loại hình mới nhất. Bên cạnh bọn họ xe kia thật là quá chắc nhãn, phía trên in tiếng anh vũ trang áp vận, còn có cái gì cái gì ngân hàng tiểu chữ, bánh trước một đầu thai bên trên toát ra một cái đậu lớn. Bình thường đến nói chính là biên thủy hôm nay vận khí đặc biệt tốt, gặp một nhóm người đoạt xe chở tiền, bắn nhau bên trong mấy cái này tuổi mục đoạt phỉ suy tàn, không có làm qua đằng sau trên xe nhân viên áp tải Sau đó bị người dồn đến thương trong tiệm tới. Mấy cái hóa chính thao lấy mới tây bay tiếng Anh đang bay nhanh rát, ước chừng là lẫn nhau phản nàn, xem ra là bọn hắn đối với tình huống hiện tại có chút chuẩn bị không đủ. Ẩm. Biên thủy nghe được tiếng sung theo bản năng thân thể lắc một cái, ngầm đầu phát hiện chết là trong đó một tên cướp. Lần này không riêng gì biên thủy ngây dại, còn lại mấy cái giặc cướp cũng là một bộ ngây ngốc nhìn qua nổ súng vị kia. Ai biết vị kia căn bản không khẩu súng giết đồng bạn của mình coi thành chuyện gì to tát nhẹ nhóm khẩu súng cắm về tới bên hông trong bao súng. Biên thủy là luyện qua gia đình, mà lại công phu còn rất tốt, nhưng là người luyện võ theo giết người kia là hai cái sự tình. Biên thủy có thể đánh người, nhưng ngươi để biên thủy không có việc gì lấy tính mạng người ta biên thủy thật làm không được, nhất là loại này hướng mình người bên cạnh hạ thủ. Bất quá biên thủy cũng coi là bình tĩnh xuống tới, không có vừa rồi lần đầu nghe được tiếng súng ngốc như vậy ngây người, vẹn vẹn sửng sốt một chút liền bắt đầu nhớ tới đối sách. Nói cái này hiện tại có làm được cái gì Đại gia hiện tại cần phải làm lại như thế nào từ nơi này mang theo tiền chạy đi, mà không phải kích động tâm tình của mọi người. Biên thủy lúc này thầm nghĩ, tao ít ít ít, quá hung tàn. làm một người bình thường, biên thủy cũng không dám nhìn cái kia ngã tại thi thể trên đất, thế là vừa quay đầu nghĩ bỏ lại đến chỗ cũ, lúc này biên thủy bộ hóc có chút không đủ dùng, an toàn nhất phương thức chính là bỏ vào không gian trong. Vừa bỏ lên hai bước, biên thủy cảm thấy mình trên lưng xếp chặt, quay đầu nhìn lại phát hiện một cái mang theo khăn trùn đầu đạo tặc đang nhìn chính mình. Đứng dậy, đều đến bên kia đi đạo tạc hướng về phía biên thủy nói. Lúc này vị kia nổ súng giết người đi tới, ngồi sổm biên thủy bên người hỏi, người Trung Quốc? Ừm. Nghe được biên thủy trả lời như vậy, vị này đạo tạc đầu lĩnh hướng về phía dẫm lên biên thủy eo tên phỉ đồ kia nói ra, cái này lưu tại nơi này làm con tin, một lát nữa áp hắn tới cửa đi, có cái người ngoại quốc trong tay cảnh sát sẽ càng chú ý xử lý. Biên thủy nghe trong lòng lập tức mang lên. Cứ như vậy, Biên Thụy bị kéo đến quầy hàng bên cạnh hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Rất nhanh lại là mấy tiếng súng vang, thương trong tiệm tất cả Kameza đều bị đánh nát, như vậy bên ngoài liền căn bản không có khả năng xuyên thấu qua Kameza quan sát được thương trong tiệm tình huống. Ôm đầu Biên Thụy phát hiện đứng tại mình bên cạnh không xa, chính là bảy biển đạn ngăn tủ, ngăn tủ cửa nửa mở, trên cửa còn mang theo chìa khóa, từng phát đạn đều chứa ở một cái cái hộp nhỏ trong, tràn đầy một ngăn tủ. Biên thủy cẩn thận rời đi qua, mở ra không gian sau đó đem một hộp hộp đạn hướng không gian trong ném, thẳng đến đem tủ dòng dã ba ngăn tủ mấy trăm đến hộp đạn đều bị biên thủy cho hạc vào không gian. Chờ biên thủy mình vào không gian, bắt đầu kiểm tra lên hộp, phát hiện đạn phần lớn là 762x51 đường kính thông dụng súng trường đạn, còn có chính là một chút kỳ quái đường kính, bất quá cũng không nhiều, chỉ có mấy chục hộp dáng vẻ, mà lại đạn lại dài lại nặng, chất liệu cũng coi chênh lệch tốt là đồng sát sáng lấp lánh, chênh lệch là trên chế Mà lại trong đó một nửa đều là Trung Quốc chế tạo đạn. Có đạn không có súng không được a, Biên thủy lại leo ra muốn làm thương, đưa tay đi trong quầy cầm phát hiện trong quầy tất cả thương đều là khóa lại, Biên thủy căn bản cầm không được. Muốn cầm thương trước tiên cần phải mở khóa, Biên thủy nhưng không có bản lẫy này, mà lại trong quầy đại bộ phận đều là súng ngắn, duy nhất có thể cầm chỉ có bảy ở bên tường trên kệ cung nhỏ, tức giận đến Biên thủy đành phải đem những này đồ vật thuận vào không gian, lại làm mấy 20 hộ, liền đây là chọn tốt nhìn thuận. Rõ ràng không đáng tiền đồ chơi biên thủy đều không có mướn. Chính cầm hoan đâu, nghe được có người tới, biên thủy lại bỏ vào không gian trong. Biên thủy mới vừa vào không gian, phía trước dâm lên biên thủy eo đạo tặc liền tới, hắn há miệng vừa định nói chút gì, đột nhiên phát hiện biên thủy không thấy, thế là lập tức bắt đầu lật lên, tìm khắp cả cái này một mảnh cũng không có phát hiện biên thủy. Này, đầu nhi, cái kia người Trung Quốc không thấy. Tìm, mà khác ngươi hỏi một cái người quản lý kia, nơi này khẳng định có thầm nghĩ. Sau đó chính là kinh trong bị đánh thanh âm, biên thủy căn bản không nghe được, liền xem như nghe được biên thủy cũng sẽ không xảy ra đến, cùng hắn không quen không biết biên thủy dựa vào cái gì đem mình đặt trong nguy hiểm a Hỏi nửa ngày không có kết quả, biên Thụy cũng không có tìm được, những người này đành phải mặt khác đẩy một cái người Trung Quốc ra, không thể không nói New Zealand nơi này người Trung Quốc cũng quá là nhiều, tiện tay bắt một cái châu Á gương mặt chính là người Trung Quốc. Chương 215, đen đồ vật. Còn tin bị đạo tặc kéo đến trước cửa sổ mặt. Đạo tặc mình trốn đến con tin sau lưng, lúc này cảnh sát đã sớm đem nơi này cho vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Án lấy bình thường con đường đi, bọn phỉ đồ bắt đầu đưa yêu cầu, cảnh sát bên ngoài nhóm thì lại yêu cầu bọn phỉ đồ không nên thương tổn con tin, dù sao thứ này trên tivi đều diễn ác. Biên thủy cũng không biết những này, hắn vào không gian sau, lại một lần nữa nhô đầu ra chuẩn bị lại vớt ít đồ, sau đó bắt đầu tìm chu chính, nên cầm đồ vật biên thủy đều cầm chắc, gậy bóng chạy, dây gai, cái lồng đầu bao tải tất cả đầy đủ chỉ cho tìm tới chu chính một gậy lôi choáng hắn, kéo vào không gian trong, sau đó chờ cảnh sát đem chuyện này giải quyết trở ra. Leo ra ngoài không gian biên thủy lén lén lút lút hướng mặt ngoài trống bên cạnh bò, bởi vì chỉ có nơi đó mới có súng trường, mặc dù trên tường cũng treo một chút, đáng tiếc biên thủy không dám đứng lên a, nếu như vừa đứng lên đến bị đạo tặc một thương bạo đầu làm sao bây giờ? Biên thủy không sợ bọn họ cầm dao, nếu là chỉ động dao, đám giác rưởi này không đủ biên thủy một người chơi. Nhưng là bọn hắn cầm thương Biên Thụy liền phải cẩn thận cẩn thận hơn, dù sao mình trên có giả dưới có trẻ, không thể tùy ý liền treo. Lúc này Biên Thụy rất giống là hắn thống hận đầu kia kỳ nông, mà thương cửa hàng chính là hắn lương hồ tử. Tại thương này trong tiệm Du azua nhìn thấy tốt đông nguồn hướng không gian trong lay. Bỏ tới phía ngoài trường thương trên kệ, Biên Thụy bắt đầu chọn thương, dù sao chỉ cần là nhìn thấy đường kính có thể sử dụng thương trực tiếp liền hướng không gian trong đưa, mỗi dạng một nhánh hai nhánh. Không bao lâu liền chọn lấy không sai biệt lắm tầm 10 cây. Biên thủy chính bỏ hướng mặt khác giá đỡ đâu, vừa bỏ lên hơn phân nửa đột nhiên nhìn thấy một cái ẩn nấp địa phương vươn một chân. Biên thủy có chút lúng túng nhìn qua cước này chủ nhân, trong lòng đang suy nghĩ có phải là muốn đem giá hỏa này cho theo xử lý Chu chính ý nghĩ cho xử lý, bởi vì sợ hắn phát hiện mình trộm thương sự thật. Ngay tại Biên Thụy nghĩ thời điểm, hai chân chủ nhân cũng phát hiện Biên thủy, lập tức hướng về phía Biên thủy làm một cái cái ra dấu im lặng. Biên Thụy lúc này mới phát hiện Hai chân này chủ nhân cũng không phải một người, sau lưng còn có đồng dạng một chương mang theo mũ giáp đầu. Nhìn xem hai chân này chủ nhân cách gắn mặc, Biên Thụy nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, ra hỏa này không dễ làm a người ta đây là đặc công đội. Cái thứ nhất đặc công đội viên ra hiệu Biên Thụy leo đến một bên, sau đó từng cái đội viên theo một cái trong lối nhỏ chui đi vào, Biên Thụy ở bên cạnh đếm một cái khoảng trường bốn người. Biên Thụy đang suy nghĩ sự tình đâu, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình nằm ngang một cái tiểu màn hình. Trên màn hình dùng tiếng Anh viết một đoạn văn, bên trong có mấy người. Biên thủy suy nghĩ một chút rồi ra ngón tay làm một cái tám thủ thế, ai biết người ta bên kia một mặt kinh ngạc, sau đó ở trên màn ảnh nhấn ra một con số, còn mang theo dấu chấm hỏi số lượng. O. Biên thủy thấy lập tức lắc đầu, lặp đi lặp lại khoa tay. pha vừa. Hiện tại biên thủy hận không thể đem chính mình nói chuyện ra hỏa trực tiếp ném ra, như thế lớn tám nhìn thấy A. Nghĩ được như vậy đột nhiên trong đầu linh cơ khẽ động, nghĩ thầm. Người ta cái này tám sẽ không không phải như thế biểu thị A Thế là Biên Thụy rối ra một cái bàn tay, sau đó lại dùng một cái tay khác vươn bàn ngón tay. Lần này người ta minh bạch, ở trên màn ảnh đánh ra một cái tám, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Biên Thụy thấy mấy người kia giữa lẫn nhau đánh một hồi thủ thế liền muốn đem mình hướng trong động kéo. Biên Thụy lập tức khoát tay một cái, chỉ một cái mình sau đó một cái tay vươn một đầu ngón tay. Biểu thị mình không phải một người tới, mà là đi theo bằng hữu cùng đi, mình muốn đi tìm bằng hữu của mình chu chính. Biên thủy coi là những người này trí thông minh đồng dạng đâu, ai biết mình fan này khoa tay người ta thế mà nghe hiểu, ở trên màn ảnh cho Biên thủy phát tới tin tức, chúng ta sẽ cứu bằng hữu của ngươi, ngươi bây giờ án lấy chúng ta nói, từ nơi này leo ra đi bên ngoài càng thêm an toàn. Lời nói này một điểm tật xấu đều không có, thế là cái cuối cùng đặt công đội viên liền để mở cửa hàng, Biên thủy vừa bỏ tới cổng lập tức liền bị bên trong mùi vị hun muốn nói, cái này trong động cũng không biết thông hướng địa phương nào còn không có đi vào đâu liền có một luồng nồng đậm mùi nước tiểu khai đập vào mặt, biên thủy là vô luận như thế nào không chịu lại tiến vào hắn chỗ nào chịu được cái này. Thâm nghĩ, đều nói người nước ngoài tố chất cao, mẹ nó làm sao cầm cái này kiểm tra tu sửa khẩu làm nhà vệ sinh a Nếu thật là bước lên nguy hiểm tính mạng biên thủy nói không chính xác so với ai khác đều chạy nhanh, nhưng là không gian nơi tay biên Thụy căn bản liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó hắn là vô luận như thế nào sẽ không hướng nơi này chui. Hắn không có hứng thú tại người ta nước tiểu bên trên leo ra đi. Mấy vị đặc công xem xét cũng không có cách nào à, bọn hắn thời gian muốn là có hạn, nơi nào có thời gian cùng Biên Thụy ở đây nói chuyện trời đất, bởi vì hắn chui không chui vị đái hang động khởi kỉnh, thấy Biên Thụy không chui bốn người bọn họ ra hiệu Biên Thụy ở đây hảo hảo nằm sấp, mình bắt đầu hướng về bọn phỉ đồ quan nhân chất địa phương sờ lên. Đã để Biên Thụy nằm sấp, Biên Thụy tìm một cái ẩn nấp địa phương nằm sấp, chờ lấy bọn hắn đem con tin tính luôn cả Chu Chính cho giải cứu ra. Biên thủy bên này chính trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng đầu, không nghĩ tới trông hai tiếng súng vang. Có cảnh sát. Biên thủy dối cái đầu cẩn thận nhìn một chút, chỉ thấy bốn cái đặc công đội viên đã nằm một cái, còn lại ba đảng hoàng quỷ trên mặt đất, hai tay ôm đầu một người trên đầu có một cây đối. Biên thủy xem xét lập tức bắt đầu chửi mẹ, hùng hùng hổ hổ mở ra không gian bỏ lên đi vào. Chờ biên hiện bò vào không gian thời điểm, đã có người hướng bên này đi tới, bắt đầu lập đi lập lại điều tra nơi này, thấy không ai còn hướng trong động thả mới phát. Đồng thời theo trên thân hướng cởi xuống một cái bình kéo ra vòng trực tiếp né bảo. Không đầy một lát liền thấy một luồng khói đặt theo trong động sông ra, liên đối lấy bên ngoài rời thường cửa hàng xa năm 6 m một cái phối điện ở giữa cũng có khói mù sông ra. Mà lúc này đây, ở bên ngoài biên thụy một lòng nhớ yêu cầu người cũng chính là Chu Chính hiện tại chính cấp bách vòng tới vòng lui. Lúc nào có thể đem người cứu ra. Chu Chính trên trán hiện tại rán vào một cái miệng vết thương tiếp chính hướng về phía cảnh sát bên cạnh hỏi. Cảnh sát bên này làm sao biết việc này, nàng chính là một cái tiểu cảnh viên, hiện tại liền một tuyến đều lên không đi chỉ có thể ở chỗ này vây cầm trật tự, trả lời không được vấn đề này, đành phải an ủi chu chính nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ xuất ra tốt nhất phương án giải quyết, xin ngài an tĩnh lại. chu chính chỗ nào nghe không hiểu đây là trước mắt nữ cảnh sát qua loa, nhưng là hắn cũng không có cách nào a Lúc này chu chính trong lòng hối hận một vạn lần, vì cái gì không mang theo biên thủy đi sân tập bắn mà là đem biên thủy lưu tại trong tiệm. Sân tập bắn bên trong là có súng, không riêng gì có súng còn có đạn, thương cùng đạn không phải giống như là bên ngoài đồng dạng đạn biệt ly, vì lẽ đó bọn hắn căn bản không phải phỉ theo có thể uy hiếp. Trong tiệm tủ viên môn không phải là không muốn phản kích, mà là bọn hắn mang đều là súng ngắn, căn bản không có người ta hỏa lực mánh, chơi qua thương đều biết, ngươi trông cậy vào quầy hàng có thể ngăn trở ạc đạn vậy ngươi cũng là nghĩ nhiều, một đầu mẫu đạn liền có thể đem tránh phía sau quầy nhân viên cửa hàng toàn đưa đi đi gặp thượng đế. Không mang một tia ngoài ý muốn khả năng cái chủng loại kia. Nhưng sân tập bắn bên trong khác biệt, vũ khí của bọn hắn rất hoàn mỹ, hơn nữa còn có ưỡn một cái ban dùng súng máy, đây là cho khách nhân quá làm nghiện. Cho nên làm đạo tặc va vào trong tiệm thời điểm, bọn hắn phản kích, bởi vậy tất cả tại sân tập bắn người đều theo an toàn thông đạo rút lui ra đến bên ngoài, mà không có tượng trong tiệm kẻ xui xẻo bị người trở thành con tin. chu chính không biết biên thủy chờ lấy cứu mình đâu, bằng không đã sớm chạy ra ngoài. Biên thủy cũng không biết ở bên ngoài chu chính ở cấp bách lo lắng cho mình an toàn đâu. Đợi một hồi, biên thủy theo không gian trong thò đầu ra, mỗi bò lên trên mấy bước ngay tại bên cạnh mở không gian lỗ hổng, cứ như vậy từng bước từng bước dịch chuyển về phía trước, nghĩ đến nhìn xem đến cùng chu chính lao tiểu tử này bị giam ở nơi nào. Bò tới một cái giá phía dưới, dùng tới mặt một chút ngụy trang ngụy trang lưới đem mình giấu đi, biên thủy ngẩn đầu một cái phát hiện cái kia nằm dưới đất đặc công, cũng chính là cho mình tiểu màn hình nhìn ra hỏa đang nhìn chính mình Biên Thụy cũng nhìn hắn một hồi, chỉ gặp hắn không ngừng hướng mình ngáy mắt. Không hiểu rõ hắn muốn làm gì, Biên Thụy đành phải cùng hắn khoa tay lên, ngắm lại xem một cái người Trung Quốc cùng một cái người nước ngoài khoa tay cái kia phải có tốn nhiều sức lực a Đến nhanh bên cạnh bọn họ mặt khác ba vị đặc công phát hiện đồng bạn cùng Biên Thụy giao lưu, thế là bắt đầu dùng thân thể chặn đồng bạn, để đồng bạn có thể tốt hơn khoa tay. Chậm rãi Biên Thụy minh bạch, vị kia có ý tứ là để cho mình chú ý kệ hàng, thế là Biên Thụy khai như theo kệ hàng bên trên cầm đồ vật để hắn phân biệt có phải là hắn hay không muốn đổ vỡ. Rất nhanh Biên Thụy tìm được một cái nằm trên đất một cái bình, cầm tại trên tay hướng về phía vị kia ra hiệu một cái, Biên Thụy gặp hắn nhẹ gật đầu, làm ra một cái gói thủ thế sau đó khoa tay một vòng tròn dùng một cái tay khác đi rồi, Biên Thụy lần này minh bạch hắn ý tứ. Biên Thụy minh bạch con hàng này để cho mình cầm trong tay bình kéo ra, nhưng là Biên Thụy không định làm như vậy, hắn muốn biết một chút trên tay đây là vật gì. Cầm trên tay Biên Thụy nhìn một chút hiệu Sau đó Biên Thụy liền có chút đau đầu, nhãn hiệu bên trên rất nhiều đều là rất chuyên nghiệp từ đơn, giống như là Biên Thụy liền sẽ một chút người gọi cái gì, tạ ơn thật xin lỗi, nhiều nhất chính là một chút thường ngày giao lưu, những này chuyên nghiệp đồ vật hắn chô nào hiểu a Bất quá hắn đến là đã hiểu nhất đoạn, kéo ra sau không thể nhìn thẳng lập tức túi đầu hoặc là chuyển hướng tương phản địa phương. Cái này khiến Biên Thụy cảm giác cho thứ này sẽ không phải là pháo sáng. Đặc công bên kia hướng về phía Biên Thụy liền sức lực phát tín hiệu, để hắn kéo vòng ném ra Biên thủy gặp một lần vị này đều nhanh cấp nhãn, thế là quyết định lùi về đến giá đỡ đằng sau, dùng trống ngăn trở mình, trước thân thể rút vào không gian trong lại làm cái này chuyện nguy hiểm. Ken! Biên thủy đem bình bên trên trừ vòng kéo ra sau, lập tức ném ra ngoài, bình vượt qua ngăn tại biên Thụy cùng đạo tặc ở giữa tiểu thấp đỡ, rơi xuống phỉ đồ bên chân. Ném ra bình đồng thời, biên thủy rút vào không gian trong. Làm bọn phỉ đồ nhìn thấy dưới chân bình, đang chuẩn bị có động tác thời điểm. Bình đột nhiên toát ra một cỗ bạch sắc khói mù, đồng thời cái này khói mù rất nhanh liền Để bọn hắn mắt mở không ra. Cục, cục. Ba cái không có thụ thương đặc công tại bình quăng lên một khắc này tựa như cùng lò xo so đồng dạng bắn lên đến, theo hai cái trông coi trong tay rảnh lấy thương, bọn hắn một chút cũng không có do dự, tại cái khác đạo tặc chuẩn bị thời điểm nổ súng vượt lên trước nổ súng, nháy mắt ba tên phỉ đồ ngã xuống đất bị đánh chết, trong đó có vị kia người dẫn đầu. Người này chết một lần, còn lại đạo tặc nháy mắt tán dã. Thông minh bọn hắn ngay lập tức hai tay ôm đầu quỷ trên mặt đất. chương 216, tưởng nghiệm. Biên Thụy ngồi ở trên ghế salon, cả người lâm vào ghế sofa bên trong một mặt sống không bằng chết bộ dáng, đưa tay lôi kéo trên cổ cả vạt thở hồng hộp. Tiểu nha đầu lúc này chàn đầy phấn khởi loay hoay Biên Thụy mang về một cái thạch anh quốc, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là kiêu ngạo, tựa hồ cảm thấy phụ thân của mình là trên thế giới này cực kỳ trâu người. Chúng ta nhanh lên trở về đi, nơi này ta thật sự là có chút không sống được. Cả ngày đều là những chuyện gì a Biên Thụy phản nản nói. Chu chính nghe ha ha cười nói, ngươi dạng này còn không tốt. Ngươi xem một chút những ngày này lại là đăng lên báo lại là thị trường cho ngươi phát huy trường. Ta ở đây ở lâu như vậy đều không có hốn cái danh dự thị dân. Ngươi đến tốt vừa tới lần thứ nhất liền nhận cái danh dự thị dân. Không biết ta có bao nhiêu ghen tị ngươi. Vậy lần sau ngươi đại biểu ta tốt, ta muốn về nước đi Biên Thụy nói. Theo 4 ngày trước Biên Thụy đi một chuyến thương cửa hàng đi. Cũng không biết làm sao dọn biên thủy liền thành anh hùng Bốn vị đặc công đội viên đem biên thủy cuối cùng ném cái kia lập tức bạo ra Biên thủy bên này liền thành tin tức nhân vật Mà lại cái này cướp bóc bản án vẫn còn lớn Tất cả đại tin tức truyền thông Cái gì lập tức giống như là người thấy mùi thối con rồi giống như vây quanh Đặc công cống hiến đại gia trực tiếp liền không nhìn Bởi vì bọn hắn đều là huấn luyện nhân viên Nhưng là biên thủy là một bình dân Hơn nữa còn là Trung Quốc đến nghỉ ngơi Cái này vung tay ném ra bom tay cái kia lập tức Trực tiếp liền bị truyền thông nói khoác thành anh hùng, lập tức giống như có chút muốn như vậy vang rội New Zealand cảm giác. Không riêng gì New Zealand người đi theo tham gia náo nhiệt, liền trong nước đại sứ quán bên này cũng phải người tới mời Biên Thụy đi đại tiện quán tham gia một lần tiệc tối, tiệc tối người đại sứ bản thân cổ vũ Biên Thụy lại vì bên trong người mới dân ở giữa hưu nghị làm công hiến. Biên Thụy nghe lời này trực tiếp nghĩ mắt trần trắng, lại làm dạng này công hiến, cái kia New Zealand chỉ ăn cũng quá kém một điểm đi. dù sao nói như vậy Biên thủy là hoàn toàn đỏ lên, mặc dù chỉ là một hồi, nhưng là hiện tại cái này danh tiếng còn chưa quá, mời biên thủy làm tham hỏi phỏng vấn truyền thông một cái kia tiếp một cái. Biên thủy loại này sợ phiền phức người chỗ nào chịu được cái này, mấy ngày kê tiếp liền có một chút nhớ muốn chết suy nghĩ, mỗi ngày kéo căng cái mặt cùng truyền thông liên hệ, để biên thủy thân mệnh tâm mệt Chủ yếu nhất là cái gì? Thương cửa hàng bên kia ném thương sự tình cũng làm lộ ra, thương đến là không có cái gì. Mấy cái kia ngăn tủ thông dụng súng trường đạn mất đi lại là dọa sợ không ít người, những viên đạn kia nếu là thật rơi vào người xấu trong tay, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hiện tại cảnh sát bên kia cũng không có cách nào à, bởi vì đạo tặc đi vào liền đem tất cả camera cho đập nát, cái gì vân tay loại hình mặc dù đào được cũng không có tác dụng gì, lúc ấy như vậy loạn, trong hộp tủ có vô số người vân tay, ai biết cái nào về cái nào, mà lại trộm đạn ngươi phải có động cơ à. New Zealand cảnh sát đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhiều như vậy đạn bị mình vừa bình ra thành thị anh hùng cho đen. Cũng không trách người ta New Zealand cảnh sát biên Thụy cho tới bây giờ đến rời đi, đều là hai tay không, liền xem như coi bói cũng không tính ra biên Thụy đem mấy trăm hộp đạn liền a mang theo trong người rời đi, cái này không khoa học. New Zealand cảnh sát mặc dù đều không phải người chủ nghĩa duy vật, nhưng là bọn hắn cũng không phải siện, sẽ tin tưởng như thế vô căn cứ sự tình. Mặc dù biên thủy biết mình là an toàn, Căn bản không có khả năng có người đoán được mình trộm đạn trộm thương, liền xem như có người đoán được nhưng là bắt trộm thấy bẩn, ai có bản lĩnh đem biên thủy bẩn cho nắm bắt tới tay. Nhưng là biên thủy có chút thấy náy bởi vì New Zealand người có chút quá nhiệt tình, để biên thủy lập tức có chút lương tâm phát hiện, hơi có như vậy ném một cái rất băn khoăn. Thật không còn ở vài ngày rồi. Chu chính cười hỏi. Chu chính là biết biên thủy tính tình, biết hắn không thích đứng tại đèn chiếu trước, hiện tại mấy ngày nay thời gian đích thật là qua sống không bằng chết. Nhưng chú chính không định cứ như vậy bỏ qua hắn, hoán hai câu vẫn là cần thiết, bằng hữu không phải liền là đem ra tiêu khiển sao. Không đốc, tốt nhất buổi sáng ngày mai liền đi, ta thật là không chịu nổi biên thủy nói. Chú chính nói, ngươi cho rằng trở lại trong nước liền an toàn à, ta như thế nói với ngươi đi, hiện tại đã có mấy nhà trong nước truyền thông thông qua ta muốn hẹn thăm ngươi, trong đó có mấy nhà còn rất lớn à, mở ra suất tràng phí rất khả quan, ngươi thật không suy tính một chút. Cân nhắc cộng lông, ngươi con hàng này tặc không đạo nghĩa. Mình đi ra ngoài hại ta tại thương trong tiệm bò lên nhanh một giờ nghĩ đến tú ngươi, tiểu tử ngươi đến tốt lại có tâm tình cùng người ta nữ cảnh sát thông đồng lại với nhau, thế mà còn làm lúc trời tối liền lăn ga giường đi. Biên Thụy nhớ tới Chu Chính tiểu tử này liền có chút sinh khí, mình lo lắng như vậy hắn, dây gai bao tải gậy gỗ đều chuẩn bị xong, tiểu tử này thế mà không cho mình cơ hội, mà lại bản án ngay từ đầu tiểu tử này liền chạy rời nguy hiểm so với mình sớm nhiều lắm. Chu Chính lập tức giải thích nói ra, Việc này thật không trách ta, nếu như trách ta lời nói ta nhiều nhất chỉ có một điểm trách nhiệm, đó chính là không có mang ngươi cùng đi sân tập án, nhưng là ai có thể nghĩ tới việc này. Lại về sau liền càng không trách ta, tiểu tử ngươi vừa ra tới, lập tức liền bị người giống như là anh hùng đồng dạng giới thiệu cho thị trường, ta muốn đi trước mặt góp nói là bằng hữu của ngươi không có người phản ứng ta à, vậy ngươi nói ta có thể trực tiếp quay đầu về nhà. Khẳng định không thể nào à, vậy ta không có chuyện làm. Nhìn xem ngươi đối tivi ống kính cười ngây ngô, ta không thể giống như ngươi a Ta tưởng tượng, hắc, ta phía trước không phải còn có cảnh sát ta thế là ta liền cùng người ta hàn huyên, ai biết vượt trò chuyện vượt hợp ý, cu. Ý cùng theo gió vừa sóng một phen có cái gì không được. Chu chính khi đó nhìn biên thủy cũng có chút sinh khí, nghĩ thầm ngươi cũng không ai nhìn không sớm một chút chạy đến cứu cái gì người liền ngươi có thể là a Loại sự tình này tự nhiên có cảnh sát làm ngươi một giới bình dân làm cái này nguy hiểm làm gì. Bất quá khi hắn biết Biên Thụy là bởi vì muốn cứu mình lúc này mới không ra được thời điểm, liền coi Biên Thụy là trở thành huynh đệ đến xem. Nếu như trước kia Chu Chính cùng Biên Thụy xem như trí thú tương đắc bằng hữu như vậy hiện tại Chu Chính làm Biên Thụy đã từng trung sinh tử huynh đệ. Nam nhân không cần nhiều như vậy phiến tình ngôn ngữ, chỉ chờ cần thời điểm ngươi xem ta biểu hiện là được rồi, về phần bình thường nên tổn hại tiếp tục tổn hại, nên đoán tiếp tục oán không có chút nào có thể bỏ qua. Có thể, ta không có nói không có thể. Bất quá đại khái ngươi đã quên quá một đoạn thời gian ngươi coi như kết hôn Biên thủy nói. Chu Chính nói, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, mà lại ngươi cũng không phải ta làm sao biết ta không giải quyết được. Biên thủy hướng hắn thụ một cái căn ngón tay cái, được rồi, nói chính sự, ngày mai chúng ta đi người Ngày mai thật không được, hậu thiên đi, ngươi nhịn thêm một chút ngày mai rất nhiều hoa thương chuẩn bị xin mời chúng ta đâu. Những người này nói là hoa thương kỳ thật đều là hôn trong nước, có ít người còn cùng ta có sinh ý bên trên thăm viếng. Không thể bác mặt mũi của người ta, ngài cực khổ nữa một ngày. Liên một ngày, Biên Thụy nghe thở dài một hơi xem như chấp nhận xuống tới. Ngày thứ hai lại giống cái kẻ ngu giống như đi vòng vo một ngày, về đến nhà Biên Thụy thậm chí đi ngủ đều không có ngủ trông mong chở lấy hừng đông đi máy bay về nước. Về tới trong nước, Biên Thụy đổ một cái lệch giờ sau, nghỉ ngơi hai ngày điều khiển kinh lộc cùng Mạc Xanh hai người thu đồ ăn, đồng thời đem đồ ăn cho mình đưa tới. Đồng thời phát tin tức cho mình lao khách nhóm để bọn hắn có cần vị trí có thể mua. Đến thứ bảy buổi sáng, Biên Thụy thật sớm rời giường bắt đầu bận rộn, tại New Zealand bị người dày vò một lúc lâu, một lần nữa cầm lấy chủ đao chuyên tâm trị đồ ăn Biên Thụy lúc này mới cảm thấy đây là thật chính mình. Đến buổi sáng lúc 7 giờ, mình mấy cái Minh Châu Hồ bằng cầu hữu theo thứ tự liền đến, mỗi lần Biên Thụy vừa mở cửa hàng, những người này bền lòng vững dạ tới ăn điểm tâm. Chu chính lần này không đến, nói là có việc. Hôm nay Biên Thụy cho các bằng hưu chuẩn bị chính là làm tam tiên bánh bao, phối hợp còn lại phế liệu sơn chân rau quả canh, hương vị chỉ lấy một chữ, tươi. Từ nhất phong cùng ngũ thượng bân hiện tại là mang nhà mang người tới, cũng chính là vợ con tất cả đều đến cỏ, Biên Thụy cũng lơ đến, dù sao cũng không phải thứ gì đáng tiền, đều là phế liệu đơn giản là tốn chút công phu mà thôi. Hai nhà người ăn xong, cùng Biên Thụy hàn huyên vài câu, vợ của bọn hắn liền đưa hài tử trường luyện thi đi, trong thành hài tử cứ như vậy, bên trên không hết trường luyện thi. Sợ mình hài tử rơi vào không biết từ nơi nào tới hàng bắt đầu bên trên. Có kinh lộc cùng Mạc Xanh, thu thập cái bàn loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần Biên Thụy xuất thủ, đảo mắt trước đó, mấy cái đại nam nhân trước mặt liền thay đổi Biên Thụy nấu trà xanh. Hồ Thạc, hai ngày này thế nào? Biên Thụy hỏi. Hồ Thạc cười cười, chờ thêm mấy ngày đem bạn gái của ta mang người nhìn xem. Được rồi. Biên Thụy cũng không có hỏi nhiều, dù sao hắn mặc dù cùng ngô tích quan hệ tốt. Nhưng là cùng Hồ Thạc sống hết đời người còn được người ta Hồ Thạc gật đầu, mình khuyên cái gì người à? Không riêng gì Biên Thụy, từ nhất phong cùng ngũ thượng bân đều không có lên tiếng. Hồ Thạc nói ra, đại gia có phải là có chút xem thường ta? Biên Thụy cười nói, ngươi trộm đồ à nha? Ngươi mới trộm đồ nữa nha Hồ Thạc Minh Bạch Hảo Hữu ngụ ý, cảm thấy buông lòng Biên Thụy nói, vậy được rồi. Hồ Thạc mình nói ra, ta là phiền đủ làm liếm chó thời gian, ngươi có biết hay không cha mẹ ta cả ngày ngóng trông ta kết hôn? Ta đều nhanh 30 năm không phải là không có bạn gái, ta muốn kết hôn nghị sinh đứa bé. Biên Thụy thấy hồ thạc nói kích động, vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái vai của hắn, lúc này Biên Thụy mới biết được hồ thạc trong lòng áp lực lớn bao nhiêu, mà trước đây hắn cùng với ngô tích, trên mặt cười có vui vẻ, sợ là bí mật liền có bao nhiêu khổ sở. Nam nhân có một số việc là không quá xe nói, liền xem như bằng hữu cũng không muốn nói. Biên Thụy cũng không biết như thế nào đi đánh giá hồ thạc cùng ngô tích hai người sự tình. Đơn giản đến nói chính là một cái nam nhân gặp một cái tâm giã lại quá mức độc lập nữ nhân, hiện tại nam nhân không chịu được nổi, liền muốn tìm nàng dâu kết hôn, mà nữ nhân thì là nghĩ vẫn là như thế sinh hoạt, tự nhiên mà vậy liền không vượt qua nổi. Hai người cứ như vậy chuyện, ở giữa cũng không có người nào đối với người nào sai, chính là duyên phận lấy hết. Người vui vẻ là được rồi. Ngũ thượng bân đồng dạng vỗ một cái hồ thạc vai. Hồ thạc cười cười gật đầu nói ra, ta hiện tại thật cảm thấy rất tốt, ta hiện tại bạn gái sẽ cho ta nấu cơm. Mỗi ngày đều hỏi ta muốn ăn cái gì, trời mưa sẽ thông báo cho ta cầm dù ta muốn suốt đêm tăng ca sẽ cho ta đưa bữa ăn khuya. Ta chưa từng có cảm thấy cùng một nữ nhân cùng một chỗ sẽ như vậy an tâm quá. Nếu như thả mấy tháng trước, Biên Thụy không nhất định có thể hiểu được, nhưng là hiện tại Biên Thụy hiểu được, bởi vì hắn cùng Nhan Lam ở chung một chỗ chính là loại cảm giác này, không có cái gì kích tình, trong lòng chỉ có cái kia thoải mái muốn để người ngủ gật cảm giác thật. Nghĩ được như vậy. Biên Thụy cảm thấy buổi tối hôm nay mình phải đi nhìn xem nha lam, Biên Thụy có chút nghĩ bạn gái. chương 217, đưa tiền người. Vội vàng làm xong buổi tối việc, Biên Thụy đem chuyện còn lại giao cho Kinh Lộc, đồng thời để hai cái đồ đệ chiếu cố một chút mình quê nữ. Dù sao tiểu nha đầu hiện tại cũng coi là trung thực, ôm chu chính cho mua máy chơi game chơi rất này. Kinh Lộc chỉ cần 10 giờ nhắc nhở nàng lên giường, đồng thời mỗi hơn phân nửa giờ nhắc nhở nàng nghỉ ngơi 10 phút là được rồi. Biên Thụy phân phó xong tất cả mọi chuyện. Cưới lên xe gắn máy đội nón lên hướng Nhan Lam trường học đi. Nhan Lam đi học Vũ Đạo học viện rời Biên Thụy cửa hàng nhỏ tử còn rất xa, bất quá cũng may xe gắn máy cũng không phải là ô tô, trong góc đều có thể đi, vì lẽ đó Biên Thụy dùng hơn 40 phút đi tới cửa trường học. Lam đăng ký, Biên Thụy cưới xe gắn máy vào trường học vòng. Vũ Đạo học viện sân trường cũng không lớn, không sai biệt lắm cũng chính là một 200 mẫu diện tích. Đến Trung ương Quảng Trường nhỏ, Biên Thụy trèo chống xe. Mở ra mũ giáp ngăn cản hai cái học sinh bộ ráng nữ sinh hỏi, xin hỏi hội diễn lầu đi như thế nào. Nữ sinh nhìn thoáng qua biên thủy, ánh mắt rơi vào biên thủy cưới trên xe gần máy, đại thúc, ngài xe này là Indy Ấn Đi, bảng số xe là thật ta. Biên thủy trực tiếp mộng, không phải thật sự bảng hiệu ta dám ra đây lắc. Nữ sinh hiển nhiên là cái biết hàng, nghe được biên thủy tiểu nói này thế là há miệng lại nói, đại thúc, mang ta đi dạo một vòng thế nào, ta cho ngươi chỉ đường ta còn không có ngồi qua quốc lộ đại sư đâu. Lần sau đi, lần này ta thật có sự tình tới tìm ta bạn gái Biên Thụy vội vàng nói. Ngươi người này, ta chính là muốn ngồi ngồi xe gắn máy, ngươi còn kéo ra bạn gái tới, không có tí sức lực nào. Ngươi không phải đi hội diễn lầu à, thuận con đường này một mực đi lên phía trước, chính là hội diễn lầu. Nói xong cái này tiểu nữ sinh trực tiếp quăng một cái tóc, sau đó cùng đồng học cùng một chỗ xoay A xoay rời đi. Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại càng ngày càng không thể lý giải hiện tại tiểu nữ sinh nghĩ gì, ngồi xe gắn máy. Người xa lạ xe ngươi cũng dám tùy ý đi lên. Nghĩ đến cái này Biên Thụy quyết định trở về nhất định phải hào hảo giáo dục một chút nhà mình quê nữ, nhất định phải làm cho nàng đối người có đầy đủ tâm phòng bị. Đội nón an toàn lên án lấy cô nương nói, Biên Thụy quả nhiên thấy được hội diễn lầu, thế nhưng là đi vào hỏi một chút phát hiện lúc này hội diễn lầu căn bản cũng không có người. Cái kia, ta hỏi lại ngài một chuyện, trước mấy ngày ở đây tập luyện vũ đạo kịch đom đóm chuyển tới đi nơi nào? Biên Thụy hỏi. Hội diễn lầu canh cổng A-Z lập tức cảnh giác mà hỏi, ngươi tìm các nàng làm cái gì? Ta một người bạn ở bên trong tập luyện biên thủy nói. Cái nào bằng hưu? A-Z lại truy vấn. Nhan làm, bằng hữu của ta họ nhan biên Thụy đành phải nói. Nghe được bằng hưu họ nhan, vị này A-Z tựa hồ thở dài một hơi. Sau đó trên giới quan sát một chút biên Thụy lại há miệng hỏi, ngươi là nhan tổng thành tra người nào à nha? Bằng hưu biên Thụy đành phải nói. Úc? A-Z cũng không biết lúc cái gì. Làm Biên Thụy không hiểu ra sao cảm thấy cái này vũ đạo trong trường học người làm sao đều lại nhải, so với hắn trường học cũ nghệ thuật học viện đều điên một chút. "Tiểu Tinh A, Tiểu Tinh A." "Ai, mẹ, chuyện gì?" Lúc này một cô nương theo lầu trong chui ra, trên tay còn bưng lấy một cái sắt hồ cơm, xem bộ dáng là theo trong nhà mang cơm ở đây nóng lên một cái ăn. "Tiểu Tinh A, đây là các người bạn của Nhan tổng thanh tra, ngươi nhanh lên ăn." Đã ăn xong mang người này đi các ngươi tập luyện địa phương Aji vừa cười vừa nói. Lần này Biên Thụy mới hiểu được nguyên lai like cái này tiểu tĩnh cũng là vũ đạo đoàn đội một thành viên, mà A-Z này chính là nàng mẫu thân, nghĩ như vậy liền không khó hiểu thành cái gì A-Z vừa rồi hỏi như vậy đông hỏi Tây, nhà ai có cái nữ nhi đều phải hỏi nhiều hai câu. Biên Thụy nhưng không biết, mình bộ trang phục này tại người ta A-Z trong lòng trực tiếp liền hỏng thứ hai đếm ngược tầng. Lạc hậu Aji cho rằng, hình xăm còn có tượng Biên Thụy dạng này, khai loại này, đại mổ tơ đều không phải người tốt lành gì, hình xăm đều là trên xã hội lưu manh. Mà khai loại này đại mộ tơ đều thuộc về chuyên lừa gạt tiểu cô nương sắc ma loại hình, thuộc về trong nhà có tiền lưu manh. So hai cái này còn ác liệt tự nhiên là đã khai đại mộ tơ lại hình xăm, tại A-di trong lòng là xấu đến trên căn Thế giới này thành kiến nhiều lắm, biên Thụy liền xem như biết cũng sẽ không giải thích, đương nhiên cũng chưa khí lực đi thay đổi tất cả mọi người ý nghĩ. Tiểu tĩnh nghe nói như thế lập tức bắt đầu mánh đảo lên cơm. An từ từ, không đội biên Thụy nhìn qua nàng cười nói. Cô nương cũng không lớn cũng chính là 18-19 tuổi dáng vẻ, thân cao mà ước chừng 1m63 tả hưu, nếu là vũ đạo diễn viên vóc người này tự nhiên là không cần phải nói. Mặt dài đồng dạng, cũng liền 5-6 phần đi, phổ thông nhưng không thể về đến khó nhìn một loại bên trong, chủ yếu nhất là gương mặt hai bên xương gõ má tương đối cao, chuyện cũ kể có chút khắc trồng giống ý tứ, đương nhiên đây đều là phong kiến mê tín. Không có việc gì, ta ăn không nhiều, tốt. Nói cô nương liền đem trong tay hộp cơm dao cho tay của mẫu thân bên trong đồng thời xóa đi một cái miệng. Cô nương mang theo thoải mái tiểu động tác để Biên Thụy cảm thấy rất có ý tứ, đến không phải có cái gì không khỏe mạnh ý nghĩ, mà là cảm thấy cô nương này không làm làm, tính cách rất tốt. Lên xe đi Biên Thụy quay người mở ra sau toa đem dự bị mũ giáp lấy ra ngoài giao cho chính về sau chỗ ngồi bỏ cô nương. Cô nương ngồi xong sau đội nón an toàn lên, từ bên này đi, ra cửa trường rẽ trái, lại đi 300m dáng vẻ. Biên thủy án lấy cô nương nói lộ tuyến đi. Rất ngo nhìn đến nhan lam hiện tại luyện múa địa phương, một cái dạp chiếu phim bộ dáng địa phương, từ bên ngoài nhìn có chút niên đại cảm giác, không giống như là biên thủy khi còn bé đồ vật, đến có điểm giống biên thủy lao tử khi còn trẻ tuổi đợi vào dạp chiếu phim, chính là một cái dạp chiếu phim có thể chứa đựng hơn mấy trăm người cái chủng loại kia. Trước kia dạp chiếu phim đều lớn hơn, cũng không phân xảnh chính là một cái đại sảnh, một buổi tối liền một bộ phim, một mực phóng tới nửa đêm. Dạng này rạp chiếu phim chỗ ngồi thiếu đi không được. Ít nhất ít nhất cũng phải hơn 500 người vị trí, nhiều có thể hơn 1.000-2.000 người, công năng không riêng gì dạp chiếu phim có cần thời điểm còn được làm lễ đừng dùng. Xe ngừng bên này đi, bên kia có người nhìn, thời điểm ra đi cho năm khối tiền là được cô nương tháo xuống mũ giáp cùng biên thủy nói. Tiểu tính, đây là ai à? Lúc này một cái trên tay cầm lấy một sấp phiếu lao thái thái đi tới, hướng về phía tiểu tính hỏi. Đây là tới tìm chúng ta nhan tổng thanh tra, đối lưu thẩm, nhan tổng thanh tra trở về hay chưa? Tiểu Tính hỏi: "Ta nhìn các nàng vừa ra ngoài, tựa như là qua bên kia tiệm ăn nhanh đi." Biên Thụy cười nói: "Vậy ta đi tìm các nàng, tiền chờ trở, trở về lại cho ngài, năm khối tiền là a." Người xe này đến 10 khối, sát đụng đều không tốt, Lao Thái Thái một mặt nói một mặt kéo xuống trên tay phiếu giáp tại trên xe gắn máy kính chắn gió bên trên. Biên Thụy cười nói: "10 khối liền 10 khối, ngại nhưng phải cho ta nhìn kỹ." Theo Lao Thái Thái trong tay nhận lấy phiếu, Biên Thụy nhét vào túi. Sau đó dọc theo tiểu đạo hướng lao thái thái nói cái kia thức ăn nhanh sành đi. Phòng ăn cũng không lớn, nhưng là trang trí còn tính là có thể, trí ít sạch sẽ gọn gàng bốn chữ này xứng được với. Lúc này Nhan Lam còn có một vị chừng 50 tuổi trung niên nữ nhân vừa vặn ngồi tại phía trước cửa sổ, trước mặt hai người mỗi người một cái khay, khay bên trong lấy hai ba dạng thức nhắm, cùng một phần cơm cuộn rong biển xuất trứng. Hai người ăn đều rất thanh đạm, đều là thức ăn chay duy nhất thức ăn mặn chính là một đầu hấp dưa leo cá mà lại con cá này chưa đủ lớn, đoán chừng cũng liền 3-4-2 ráng vẻ. Biên Thụy đoán đây chính là Nhan Lam lão sư, hiện tại cùng Nhan Lam cùng một chỗ bài múa vị kia. Đứng ở trước cửa sổ mặt, Biên Thụy vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ pha lê. Bên trong Nhan Lam ngẩn đầu một cái thấy là Biên Thụy, trên mặt không thể che hết lộ ra mừng rỡ. Ngươi tại sao tới đây hả nha? Nhan Lam nói, bên trong thoáng có chút nhau ngao, cách pha lê Biên Thụy không có nghe được. Bất quá biên thủy lúc này đã đẩy cửa ra không được đi vào ngồi xuống nhan lam bên cạnh, thế là nhan lam lại hỏi một câu. Không phải sao, trong tay sự tình vừa làm xong liền đến nhìn xem ngươi biên thủy vừa cười vừa nói. Cùng nhan lam nói xong, chủ động rối ra hai tay, ngày tốt, ta gọi biên thủy. Biết, tiểu nhan đối tượng nha, tiểu hỏa tử dáng dấp thật tinh thần nhan lam lao sư khen. Vị lao sư này cũng là thức thời người, hơn nữa nhìn bộ dáng ăn cũng không xê xích gì nhiều, thế là đứng lên, hai người các ngươi trò chuyện ta đi về trước. Thấy Lao Sư đi, Nhan Lam thấy Biên Thụy ngồi xuống đối diện, thế là cười hỏi, ngươi có thể à, tại New Zealand đều có thể náo ra đại tin tức đến, đều lên bên trong xem, mặc dù không phải một bộ hai bộ ống kính cũng chỉ là chợt lõe lên, nhưng là ngươi xem như chân lộ mặt. Ta mới không vui lòng lộ mặt mũi này đâu, nếu không phải chu chính con hàng này, căn bản cũng không có này lại sự tình Biên Thụy nói xong, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nhan Lam nghe nói ra, ngươi thật ốc, Nghe được Biên Thụy nói quá trình, Nhan Lam lúc này mới lo lắng, nàng vốn cho là chính là gặp phải đúng dịp, ai biết tình huống lúc đó nguy hiểm như vậy, đối mặt một bang không có nhân tính đạo tặc còn muốn lấy cứu bằng hưu, đây không phải bình thường có gan. Biên Thụy nói ra, nếu như là người ta cũng sẽ cứu người, nếu như người cùng chu chính cùng một chỗ gặp phải nguy hiểm, yên tâm đi ta nhất định trước tiên đem chu chính một cước đá văng, ngay lập tức tới cứu ngươi Nhan Lam nghe trong lòng ngọt ngào, nàng tin tưởng Biên Thụy. Liền chu chính Biên Thụy đều sẽ bất chấp nguy hiểm đi cứu hướng chi chính mình. Nữ nhân mà có lúc biết rõ là lời nói dối nghe trong lòng cũng ngọt lịm, hướng chi nàng cho rằng Biên Thụy nói là thật tâm. Nghe nói các ngươi còn câu được cá lớn. Cá lớn căn ta không có quan hệ gì, hai đầu đều là tiểu nha đầu câu đi lên, cũng không biết đi cái gì vận. Hai con cá này còn bán không ít tiền, tiểu nha đầu chết sống muốn xiết trong tay, cũng không biết làm gì Biên Thụy cười tủm tìm nói. Thật tốt. Ta hiện tại có chút hối hận không cùng ngươi đi, Nhan Lam có chút tiếc nuối nói. Biên Thủy An ủi nói ra, lần sau lại đi thôi, dù sao Chu Chính lao tiểu tử này nông trường lại không biết chạy, ta nói với ngươi hắn cái kia nông trường thật quá hào hoa, ta gặp phòng ốc của hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được đánh thổ hào cái từ này có như thế chính năng lượng. Phốc phốc. Nhan Lam nghe trực tiếp vui vẻ, Chu Chính lập tức liền muốn tới, ngươi cùng chính hắn nói lời này. A, tiểu tử này lén lút tới gặp ngươi, đây là nghĩ nệ ra ta gấp tưởng. Biên Thụy nói đùa nói. Đi một bên, lần này hắn nhưng là mang tiền tới, ta điểm này tiền đã thấy đấy, hắn lại không đến chỗ của ta đói Nhan Lam nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi, đây chính là vì cái gì các ngươi bài múa địa phương theo hội diễn lầu đem đến nơi này? Nhan Lam cười nói, nơi này không có gì không tốt, mà lại ta cái thứ nhất thành danh múa cũng là ở đây bài, điểm tốt. chương 218, trong xe. Đi theo Nhan Lam cùng một chỗ về tới tập luyện cái kia lão lễ đường. Biên thủy vừa đi vừa xung quanh dò xét, bên ngoài nhìn xem thật chẳng ra sao cả, bất quá sau khi đi vào phát hiện điều kiện nơi này còn có thể cũng không có hắn nghĩ như vậy hỏng bét, mà lại vừa nhìn liền biết là sửa chưa qua, trên đỉnh treo rất nhiều mới tinh đèn, trên tường cũng đã làm chỉ toàn mới sơn, liên tiếp gần đất mặt tường đều thật sạch sẽ, không có gì giấu chân. Ngươi ở đây ngồi một chút, ngươi nếu là lời nhàm chán liền ra ngoài uống chút trà cái gì, ta đến 9 giờ mới có thể trở về đi nhan làm hướng về phía biên thủy nói. Biên thủy nhẹ gật đầu, ngươi làm việc của ngươi đừng để ý. Ta chữ còn không có theo miệng trong phun ra điện thoại di động văng lên, biên thủy móc ra xem xét phát hiện là chu chính. Ui, tiểu tử ngươi sự tình làm xong không có. Làm xong cùng đi gặp nhan lam á chu chính nói. Làm gì? Biên thủy cười nói đùa hỏi. Chú chính nói, ta bỏ tiền làm sao cũng phải nghe cái văng đi, hôm nay cùng nhan lam ký hợp đồng, ngươi nếu là làm xong cùng đi chứ, ta ước chừng 1 giờ sau đến. Chúng ta là ở chỗ này gặp mặt trước nhìn các nàng bài thế nào. Biên Thủy nói, ngươi mau lại đây đi, ta đều tại nhan làm tập luyện địa phương đang ngồi, mà lại ta hiện tại tặc nhằm chán, một người ngây ngốc ngồi tại trống rông trên trông ngồi. Ta đi, ngươi cũng đến rồi. Ta nghĩ cấp bách cũng gấp không đứng dậy, ngươi cũng không nhìn một chút đây là lúc nào. Hiện tại chính là tan tầm giờ cao điểm ta có thể sau một tiếng đến đã coi như là một đường thuận lợi. Đi, ta không nói ngươi chẩm dãi chờ đi, ta bên này còn có chút việc nhỏ cút trước. Nói xong chu chính chỉ nói một câu gặp lại, liền cúp điện thoại, lưu biên thủy ôm cái điện thoại sứng sốt một hồi lâu. Thu điện thoại, biên Thụy liền nhảm chán nhìn qua trên đài vũ đạo diễn viên đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn bày cái tư thế cái gì, biên Thụy người ngoài này nhìn cũng không có ý gì, cũng không tốt hỏi đánh phải cứ làm như vậy nhìn, không bao lâu bám lấy đầu liền bắt đầu đánh lên chợp mắt tới. Ui, uy. Trong lúc ngủ mơ biên Thụy cảm thấy có người đẩy mình, mở mắt phát hiện chu chính mặt to điện xuất hiện trước mặt mình. Sau lưng chu chính còn có hồ thạc ra hỏa này, tại hồ thạc đứng bên cạnh một cái hẹn 20 hơn chừng 30 nữ sinh. Đều không cần đoán chỉ cần nhìn thấy nàng cùng hồ thạc tay nắm tay liền biết vị này là ai. Đối chu chính cùng hồ thạc biên thủy có thể tùy ý, nhưng là đối lần thứ nhất gặp mặt vị này biên thủy nhưng không có biện pháp tùy ý, mà lại cái kia cũng không gọi tùy ý, gọi là chưa quý củ. Ngài tốt, ngài tốt biên thủy tại hồ thạc giới thiệu sau cùng nàng bắt tay. Đại gia khách sáo một hồi liền ngồi xuống. Biên Thụy ngồi xuống đến liền hỏi, chỉ một mình người tới. Chúng ta không phải người A. Hồ Thạc có chút bất mãn. Biên Thụy khoát tay một cái, ta không phải ý kia, ta nói là cùng nhan làm ký kết sự tỉnh chỉ một mình hắn tới, có chút không giống như là tác phong của hắn A, trước kia vị này đều là lao bạn phái đoàn. Hồ Thạc không có gia nhập Biên Thụy trận doanh, mà là đưa tay chỉ một cái đằng sau. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện có mấy người đang cùng nhan làm còn có lao sư của nàng tại đảo Văn Kiện. Một mặt lật còn vừa giao đầu kết nhĩ, không cần phải nói chính là đàm luận chuyện đầu tư. Quả nhiên Biên Thụy nói. Chu chính căn bản cũng không phản ứng Biên Thụy, trực tiếp khiêu lên chân bắt chéo, sau đó ánh mắt nhìn mình vừa mua giày, phía trên một cái to lớn ném rổ đồ án, xem xét liền biết là cái gì. Người còn mười mấy tuổi A Mặc loại này bảng hiệu giày hồ thạc vừa cười vừa nói. Chu chính nói, ta tâm lý tuổi tắc không sai biệt lắm 16 tuổi. Ách! Biên Thụy cùng hồ thạc đều làm ra một cái không chịu được biểu lộ. Chu Chính nói, ca môn 6 tháng cuối năm ném cái phim, có hứng thú hay không, ta tìm người nhìn một chút vợ cảm thấy không sai, ước chừng 8.000 vạn đầu tư, các ngươi có hay không ý nghĩ. Biên thủy lắp đầu, ta chưa như thế lớn khẩu vị, 8.000 vạn đầu tư, ta liền 1 phần 20 đều không bỏ ra nổi đến. Hồ Thạc suy nghĩ một chút nói ra, kiếm tiền thế nào có cam đoan A. Truyền hình điện ảnh kịch nơi nào có cái gì cam đoan, dù sao ta ném đạo diễn quay phim nghiêm túc, mà lại phía trước mấy cái mảnh nhỏ tử đều đập không tệ. Rất có ý nghĩ một người Chơi văn nghệ phiến Hồ Thạc nghe xong khoát tay một cái Vậy ta không tham dự Cái đồ chơi này 89 phần 10 đều không kiếm tiền Không kiếm tiền vậy thì thôi Một đám người còn cảm thấy đặc biệt nghệ thuật Không phải ta đập không tốt là ngươi xem không hiểu Chúng ta điện ảnh làm đầu tư chính là cầu hồi báo Không cầu hồi báo mưu cầu cái gì nha Tiểu tử ngươi đừng như vậy cấp bách có được hay không Ta nói phim văn nghệ sao Phim văn nghệ 8.000 vạn ta điên rồi đi Ta cũng muốn kiếm tiền Chu Chính nói xong nắm ở hồ thạc vai bắt đầu cùng hồ thạc Hàn Uyên. Biên Thụy là không hiểu điện ảnh, nhưng là nghe được 8000 vạn tổng đầu tư, cảm thấy cái này phim ngành nghề mình là làm không rõ ràng. Về phần Chu Chính đầu tư truyền hình điện ảnh cái này sự nghiệp, Biên Thụy đến là không kỳ quái, bởi vì cảm giác đầu tư truyền hình điện ảnh tiến vào ngành giải trí nước đục bên trong mới càng thêm phù hợp Chu Chính người thiết lập nhà, một cái không hảo hảo làm ăn giàu ba đời không hốn ngành giải trí không phải đáng tiếc. Ba người tập hợp lại cùng nhau nói bậy trong chốc lát. Nhan Lam bọn người đi tới Chu chính hỏi, giải thích rõ ràng Nhan Lam nhẹ gật đầu Ừm, không có vấn đề gì Chữ của ta đã ký, người nhìn Chu chính trực tiếp nhận lấy cặp văn kiện Đem tên của mình chữ như là gà bới vẽ Ở trên văn kiện, sau đó cầm văn kiện Cái cô nương kia liền đem một tờ chi phiếu Rút ra giao cho Nhan Lam trong tay Các người trở về đi Phía dưới không có các người chuyện gì Chu chính hướng về phía các công nhân viên phải tay Đám người liền theo thứ tự thối lui Nhan Lam nói ra Vậy chúng ta đem bài có chút bộ dáng đệ nhất màn diễn cho các ngươi nhìn xem." Chu chính nói, tùy ý điểm là được, chúng ta đều là ngoài nghề. Nhan làm cười cười liền cùng nàng lão sư cùng đi quy chuẩn bị đi. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, sân khấu bên trên ánh đèn lập tức tối xuống, sau đó một chiếc đèn đánh tới lối vào, một loạt nữ hài ưu nhã như là một loạt thiên nga đồng dạng tiến vào sân khấu. Mặc dù không hiểu vũ đạo, nhưng là Biên thủy vẫn là bị cái này một đoạn ngắn vũ đạo trấn trụ, Biên thủy không biết như thế nào đánh giá. Chẳng qua là cảm thấy những cô nương này nhảy rất tốt, liền như là ngày đó mình nhìn thấy cái kia một đám đông đóm đẹp để người cảm thấy có chút phiêu miểu, có chút không chân thực, nhưng là lại quả thật để cho mình cảm thấy toàn thân thư sướng. Toàn bộ 15 phút vũ đạo xuống tới, biên thủy cơ hồ chưa nháy cái gì con mắt. Đẹp mắt. Đây là hồ thạc cấp gia đánh giá, diễn xuất thời điểm nhất định phải tới xem một chút, người biết ta có cái gì cảm thụ. Có điểm giống là khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy Dương Lệ Bình khổng tức múa đồng dạng thầm nghĩ lấy làm sao lại có dạng này vũ đạo. Chu chính thì là cười tủm tìm nói ra, nhìn thấy dạng này vũ đạo liền xem như không đắt khách, bồi thường tiền cũng đáng, chờ lấy các nàng bài hoàn chỉnh ta nhất định phải một lần nhìn, đến lúc đó tất cả mọi người đến, thật thật xinh đẹp. Lúc này nhan lam theo khía cạnh cửa nhỏ mang theo chạy chậm chạy vội tới. Chu lão bản, thế nào? Chu chính nói, không nghĩ tới, tại sao ta cảm giác ta muốn kiếm tiền? Nhan lam nói, hiện tại sân khấu cái gì đều không chút làm. Nếu như đem sân khấu ánh đèn âm hưởng cái gì đều đưa đến vị, lại đem một số người đổi đi, như vậy ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Thay người. Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nhẹ gật đầu, có ít người không thích hợp cái này vũ đạo, còn có một chút người cũng không chuyên tâm, ứng phó việc phải làm. Mặc dù nhạy còn có thể, bất quá ta muốn không phải còn có thể, cái này mỗi là tâm huyết của ta không thể để cho người tao đạp như vậy. Trên đài người tiếp tục tập luyện, Nhan Lam thì là cùng hồ thạc bạn gái cho chuyện. Hồ Thạc mới bạn gái tương đối câu nệ một chút, nói chuyện rất cẩn thận không hề giống ngô tích như thế tùy tiện, bất quá cô gái này có cái tốt chính là sẽ chiếu cố đến người khác cảm thụ. Tổng thể không khiến người ta quá thân cận nhưng là lại không có quá lớn khoảng cách cảm giác. Biên thủy ba đại nam nhân tự nhiên là nghĩ đến cái gì kéo cái gì. Đến 9 giờ, làm sân khấu bên trên Nhan Lam lão sư tuyên bố cầm ngày tới đây thời điểm, Nhan Lam lôi kéo mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Bây giờ đi đâu? Nhan Lam nói. Bên kia có da không tệ quay đồ nướng, chúng ta đến đó lột xuyên uống địa. Chu chính nói, cho dù tốt ăn có thể có biên thủy da thịt dê ăn ngon. Biên thủy ngươi nơi đó có hay không thịt dê, có chúng ta đi ngươi nơi đó sâu nướng. Biên thủy nơi nào sẽ cự tuyệt, người ta chu chính vừa cho mình bạn gái đưa xong tiền. Biên thủy lúc này cũng không tiện phủi mông một cái liền không nhận người à. Thế là cười nói, thì khẳng định là có, bất quá các ngươi phải tự mình xuyên, còn được mua cái thẻ. Bao lớn sự tình. Đi chú chính trực tiếp hướng về ven đường đi đến, ai ngồi xe của ta. Nhan Lam cười cười cùng biên Thụy tay trong tay đi tới quốc lộ đại sư bên cạnh. Biên thủy nhìn qua xe kính chăn gió bên trên đầu cười nói, Lao Thái Thái này cũng quá không chịu trách nhiệm, đã nói xong trong xe ngươi nhìn hiện tại khi trời tối bóng người đã không còn. Tiểu hòa tử, 10 đồng tiền. Ngay tại biên Thụy phàn nản thời điểm, Lao Thái Thái nháy mắt giết tới biên Thụy trước mặt. Ngài cái này cũng không phúc hậu a ngài cái này xem thật kỹ xe của ta rồi sao. Biên thủy nói, lao thái thái đưa tay chỉ một cái rách dưới lầu 2, ta ngay tại phía trên nhìn xem đâu, thu ngươi tiền ta liền phải làm tốt ngươi sự tình, xe tìm đã thương ngươi tìm ta. Nhăn làm túm biên thủy một cái, từ trong túi móc ra 10 đồng tiền giao đến lao thái thái trong tay, hắn lần đầu tiên tới không hiểu rõ ngại, lần sau đến liền biết. Trả tiền lôi kéo biên thủy lên xe gần máy, nhăn làm cởi xe biên thủy ngồi ở phía sau. Lao thái thái này cũng không cho hóa đơn. Nhăn làm nói, nàng từ đâu tới hóa đơn. Tình cảm là loạn thu phí A Biên Thụy trả lời. Nhan Lam nói, là loạn thu phí, bất quá người ở đây rất nhiều đều thích để nàng trông xe, bởi vì nơi này trộm xe không ít, để nàng trông xe tiểu thâu đều sợ nàng, Lao Thái Thái có thể lợi hại đâu, theo ta đi học thời điểm ngay tại cái này trông xe. Nghe Nhan Lam như thế một giải thích, Biên Thụy minh bạch, đầu này phố cũ khu người nhàn tạp nhân viên rất nhiều, ném xe đạp xe điện bình điện kia là trạng thái bình thường, Lao Thái Thái mặc dù không có hợp pháp trông xe thủ tục Nhưng là làm việc vẫn là rất phụ trách, đã từng còn cùng tiểu thâu chính diện đòn khiến quá, tiểu thâu xem xét lớn như vậy tuổi rồi, cũng thông suốt ra ngoài, cũng không dám lại trêu chọc lao thái thái. Vì lẽ đó thường đến bên này đại gia liền tốn chút tiền trinh mua cái bình an, bình thường đến nói một cỗ xe điện chính là năm ao, tượng biên Thụy đắt như vậy xe, lao thái thái thu 10 khối kia là một điểm không đắt. Bởi vì nơi này không chỉ có tiểu thâu, còn có yêu mến vạch xe hùng hải tử. chương 219, đi cái. Xe gắn máy đi theo chu chính xe đằng sau, lúc này muộn cao phong đã qua, mặc dù trên đường còn thỉnh thoảng gặp được một điểm nhỏ hỗn loạn, bất quá đều là ba lượng phút sự tình. Một đoàn người đến cửa hàng thời điểm, thời gian vừa chỉ đến 10 giờ rưỡi. Biên Thụy mở ra cửa hàng cửa. a các ngươi còn không có đi à. Biên Thụy đẩy cửa ra đi vào cửa hàng liền phát hiện mình hai cái ngốc đồ đệ Kinh Lộc cùng Mạc Xanh chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gật đâu Kinh Lộc nhìn thấy Biên Thụy vào nhà, lập tức vuốt mắt đứng lên sư phụ Tiểu sư muội mới vừa ngủ, chúng ta muốn đợi ngài trở về lại đi. Hiện tại ngài trở về, chúng ta cũng nên về nhà. Biên thủy nhìn thấy mạc xanh ra hỏa này cũng đuốt mắt một mặt mơ hồ đứng lên, liền biết một ngày này xuống tới nhưng làm hai người cho vội vàng. Đói bụng hay không? Lưu lại ăn chút đồ nướng lại trở về đi Biên thủy nói. Vừa nghe nói có đồ nướng ăn mạc xanh cái thứ nhất tình ngủ, cười xong Biên thủy nói ra, tốt, tốt. Vậy các ngươi đi theo ta, đem những này đồ vật tẩy một tẩy. Chờ chút chính bọn hắn mua cái thẻ trở về cho mặc vào Ta đây đi làm một chút thịt Đến lúc đó các ngươi cũng xuyên thành xuyên Mạc xanh chờ chút ngươi chuyển hai cái tiểu lò than tử đi ra bên ngoài Sau đó đem nướng lưới cũng rửa sạch Biên thủy đem việc phân phối xuống dưới Hai cái đồ đệ đều không có hai lời Lập tức đi theo biên thủy bắt đầu bận rột Không thể không nói cái này Hai đồ đệ hiện tại cho biên thủy cảm giác rất không tệ Thoạt nhìn hai người đều có dạng này như thế thật xấu Lấy Mạc xanh đột xuất nhất Ra mặt chết dày một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nhưng là thật làm việc tới vẫn là có thể để cho Biên Thụy yên tâm, vì lẽ đó Biên Thụy hiện tại đối hai cái đồ đệ là rất để ý, mặc dù hắn không thường xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhưng là đối với bọn hắn việc học tiến độ thật đúng là không có vương lỏng. Trong phòng trong tủ lạnh có thịt dê, bất quá Biên Thụy không có hoàn toàn dùng trong tủ lạnh thịt dê, cái này thịt dê dùng hết ngày mai dùng cái gì A vì lẽ đó lại theo không gian ngõ 3 cân tả hữu ra cùng một chỗ tiếp cận cái 6 cân thịt dê, trừ thịt dê bên ngoài còn có thịt bò, cái này thịt bò đến không phải biên thụy theo không gian ngõ, mà là Chu chính phái người đưa tới, là hắn nông trường nhóm đầu tiên xuất phẩm thịt bò, chuyên mỗi cái bằng hữu đều đưa một chút để đại gia nếm thử. Thịt chính là hai loại, trừ thịt dê xuyên thành xuyên bên ngoài, thịt bò nướng đều là phiến, giống như là bò bít tết giống như. Đương nhiên thịt bò tại nướng trước đó khẳng định phải ướp gia vị một cái, không thể trực tiếp bên trên lò nướng, nhưng là cũng không thể quá mức. Tuần có tự thịt bò nếu như liệu phủ lên thịt bò lúc đầu hương vị, cũng liền ăn không ra thượng đẳng thịt ngon nhiều chất lỏng. Thịt dê cắt thành 1 cm vuông khối nhỏ, 6 khối thịt nạc ở giữa kẹp 4 khối dê mập dầu thịt, như vậy có mập có gầy bắt đầu ăn cảm giác mới là tốt nhất. Về phần thịt bò thì là lớn chừng bàn tay một khối, hẹn 1 cm dày. Cắt thành hình tứ phương, nướng trước đó trước hỏa hoạn phong một bên, cũng chính là đem trong thịt nước đều phong tại trong thịt, dạng này thịt bò cắn một cái xuống dưới tốt có thể bạo nước. Chu chính ba rất nhanh liền đem cái thẻ mua được. Biên thủy nhìn qua chu chính trong tay cái thẻ túi, dở khóc dở cười nói ra, các người đây là quy chuẩn bị ăn nguyên một con trâu. Đến cùng là mua bao nhiêu cái thẻ à? Hết thẻ ba người, chu chính cùng hồ thạc trong tay hai người tất cả ôm hai cái cái túi, theo thứ tự là một cái túi thăm trúc tử, còn có một cái túi sắt cái thẻ, nhìn rành rành mua cái cái túi ít nhất cũng có gần 200 cái cái thẻ, tham trúc tử đoán chừng phải có 4-500. Dành dành một cái bình thường quậy đồ nướng một đêm cũng không dùng đến nhiều như vậy cái thẻ à. Hồ Thạc cầm trong tay cái thẻ hướng bên cạnh trên bàn vừa để xuống, ta nói đi tiểu tử này khẳng định sẽ nói lời này. Nhiều một chút liền nhiều một chút, lần này dùng không hết chúng ta lần sau lại đến, đúng, trong nhà có bia không có. Chu Chính cũng buông xuống trong tay cái thẻ, gỡ một cái mồ hôi chán hướng trên mặt đất hất lên liền bắt đầu phản nàn lên Minh Châu thời tiết. Hiện tại Minh Châu đang đứng ở cuối tháng 8, thời tiết vẫn như cũ không phải rất mát mẻ. Hiện tại cũng tầm 10 giờ, phía ngoài nhiệt độ còn không thấp, người khẽ động trên thân chính là mồ hôi tràn đầy. Biên Thụy nghe được chu chính tiểu nói này lúc này mới nhớ tới, thế là đi tới bên cạnh lao gia tử tiểu thương cửa hàng. Đẩy ra rèm Biên Thụy đang muốn nói chuyện đâu, phát hiện trong tiệm không phải lao gia tử cũng không phải lao thái thái, mà là một cái chừng 30 tuổi người tuổi trẻ. Lưu đại gia cùng tề đại mụ có hay không tại? Biên Thụy hỏi. Người tuổi trẻ nói ra, ngươi là sắt vách Biên Thụy đi, cha mẹ ta thường nhắc lên ngươi. Hiện tại cha mẹ ta không tại bọn hắn về nhà đi, trong nhà một cái thân thích qua đời. À, cái kia cho ta đến hai kết địa đợi lát nữa đi ta nơi đó ăn một chút gì đi, sâu nướng cái gì đều là nhà mình làm sạch sẽ vệ sinh. Biên Thụy nói quét một cái trên quầy mã 2 triệu, đem hai kết bịa tiền cho kết. Không cần không cần, ban đêm ăn no mây mẩy, đến bây giờ còn không chút tiêu hóa đâu. Biên Thụy biết vị này là khách khí, bất quá đã hỏi qua cũng là phải, người ta không vui lòng đi qua đến lúc đó để người đưa chút tới là được rồi. Thế là Biên Thủy ôm một cái dương rượu bia ướp lạnh ra đến bên ngoài, mặt khác một dương là Lưu Đại gia Nhi tử cho đưa tới. Nhiều người lực lượng lớn, đại sáu bảy người cùng một chỗ độc thủ, rất nhanh sâu liền xuyên lên, tràn đầy một cái bồn lửa tử. Đốt lửa sâu nướng. Đệ nhất xuyên sắp tốt thời điểm, Tiểu Nha Đầu một thân áo ngủ, dưới nách kẹp lấy một cái hiệu cao cổ thuận vị đi ra, vừa đi vừa hướng về phía Biên Thủy nói ra, "Ba ba, ta mơ tới ngươi thịt nướng á." Tiểu Nha Đầu để mọi người chung quanh húng âm thanh cười to. Nhan Lam đi qua nắm ở tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, cười nói ra, ngươi không phải là mộng đến cha ngươi thịt nướng, mà là cha ngươi hoàn toàn chính xác đang nướng thịt, con ngươi len lén thịt nướng ăn là cái xấu ba ba. Hồ thạc thì là đưa tay tại tiểu nha đầu trên gương mặt nhẹ nhàng méo một cái, ngươi chiêu này người tiểu nha đầu, có thể hay không đừng như thế manh. Nói đến đây quay đầu hướng về phía bạn gái của mình nói ra, chúng ta về sau cứ như vậy sinh một đôi. Hồ thạc bạn gái nghe có chút thẻ thùng, buông xuống hạ đầu liền lộ thai đều đỏ. Nhìn thấy vị này bộ dáng, biên thủy cùng chu chính hai người rốt cuộc minh bạch vì cái gì hồ thạc có thể gánh được nô tích dụ hoặc, thiết tâm muốn cùng nàng có kết quả. Liền cái này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, liền đủ kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Tiểu nha đầu mơ hồ một hồi, ánh mắt dần dần thanh tịnh. Sư ca, ta khối còn lớn hơn. Ba ba nhìn qua mạc xanh trong tay đảo mặt bò bít tết, tiểu nha đầu phát ra tín hiệu của mình. Được rồi. Mạc xanh trực tiếp đem đã nương chín một khối vẩy lên hạt tiêu còn có quả ớt mặt mà loại hình đặt tới một cái giấy trong mâm bưng đến tiểu nha đầu trước mặt tiểu sư mội, nếm thử cùng khẩu vị của người a Mạc xanh cười cườiủng tỉm nhìn qua tiểu nha đầu tiểu nha đầu cũng không khách khí trực tiếp liền dùng đĩa kéo lấy bên trên miệng cắn một mặt ăn còn vừa gật đầu hướng về phía mạc xanh dơ ngón tay cái lên Mạc xanh gặp một lần tiểu sư mội khen mình cười hai con mắt đều mê mừng khắp khởi theo ăn mật đồng dạng trở về tiếp tục bắt đầu nướngbít tế bò Kinh lộc việc liền tinh tế nhiều, nàng không riêng muốn nướng rau quả, còn muốn thịt dê sỏ sâu nướng, hơn nữa còn đến tính xong bao nhiêu xuyên sâu để khách nhân ăn chút rau quả, dạng này hiểu dính. Biên thủy thì là ở bên cạnh cùng chu chính bọn người một mặt trò chuyện một mặt uống địa, chờ lấy xuyên đi lên sau ba người lộ xuyên uống địa. chu chính hai cái xuyên hạ bụng, hướng về phía kinh lộc nói ra, kinh lộc tay nghề của ngươi không sai, nếu không như vậy đi, ta đi ra ngoài mặt ngươi kinh doanh, chúng ta cùng một chỗ hủn bốn làm ăn. Không thể so đi theo ngươi cái này gõ cửa sư phụ mạnh. Như vậy đi, ta cam đoan 5 năm sau ngươi có thể tại Minh Châu Tiền đặt cọc mua cái 80M2 phòng ở, không đủ ta cho ngươi thêm bảo. Thế nào? Biên hiện lão mặc kệ tiểu tử này, mỗi một lần gặp được hai người này vừa có cơ hội hắn liền muốn làm lấy mặt của mình thông đồng một cái, không là khác chính là vì hoán biên thủy như thế một cái. Bất luận có được hay không, dù sao mỗi lần con hàng này đều muốn đến như vậy lập tức, Làm biên thụy trong lòng thẳng mắng lao tiểu tử này quá nhàm chán, theo cái trai trai hài tử giống như một điểm không thành thủ, hết lần này tới lần khác chính hắn còn thích thú. Hồ Thạc nói ra, "Kinh Lộc, ngươi liền đáp ứng hắn, trước hết để cho hắn đem phòng ở cho, sau đó ngươi miễn phí thay hắn làm việc 5 năm, 5 năm vứt một bộ mình châu phòng ở." Kinh Lộc ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Kinh Lộc cũng không tham dự lời của hai người đề, chỉ là hướng về phía hai người cười cười sau, tiếp tục chuyên tâm nướng trên tay mình xuyên. Chu Chính lần này cảm thấy không có gì hay, quay đầu hướng về phía Biên thủy nói ra: "Ai, người nào cùng ngươi ngốc lâu liền sẽ trở nên không thú vị, trước kia kinh lộc tốt bao nhiêu chơi một người a, tính tình lại thẳng mà lại đoán người công phu một cái đỉnh ba, ta tại trong quán ba mới gặp nàng thời điểm trực tiếp bị nàng oán đến trên tượng, hiện tại ngươi ngó ngó, ai, ta không có ý nghĩa." Người cũng nên trưởng thành kinh cười một cái nói. Chu Chính lần này càng bó tay rồi, sững sốt một hồi hướng về phía Biên Thụy ngón tay cái lên. Ăn sâu nướng uống địa, không bao lâu đại gia liền cùng bên đường mặt khác sạp hàng bên trên người không có gì khác biệt, ba cái đại nam nhân hai tay để trần ngồi tại trên ghế nhỏ, bên chân đặt vào chai địa, trên vai hoặc là trên ghế treo áo của mình, dung nhập thành thị đêm quán văn hóa bên trong. Nướng không sai biệt lắm, biên thủy lại kinh lộc cho lưu đại gia nhi tử đưa đi một cái xuyên, đại gia tiếp tục hóng mát lột xuyên. Biên thủy bên này là này rê gớm, nhưng lại không biết cách mình hẹn 30 m đường phố đối diện ngừng lại một cô xe. Nô Tích cùng ông Tiệp đang ngồi ở trong xe nhìn chăm chú lên mình đám người này. Ngươi liền không muốn đem hồ thạc cướp về. Vông Tiệp hỏi. Nô Tích nói ra, ta vì cái gì đoạn, hiện tại ta nhìn hắn rất tốt. Ngươi vẫn là xem thường ta. Vông Tiệp nói ra, biên thủy là cho ngươi cái gì, để ngươi một mực đối ta có thành kiến. Hắn không cho ta cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy hai ta không phải người một đường. Nói, Nô Tích đẩy ra cửa xe đem bọc của mình hành vác tại trên thân sau đó hướng về đường cái bên này đi tới. Ngô tích qua đường cái, đi vào lối đi bộ bên trên liền hướng về phía biên thụy cười nói, có ta lột xuyên, chúng ta còn có thể hay không làm bằng hữu Nhìn thấy ngô tích tới, chú chính cùng hồ thạc đều sướng sốt một chút, chỉ có biên thủy chỉ một ngón tay bên cạnh ghế, ngươi cho rằng là ta xin mời. Ngươi cảm thấy nơi này có muốn mặt người a Lấn tới cửa tới yêu cầu ăn chua ổi, ngươi không đến trách ta nhà, ngươi nếu tới chậm thêm một chút, thăm chúc ngươi cũng không Tao ít, ít ít nô tích ném da bọc của mình trực tiếp nắm xuyên nghiêng cổ cắn ba cái xuyên vào trong bụng nô tích cầm lên một chai bia trực tiếp cắn mở cái nắp hướng về phía hồ thạc nói ra Caôn đi một cái hồ thạc sửng sốt một chút cầm lên bên cạnh bia cùng nô tích đụng một cái đi một cái chương 220 tiểu nhân nhi vẹn vẹn bình thường ba chữ tựa hồ là thông cảm vô số ngôn ngữ dù sao biên thủy cũng không biết trong lòng hai người đến cùng là thế nào nghĩ bất quá đã người ta biểu hiện ra nói ra giá thức Cái kêu biên thủy liền nhất định phải khi nó nói là mở. Chu chính ước chừng cũng nghĩ như vậy, thế là nghĩ đổi chủ đề, đối ngô tích hỏi, ngươi làm sao tới nơi này? Đây là từ chỗ nào trên một cái bàn xuống tới? Ngô tích đưa tay chỉ một cái đường cái đối diện, ta là cùng ông tiệp cùng đi. Vông tiệp, lần này ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống biên Thụy trên thân. Nhất là nhan lam lúc này nhìn qua biên thủy thời điểm đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng. Bất quá làm nàng nhìn thấy Biên Thụy cũng là một mặt không biết vì sao dáng vẻ liền minh bạch, Biên Thụy cũng không biết ông tiếp tới. Chu Chính nói, hai người các ngươi làm sao xen lẫn trong cùng nhau, nữ nhân các ngươi có lúc thật rất kỳ quái, rõ ràng chính là không thích đối phương thế mà còn có thể cùng tiến tới uống rượu. Nô Tích nói, chỗ nào à, ta không sao cùng nàng uống cái gì rượu, ta tình nguyện tìm tiểu tính tính uống rượu đều không muốn cùng nàng uống, mà là trước kêu ký tốt xá một cái tỉ mội đến minh châu đến, cũng chính là hai ba ngày sự tình là. Thế là tụ tập cùng túc xá tụ một cái, cái này chẳng phải tụ cùng một chỗ, nguyên bản ta không muốn đi, hiện tại cái này tụ hội, không phải huyện lao công chính là khen hài tử, những người này tựa hồ cảm thấy mình qua được không ra khoe khoang một cái yên tâm. Trong có thể nín chết, ai biết vị kia tự mình gọi điện thoại, nói một trận ngươi nói ta có thể không đi a lô tích một mặt nói một mặt vây tay bên trong chai rượu, liền năng bộ dáng này thật giống là một đầu nổi tiếng hãng tử. Ta đi sau vừa vào nhà trong liền thấy ngươi vợ trước. Cái kia phái đoàn bày nói đến đây, nô tích nhìn một chút tiểu nha đầu, phát hiện nàng đã nằm tại nhan lam trong chén ngủ thiếp đi, xem ra trong thời gian ngắn không hồi tỉnh, vì vậy tiếp tục nói về đến khi đó tình huống. Tượng ngô tích vậy sẽ nữ sinh ký tốt xá vẫn là 6 người, cũng không phải là cùng lớp mà là cùng một cấp cùng một viện, chuyên nghiệp cũng không giống nhau. Hiện tại thiên nam địa Bắc trong 6 người cũng liền ngô tích cùng ông tiệp tại Minh Châu, còn lại 4 vị tại cả nước các nơi, giống như là hôm nay tới cái này thuộc về gà tốt. Làm việc cũng là bắt sát, cấp tỉnh đài truyền hình có biên chế chính thức làm việc. Người đây là không có so qua người ta danh tiếng. Biên Thụy cười nói. Nô tích nói, thật đúng là chưa so qua, tên kia cho người ta an bài ở, đặt trước tiệm cơm còn làm cái gì hoạt động loại hình, ta dù sao cảm thấy rất không có ý nghĩa, cảm thấy còn không bằng không gặp, như vậy mọi người đều nghĩ đến đồng học lúc ấy đơn thuần tùy ý không có tâm cơ thời gian. Được rồi, đừng nói chuyện này, không muốn đi liền không đi thôi. Nhân sinh cái này mấy chục năm làm sao sống là chính mình sự tình biên thủy cởi rơ lên trong tay chai bia cùng ngô tích đụng một cái. Ngô tích trả lời, cũng là. Chờ lấy quá đoạn thời gian trong tay sống xong ta liền mua chiếc nhà xe cho mình thả cái nghỉ dài hạn tốn thời gian 2-3 năm du lịch tổ quốc tốt đẹp sơn hà đi. Ý tưởng này tốt, đến lúc đó hỏi một chút ta có rảnh hay không, nhà chúng ta cùng người kết bạn mà đi biên thủy nhìn qua nhan lam đem khuê nữ ôm trở về trong phòng. Thế là đi theo đi vào đưa tay nhận lấy nặng nghề tiểu nha đầu, ôm vào lầu đặt ở tầng 2 trên giường. Về tới sạp đồ nướng bên cạnh, Biên Thụy lại cùng đại gia thổi một hồi trâu. Đến nhanh trong đêm nhanh một chút chung thời điểm, Kinh Lộc cùng Mạc Xanh muốn về nhà. Chu Chính nghe cũng đứng lên, vậy hôm nay liền đến nơi này, chúng ta lần sau lại hét. Được. Biên Thụy nói ra, lần sau đi thẳng đến trong nhà của ta đi, chờ đến tháng 9 thời điểm, thịt dê bao no, tôm, cá tươi cái gì cũng đều thượng thị. Đến lúc đó mọi người tốt tốt ăn một bữa. Được, đến lúc đó ngươi tổ chức nô tích nói. Cứ như vậy, đại gia liền phân biệt, chu chính tử lái xe lái xe tiện thể lấy đem kinh lộc mấy người đưa về nhà, biên thủy thì là cùng nhan lam về tới trong phòng, mở ra điều hòa không khí. Hai người lần lượt tắm rửa một cái, sau đó liền giúp vào với nhau ngồi tại thang lầu trên bậc thang nói đến thì thầm. Ha ha, biên hiện nghe được có người cười, cùng nhan lam đồng thời ngẩn đầu đi lên nhìn, hai người phát hiện tiểu nha đầu không biết lúc nào tỉnh hiện tại chính che miệng hướng về phía hai người mình cười ngây ngô đầu. Nhan Lam tựa hồ không có xấu hổ, mà là rỗi một cái tay, đem tiểu nha đầu kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Tại sao không có ngủ? Nhan Lam hỏi. Ta tỉnh ngủ muốn lên nhà vệ sinh. Nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, Nhan Lam lại dẫn tiểu nha đầu đi nhà vệ sinh, chờ lấy tiểu nha đầu lúc đi ra, hai người cứ như vậy cùng một chỗ nằm trên giường nói đến thì thầm, thỉnh thoảng hai người còn phát ra từng đợt tiếng cười. Biên thủy vốn là muốn đi nghe một cái. Ai biết ưỡn nghiêm mặt đụng lên đi liền bị hai người đổi mở, thế là biên thủy cũng không có cách nào, đành phải cầm cái tấm thảm ở bên cạnh đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Nhắm mắt lại không có 5 phút, biên Thụy liền đánh lên tiểu khó khè. Nhan lam nghe một hồi nói ra, thật ngủ. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, ừm, thật ngủ. Ngại ngoại ta nói cha ta chính là không tim không phổi người, cùng ra ra của ta đồng dạng dính vào sàng liền có thể ngủ. Nhan lam nghe được tiểu nha đầu đánh giá cha mình như vậy, trực tiếp cười. Ê, cho ngươi. Tiểu Nha Đầu đứng lên tại bên giường sờ soạn một trận, sau đó đem một cái cuộn giấy đưa tới Nhan Lam trước mặt. Nhan Lam xem xét phát hiện Tiểu Nha Đầu đưa cho mình là New Zealand, hơn nữa còn không phải một chương 2 tấm mười mấy chương, thế là tò mò hỏi, làm cho ta cái gì? Người ta yêu đương Nam kiểu gì cũng sẽ mua đồ, cha ta sẽ không, vì lẽ đó ngươi cầm cái này tiền mình mua liền xem như cha ta mua, ngươi không cần giận hắn. Hắn chỉ là sẽ không biểu đạt trong lòng mình ý nghĩ, kỳ thật ta xem ra đến hắn thích ngươi. So thích ta mụ mụ còn muốn thích. Tiểu Nha Đầu ngồi ở trên giường cuộn lại hai chân cứ như vậy trịnh trọng hướng về phía Nhan Lam nói. Nhan Lam thật không biết giờ phút này trong lòng là dạng gì cảm giác. Lúc này nàng mới phát hiện tựa hồ trước mắt Tiểu Nha Đầu gì chuyển tới cha mình tính cách. Bình thường vô thanh vô tức ngồi nuốt. Nhưng là trong lòng kỳ thật mình bạch đây. Tâm tư cũng là tương đương tinh tế không có biểu hiện như vậy không tim không phổi. Nhan Lam đem tiền đưa về cho Tiểu Nha Đầu. Kỳ thật ba ba của người rất có tiền. Thật không có người nghĩ nghèo như vậy Ai biết tiểu nha đầu thở dài một hơi, theo cái tiểu đại nhân giống như kem chút cũng nha lam cho manh lật ra. Nam nhân A luôn luôn mạo xưng là trang hào hán, hắn cùng mẹ ta ly hôn khi đó thế nhưng là thua thiệt một số tiền lớn, hiện tại hắn nơi nào sẽ có tiền, nói với ngươi có tiền khả năng này là sĩ diện ngươi không thể tin, bất quá ngươi đừng đoán hắn, hắn chính là muốn mặt mũi mà thôi, không phải thật tâm nghĩ lựa ngươi. Nhan lam lần này trong lòng đối tiểu nha đầu thích ghê gớm. Hận không thể trước mắt Tiểu Nha Đầu chính là nàng trên người mình đến rơi xuống thịt mới tốt. Ta thật không biết ngươi từ chỗ nào được đến ba ba của ngươi nghèo kết luận Nhan Lam rất hiếu kỳ. Tiểu Nha Đầu nói, cái này còn không nhiều rõ ràng à, trước kia hắn không nghèo thời điểm mỗi tuần đều có thể đạt được lễ vật, hiện tại cái này cũng nhiều ít năm không có mua. Ai, lần trước thu được lễ vật giống như cảm giác vẫn là ta trẻ tuổi thời điểm. Ha ha ha. Nhan Lam nhanh cười điên rồi, trước mặt mình một cái mấy tuổi đáng yêu tiểu cô nương nói mình trẻ tuổi thời điểm. Nhan Lam nụ cười này, Biên Thụy bị hắn cười tỉnh, ngồi xuống Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam theo nhìn cái kẻ ngu giống như Ngươi làm gì chứ, hơn nửa đêm Biên Thụy nói Không có việc gì, ngươi ngủ ngươi Nhan Lam không còn cười Biên Thụy nhìn một chút biểu, phát hiện mình còn có thể ngủ hơn một giờ, thế là ngã đầu lại ngủ Nhan Lam cùng tiểu nha đầu hàn huyên một hồi, tiểu nha đầu cũng buồn ngủ, thế là cứ như vậy ủi tại Nhan Lam trong ngực ngủ tiếp đi Nhan Lam giờ phút này là vô luận như thế nào cũng không ngủ được Trong tay vướt vút tiểu nha đầu cho cái kia một quyển tử tiền, một cái tay khác tại tiểu nha đầu trên mặt nhẹ nhàng vệt lên, nhìn qua tiểu nha đầu đáng yêu tư thế ngủ lại nghe nghe biên Thụy tiểu tiếng lẩm bẩm trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tỉnh. Nhan Lam nghe được biên thủy đứng lên, liền há miệng nhỏ giọng hỏi. Biên thủy hiếu kỳ nói ra, tại sao còn chưa ngủ? Ngủ không được Nhan Lam nói. Có phải là tiểu nha đầu náo? Biên thủy hỏi. Không phải, chính là cảm thấy ngủ không được Nhan Lam nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra Vậy ta xuống dưới cho ngươi điều mang đồ uống, ngươi uống ngủ một hồi, chạy không đầu cái gì đều không muốn một hồi liền ngủ mất, còn có khắc quá lo lắng biên múa sự tình, ta cảm thấy đã rất tốt, ngươi cái này vũ đạo nhất định rực rỡ hào quang. Nhan Lam nói, ta không phải lo lắng cái này, ta là đang nghĩ chúng ta về sau muốn hay không hải tử. Lần này biên thụy trận tròn mắt, bất quá rất nhanh biên thụy lại vui vẻ, ngươi nghĩ thật đúng là nhiều, chúng ta bây giờ còn chưa như thế nào đây, ngươi liền muốn hải tử sự tỉnh Như vậy đi để ngươi thực cảnh cảm thụ một chút." Nhan Lam đỏ mặt nói ra, "Đi một bên." Biên Thụy cũng chính là nói chuyện, như thế nào đi nữa hài tử còn tại bên cạnh đâu. "Đúng rồi, cái này quyển tiền làm sao bây giờ?" Biên Thụy nhìn thoáng qua Lơ đến nói ra, "Hai tử đưa cho ngươi ngươi liền thu thôi, không chừng buổi sáng ngày mai vừa mở mắt cái này tiểu tài mê lại hỏi ngươi muốn." "Ngươi không hiểu rõ nàng, nàng thật sự là vì ngươi thao nát tâm." Biên Thụy cười nói, "Ta còn có thể trông cậy vào nàng." Nàng không đái dầm chính là cống hiến, tốt ta đi điều chén đồ uống, ngươi uống nghỉ ngơi một chút. Nói xong biên Thụy gión rén đi xuống lầu. Qua 2 phút không đến, biên thủy bưng một cái màu lục rau quả nước đi tới, đưa tới Nhan Lam trước mặt, đến, đem cái này uống hết, sau đó chạy không tư tưởng, rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Nhan Lam nhìn một chút nói ra, sẽ không hạ thuốc ga. Ta còn dùng hạ ngươi thuốc, làm thật giống như ta muốn làm gì ngươi ngăn lại được, uống nhanh đi, hiện giờ hừng đông còn có 3, 4 tiếng. Ngươi ngủ một giấc nếu không ban ngày làm việc không dễ làm. Tại biên thủy gấp rút thuốc phía dưới, Nhan Lam uống rau quả nước, nằm trên giường rất nhanh liền đánh lên cho mắt, bất chi bất giác ngủ tiếp đi. Chờ lấy Nhan Lam mở mắt ra thời điểm, phát hiện tiểu nha đầu toàn bộ chân đều đặt tại trên bụng của mình, mà trong tay của mình còn nắm chặt hôm qua tiểu nha đầu cho mình mua đồ trang điểm tiền. Nhẹ nhàng rời tiểu nha đầu chân, Nhan Lam ngồi dậy vươn người một cái cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy trên người mỗi một cái tế bào đều tựa hồ đang hát giống như. chương 221, hầu tử lực ảnh hưởng. Bận rộn một ngày, Biên Thụy vừa rạng sáng ngày thứ hai mang theo khuê nữ còn có hai cái đồ đệ về nhà, Nhan Lam tự nhiên là không thể cùng Biên Thụy trở về, nàng còn được ở đây nhìn xem tâm huyết của nàng, bất quá Nhan Lam để cho tiện đem Biên Thụy xe gắn máy lưu lại, đương nhiên về đến nhà Biên Thụy có thể cưới Nhan Lam cái kia một cỗ Trước tiên ở nửa ruộng dốc đem hai cái đồ đệ bung xuống, Đến nhà mình cổng Biên Thụy lại trước tiên đem tiểu nha đầu bông xuống xe, trong nhà mấy ông láo thấy tiểu nha đầu trở về tất nhiên là có một phen hiếu có, tâm can bảo lại cái gì không thể thiếu một trận dày vò. Biên Thụy cũng không muốn xem trường hợp như vậy, trực tiếp đi đem chiếc xe ngừng đến sân phơi nắng bên cạnh. Biên Thụy dừng xe xong, mang theo hành lý về tới phụ mẫu vợ con viện thời điểm, phát hiện trong viện bầu không khí có điểm gì là lạ a Mẹ, mãi mãi các ngươi đây là thế nào? Biên thủy nhìn thấy hai cái lao thái thái khỏe mắt còn tựa hồ mang theo nước mắt thế là có chút lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chính là đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, để ta và mẹ của ngươi đều cảm động không được mãi mãi nhìn qua cháu trai vừa cười vừa nói. Biên thủy quay đầu nhìn một cái tiểu nha đầu ý là ngươi làm sao đem mãi mãi cùng thái mãi mãi làm khóc. Tiểu nha đầu nói ra, ta đem tiền kiếm được phân cho thái mãi mãi cùng mãi mãi. Chính ta câu cá tiền kiếm được. Tiểu nha đầu phi thường đặc ý. Biên thủy lập bên trong thở dài một hơi, tiểu nha đầu cái này bán cá tiền đã làm khóc ba nữ nhân, trừ thái nãi mãi cùng nãi mãi còn có nhan làm đều bị tiểu nha đầu dùng tiền giấy cảm động nước mắt dưng dưng dọn. Biên thủy nhìn thấy hai cái lao thái thái trong tay đều nắm chặt một chương nưu di lên tiền, mỗi người trong tay một chương 100 tiền giấy, đổi thành nhuễn mội tệ cũng liền hơn 400 khối tiền. Ngài hai vị cũng quá khoa trương một chút, không phải liền là cho ngài nhỏ hơn mấy trăm khối tiền A về phần dạng này A Biên thủy nói. Biên thủy mãi mãi nghe bất mạn nói ra, này chỗ nào là vấn đề tiền, đây là hài tử tấm lòng thành, ngươi tượng nàng lớn như vậy thời điểm còn cả ngày gạt chúng ta tiền đâu đứa nhỏ này thái mãi mãi không có ủng phí thương nàng, vừa nhìn liền biết về sau so ngươi có tiền đồ, tôi tiểu bảo bối của ta nha. Biên thủy nghe xong lời này thầm nghĩ, đắc, lúc này ta vẫn là không cần đụng lên đi, thế là cùng mãi mãi mẫu thân cáo cá biệt, sau đó kéo lây dương hành lý hướng nhà mình đi đến, đi nửa đường. Nhìn thấy nhà mình mấy cái cháu trai vừa nói vừa cười tới, thế là Biên Thụy hỏi, các ngươi mấy ca đi làm cái gì? Thập cựu thuốc ca, chúng ta đi xem hầu tử, ngài ra ngoài những khi này làng phụ cận tới khỉ lông vàng. Trong đó một cái tiểu tử nói, lần này Biên Thụy mới nhớ tới, cái này phiến rừng ra trong phát hiện khỉ lông vàng sự tình trả lại báo chí, thế là lại hỏi, các ngươi đi xem khỉ lông vàng. Cái kia đến chạy bao xa a Một điểm không xa, chính ở đằng kia trên núi tử lên, mấy ngày nay vừa qua khỏi tới. Hết thể có tầm mới còn cũng không phải là quá sợ người. Chúng ta còn cầm đồ vật cho ăn bọn chúng đâu. Bất quá cao ra ra cùng chu ra ra không cho chúng ta huy. Nói đây là động vật hoang dã. Chúng ta lão cho ăn lời nói bọn chúng liền sẽ không hái quả. Mất đi cái gì hoang dại thói quen. Nha. Biên thủy cảm thấy mình chờ chút vẫn là tự mình đi qua nhìn xem xét. Dù sao bên kia triển núi tử cũng không xa. Cưới lên ngốc như tối đa cũng chính là một chút thời gian sự tình. Nghĩ như vậy. Biên Thụy cùng cháu trai nhóm cáo tử về tới trong nhà, uống một hấp sau đi tới hồ tử bên cạnh hâu Ngốc Nhu. Ngốc Nhu lúc này chính trong nước là đâu, đột nhiên nhìn thấy Biên Thụy trở về, lập tức theo hồ tử trong chạy tới, hướng về phía Biên Thụy bỏ bốn. họ Bỏ bốn! họ kêu lên. Biên Thụy đưa tay tại Ngốc Nhu trên trán vô vô, biết ngươi nhớ ta, ta cũng nhớ ngươi, đi chúng ta vào rừng tử trong đi một vòng đi. Ngốc Nhu đi lên, hai thất theo đuôi tiểu ngựa lùn tự nhiên cũng nổi lên. Chỉ bất quá bọn chúng nhìn thấy biên Thụy nhưng không có ngốc nghiêu vui vẻ như vậy, chỉ là hướng về phía biên Thụy phì mũi ra một hơi liền xem như chào hỏi. Biên Thụy liền phản ứng cái này hai đồ vật hưng thú đều không có, vỗ một cái ngốc nghiêu đầu ra hiệu ngốc nghiêu theo mình trở về, liền ở phía trước dẫn đường. Cũng không cần hồi sân nhỏ, trực tiếp chuyển từng cái mà hướng cháu trai nói sơn lầm tử bên kia đi, dọc theo con đường này biên Thụy không riêng gì gặp các hương thân, còn có khác thôn các hương thân, từng cái đều là hỉ khí rưng dương, dương. Dừng lại hỏi một chút đều là đến xem hầu tử. Biên thủy thật rất muốn hỏi bọn hắn một câu, hầu tử cứ như vậy đẹp mắt, đáng giá các ngươi chạy xa như vậy đi ngang qua đến. Mà lại hiện tại là lúc nào, chính là thu đầu phộng thu hạt đậu thời điểm, các ngươi từng cái trong nhà vội vàng lại có thời gian đến xem hầu tử. Bất quá nghĩ lại, mình người trong thôn đều như vậy, mình cũng không tốt nói người khác. Trước kia đại gia cũng chưa từng thấy qua cái gì hầu tử, bây giờ có thể nhìn thấy thật hơn nữa còn là quốc bảo cấp bậc khỉ lông vàng. Đương nhiên phải sang đây xem xem xét, vàng không Biên Thụy mình làm gì tới, còn không phải bởi vì tò mò a Người ta trở về, Biên Thụy cùng người ta vừa vặn tương phản, ai biết mới vừa đi tới triển núi phía dưới đang chuẩn bị lên núi, đối diện gặp Cao Minh lâu giáo sư một nhóm 7-8 người. Thời giáo giả mang theo học sinh, Biên Thụy bắt đầu kém chút không có nhận ra, chỉ cảm thấy lao đầu tại mình đi trong khoảng thời gian này tựa hồ là trẻ mười mấy tuổi, đi bộ đều mang gió chớ nói chi là một trường mặt đỏ thắm. Biên Thụy ngươi trở về rồi. Ừm, cao giáo sư ta trở về, ngài những người này cũng là đi xem hầu tử. Biên Thụy biết mà còn hỏi. Cao Minh lâu cười cười, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngài xem hết hầu tử ta cái này còn không có nhìn đâu, có chuyện gì chờ ta đi xem song khỉ lông vàng lại nói Biên Thụy nói. Ngươi bây giờ đi cũng không nhìn thấy, bây khỉ này chỉ có buổi sáng thời điểm mới có thể xuất hiện ở đây, ta trở về thời điểm đã hồi rừng ra trong đi. Ngươi nếu là hôm nay muốn nhìn đi hứa ra thôn đi, bên kia đám kia hầu tử buổi trưa sẽ tại trên sần núi trên ngọn cây nghỉ ngơi. Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nghe trong lòng chỉ muốn nói một tiếng tao ít ít ít, chỉ có ngần ấy công phu các ngươi liền đem hầu tử tập tính thăm rõ rõ ràng rồi. Bất quá nghĩ đến Cao Minh Lâu không có gì lừa gạt mình lý do, vì lẽ đó biên Thụy bên này đành phải lại quay đầu theo Cao Minh Lâu đi trở về. Biên Thụy A, còn có cái sự tình làm phiền ngươi Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy thầm nghĩ. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi tìm ta có việc. Bất quá ngoài miệng lại nói, có việc ngài nói. Cao Minh lâu nói, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm đứng như vậy tính toán chi ly dẫn đường. Lần trước cái kia dẫn đường trình độ là không sai, nhưng là có một chút chịu không được cái gì đều muốn tiền, động một chút lại phải thêm tiền. Cái này có thể tuyệt không tượng các ngươi phụ cận đây người tính cách, mà lại ngươi cũng biết chúng ta cái này nghề cũng không có gì tiền. Tất cả đều phải dựa vào lấy cấp phát cũng không có bao nhiêu người sẽ tài trợ nghiên cứu của chúng ta, cho nên chúng ta muốn người giúp chúng ta lại lựa người, yên tâm đi không đối đầu người khó làm, lần này là lâu dài, ít nhất thuê thời gian 2 năm, có thể ghi vào hợp đồng trong, mà lại lần này không phải rậm cũng không phải trong tỉnh, mà là quốc gia cục lâm nghiệp chuyên môn cấp phát. Đối với lần trước dẫn đường Cao Minh lâu là một bụng ý kiến, chủ yếu chính là chết muốn tiền, đến rừng già trong cái này cũng đòi tiền, cái kia cũng đòi tiền, thậm chí dạy tại rừng già lấy nước đều muốn tiền. Phải biết rừng ra trong nước không phải cái gì nước đều có thể uống, có chút nước ngươi nếu là uống khẳng định đi không ra rừng ra. Nếu như việc này nói cho Biên Thụy, Biên Thụy nhất định cảm thấy người ta lấy tiền rất bình thường a mình các tổ tiên tích xuống tới kinh nghiệm, rất nhiều đều là lấy mạng đổi lấy, ngươi bây giờ một mau không phát liền muốn để nhân giáo cho ngươi, vậy làm sao khả năng? Bất quá bây giờ Biên Thụy ngược lại là minh bạch vì cái gì vừa rồi thấy lao đầu thời điểm cười theo ăn mật đồng dạng, hóa ra là bởi vì quốc gia bỏ tiền. Hiện tại có quốc gia bỏ tiền lập tức cả người khí chất cũng thay đổi. Nói đơn giản chính là trong túi bạc nhiều cái eo cũng cường rắn, càng khó hơn chính là cái gì. Bọn hắn một cái địa cấp thành phố trong giáo sư hiện tại rốt cục có hết khổ dáng vẻ, mặc dù tránh không được muốn bị một chút chuyên gia A cái gì chia lại một chút đi, nhưng là lại thế nào chia lại cũng so với bọn hắn nguyên lai like nửa chết nửa sống, ra ngoài còn phải xem huynh đệ đơn vị sắc mặt tốt ta Trong lúc nhất thời hai người đầu lập tức có một điểm thời sự tạo anh hùng cảm giác, Mà khoảng thời gian này hai người cũng hoàn toàn chính xác bởi vì phát hiện loại sản phẩm mới khỉ lông vàng mà thanh danh đại khô. Vậy các ngươi thiếu ta lươn tiền lúc nào cho? Biên thủy lập tức chuyện xưa nhắc lại. Cao Minh lâu lúc này tựa như là đột nhiên bị người bắt lấy cổ con vịt, muốn gọi gọi nhưng là kêu không ra tiếng tới. Sẽ không còn muốn thiếu A. Biên Thụy giả vờ như bất mãn mà hỏi. Có tiền hay không không quan trọng, vừa hiện chính là thích xem Cao Minh lâu hoặc là Chu Hùng Quân hai cái lao đầu kinh ngạc bộ ráng. Nhất là bây giờ dạng này, tại hắn nhóm cao hứng nhất đỉnh điểm đem đề tài này vứt ra, lập tức đem bọn hắn đánh mơ hổ. Một ngày này ngày tăng, các ngươi từng ngày thiếu, đến đằng sau nhưng chính là thiên văn sổ tự biên thụy cảm thấy phi thường đắc ý, nhưng là trên mặt nhưng không có hiển lộ mảy may. Ngươi tại sao lại nói cái này? Còn có ta chính thức thông chi ngươi một cái đầu kêu bút bê lớn cá đã không đi ngươi hổ tử trong an lương, hiện tại chủ yếu ngay tại dòng suối nhỏ một mảnh kiếm ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng trên núi đi một chút. Cao Minh Lâu Phi thường im lặng, hắn cũng biết theo quốc gia pháp luật đến nói Biên Thụy nên cầm tới số tiền này, nhưng là sự tình nhìn đơn giản, nếu như ngươi cho rằng thao tắc cũng đơn giản vậy liền sai, tiền này đến đi qua mấy đạo tay phê duyệt, tình huống bình thường người lãnh đạo này chém một cái, người lãnh đạo kia đến một đao, cuối cùng có thể giao tiền tối đa cũng chính là thiếu một nửa. Vậy ta nói cái gì? Biên thủy hỏi ngược lại. Còn có các ngươi đừng gạt ta, nói không đi ta hổ tử ăn lương, ta làm sao lại như thế không tin đâu. Cao Minh lâu tức giận nói ra, muốn tin hay không, ngươi hổ trong lươn trưởng thành như vậy hùng kỳ nông không dám đi ăn, vì lẽ đó a tiền của ngươi tối đa cũng chính là một vạn khối không đến. Ngươi cái này không tử tế, hiện tại ngươi biết lươn tăng tới giá bao nhiêu rồi. Biên Thụy nói, hiện tại Minh Châu Lương hoàn toàn chính xác lớn, mỗi cân so Biên Thụy rời đi thời điểm lớn 10 đồng tiền. Hơn một vạn khối cái này rõ ràng là án lấy trước kia giá cả tính toán. Được rồi, ta ăn chút thiệt hỏi, ai bảo ta là tốt công dân đâu. Tiền này lúc nào cho Biên Thụy đi dạo lại đem chủ đề chuyển tới phía trên này tới. Cao Minh Lâu chỗ nào có thể trả lời hắn vấn đề này, thế là dựng dâu trừng mắt dứt khoát cho Biên Thụy tới cái mắt không thấy tâm là chỉ toàn. chương 222, nếm thức án tươi. Biên Thụy tự nhiên cũng chỉ làm nhìn không thấy, dù sao là hắn Cao Minh Lâu cầu mình, thế là hai người liền như thế không nói tiếng nào hướng trong thôn đi, cuối cùng chung quy là Cao Minh Lâu nhịn không được, không có cách nào, người tại thấp dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hắn Cao Minh lâu tìm dẫn đường sự tình thật đúng là không phải biên thụy không thể, người khác là có thể biết mấy cái chạy núi hào thủ, nhưng là ai có thể có biên thú biết đến như vậy toàn. Được rồi, đi, ta đáp ứng giúp ngài hỏi một chút. Bất quá ta đến khuyên ngài một câu, ngươi nếu là muốn tìm tiện nghi còn kinh nghiệm phong phú lao núi khách, cái kia tốt nhất đừng loại suy nghĩ này, bởi vì trên đời này liền chưa đã tiện nghi lại dùng tốt còn tận trách cái này chuyên tốt, một cái lao núi khách vào rừng tử trong chạy lên mấy ngày, lúc đi ra kiếm không có khả năng biết. Tiền đều cho không đủ muốn để người ta làm việc dốc sức người cũng là nghĩ nhiều. Đừng lấy cái gì kính dâng đến lắc lư người, bình thường nói tới kính dâng đều không phải mình kính dâng mà là trông cậy vào người khác kính dâng Lao núi khách cả đám đều tạc tinh, căn bản sẽ không lý cái này gốc dạ biên thủy nói. Lao núi khách đều là có mình độc môn tuyệt chiều, đều là đời đời kiếp kiếp truyền thừa, giống như là biên thủy lần trước cho cao minh lâu giới thiệu vị này, người ta sửng sốt tại rừng già mê không được đường. Muốn không lạc đường tại tre trời tệ ngày dừng ra trong cũng không dễ dàng, có ít người liền xem như trong thành còn lạc đường đâu. huống chi ngẩn đầu một cái chỉ thấy tán cây không nhìn thấy ngày dừng ra. Ngươi giúp ta tìm tiếp, ta nhớ kỹ ngươi tốt, chờ sau này nghiên cứu của chúng ta đứng lên, đến lúc đó cho ngươi cái trung thân vé mỹ phí, bên trong đồ tốt ngươi tùy tiện chiếu cao minh lâu nói. Biên thủy nghe trực tiếp xem xét cao minh lâu một chút, đối với hắn loại này ngân phiếu khống tương đường kinh thường. Ngươi nhìn cái gì? Hiện tại nơi này có khỉ lông vàng. Còn có kỳ nông, nghiên cứu khoa học đứng là 100% xây đi lên, hiện tại càng quan trọng hơn là cái gì? Bảo hộ khu. Trong tỉnh có ý hướng quốc gia xin đem nơi này xây thành bảo hộ khu, đến lúc đó bảo hộ khu một thành lập. Cao Minh Lâu cái kia một phen mặc sức tưởng tượng, làm biên thủy đều có chút ngộng. Cái kia đến cũng là biên thủy nói. Cao Minh Lâu ngẳng đầu nhìn bốn phía một cái, nhỏ giọng nói ra, ngươi nếu là nghĩ xây cái gì phòng ở vậy liền nắm chặt thời gian, nếu bảo hộ khu văn kiện xuống tới. Ngươi nghĩ ở bên ngoài xây cái gì cũng không thể, thế nào tin tức này có đáng giá hay không ngươi cái kia một vạn khối tiền. Biên Thủy nói, ngài liền được ta đi, thôn chúng ta nền nhà hiện tại cũng là vạch tốt lắm, ta còn muốn xây cái gì phòng ở đi. Nghĩ tới đây, đột nhiên Biên Thủy trong đầu lình quang lóe lên, đối Cao Minh lâu hỏi, ta nói Cao giáo sư, chuyện này rất gấp a Cao Minh lâu nói, ngươi cho rằng chúng ta hiệu suất làm việc chính là như vậy thấp a Hai loại động vật quốc gia bảo vệ ở chỗ này. Hiệu suất này không có khả năng chậm, mà lại việc này đối các người hương, huyện các người, thậm chí là thị đều là có chỗ tốt, thúc đẩy một mạng lớn. Bây giờ không phải là làm mỏ lục kinh tế à, có kỳ nông, có khỉ lông vàng hiện tại trước không quản có bao nhiêu người sẽ tới nhìn, nhưng là trong tay dù sao cũng là có đồ vật có tài nguyên mới có thể đàm luận mặt khác. Biên Thủy nói, chắc không được tiểu tử này vội vã khởi công, đây là được tin tức. Ai? Cao Minh lâu nghe không hiểu ra sao. Biên Thủy nói, không có việc gì. Không có việc gì. Ta cứ như vậy nói chuyện. Biên thủy là nhớ tới đến hôm trước cùng với chu chính thời điểm. Chu chính trong lúc vô tình nói đến hắn cái kia dân túc phải nhanh xây chủ đề. Lúc ấy nghe biên Thụy còn cảm thấy tiểu tử này rút cái gì điên. Nhưng là bây giờ mới biết, cái này về sau bảo hộ khu một dựng lên. Hắn lại nghĩ ở phụ cận đây kiến dân túc cái kia hoa khí lực coi như không phải một chút điểm. Đến lúc đó cũng không phải là người ta cầu hắn chu chính mà là cầu mong gì khác người khác. Vừa nghĩ tới vô số người chạy đến nơi đây. Biên Thụy đã cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng Biên Thụy cũng biết việc này thật không phải hắn có thể nói tính toán, đây đều là quốc gia phương diện sự tình, đừng nói là Biên Thụy, huyện trưởng thị trưởng cũng không núng vào cái gì miệng, chỉ có gật đầu phụ hòa phần. Một đường trò chuyện về tới cửa thôn, hai người tại cửa thôn phân biệt, Cao Minh lâu tiến đến nghiên cứu đường thôn khỉ lông vàng, Biên Thụy thì là về nhà mình. Vừa tới ra ngồi không có 2 phút, Biên Thụy nghe được cổng truyền đến thập thất ca thanh âm. Thập thất ca, ta ở nhà đâu Biên Thụy đứng lên. Hướng cổng đón một cái. Biên Thập Thất nghe sải bước vào trong viện, nhìn thấy Biên Thụy cười nói ra, vừa nghe nói ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đi xem hầu tử nữa nha. Không nhìn được, đều đến chân núi gặp Cao Minh Lâu giáo sư, hắn nói bầy khỉ về núi trong đi, không phải sao, lại không thể không trở về Biên Thụy cười nói. Biên Thụy nhìn xem mình Đường Ca, phát hiện người này đổi cách ăn mặc, tóc lý chỉnh tề, trên thân là ngắn tay áo sơ mi, hạ thân là màu xám cho nhạt quần tây, trên chân lại là màu đen lạnh dài ra. An mặc như cái bạch lĩnh, trên tay còn cầm một cái sách tay. Biên thập thất mở ra sách tay, theo trong bọc lấy ra hai sấp tiền đập tới biên thụy trong tay, đây là lươn mầm tiền. Biên thụy nhìn một chút cười nói, gấp cái gì? Thiếu người tiền trong lòng khó chịu còn mất lập tức tâm tình tốt bên trên không ít biên thập thất cởi cùng đường để đi tới dưới cây già ngồi xuống trên ghế nằm. Cũng không cần người trao hỏi, mình châm trà hơi ngửa đầu liền đem trà uống một hơi cạn sạch, xóa đi một cái miệng sau lại nói với biên thụy, tiểu thấp yếu. Ngươi hổ tử trong lươn thật có thể lên thị, lại lớn lên một điểm nói không chính xác chất thịt liền trông có vẻ già. Biên thủy trở về còn nhìn qua lươn hổ tử đâu, thế là cười hỏi, có thể có bao nhiêu lão? Biên thập thất cũng không nhiều lời, trực tiếp lôi kéo biên thủy hướng lươn hổ tử đi. Đến hổ tử bên cạnh, biên Thụy nhìn một chút phát hiện đại lươn ở trong đó hoàn toàn chính xác có mấy đầu cái đầu thật lớn, liền xem như cái này tùy ý một chút nhìn xuống dưới cũng kém không nhiều có cái 5-6 đầu. Toàn bộ hồ tử trong sợ không phải có chừng 100 cân bộ dáng Biên thủy không có ở đây thời điểm. Hồ tử chính là phụ thân của biên thủy giúp đỡ quản lý. Phụ tử ở giữa có thể có cái gì so đo đâu. Lào ra tử không riêng gì quản lý tốt, mà lại rõ ràng so biên thủy đứa con trai này dụng tâm nhiều. Mỗi ngày đều phải tới thăm nhiều lần, cho ăn cho ăn cái gì cũng so biên Thụy cần nhiều. Đến lúc buổi tối còn mở bóng đèn lớn, cho lươn cùng chuồng chim trong gà ngống nhóm thêm thêm đồ ăn. Hiện tại những cái kia lớn thật có điểm m Không riêng mập còn bề bại, không có biên thủy ở nhà thời điểm hăng hái. Vậy đợi lát nữa tìm lưới vớt đi biên thụy cảm thấy những này lớn hoàn toàn chính xác cũng không xê xích gì nhiều, đã dạng này vậy liền vớt lên đến nan chứ sao. Biên thập thất nghe nói ra, giao cho ta, bảo đảm bán đi cái giá tốt. Biên thủy nghe cười nói, liên điểm ấy bán cái gì a, đợi lát nữa vớt lên đến mỗi gia mỗi phòng đưa một chút, để đại gian nếm thử tươi. Biên thập thất nghe cười lắc đầu, ngươi người này a. Được rồi, tới phụ một tay biên thụy nói. Hai huynh đệ trở về sân nhỏ, lại đưa tới một bang còn không có khai giảng lên cấp ba cháu trai tới phụ một tay, bắt đầu ở hồ tử trong bắt lên lươn tới. Một mẹ hốt gọn cái kia rất dễ dàng, nhưng là giống như bây giờ lượng công việc vô hình lớn thêm không ít, bất quá cũng may nhân thủ đầy đủ, một cái giờ liền không sai biệt lắm đem nhất mập nhất thèm đại lương cho bắt không sai biệt lắm. Biên thủy mình lưu lại hai đầu, cho phụ mẫu, nhan lam phụ mẫu bên kia tất cả đưa đi một phần, còn lại trực tiếp cứ như vậy mỗi da đều phân một chút. Ăn lươn ăn no đó là không có khả năng, nhưng là bản tính tử lên bản đồ ăn kia là hoàn toàn không có vấn đề. Húng chi hiện tại trong thôn có ít người ra còn tới thân thích, biên Thụy bên này cũng coi là tặng đúng dịp. Theo đưa ra ngoài lương, biên Thụy lại nhận được các hương thân đáp lễ, đồ vật loạn thất bát tao đầy đường đường chất thành một thớt. Mình ăn là ăn không riêng, thế là biên Thụy lại chạy một chuyến phụ mẫu ra còn có nhan làm phụ mẫu ra. Đi trước phụ mẫu ra buông xuống đồ vật, sau đó mang theo đồ vật đến nhan làm phụ mẫu mẫ Cũng chính là ruộng dốc tiểu viện. Hiện tại lao lưỡng khẩu vẫn là ở tại số 4 tiểu viện, bởi vì bọn họ nhà mới còn không có đắp kín, bất quá đã là hưu mô Hữu dạng, đó có thể thấy được hoàn thành về sau đại khái bộ ráng. Không thể không nói lao lưỡng khẩu mới sân nhỏ thật không tệ, đặt ở trong thôn cũng liền so biên thụy hiện tại ở tòa nhà kém một chút, nhưng là giang nam vùng sông nước phong tình kia là vượt xa quá biên thụy tòa nhà. Biên thụy tòa nhà lấy là đại khí thanh đu. Mà lão lương khẩu hiện tại xây tiểu viện tử lấy là cầu nhỏ nước chạy rang nam phong tình, nói ba bước một cảnh năm bước một các hơi cường điệu quá, nhưng là nói no tinh cái tiểu vườn kia là tuyệt không quá mức. Nhàn lão gia tử đang chuẩn bị vào sân nhỏ, nghe được xe gắn máy thanh âm ngẩn đầu phát hiện là biên Thụy mà lại xe gắn máy trên bàn đạp còn bảy biện rất nhiều thứ, thế là liền cười hỏi, ngươi một ngày chuẩn bị đến đưa mấy chuyến đồ vợ. Biên thủy nói, ta cũng muốn một chuyến đưa song A, nhưng là đây không phải không có cách nào A. Các hương thân cho chính ta lại ăn không hết cũng chỉ phải đưa ngài nơi này một chút. Nói Biên Thụy tới cửa rừng xe lại, mang theo hai túi tử đồ vật cùng Lao Gia Tử cùng một chỗ vào sân nhỏ. Azi cũng không phải ở nhà rồi. Biên Thụy hỏi. Lao Gia Tử khoát tay một cái, nàng ở nhà hiện tại ngồi sổm ở gian phòng trong cùng hai con gấu cùng một chỗ thổi điều hòa không khí đâu. Biên Thụy cảm nhận được Lao Gia Tử bất đắc dĩ, liền giang nam thời tiết này gấu nếu là sợ nóng, cái kia tại giã ngoại bọn chúng không phải muốn trực tiếp lột ra nghỉ mắt ngày. Bất quá cũng không có cách nào à, lao thái thái hiện tại chính là như thế sùng gấu, ngươi có thể có biện pháp nào? Nhan lão ra tử để biên Thụy buông xuống đồ vật, lôi kéo biên Thụy trực tiếp ngồi ở cửa phòng bếp. Thế nào, đi một chuyến New Zealand cảm thụ thế nào? Lao ra tử cười hỏi. Biên Thụy nói ra, không có gì cảm thụ, chính là cảm thấy nơi đó không có người nào. Ngươi tại New Zealand không phải làm ra thật lớn sự tình A làm sao trở lại trong nước liền điệu thấp rồi? Biên thủy nghe nói ra, hại. Vậy coi như cái gì a việc này nói đến ta cũng là xui xẻo. Lào ra tử nói đùa, ngươi cũng không phải xui xẻo sao, New Zealand chỉ an vẫn là thật không tệ, tiểu tử ngươi duy nhất đi ra một chuyến liền gặp đọc phỉ, cái này số phận cũng thật không có người nào. Biên thủy nghe được Lào ra tử lời nói bên trong ách thú, đành phải bày ra một bộ giở khóc giở cười biểu lộ. Lào nhan, buổi chiều thu đầu phòng đi. Hai người đang nói chuyện đâu, vu lão ra tử đi vào trong viện, nhìn thấy Biên thủy cũng đang cởi lấy sông nhan Lào ra tử nói ra, Ngươi nhìn vẫn là con rể hiếu thuận, còn không có ở nơi đó đâu một cái buổi sáng chạy tới hai chuyến. chương 223, thất bại đậu phộng. Biên thủy trực tiếp khai hoán, vũ thúc, ngài không ở trong nhà cho thím qua tử, lúc này chạy nơi này tới làm cái gì. Vũ lão ra tử nghe cười đưa tay điểm biên thủy hai lần sau, hướng về phía nhan lão ra tử hỏi, lão nhan, buổi chiều vụn bảo sinh đi, chúng ta loại đậu phộng nên thu. Biên thủy nhìn một cái hai người đầu, tò mò hỏi, các ngươi còn trồng đậu phộng ở nơi đó loại. vu láo ra tử cười nói, làm gì, xem thường hai chúng ta láo đầu. Ta cùng ngươi tiểu tử nói trước kia chúng ta có thể đường đường chính chính trông qua, không giống tiểu tử ngươi là cái giả kỹ năng. Không có sự tỉnh ta chỗ nào có thể xem thường ngài hai vị biên thủy nói. Nhăn láo ra tử đưa tay chỉ một cái tây mặt sau dốc nhỏ, chính ở đằng kia dốc nhỏ lên, ta cùng vũ lão đầu mở ra một khối địa phương nhỏ, cũng không có bao nhiêu hai ba phần đi, trong một chút đầu phộng dáng dốc cũng không thể lắm. Biên thủy nghe nói ra, vậy được, ta buổi chiều tới giúp các ngươi thu đậu phộng. Vũ láo ra tử nói ra, đi một bên, tổng cộng mới như thế chia xuống đất để ngươi tới thu, chúng ta làm sao hưởng thụ đội thu vui sướng, nhà các ngươi là đều thu, chúng ta này làm sao có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Biên Thụy cười hỏi, nhà chúng ta đậu phộng thu. Thu A, trong thôn các ngươi trồng hoa sinh đều thu, xin mời máy móc không có nửa giờ tất cả đều lay, nhà các ngươi thu giống như hai ba túi đâu, đúng. Ngươi ra đây là tại ngươi sân phơi nắng bên trên phơi đậu phộng A, ngươi không nhìn thấy. Biên san lấp đầu, khả năng này là phơi tốt, ai, bỏ qua, hoa tươi sinh mới vào cửa A. Biên thủy bên này vỗ đùi một mặt tào não, hai cái lao đầu lần này mới nhô tới, trước mắt tiểu tử này thế nhưng là cái ngâm chế đậu phộng cao thủ. Vừa nghĩ tới biên thủy làm nước muối củ lạc, hai người đầu không khỏi cũng đều nuốt một cái nước bọn, muốn nói biên thủy làm nước muối củ lạc phối hợp ít rượu kia thật là quá đẹp vị. Nếu không ban đêm chúng ta mang một ít đậu phộng đi người thêm cái nhóm." Vu lão ra từ nói. Biên thủy nói, "Ngài đây là nghĩ gì thế? Dung điểm Cổ Lạc nghĩ gạt ta thịt cùng rượu, ngài bản tính này đánh cũng quá tốt rồi đi."